684 thứ 673 chương thông biện tiên sinh đại sư huynh, chào ngươi không hiểu chuyện, cái kia mộ dung phục nói hắn gặp qua thế cuộc, ngươi liền lúc hắn thật thấy qua. Thế gian này có không ít tài tư mặn đẻ người, nam mộ dung danh khắp thiên hạ, làm sao biết hắn nói những cái kia đối với cuộc cờ thái độ không phải hắn nhất thời đam chiêu, nếu là lần này dẫn sói vào nhà, để chúng ta như thế nào hướng sư phụ giải thích. Lôi Cổ Sơn phía dưới, Tiết Mộ Hoa Lo Âu nhìn qua trên núi, tràn đầy trách nói, ngày trước bọn hắn sư huynh đệ tám người tụ tập phía sau, nghe được Khang Quảng Lăng nhắc lên đã mượn mộ dung phục đi mở ra thế cuộc, lúc này cũng chạy tới. Dọc theo đường đi, Tiết Mộ Hoa càng nghĩ càng thấy phải không đúng, chỉ sợ Mộ Dung Phục là từ Đinh Xuân Tu nơi đó nghe nói qua cái gì, dù làm cho Khang Quảng Lăng mời hắn đến đây. Hắn biết đại sư huynh này đầu óc không tốt, mắt thấy không có người ngoài, cũng không lo được đối phương mặt mũi, trực tiếp trách cứ. Mấy ngày nay không ít nghe sư huynh đệ oán trách, Khang Quảng Lăng cũng tự hiểu có thể làm việc đốc, ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn cai chảy cai cối nói, "Phạm sư đệ không phải cũng nói Mộ Dung công tử nghĩ so với hắn phải sâu sao? Làm sao ngươi biết hắn không giải được thế cuộc? Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, nếu là Mộ Dung Phục đều không giải được cái này thế cục, trong thiên hạ còn có ai có thể xảy ra?" nếu là hắn thực sự là trong lúc nhất thời liền nghĩ đến này sao nhiều nói không chừng thật có thể giải khai đấy nghe vậy tiết mộ hoa nộ khí càng thêm lớn tiếng nói sư huynh lời này của ngươi thật là không có đạo lý sư phụ tìm là thông minh tuấn tú thiếu niên mộ dung công tử tướng mạo tất nhiên tuấn tú thanh tao lịch sự nhưng hắn tâm tính như thế nào người ta nhưng là không biết nếu là sáu nếu là hắn tính tình giống sư thúc một dạng cái kiếp như thế nào cho phải đinh xuân thu có thể bị vô nhai tử thu làm đệ tử tướng mạo thiên phú tự nhiên cũng là nhất đẳng bất quá chính là cái này đệ tử lại đầu tiên là câu được chính mình sư lương phía sau lại đánh lén đả thương sư phụ mình nhân phẩm làm việc chi ti tiện quả thực là tội lỗi trong chất cô tô mộ dung trong võ lâm mặc dù không tính là có tiếng xấu hành tung nhưng là quỷ bí tiết mộ hoa trong lòng tự nhiên có nhiều lo lắng ta chính là ích châu thích sư lưu trương là cũng thỉnh lưu bị vào ích châu bị hắn chiếm cơ nghiệp há không buồn quá thay lý khôi lỗi lớn tiếng hả đạo hắn một đời trầm mê đóng vai kịch nam điên điên khủng khủng lại nhiều đọc thi thư thường tự động đóng vai cổ nhân bất luận nam nữ đều đóng vai phải giống như lúc lúc này đóng vai lưu trương nói chính là lưu trương thỉnh lưu bị vào ích bị chiếm cương nghiệp sự tình cùng vang tiết mộ hoa lo lắng ta chúng mà đi quả có thể lấy nhiều đánh ít ngũ sư đệ chúng ta tám người mau mau chuẩn bị nhường cái kia mộ dung phục dù có lòng tưởng nhớ cũng là không chỗ thi triển mau tới mau tới cầu đọc lớn tiếng kêu lên Têu gọi một đám sư huynh đệ chỉ điểm C T X C T bọn hắn tại lôi cổ sơn mỗi cái yếu đạo mai phục bởi vì lo lắng đinh xuân thu hại tính mạng bọn họ năm đó tô tinh hà từng đem bọn hắn đều trục xuất muôn hạ bây giờ không được mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám tự tiện lên núi đánh phải dưới chân núi tím ẩn là cực là cực đám người nói riêng phần mình lấy ra binh khí tại sơn đạo vây quanh đứng vững chờ lấy trên núi tin tức Hảo, Hảo, Mộ Dung công tử quả nhiên tài học hơn người, lại mà có thể lấy tự sát chi pháp đưa ra không gian, cuối cùng phản được đường sống, Thiên sư chân lung thế cuộc, thế nhưng là bị ngươi cho phá giải rồi. Qua rất lâu, lôi cổ sơn bên trên đột nhiên truyền đến một hồi cười to, xen lẫn tán thưởng ngữ điệu, rõ ràng cực kỳ hân hoan. Trên núi tô tinh hà lại thu nhận đệ tử, vừa điếc lại ách tất nhiên nghe không được. Dưới núi khang quảng lăng, tiết mộ hoa tám người lại nghe thật rõ ràng cắt. nghe được chân lung thế cuộc quả thật bị Mộ Dung phục giải khai, mấy người trong lòng nhất thời kinh hãi, cũng không lo được sư phụ nghiêm lệnh, vội vàng chạy lên núi đi. Đến rồi trên núi mấy người liền nhìn thấy tô tinh hà, mộ dung phục ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một văn cờ, lộ vẻ đã phía dưới xong. mộ dung phục mặc dù chiến thắng, thần sắc nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, tô tinh hà tất nhiên bị thua, lại ngược lại vẻ mặt tươi cười, thần sắc vừa vui vẻ lại tán thưởng. trên mặt hai đầu thật dài lông mày không được trên dưới phát động, nhìn thấy khang quảng lăng tám người tự tiện đi vào, hắn cũng không có nổi giận, gọi phạm bách linh đạo, bách linh, ngươi tới xem cái này thế cục, mở mang kiến thức một chút mộ dung công tử giải pháp, nếu là có thể có chỗ lợi, đây chính là một chuyện mừng lớn. tiếp đó đứng dậy, ngưỡng mộ dung phục thi lễ một cái, bái tạ đạo. Tiên sư bố trí xuống này cục, mấy chục năm qua không người có thể giải. Mộ Dung công tử có thể khởi ra ván này chân lung, tại hạ vô cùng tăng kích. Bị Mộ Dung phục đột nhiên xông tới trong núi muốn phía dưới ván này chân lung, Tô Tinh Hà lúc đầu còn có chút không quá tình nguyện. Ai ngờ Mộ Dung phục vừa mới ra tay, liền chủ động giết chết phe mình một mảng lớn quân cờ, tình cảnh như thế, tự nhiên làm hắn trong lòng sợ hai tháng phụ. Sau đó hắn mặc dù toàn lực nên chiến, Mộ Dung phục lại đã sớm chuẩn bị, cuối cùng giành được bản cờ này cục. Lắc đầu, Mộ Dung phục đạo, chỉ là giải khai cục diện, nhưng phải hoàn toàn lĩnh ngộ cái này cờ bên trong chi ý, vẫn còn khó mà nói lên cái này chân lung thế cuộc nội hàm kỳ môn đốn giáp chi thuật càng có tinh thần huyễn thuật thi trong đó bố trí xuống này của người quả nhiên là bát học đa trí thiên tài ta đây trước tiên tổn thương mình lại đả thương địch thủ mặc dù thủ thắng nhưng chúng im lịu lợi một chút không tính là đường đường chính chính đại đạo Cờ vây bên trong tất nhiên có cho phép tự sát càng nhiều lại cũng không cho phép chỉ là cục chân lung quá mức phức tạp có thể đường lùi quá ít mộ dung phục mặc dù khổ sở suy nghĩ lại cuối cùng không cách nào dùng thường pháp giải khai cũng chỉ có thể dùng tự sát thủ đoạn giải khai ván này chân lung không thủ xảo không thủ xảo Công tử có thể ngộ sinh tử, không dây dưa nhất thời được mất, cuối cùng cầu sống trong chỗ chết, phá giải ván này chân lung. Cái này đã công tử cảnh giới, cũng là công tử cơ duyên, còn xin theo ta bên này." Tô Tinh Hà trong miệng nói, dẫn dắt Mộ Dung Phục đi đến sau lưng ba gian nhà gỗ phía trước, đưa tay chỉ nhà gỗ, "Đạo, Mộ Dung công tử, mời đến." Đi lên phía trước, Mộ Dung Phục nhìn xem ba gian không có môn hộ nhà gỗ, cũng không ngạc nhiên. Bất quá hắn vừa không xuất trưởng, cũng không ra quyền, ngược lại đưa tay bắn liên tục mấy cái, phát ra ba ba âm thanh. Thấy vậy, Khang Quảng Lăng bọn người trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không biết Mộ Dung Phục như vậy đang làm cái gì. Sư phụ của bọn hắn Tô Tinh Hà mặc dù kiến thức cực lớn, nhất thời cũng nhìn không thấu, không biết Mộ Dung Phục vì cái gì không dùng sức bổ ra môn hộ, đi vào trong nhà gỗ. Cũng không để bọn hắn nghi hoặc bao lâu, Mộ Dung Phục gãy mấy chỉ sau đó, đột nhiên vắt một cái ống tay áo, trước người nhà gỗ liền đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, nghiêm nghị một người tiến vào. Ngạc nhiên ở giữa, Tô Tinh Hà bọn người theo Mộ Dung Phục ống tay áo quang ra phương hướng, đúng dịp thấy một đống bột phấn, nhưng là trước mắt môn hộ lưu lại. Thấy vậy, mấy người lúc này mới nghĩ rõ ràng Mộ Dung Phục vừa rồi chẳng qua mấy cái trong nháy mắt, liền đã làm vỡ nát trước mắt môn hộ, lại dùng ống tay áo cuốn đi ra. Chỉ lực như vậy, Tay háo lực cố là hiếm thấy, trong đó khống chế lực đạo lại càng là tinh diệu tuyệt luân. Chín người này mặc dù tự phụ là đương thời thứ nhất lưu cao tay, lại trong lòng biết chỉ sợ một đời cũng khó có thể làm đến, trong lòng đối với mộ dung phục võ công đều là kinh thán không thôi. Tiết Mộ Hoa, cầu đọc bọn người nghĩ đến nhóm người mình vừa mới còn nghĩ dưới chân núi mai phục, lúc này gặp đến tình cảnh như thế, lập tức sắc mặt nóng lên, dựa vào mộ dung phục triển lộ ra võ công, đừng nói bọn hắn tám người, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng bắt hắn không có biện pháp, vừa mới hành vi, quả thật có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Chưa xong còn tiếp. 685 thứ 674 chương Bắc Minh thần công thừa thiên địa chi đàng, ngự sáu khí chi biện, lấy du ở vô tận, là vì tiêu giao. Lao tiên sinh thân là phái tiêu giao nhân, lại như vậy khô cừ nhà gỗ, thế nhưng là không tiêu giao nhành à. Trong nhà gỗ, mộ dung phục cất bước đi vào, nhìn xem huyền không treo lên, giống như lăng không mà ngồi vô nhai tử, mỉm cười nói: "Cái này vô nhai tử bản thân bị trọng thương, xương cốt toàn thân đứt đoạn, một thân nội công lại không có giảm mất bao nhiêu, bất quá dùng một sợi dây thử, liền đem toàn bộ thân thể theo trôi lơ lửng trên không trung. Phía sau hán vách gỗ màu sắc đen như mực, dây thử cũng là màu đen, nghi hấp chất chồng." Dây thừng liền nhìn không ra, một mắt nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Như vậy xem như, tôi có chút giả thần giả quỷ một kia, bất quá mộ dung phục mặc dù nhìn ra huyền diệu trong đó, cũng không có cười nhạo ý nghĩ. Vô nhai tử xương cốt toàn thân đứt đoạn, dạng này mượn nhờ dây thừng có lẽ còn có thể chuyển động một chút, nếu là thật ngồi ở cái ghế hoặc nằm ở trên giường, vậy thì thật là muốn mặc người chém giết. Như thế cơ thể huyền không? vừa vẫn có thể lợi dụng trong cơ thể hắn hùng hậu chân khí mượn lực mà đi, thậm chí có thể lợi dụng cơ thể cái khác bộ vị bày ra công thủ. Cho dù là Đinh Xuân Thu sau khi phát hiện xung vào, nói không chừng cũng có thể có sức liều mạng, không phải là hoàn toàn không có chút nào phản kháng. Ân, ngươi biết phái tiêu giao, chẳng lẽ là Tinh Hà đệ tử mới thu? Vậy mà có thể cởi ra ta cái kia chân lung kỳ cục, hiếm thấy, hiếm thấy. Trong nhà gỗ, Vô Nhai Tử nhìn thấy Mộ Dung Phục đi đến, lại nghe được lời của hắn, tán thanh nói, vừa nói vừa ngưỡng Mộ Dung Phục quan sát một hồi, vui vẻ nói, ngươi có thể giải phá ván cờ của ta, thông minh tài trí của ngươi tất nhiên là không thể coi thường càng khó hơn chính là tướng mạo cũng tuấn mỹ như thế, chính hợp tâm tư của ta. Hảo, hảo, tinh hà quả nhiên không có để cho ta hưởng phí sức lực, vậy mà tìm được như vậy lương tài mỹ ngọc. Ha ha, mỉm cười, mộ dung phục đạo, lão tiên sinh nghĩ lầm, ta cũng không phải tô tiên sinh đệ tử, cũng không phải phái tiêu giao nhân. Sở dĩ biết phái tiêu giao, thuần túy là cơ duyên xảo hợp. Lão tiên sinh mời xem, từ trong ngực lấy ra một cái bao lụa, giơ tay hất ra, hóa thành một cái gấm vóc cuốn bay tới vô nhai tử trước người. Ân, không phải tinh hà đệ tử vậy thì hẳn là sư tỷ hoặc sư nội đệ tử ngoại nhân nhưng không biết ta phái tiêu giao thầm nghĩ lấy vô nhai tử ống tay háo khẽ nhúc đích tiếp nhận bay tới gấm vóc uốn vô nhai tử thầm nghĩ nói phái tiêu giao tên cực kỳ bí ẩn quyết sẽ không nhường bản phái ra người nghe được mộ dung phục vừa không phải tô tinh hà đệ tử lại lộ ra không phải đình xuân thu muôn hạng vậy thì tự nhiên chỉ có thể là vu hành vân hoặc lý thu thủy đệ tử bởi vậy hắn như thế ngờ tới bất quá như vậy ngờ tới tại nhìn thấy gấm vóc uốn lên mặt lý thu thủy nhẫn lại cùng bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ hai môn võ công phía sau liền bị vô nhai tử nhanh chóng chính mình lật đổ đả đảo đặc biệt là nhìn thấy phía trên vị còn lại giết hết phái tiêu giao đệ tử càng là híp đôi mắt một cái, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đông dưng, vô nhai tử thân hình phiêu động, ống tay áo không có dấu hiệu nào vung ra, hướng về mộ dung phục mà đi. Lại nhiên bất biết vì cái gì, hướng hắn động thủ. Lần này cực kỳ đột nút. Cho dù là mộ dung phục cũng không có phát giác mảy may điểm báo trước, chỉ là hắn linh giác cảm ứng cực mạnh, vô nhai tử vừa mới động thủ, thân thể bản năng liền đã làm ra ứng đối. Mặc dù trong nhà gỗ đường xoay sở không lớn, nhưng hắn chỉ là trái dễ ngang phải dễ ngang, liền để vô nhai chết ống tay áo cực khổ mà vô công mắt thấy mộ dung phục chỉ dùng một chiêu thật đơn giản đổ dấm thất tinh bộ hắn liền đã tránh đi chính mình cực kỳ đột nhiên nhất kích vô nhai tử trong lòng thầm khen tiếng khỏe tiếp đó ống tay háo lại động lại ngưỡng mộ dung phục công tới tựa hồ nhất định phải mộ dung phục trở về chiêu đồng dạng chỉ là lúc mộ dung phục đã phát giác ý đồ của hắn nơi nào sẽ dễ dàng nhường hắn như ý dưới chân bắt đầu bộ pháp khởi động du trật ở giữa vô nhai chết chiêu số đã đều thất bại a võ công này càng như thế nguyên diệu vô nhai tử nhãn lực cực cao mộ dung phục mặc dù nhiên bất qua đi vài bước cũng đã bị hắn nhìn ra bắt đầu bộ pháp chỗ huyền diệu Trong lòng không khỏi khen, mấy chục năm không ra giang hồ, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện bực này bộ pháp, người tuổi trẻ bây giờ, thế nhưng là càng lai Việt lợi hại. Lại huy vũ mấy lần ống tay áo, mắt thấy từ đầu đến cuối không cách nào bức bách mộ dung phục ra chiêu, cũng liền thu vào. Nhưng là hắn trong lòng biết thân thể của mình tàn phế, nội lực tuy cao, hành động cùng chiêu số lại lớn bị hạn chế, khó mà phá giải được mộ dung phục bộ pháp. Người trẻ tuổi, người võ công cao như vậy, nghĩ đến nội công cũng không phải tầm thường. Đã như vậy, lại vì cái gì tự phế võ công, chuyển tu cái này Bắc Minh thần công đầu? Cái này gấm vóc cuốn bên trong công pháp thiếu hụt, chỉ sợ ngươi sẽ không nhìn không ra a. Ngưng tay tới, vô nhai tử đạo. Mặc dù từ đầu đến cuối không thể bức bách Mộ Dung Phục hiện lộ cái khác võ công, nhưng Mộ Dung Phục vừa mới vung ra bao lụa cái kia một chút, cũng đã bị hắn cảm nhận được Bắc Minh chân khí cái bóng. Cái này Bắc Minh thần công võ công tiêu giao tử chỉ chuyển cho hắn, tiếp đó hắn lại chuyển cho Lý Thu Thủy, trao đổi tới tiểu vô thân công. Mà Mộ Dung Phục truyền tới gấm vóc cuốn lên Bắc Minh thần công, chính là từ Lý Thu Thủy viết ở trên đó. Mặc dù trong đó không có ngưng luyện Bắc Minh chân khí phương pháp, Mộ Dung Phục mình cũng tăng thêm không thiếu thay đổi, nhưng tu ra nội lực nhưng vẫn là Bắc Minh thần công một đường, vị vô nhai tử nhận ra được. Cũng không kỳ quái, Mộ Dung Phục lại là nở nụ cười. Đạo, lao tiên sinh quá khen rồi, cái này Bắc Minh thần công thần diệu dị thường, phàm là người tập võ gặp phải, há có không thấy sần tâm hỉ lý lẽ. Chính là bởi vì phát giác công pháp này có lẽ có không được đầy đủ, Vãn sinh mới đến đây thỉnh giáo tiên sinh, hy vọng nhận được đáp án. Hắn đang thức tỉnh thời điểm, bởi vì trong cơ thể kim đan cùng nhau thức tỉnh, trong cơ thể huyền quan nhất khiếu tự nhiên cũng theo đó mở ra. Chính là bởi vì này, tại kim đan cùng cơ thể hoàn toàn tương dung phía sau, hắn lợi dụng tu luyện ngoại công tiêu hao hết thể nội vốn có chân khí, tiếp đó từ trong kim đan dẫn xuất một tia tiên thiên chi khí lại tu luyện từ đầu chân khí. Có kim đan xem như căn bản, cơ thể tu luyện loại công pháp nào đối với mộ dung phục tới nói cũng không bao lớn phân biệt. bởi vậy tại phát giác bắc minh thần công huyền diệu phía sau, dù cho phát giác được trong đó thiếu hụt, hắn vẫn là thử nghiệm tu luyện. đồng thời tại một phen liu đổ sau đó, tìm được vô nhai tử cầu lấy toàn bộ bắc minh thần công, để cầu thấy rõ huyền diệu trong đó. ha ha, tiểu huynh đệ không phải là chịu gấm vóc cuốn chúng hình ảnh mê hoặc à? bằng tu vi của ngươi, cũng không dịch chịu ảnh hưởng mới là. chẳng lẽ sao? chẳng lẽ ngươi là trước tiên ở vô lượng trong ngọc động gặp được ngọc tượng, sau đó mới nhìn thấy cái này bắc minh thần công gấm vóc cuốn? vô nhai tử cười một tiếng, tiếp đó như mày hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Vô lượng ngọc động ngọc tượng là hắn tự tay khắc, chẳng những bề ngoài giống như lúc, phía trên càng là chút xuống tự thân yêu thương chi ý. Một khi người quan sát có chút cảm ứng, nói không chừng liền có thể có thể bị ngọc tượng sợ bề. Mà Lý Thu Thủy lưu lại công pháp bức hoạn, càng là lấy ngọc tượng lõa thể làm mối, bổ sung cực kỳ cao thâm mỹ thuật. Nếu là bị ý chí không kiên nhìn thấy, nói không chừng thực sẽ tuân theo nàng phân phó, liều lĩnh thực hiện gấm vóc quân chúng yêu cầu. Trước mắt người trẻ tuổi kia võ công tất nhiên cực cao, nhưng bởi vì niên linh có hạn, tinh thần định lực nhưng không thấy phải cực kỳ cao minh, chính là bởi vì này vô nhai tử mới có thể như thế ngờ tới. Chưa xong còn tiếp. 686 thứ 675 trường trao đổi công pháp vô nhai tử lần này ngỡ tới cố nhiên bất có thể nói sai. Nếu là một người bình thường liên tiếp nhìn thấy ngọc tượng cùng hình ảnh, nói không chừng thật có khả năng bị cả hai mê hoặc. Chỉ là đặt ở mộ dung phục trên thân lúc điểm ấy ngỡ tới cũng có chút quá không thiết thực. Vô nhai tử cùng lý thu thủy hai người trong cảnh giới không bằng hắn, cho dù ở trước mặt thi triển truyền âm siêu hồn một loại bí thuật, mộ dung phục chỉ sợ cũng khó có thể chịu ảnh hưởng. Thúy chi hai người tại ngọc tượng cùng trên bức họa bám vào một điểm huyết thuật. Bởi vậy khi nghe đến vô nhai tử lời nói phía sau. Mộ Dung Phục mặc dù đang trong lòng thầm khen tâm tư khác nảy bén, lại trộn lắc đầu, mang theo mỉm cười đạo, tiền bối nói đùa, trong động ngọc tượng tất nhiên mỹ lệ, gấm vóc cuốn lên bức họa cũng có khác người liền diệu, chỉ là ta ngày thường đã thấy rất nhiều người sống, làm sao sẽ bị những thứ này tử vật mê hoặc đâu? Tiền bối như thế ngờ tới, có phần văn sinh nghĩ quá bất ham. Người sống, chẳng lẽ ngươi đã gặp sư muội? Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, vô nhai tử lập tức vấn đạo, chợt hắn giống như là hiểu được, đạo, nhìn cái này gấm vóc cuốn chúng lời nói, sư muội tựa hồ đã rời đi vô lượng ngọc động, chẳng lẽ nàng là đi nơi khác, cùng ngươi thường xuyên gặp mà xấu? Nhìn xem Mộ Dung Phục tuấn nhã thanh tú khuôn mặt, lại nghĩ tới sư muội yêu thích nhất sinh đẹp thiếu niên, Vô Nhai tử không khỏi liên tưởng đến cái gì, sắc mặt hơi có thay đổi. Nhưng là đem Mộ Dung Phục trở thành Lý Thu thủy mới nhập bài, lần này cũng là phụng nàng chi mệnh đến đây. Không biết Vô Nhai tử đem mình nghĩ càng là không chịu đổi, Mộ Dung Phục vẫn lời nói, Lý Tiền Bối hình dáng, Vãn Sinh cũng không nhìn thấy, chỉ là nàng có một gã con gái cho cô tô vựng ra, cùng ta Mộ Dung gia trở thành quan hệ thông tục ra, trở thành Vãn Sinh mợ. Tiếp đó lại sinh ra một đứa con gái, tên là Vương Ngự Yên, là Vãn Sinh biểu muội. Mẹ con này hai người cùng Lý Tiền Bối diện mạo rất giống. Cùng cái kia trong động ngọc tượng cũng cơ hồ giống nhau như lúc, ngày bình thường đã thấy nhiều, Vãn Sinh há lại sẽ bị cái kia ngọc tượng cùng hình ảnh mê hoặc. Thì ra là như thế. Nghe được Mộ Dung Phục giảng giải, Vô Nhai Tử thần sắc hơi nguội, lại nghĩ đến Mộ Dung Phục những lời này. Lại cười nói, nguyên lai ngươi là cô Tô Mộ Dung thị tử đệ, chẳng thể trách như thế anh tài. A la nàng có thể cùng Mộ Dung thị đều là quan hệ thông gia, cũng là một cục chuyện tốt, đáng tiếc ta năm đó đối với nàng bỏ bê quan tâm, cũng không biết nàng bây giờ có nhớ hay không ta. Tính ra mà nói, chúng ta cha con đã có hơn 20 năm không thấy. Ai xấu? Nói xong lời cuối cùng, chính mình thở dài đứng lên, hắn tuổi trẻ lúc phong lưu phong khoáng, bây giờ mặc dù vẫn là râu đen tóc đen, trên mặt cũng không nửa điểm nếp nhăn, nhưng nếu bàn về cùng tấm cảnh, nhưng bây giờ đã già, khó tránh khỏi giống người già một dạng, có chút chútưa thích hồi ức. mộ dung phục trải qua đến thế, tự thân lại từng có loại kinh nghiệm này, tự nhiên hiểu vô nhai chết tâm tính, lời nói mở kinh lịch có chút phức tạp, một chốc cũng nói không rõ ràng, bất quá Lão Tiên Sinh nếu là muốn gặp Ngư Yên lại cũng không khó khăn. biểu mội lần này cùng ta cùng đi ra ngoài giải sầu, bây giờ cũng liền ở trên núi, Lão Tiên Sinh nếu là muốn gặp mà nói, Vãn Sinh sẽ nàng gọi. Ngư Yên ngay tại trên núi. Vô Nhai Tử trong lòng vui mừng, thôi có chút kích động nói. Bất quá chợt hắn thở dài một tiếng. Đạo, thôi bỏ đi, ta trước đó không có quan tâm qua Ala, chỉ sợ nàng cũng không nói qua ta lời tốt đẹp gì. Ngự Yên có nhận hay không ta đây cái ngoại công cũng không tốt nói. Còn là nói nói ngươi sự tình à? Ngươi lần này tới ta chỗ này, thế nhưng là vì cầu lấy hoàn chỉnh Bắc Minh thần công. Đâu chỉ là không có lời gì tốt, mượn nàng thế nhưng là nhận Đinh Xuân Thu vì cha. Mộ Dung Phục thầm nghĩ lấy, cũng không có vội vã nhường Vô Nhai Tử cùng Vương Ngự Yên gặp mặt. Lời nói chính là Lý Tiền Bối lưu lại Bắc Minh thần công có phần là có chút sơ hở cần lao tiên sinh thay bộ tu mặt khác vãn sinh còn tại lang hoàng trong ngọc động được một bộ tiểu vô tương công tựa hồ cùng bắc minh thần công rất có chỗ tương thông cũng thỉnh lao tiên sinh có thể giải đáp tiểu vô tương công ngươi ngay cả công phu này cũng đã nhận được hiếm thấy hiếm thấy vô ngai tử tàn than nói lại nói tiếp ta phái tiêu giao tam đại thần công bây giờ ngươi đã chiếm được thứ hai có thể thấy được ngươi cùng ta phái phúc duyên không ít Hảo hai tử tới ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái liền bái vào môn hạ của ta sư muội nàng mặc dù lưu lại võ công cũng không có dạy qua ngươi ngươi quang tại môn hạ của ta cũng không có cái gì liền muốn nhường mộ dung phục bài sư. Vô Nhai tử lần này ý nghĩ tuy tốt, lại không ngờ tới mộ dung phục bây giờ võ công mặc dù không có khôi phục, trong cảnh giới không chút nào không thua hắn, thậm chí còn có thể nói là càng hơn một bậc, nơi nào sẽ nguyện ý bái hắn như thế cái sư phụ. Chỉ thấy hắn lắc đầu, cười nói, cái này chuyện bài sư, ta xem coi như xong đi, lão tiên sinh chuyển ta hai môn thần công, ta cũng chuyển lão tiên sinh mấy tay công phu, như thế song phương trao đổi, không thiếu nợ nhau, cũng không dùng lại nói cái gì bái sư các loại. Hơi hơi kinh ngạc, Vô Nhai tử không ngờ tới mộ dung phục lại sẽ tự tuyệt, chờ minh bạch hắn lời vừa ý tưởng nhớ, nhịn không được cười lên nào. Ngươi muốn cùng ta trao đổi võ công? Chẳng lẽ không biết ta lang hoàn phúc địa võ công không chỗ nào mà không bao lấy, nơi nào cần cùng ngươi trao đổi? Lại nói, Bát Minh thần công cùng Tiểu Vô Tương công đều là đương thời khó được tuyệt kỹ, hiếm chất cho dù là lấy ra ra truyền đầu truyện tinh di tuyệt kỹ, chỉ sợ cũng khó có thể trao đổi chiếm được, không biết ngươi lại muốn như thế nào cùng ta trao đổi? Thất nhiên trao đổi, vậy thì tự nhiên là bình đẳng. Bát Minh thần công cùng Tiểu Vô Tương công cố là khó được tuyệt kỹ, nhưng đối với ta tới nói lại không phải không phải tu không thể, hơn nữa cũng không nhất định cần lão tiên sinh ngươi tới giải đáp. Nhưng mà lão tiên sinh bị thương thế trong thiên hạ ngoại trừ vãn sinh cũng không một người chỉ phải không biết như vậy trả lời lao tiên sinh nghĩ có đúng không đối với vô nhai chết mỉm cười làm như không thấy mộ dung phục đạo vô nhai chết thương thế đối với hắn mà nói có lẽ rất khó nhưng đối với hắn bây giờ tới nói nhưng chỉ là cần tiêu hao thêm tốn sức mà thôi có hắc ngọc đoạn tụng cao bực này kỳ dược cùng nhất dương chỉ âm dương hóa sinh thuật các loại kỳ công hắn có lòng tin ngưỡng vô nhai thử lần nữa khôi phục hành động thậm chí hiệu quả rõ ràng lợi nói chính là khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải không có khả năng đây là hắn cùng vô nhai thử đàm phán sức mạnh cũng là lần này tới trước mục đích võ đạo tịt Hắn cũng nghĩ xem khôi phục như lúc ban đầu vô nhai tử, đến cùng có thể có lấy bao nhiêu thực lực, cũng không biết hắn cùng Vu Hành vân, Lý Thu Thủy liên thủ có thể hay không mang đến cho mình áp lực. Mặc dù không biết Mộ Dung phục suy nghĩ trong lòng, vô nhai tử nghe được hắn nói có thể trị liệu chính mình thương thế, mặc dù trong lòng không tin, nhưng cũng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Cô tô Mộ Dung danh khắp thiên hạ, lại là truyền thừa mấy trăm năm thế gia, nói không chừng thật có cái gì kỳ thuật có thể trị liệu chính mình. Bởi vậy hắn tràn đầy hoài nghi, lại hàm chứa hy vọng địa đạo, không biết Mộ Dung công tử có thật sao kỳ thuật, lại có chắc chắn trị liệu thương thế của ta cũng là cơ duyên xảo hợp, Vãn Sinh từng nhận được một loại hắc ngọc đoạn tụ cao bí dược, nhất là giỏi về nối xương. Lão tiên sinh mặc dù gân cốt đều đánh gãy, nhưng có cái này bí dược phụ trợ, cũng có thể tại bốn nan phía sau một lần nữa nối liền, chỉ là trong đó quá trình cực kỳ đau đớn, không biết lão tiên sinh có dám nếm thử. Cười nhạt một tiếng, Mộ Dung phục Đạo, trong lời nói ẩn chứa cực lớn tự tin. Tựa hồ chỉ muốn hắn có thể ra tay, vô nhai tử ngoại trừ chịu đến đau đớn bên ngoài, liền không có cái khác lo nghĩ. Chưa xong con tiếp. 687 thứ 676 chương tiêu giao môn người hắc ngọc đoạn tụ cao. Thế gian lại có lấy như thế kỳ dược. Lão phu khô cư trong nhà gỗ, quả nhiên là có chút cô lậu quả văn. Chỉ là mộ dung công tử tất nhiên tinh thông y thuật, là có thể nhìn ra ta đây thương thế không phải chỉ gân cốt tổn thương, mà là toàn thân khắp nơi đều rách nát không chịu nổi, muốn trị hết, sợ không phải một hai loại kỳ dược có khả năng. Nghe được Hắc Ngọc đoạn tục cao lại có bực này công hiệu, Vô Nhai Tử mặc dù ngạc nhiên một chút, cũng không có theo dự đoán kích động như vậy, thần sắc ở giữa, ngược lại có phần là có chút lạnh nhạt. Bản thân hắn tinh thông y thuật, Đồ Nhi Tô tinh hà cũng là đạo này lại ra đồ tôn tiết mộ hoa bất quá là học được mấy thành bản sự, liền đã trở thành trong giang hồ nổi danh thần y liệt. Vì vậy đối với thân thể có hay không cũng có thể khôi phục, vô nhai tử chính mình rõ ràng nhất. Đối với chữa thương cũng không báo bao lớn mong đợi. Biết vô nhai tử không có dễ dàng như vậy thuyết phục, mộ dung phục cũng không thất vọng, tiếp tục nói, lao tiên sinh, y không tự chữa, ngươi lại như thế nào có thể biết vãn sinh không thể trị liệu thương thế của ngươi đâu? Vãn sinh vài ngày trước đối với nhất dương chỉ có chút tâm đắc, may mắn tu ra tiên thiên nhất dương chi khí, không biết đối với lao tiên sinh bệnh tình nhưng có trợ giúp. Trong lòng biết nói chuyện vô căn cứ, mộ dung phục sau khi nói xong, đưa ngón trỏ ra thuống về vô nhai tử một chỉ điểm ra vô nhai tử theo bản năng liền muốn đẩy ra né tránh nhưng không ngờ mộ dung phục điểm này bất quá hư chiêu, đợi hắn đẩy ra cơ thể sau đó mới dùng mau lẹ tuyệt luân mà ra một ngón tay ở giữa cánh tay của hắn chỉ lực khắp nơi vô nhai tử không lo được kinh hãi liền cảm thấy một luồng tràn trề nhu hòa chân khí thấu thể mà vào toàn thân ấm áp thật không thoải mái mà cánh tay bị điểm chỗ cũng không giống trước đó không hề hay biết ngược lại hơi có chút nữa cảm giác tựa hồ kích phát sinh cơ bên trong cơ thể phát giác được ở đây vô nhai tử vừa kinh vừa hỉ kinh hãi là mộ dung phục võ công cao như thế. Chính mình lúc toàn tịnh chỉ sợ cũng khó có cơ hội thắng vui chính là đối phương luyện thành nhất dương chỉ, chính mình khôi phục có hy vọng. Không khỏi đã tiếc hận, lại là khen ngợi đạo, lấy đạo của người. Hoàn thi bị thân, cô Tô Mộ Dung quả nhiên danh bất hư truyền. Người có bực này công phu, chẳng thể trách không muốn bái ta làm thầy. Mặc dù Mộ Dung Phục bất quá ra một ngón tay, hắn cũng đã biết không nhưng mình lúc này không cách nào thắng qua Mộ Dung Phục, chính là cơ thể hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng chưa chắc thắng qua đối phương. Như vậy Lương Tài Mỹ Ngọc không thể quy về môn hạ của mình, vô nhai tử trong lòng quả thật cực kỳ tức hận. Chỉ băng vào nhất dương chỉ lại nói, E dằn còn khó có thể nhường Lão Tiên sinh khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vãn sinh luyện thành nhất dương chỉ phía sau, nào nặn sẽ trong đó tinh ý tự chế một môn âm dương hóa sinh thuật. Có thể lấy tiên tiên nhất dương chi khí cùng tiên tiên một âm chi khí điều lý nhân thể tổn thương, là có thể đối với tiên sinh có chỗ giúp ích. Ngoài ra xì tê CTCT, ta còn có cựu chuyển dịch thân quyết một tiên, có thể sau khi tu luyện thành thoát thai hoàn cốt. Lão Tiên sinh nếu có thể lấy hắc ngọc đoạn tục cao tiếp gần cốt, lại riêng năng tu hành cái này hai môn võ công, không nói khôi phục như lúc ban đầu, chính là tiến thêm một bước cũng làm không có. Không biết cái này hai môn võ công có thể trao đổi bắc minh thần công cùng tiểu vô tương công, không để ý tới vô nhai chết tán thưởng. Mộ Dung Phục tiếp tục nói, hắn trùng tu thời điểm bởi vì có thể nội kim đan tiên thiên nhất khí làm cơ sở, lại thêm cảnh giới cao siêu, dễ như trở bàn tay liền tu thành tiên thiên nhất dương chi khí, đạt đến nhất dương chỉ cảnh giới tối cao, tiếp đó coi đây là cơ bản. lợi dụng thái cực lý lẽ đảo ngược suy luận ra tiên thiên một âm chi khí, cả hai tương hợp, khiến cho âm dương hóa sinh thuật càng thêm huyền diệu. đến nội kỉu truyền dịch thân quyết, hắn tại sáng lập thời điểm môn võ công này liền vì chữa trị trong thân thể ấm thương, vô nhai tử công lực cao thâm. Tu thành này công bên trong điều lý cơ thể chi pháp cũng không tính khó khăn, có cái này hai môn công phu phụ trợ, lại thêm chính mình dùng tiên thiên nhất dương chi khí cùng hắc ngọc đoạn tụ cao vì hắn tiếp gần tu cốt, vô nhai tử khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải quá mức khó khăn. Võ đạo tịch mịch, mộ dung phục cũng nghĩ xem có trợ giúp của mình, vô nhai tử có thể đạt đến một bước nào, có thể hay không có cơ hội đặt chân thiên nhân chi cảnh cùng mình trung luận võ đạo. Âm dương hóa sinh thuật, cựu chuyển dịch thân quyết. Nghe thế hai môn chính mình chưa từng nghe kỳ công, tung lấy vô nhai chết kiến thức cũng không khỏi cảm thấy run động. Âm dương hóa sinh thuật đương nhiên không cần phải nói, nghe cái tên thì biết rõ là lấy âm dương biến hóa thành bản, đạt đến hóa sinh vạn vật chi dụng, có thể sáng chế này công, đủ thấy mộ dung phục đối với âm dương chi lý vận dụng đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ma cựu truyền dịch thân quyết cái tên này, nghe giống như là một môn dịch cân đoán cốt công phu, nhưng mộ dung phục lại nói công phu này có thể ở sau khi tu luyện thành thoát thai hoán cốt, như vậy thần kỳ hiệu dụng, quả thật nhường vô nhai tử nhìn tung đấu. Xương cốt linh tú, gần mạch tung đấu, lão phu còn tưởng rằng ngươi là thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới nhưng là tu luyện cái này môn công phu. Mộ dung thị ra hào quên thâm, quả nhiên không phải tầm thường các người cô tô mộ dung có thể dương danh thiên hạ mấy trăm năm chân chính dựa vào là cái này môn công phu à lão phu quả nhiên là hết ngồi đại giếng không biết thiên hạ chi đại thầm nghĩ lấy vô nhai tử sợ hai than nói nhưng là đem tiểu truyền dịch thân quyết trở thành mộ dung gia võ công gia truyền cũng tự cho là đã biết mộ dung gia trường thịnh không suy bí mật cô tô mộ dung thị đàn ông không nhiều lại cơ hồ mỗi đời đều có thể xuất hiện cao thủ bên trong bí mật rõ ràng cùng môn kĩ công này có liên quan nghe được vô nhai tử hiểu lầm mộ dung phụ cũng không tâm giảng giải mà la đạo một niên dịch khí hai niên dịch huyết ba niên dịch mạch bốn niên dịch tễ năm niên dịch thủy sáu niên dịch gần, bảy niên dịch cốt, tám niên dịch phát, chín niên dịch hình, ta cựu chuyện dịch thất quyết, chính là căn cứ đoạn văn này mà đến, cần thời gian tu luyện cũng cùng chi tướng không kém đại. Bất quá Lão Tiên sinh công lực cao thâm, có lẽ không cần thời gian dài như vậy. Nếu là chỉ chọn khôi phục thương thế nội dung tới luyện lời nói, có thể năm sáu năm cũng đã thành. Môn võ công này, làm đối với Tiên sinh thương thế vô cùng có trợ giúp. Như thế trao đổi tới, Lão Tiên sinh có thể khôi phục như lúc ban đầu, ta cũng có thể nhận được hai môn thần công, theo như nhu cầu, đâu đã vào đấy, há không tất cả đều vui vẻ? Không biết Lão Tiên sinh ý như thế nào? Theo như nhu cầu, đâu đã vào đấy. Nhắc tới câu nói này, vô nhai tử trong lòng không khỏi có chút ý động. Với hắn mà nói, khôi phục cơ thể thương thế mới là quan trọng nhất, còn đối với mộ dung phục tới nói, nhận được bắc minh thần công cùng tiểu vô tương công cũng có thể đối với sau này có tu luyện trợ giúp ích. Không nói âm dương hóa sinh thuật cùng cựu chuyển dịch thân quyết không kém hơn cái này hai môn thần công, chính là hơi kém một chút. Vô nhai tử cũng chưa chắc không thể tiếp nhận, chỉ là sáu. Mộ dung công tử lời nói có lý, chỉ là bắc minh thần công cùng tiểu vô tương công là tiền sư truyền lại, lão phu cũng không thể dễ dàng truyền ra. Ta biết ngươi không muốn vào môn hạ của ta bị ước thúc không bằng từ lao phu thay sư thu đủ, đưa ngươi thu làm sư đệ như thế nào? Ta phái tiêu giao vốn là không có gì quy củ, ngươi như trở thành sư đệ ta, ta và sư tỷ, sư muội mặc dù lớn tuổi ngươi, nhưng cũng không thể phân phó ngươi làm việc, ngược lại là tinh hà bọn hắn những đệ tử này cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. thậm chí ngươi như nguyện ý, cái này phái tiêu giao trưởng môn ta cũng có thể chuyển thụ cho ngươi, như thế ngươi chẳng những có thể nhận được bát minh thần công cùng tiểu vô tương công, thậm chí thiên trường điệu cựu không láo trưởng xuân công, thiên sơn lục học trưởng, thiên sơn chiết mai thủ các loại võ công cũng có thể tu hành, ha không càng là đẹp thay. không biết mộ dung công tử ý như thế nào cân nhắc một hồi, vô nhai tử đạo, mộ dung phục tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, tương lai chắc hẳn sẽ càng bỏ thêm vẫn phải. tất nhiên bắc minh thần công, tiểu vô tương công cùng lăng ba vi bộ đã rơi vào tay hắn, không đem thu làm môn hạ thực sự đáng tiếc. chính là bởi vì này, vô nhai tử vừa muốn ra như thế cái phương pháp, muốn nhường mộ dung phục quy về bản môn, chưa xong còn tiếp. 688 thứ 677 chương bao la môn bản thầy sư thu đồ, mộ dung phục hơi hơi do dự, vấn đạo, lệnh sư chính là tiêu diêu tử a. nghe nói hắn tại không láo trưởng xuân cốc được một bản thần thư, không biết bây giờ ở đâu. không láo trưởng xuân cốc. Không nghĩ tới ngươi lại biết những thứ này, quả nhiên hạ túc công phu. Vô ngai tử tán thưởng một tiếng, giải thích nói: không tệ, sư phụ ta tiêu diêu tử là ở không lão trưởng xuân cấp được một bản thần thư, cũng chính là thiên trưởng địa cửu không lão trưởng xuân công. Bất quá hắn nhận được công phu này lúc võ công đã thành, bởi vậy cũng không có truyền tu, mà là dạy cho sư tỷ tu luyện. Mình thì hôn tạp sẽ trong đó một chút tinh yếu cùng nguyên bản võ công, sáng chế ra ta đây có thể hải nạp bách xuyên bát minh thần công. Lại đến về sau, sư phụ lại ý đồ sáng chế một môn bao la vạn có võ công, lấy được tiểu vô tương công cùng thiên sơn chiết mai thủ. Tiểu Vô Tương công có thể vận dụng Thiên Hạ võ học, Thiên Sơn chết mai thủ có thể đem Thiên Hạ võ công chiêu thức hóa vào trong đó, hai người này một lấy nội công làm gốc, một lấy chiêu thức làm gốc, đều có thể đạt đến bao quát vạn hữu cảnh giới. Chỉ tiếc chuyện này quá mức gian khổ, sư phụ lại lớn tuổi, cuối cùng đều không thể lại toàn bộ công 3 em mở tiểu vô tương công tất nhiên có thể vận dụng thiên hạ võ học, lại không khỏi chỉ tốt ở bên ngoài, khó mà hết kỳ diệu Thiên Sơn chết mai thủ, nhưng là chia làm lục lộ, cũng không có thể dung hợp quy nhất. Về sau sư phụ đem hai môn võ công phân biệt truyền cho sư tỷ cùng sư muội, ý đang để cho các nàng bổ sung hoàn thiện hai công, bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không biết các nàng đem cái này hai môn công phu tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Nói, Vô Nhai Tử thở dài một tiếng, lại nói, trước đây ta và sư muội cùng một chỗ thu thập thiên hạ võ học, vì chính là kế thừa sư phụ di chí, sáng chế một môn Bao La Vạn có võ công. Đáng tiếc về sau xảy ra biến cố, bị Đinh Xuân thu cái kiêng lịch đồ đánh vào trong cốc, trở thành bây giờ bộ dáng này. Ai? Cái gọi là thế sự khó liệu, đại khái là là như thế a. Bao Quát Văn Hữu, dung hội vạn công sáu. Nghe được Tiêu Diêu Tử cùng Vô Nhai Tử sư đồ hai người lại có bực này chí hướng, bộ dung phục cho dù trong lòng có đắn trước, cũng không khỏi đang thầm giận mình. Nếu nói vẹn vẹn dung hội mấy môn tương cận võ công, lấy hắn bây giờ cảnh giới cũng không tính việc khó gì chính là phá hết mọi loại võ công, cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt chỉ là so sánh dung hội thiên hạ võ công, cả hai tới độ khó trên lệnh nhưng là không thể đạo trong vòng kế. Tiêu Diêu Tử cùng Vô Nhai Tử Sư Đồ hai người coi đây là mục tiêu cố gắng, biến thành hành động cũng nói, còn lấy được tiểu vô tương công cùng Thiên Sơn chết mai thủ bực này thành quả, dù cho lấy mộ dung phục bây giờ cảnh giới, cũng không thể không trong lòng tán thưởng. Mộ dung công tử, lão phu vừa mới lời nói, đều là ta phái Tiêu giao bí mật bất chuyện. Ta bây giờ giả lộn giọng. Dù cho phải công tử chi trợ may mắn khôi phục, đời này cũng khó có thể hoàn thành tiên sư nguyện vọng. Nếu là công tử không bỏ, tiên sư phần này nguyện vọng, liền từ công tử ngươi tới kế thừa, vô nhai tử sinh thời cũng nhất định hết sức giúp đỡ. Nhìn xem mộ dung phục, vô nhai tử nói như đinh chém sắt, hắn tự trọng thương sau đó, vốn là đã đối với hoàn thành sư phụ nguyện vọng không báo hy vọng gì, chỉ là bây giờ nhìn thấy mộ dung phục tuổi còn trẻ liền có võ công như thế, nhưng trong lòng lại lần nữa giấy lên một tia hy vọng, có thể ở tuổi mới hai đạt đến bây giờ cảnh giới, mộ dung phục tư chất ngộ tính đương nhiên không cần phải nói, càng khó hơn chính là hắn cùng phái tiêu giao như thế lưu duyên chẳng những phế công trọng tu Bắc Minh thần công, còn vừa tìm được chính mình. Có phái tiêu giao hai đại nhân tích lũy kinh nghiệm. Mộ Dung Phục nếu là tâm hướng võ đạo, nói không chừng sinh thời thật sự có thể sáng chế một môn bao la vạn có thần công. Cũng chính vì vậy, Vô Nhai Tử mới có thể nhiều phiên thuyết phục, khăng khăng đem Mộ Dung Phục thu vào trong môn. Kế thừa Tiêu Diêu Tử di chí, sáng chế một môn bao la vạn có võ công sáu. Cái này tâm nguyện ngược lại là hùng vĩ, người bình thường lại là hao phí tinh lực chỉ sợ cũng khó hoàn thành, bất quá là với ta mà nói, lại không phải không có khả năng. Ta bây giờ thể nội có kim đan hạt giống, chỉ cần chân khí tích xúc đầy đủ, Tất nhiên có thể trùng tu kết thành kim đan, ba tiên công bên trong nhân tiên công, có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ có một đơn dạng này làm từng bước tu luyện, cũng thực sự quá không thú vị chút, có thể tìm được thú vị như vậy sự tình tới làm. Thực sự tuyệt không thể tả. Trong lòng tính toán, Mộ Dung Phục lại nghĩ tới tiêu diêu tử chuyển xuống ba loại thần công bên trong Bắc Minh thần công. Hắn sơ đi vô lượng ngọc động mục đích lớn nhất là tránh đi người khác, quan sát Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ ngược lại là thứ yếu. Bất quá tại nhìn thấy cái này hai môn võ công phía sau, nhưng là nhịn không được tu hành đứng lên. Lăng Ba Vi Bộ chẳng những có thể giữ mình tránh địch, càng có thể tại vận dụng lúc tích xúc nội lực, tùy thời đánh chiếm địch nhân. Đối với dự định phế công trùng tu mộ dung phục tới nói, tự nhiên là bảo mệnh hộ thân tuyệt hảo pháp môn. Đến nỗi Bắc Minh Thần Công, công phu này mặc dù chưa chắc thắng qua mộ dung phục kiếp trước sáng tạo cái kia mấy môn thần công, lại độc hữu một cái diệu dụng, đó chính là hải nạp bách xuyên. Mộ dung phục tuy không có dùng loại này đặc tính đi thu nạp người khác chân khí tu luyện, nhưng hắn đem tiên tiên công bên trong hái khí chi pháp nhào nặn vào trong đó, sau đó lại có thể dùng Bắc Minh Thần Công thu nạp dung hội tất cả thuộc tính thiên địa nguyên khí. đã như thế, hắn thôi phục chân khí tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chính là bởi vì này, bất quá ngắn ngủi nửa năm, mộ dung phục liền tại phế công trùng tu, đạt đến bây giờ đủ để tự vệ cảnh giới. Không những như thế, Bác Minh thần công hải nạp bách xuyên chi ý, thực là đem người thể xem như một cái tất cả đều là biển khơi thiên địa tu luyện. Ta tu luyện môn võ công này phía sau, nếu là có thể ở đây trên cơ sở dung hội và công, sáng chế một môn bao la vạn có võ công, đối với tu thành địa tiên công chỉ sợ sẽ rất có ích lợi. Mà nếu có thể ở trong quá trình này hấp thu người khác linh tuệ, thấy rõ vạn vật tuyệt diệu, thể nghiệm và quan sát thiên địa lý lẽ sâu, thậm chí có thể sẽ trợ giúp tu thành thiên tiên công. Tiêu Diêu tử người này ý đồ dung hội thiên hạ võ công, rõ ràng cũng là nghĩ đến nơi này điểm. Lão nhân này sáu. thầm nghĩ lấy mộ dung phục hướng vô nhai tử đạo, tôn sư võ công như thế, lại có thiên trường địa cửu không lão trưởng xuân công, nghĩ đến sẽ không tùy tiện qua đời, không biết bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Vẫn còn khỏe mạnh. Vô nhai tử nghe nói như thế, trước tiên dùng chút tiếng lặng, phía sau lại những mày, chờ chờ một chút mới nói. Sư phụ niên linh chúng ta cũng là không biết, chỉ biết hắn trước kia nhận lấy ba người chúng ta lúc ít nhất cũng qua tuổi lục tuần, đại khái bốn mươi, năm trước cũng chính là ta bà, bốn tuổi thời điểm. Sư phụ Lão Nhân Gia ông ta tự cảm đại nạn đã tới, cùng chúng ta thông báo một chút, tiếp đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Từ đó về sau, ta và sư muội mới đi không lượng núi, sư tỷ thì, thì khác hướng về chỗ khác. Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn không có thu đến sư phụ tin tức, nghĩ đến Lão Nhân Gia ông ta đã qua trôi qua đi. Nói đến đây, vô nhai tử trong lòng bất giác phát ra một tiếng cảm thán. Dù có lấy thiên trường địa cửu không láo trường xuân công pháp môn có thể duy trì dung mạo, hắn cũng đã cảm thấy thân thể của mình càng lai viện suy yếu. Nếu không phải mộ dung phục đến đây, nói không chừng mình cũng liền mấy năm chi hạ. Vậy cũng chưa chắc. Trong lòng phản bác vô nhai chết lời nói, mộ dung phục âm thầm suy nghĩ, vô nhai tử năm nay 87 tuổi, nếu là tiêu diêu tử thực sự là so với hắn đại 60 tuổi, vậy thì hẳn là 150 tuổi khoảng chừng, tuổi như vậy, nếu theo lẽ thường tự nhiên là đã qua đời, chỉ là từ bắc minh thần công bên trong lận chứa đạo lý đến xem, tiêu diêu tử sáng chế này công thời điểm, dù cho không có đạt đến tiên nhân, ít nhất cũng tương đương với ta thượng nhất thế chưa từng trước khi đột phá. Nếu là hắn có thể đủ đạt đến tiên nhân chi cảnh, nghĩ đến sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi hơn nữa thiên trường địa cửu không láo trưởng xuân công cùng không láo trưởng xuân cốc trưởng xuân suối ở giữa có đặc thù liên hệ nếu là tiêu diêu tử đi không láo trưởng xuân cốc cũng có khả năng duy trì lấy tính mệnh về sau có cơ hội ngược lại không đi láo trưởng xuân cốc xem bực này diệu địa tất có lấy chỗ thần kỳ nói không chừng đối với ta cũng có trợ giúp suy nghĩ chuyển động mộ dung phục liền muốn võ công có thành tiểu phía sau tiến đến không láo trưởng xuân cốc chỗ kia dị thường thần kỳ nói không chừng còn có một chút lao yêu quái võ công chưa hồi phục phía trước hắn cũng không dự định dễ dàng mạo hiểm mộ dung công tử không biết ngươi bây giờ suy tính thế nào Ta đây phái tiêu giao mặc dù không nổi danh, nhưng là sẽ không bôi nhọ công tử dòng dõi, công tử chỉ cần nguyện ý, cái này phái tiêu giao sau này, nhưng là giao cho ngươi rồi." Mắt thấy Mộ Dung Phục chấm tư, Vô Nhai Tử cho là hắn đang suy tư có phải hay không muốn bái nhập phái tiêu giao, tiếp tục khuyên. Nghe nói như thế, Mộ Dung Phục từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, mỉm cười, bái nói, "Lão tiên sinh hữu ái như thế, vãn sinh vô cùng cảm kích, đã như vậy, Mộ Dung Phục chỉ thấy qua sư huynh." Nói, hắn rọi ra ngón tay, trên mặt đất bắn liên tục 9 lần, phát ra thùng thùng âm thanh, xem như đối với Tiêu Diêu Tử hoàn thành lễ bái. Tiếp đó lại hướng Vô Nhai Tử thi lễ một cái. Xem như gặp qua sư huynh, thấy hắn như thế mữu lợi, Vô Nhai Tử lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không có cưỡng cầu, gật đầu một cái, lại đã nhận lấy mộ dung phục một lễ này, xem như tán thành hắn vào phái Tiêu giao. Từ nay về sau, phái Tiêu giao các loại võ công kỹ nghệ mộ dung phục đều có thể nghiên tập, Vô Nhai Tử cũng sẽ dụng tâm giáo tập, chờ hắn hoàn thành tiêu diêu tử tâm nguyện. Chưa xong còn tiếp. 689 thứ 678 chương tiểu Vô Tương công đã bái nhập phái Tiêu giao, sau đó mấy ngày, mộ dung phục ngoại trừ phân phó Tô Tinh Hà bọn người chuẩn bị dư liệu, chế biến hắc ngọc đoạn tục cao bên ngoài, chính là hướng Vô Nhai Tử học tập phái Tiêu Dao các loại võ công cùng các hạng kỹ nghệ. Vô Ngai Tử học rộng tài cao, chẳng những võ công cao siêu, càng là liền cầm kỳ thư họa, y bậc tinh cùng nhau, công nghệ tạp học, mộ rơi trồng chọt các loại hạng kỹ nghệ cũng là không một thứ không biết, không gì không giỏi. Mộ Dung Phục mặc dù trải qua đến thế, dựa vào thời gian tích lũy đem các loại kỹ nghệ thông thất thất bát bát, có từng hướng hoàng gia sư bọn người giao lưu kỹ nghệ, nhưng bây giờ cùng Vô Ngai Tử, nhưng cũng không có chiếm giữ bao nhiêu ưu thế. Hai người một phen giao lưu, đều là nhiều đạt được, rất có hận gặp nhau chế cảm giác. Tô Tinh Hàng ngẫu nhiên tùy thị ở bên, lại mỗi lần nghe được hai người một hai câu, liền muốn ở bên cạnh suy tư hồi lâu, đợi đến lấy lại tinh thần. Mộ Dung Phục cùng Vô nhai tử đã sớm không biết nói đến địa phương nào đi, không khỏi trong lòng đã vui vẻ lại là bề bài, nguyên lai bản môn còn có nhiều như vậy cao thâm kỹ nghệ, đáng hận ta thiên tư cách có hạn, đến nay không có học được. Ai, khó trách sư phụ muốn đem Mộ Dung công tử thu làm sư đệ, nguyên lai võ công của hắn học thức đã không kém hơn sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng không biết đời ta có thể hay không còn có cơ hội đạt tới cái này giống như cảnh giới. Chẳng những bọn hắn nghĩ như vậy, Vương Ngự Yên mấy ngày nay tại Mộ Dung Phục dưới sự giúp đỡ, cũng là gặp được Vô Nha tử, triệt để tin tưởng người trước mắt này chính mình ngoại công chỉ là đối với mộ dung phục đột nhiên trở thành vô nhai chết sư đệ lại triển lộ ra nhiều như vậy học thức kỹ nghệ nàng lại hơi có chút khó mà tiếp thu biểu ca trong ngày thường đến mạn đà sơ trang trừ võ công ra rất ít cùng ta đàm luận sự tình khác không nghĩ tới hắn trong lòng ngực đã vậy còn quá bất học ai trong ngày thường ta tự cho là tại võ công học thức bên trên đã muốn thắng qua hắn không nghĩ tới chỉ là hắn cố ý để cho ta mà thôi bọn hắn nói tới những lời này ta thế nhưng là một câu cũng nghe không hiểu ta muốn bắt kịp biểu ca cướp bộ còn muốn càng thêm cố gắng mới là trong lòng kiên định hơn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác ý niệm lấy cùng mộ dung phục có chuyện có thể làm luận sư đệ ngươi chỉ dựa vào bắc minh thần công cùng tiểu vô tương công bí tịch liên đối với cái này hai môn võ công lĩnh ngộ sâu như vậy quả nhiên là đại xuất sư huynh dự kiến chỉ là xin ngươi chú ý chính là cái này bắc minh thần công ngoại trừ chạy ngược chi hiểm bên ngoài chính là phải chú ý lịch vận chi pháp một khi lịch vận không đúng phương pháp toàn thân chân khí liền giống như lũ lụt từ trong biển rộng đào lưu trải qua từ đại giang đại hà trở về đầu nguồn đồng dạng rót vào trên người người khác ta đây mấy ngày suy nghĩ tỉ mỉ xuống cảm thấy sư muội đem môn võ công này lưu lại vô lượng học động chỉ sợ còn có chút không có hảo ý ngày sau ngươi như gặp phải nàng nhất định muốn cẩn thận để ý để phòng nàng dụ ngươi lịch vận tấn công trộm lấy một xì tê xì tê thân công lực ngay hôm đó hai người lại trao đổi một hồi Bắc Minh thần công cùng Bắc Minh chân khí cách dùng vô nhai tử giản dò. Bắc Minh thần công tất nhiên kỳ diệu Bắc Minh chân khí cũng là âm dương của cả chỉ cần dựa theo nhất định phương pháp xui, chân khí liền có thể tại dương cương âm nhu ở giữa chuyển đổi lẫn nhau nhưng mà trong lúc này nếu không phải kỳ pháp lời nói cũng có thể sẽ mang đến tán công phong hiểm vô nhai tử cùng mộ dung phục mấy ngày trao đổi tới đối với cái này mới thu sư đệ tư chức ngộ tính bản tính đều càng lai việt là vui vẻ trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn rất nhiều lo lắng dặn dò hắn phải chú ý lý thu thủy ở chung hơn 10 năm lại là đồng xuất một môn sư huynh nội hắn đối với mình sư nội tâm tính hiểu rõ không gì bằng hơi có chút lo lắng mộ dung phục dưới sự khinh thường. có thể thụ mệnh hoặc gật đầu một cái mộ dung phục hướng vô nhai tử cảm ơn hắn tại tu hành bắc minh thần công lúc đã dự liệu được nguy hiểm trong đó chỉ là hắn một là không dùng này công hút lấy người khác nội công thứ hai chân khí trong cơ thể lấy kim đan làm gốc chỉ cần đặt vào trong kim đan Người khác tự nhiên cũng không cách nào hút lấy công lực của mình. Lại nói, chính hắn đối với đạo âm dương lĩnh ngộ cực sâu, chân khí phân hóa âm dương cơ hội là bản năng đồng dạng, nơi nào sẽ lo lắng điểm ấy phong hiểm. Bởi vậy vô nhai tử lời nói, tất nhiên nhường hắn đối với lý thu thủy càng nhiều một tia phòng bị, lực chú ý lại tập trung ở phương diện khác. Sư Minh, nghe ngươi lời nói, tựa hồ tiểu vô tương công nội lực cùng Bắc Minh thần công nội lực có thể dung hợp lẫn nhau, không biết cả hai có thể hay không đồng tu đâu. Mộ Dung Phục vấn đạo. Hắn khi lấy được Bắc Minh thần công phía sau lập tức tu hành, nhận được tiểu vô tương công phía sau cũng không phải như thế, một lang hoàn trong ngọc động tiểu vô tương công bị Đinh Xuân Thu lấy đi trong đó một quyển, đạt được cũng không tính toàn bộ thứ hai cái này, môn công phu ghi chép lúc dùng là một chút thần ngữ, hắn biết cũng không tính toàn bộ, bởi vậy cũng không có tu luyện. Bây giờ tại hướng Vô Nhai tử hỏi biết hoàn chỉnh công quyết, lại có dung hội vạn công chi ý phía sau, mới khởi ý muốn tu luyện. Vô Nhai tử nghe vậy, cười nói, vô luận là Bắc Minh thần công vẫn là tiểu vô tương công, trong đó tinh yếu cũng là từ Thiên Trường Điệu Cựu Không Lão trưởng Xuân công mà đến, có thể nói là nguyên gia một môn, tính chất không khác, rất dễ dung hợp bởi vậy ba có thể đồng thời tu luyện chỉ là thiên trường địa cửu không láo trường xuân công có chút bá đạo khó mà dùng để kiêm tu bởi vậy ngoại trừ sư tỷ bên ngoài ta và sư muội chỉ có thể tu luyện một chút trong đó không láo trường xuân chi thuật, lại không cách nào phản lao hoàn đồng thiên trường địa cửu chính ta tu luyện là bắc minh thần công về sau cùng sư muội thành thân phía sau lại từ nàng ấy bên trong đổi lấy tiểu vô tương công có thể nói là ba đều có tu luyện ngươi phải thừa kế sư phụ nguyện vọng sáng chế bao la muôn vạn võ công sư minh ta tự nhiên sẽ đem một thân sở học đều truyền thụ cho ngươi lại chỉ điểm ngươi đi tìm kiếm sư tỷ sư muội học tập những thứ này võ công cũng là có thể cùng nhau tu luyện. Thì ra là thế, nói như vậy, Đinh Lão Quái không lão trưởng Xuân Công cũng là theo sư huynh ở đây học được. Mộ Dung Phục Đạo, hắn vốn đang cho là Đinh Xuân Thu sẽ không lão trưởng Xuân Công, có lẽ có thể cùng Thiên Sơn Đồng mẫu có chút quan hệ qua lại, bây giờ đến xem, rõ ràng cũng không phải là như thế. Nghe được Đinh Xuân Thu, Vô Nhai Tử có chút hận hận nói, tên lịch đồ kia, trước đây ta thì nhìn hắn tâm thuật bất chính, chỉ chuyên Bắc Minh thần công hóa công chi pháp, không lão trưởng Xuân Công cũng chỉ truyền bộ phận, khó mà một mực duy trì, không nghĩ tới hắn lại lòng mang oán giận, cấu kết sư muội học được tiểu vô tương công không nói, còn tập kích đem ta đánh rất thâm. Cốc. May mắn được sư muội lương tâm phát hiện, ngăn cản hắn càng hạ độc thủ, tinh hà lại giả bộ điếc làm mách, lấy bản phái các loại công pháp bí truyền tưng dụ, khiến cho lão phu có thể kéo dài hơi tàn, sống lâu hơn 20 năm. Đợi ta khôi phục sau, nhất định sẽ hắn đem ra công lý, nhìn hắn còn như thế nào cản đỡ. Khô cơ 20-30 năm, vô nha tử trong lòng đối với đinh xuân thu phẫn hận tự nhiên có thể tưởng tượng được, nghe được mộ dung phục nâng lên tên của hắn, những lời này liền toàn bộ mà chút xuống. Trong đó cừu hận chi ý, nghe mộ dung phục không được nhíu mày. Sư huynh này võ công coi như không tệ, học thức càng là bất phàm, chỉ là tâm tính đi, thật sự là kém không phải một chút điểm. Không nói còn kém rất rất xa kiếp trước ta thu mấy cái kia đồ nhi, chính là cùng toàn bộ chân giáo một chút người tu đạo so sánh, cũng có thể là có chỗ không bằng. So sánh võ công, thật sự là quá kém một chút. Khó trách toàn bộ chân giáo có thể ở đời sau trở thành thiên hạ đệ nhất đại giáo, phái tiêu giao đi không cách nào dương danh thế gian, là hắn nhóm như vậy tâm tính, thật là khó mà thành sự. Lại nghĩ tới Vu Hành vân cùng Lý Thu Thủy ân đoán dây dưa, thẳng đến trước khi chết đều muốn tranh một hơi, mộ dung phục trong lòng càng là hiểu rõ, một chút ý nghĩ cũng chậm chậm nổi lên tâm đới. Chưa xong còn tiếp. 690 thứ 679 chương Huyền Vũ chân kinh Đinh Xuân Thu sự tình, sư huynh không cần lo lắng, sư đệ ta mặc dù công lực còn hạn, cũng có thể trợ sư huynh bắt giữ này Liêu. Ngày khác ta liền đi tới Tinh Tú Hải, đem hắn giao cho sư huynh xử lý. Mộ Dung Phục đạo: Đinh Xuân Thu vô công cố phải không phàm, dùng độc càng là nhất tuyệt, bất quá đối với Mộ Dung Phục tới nói, không cần bao nhiêu chuẩn bị, hắn liền có thể dùng đầu chuyển tinh di khắc chế Đinh Xuân Thu một thân sở học. Chỉ là duy nhất ban quan là, Đinh Xuân Thu cùng Lý Thanh La, Lý Thu Thủy bọn người quan hệ không ít, Mộ Dung Phục chính là đem hắn bắt được cũng không tốt xử trí, cuối cùng vẫn phải giao cho Vô Nhai tử vút dâu nở nụ cười, vô nhai tử đạo, đa tạ sư đệ hảo ý, chỉ là nghịch đồ là ta đệ tử, vẫn là chờ ta võ công sau khi khôi phục tự mình đem hắn trừ bỏ a. Hừ, nghịch đồ này bất quá có một thân độc công cùng hóa công pháp môn, cho dù lấy được tiểu vô tương công, cũng không có thể có cái gì tiến bộ, không cần làm phiền sư đệ. Hắn bị Đinh Xuân Thu đánh rất thâm cốc, khô cư nơi đây hơn 20 năm, bây giờ khôi phục có hy vọng, từ không muốn mượn tay người khác người khác, không chút do dự cự tuyệt mộ dung phục hảo ý, mộ dung phục mình cũng không muốn quấn vào hắn cùng Đinh Xuân Thu ở giữa rồi dám, nghe được vô nhai tử cự tuyệt cũng không tướng cẩu, chỉ là nói, cũng được. Tất nhiên sư huynh như thế quyết định, ngày khác ta liền trợ tinh hà bố trí xuống mấy cái trận pháp, miễn cho sư huynh không có khôi phục thời. Điểm bị cái kia Đinh Xuân Thu tấn công trong núi. Nhiều ngày trao đổi tới, Vô Nhai tử đã sớm biết cái này vị sư đệ mặc dù đang một số phương diện không sánh được chính mình, lại tại có liên quan võ học kỹ nghệ bên trên phần lớn thắng qua chính mình, nhất là đề cập tới Thiên Điệu Huyền Diệu trận pháp phương diện. Nghe được hắn muốn trợ mình tại bên ngoài bố trí trận pháp, hắn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại vui vẻ nói, đang muốn kiến thức sư đệ bạn sự, những ngày này liền lạm phiền ngươi rồi. Mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Phục lại nói, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao ít ngày nữa liền có thể chế biến đi ra, sư minh cũng cần phải sớm ngày làm chút chuẩn bị. Không biết cái kia Âm Dương Hóa Sinh Thuật cùng Cựu Truyền Dịch Thân Quyết, sư minh bây giờ nghiên tập phải như thế nào? Hồ Thẹn, sư minh nghiên tập những ngày này cũng chỉ là có chút tâm đắc thôi. Sư đệ tuổi còn trẻ liền có thể sáng chế như thế công phu, quả nhiên là có thể nói là kỳ tài ngút trời. Ta và sư tỷ, sư muội ba người đều bị ngươi so không bằng. Thôi mang theo vẻ xấu hổ, vô nhai tự ngưỡng Mộ Dung Phục đạo. Hắn mấy ngày nay nghiên tập Mộ Dung Phục truyền thụ cho Âm Dương Hóa Sinh Thuật cùng Cựu Truyền Dịch Thân Quyết. Càng lắng nghiên cứu càng thấy được gận chứa trong đó vô số huyền diệu, mặc dù cùng trời dáng dấp lâu không láo trưởng xuân công cấp độ kia kỳ công hoặc không thể so sánh, nhưng cũng chưa chắc kém bổn môn cái khác bất luận võ công gì. Chính là bởi vì này, trong lòng của hắn cũng đối mộ dung phục càng là coi trọng một xì t x tê, mắt biết cái này vị sư đệ chẳng những sở học rất dồi dào, võ công kiến thức thậm chí đã có thể nói trên mình, chỉ cần nội công tu vi có thể nâng lên, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành một tên đại tông sư. Bực này nhân vật, thật sự là hiếm thấy trên đời. Dù cho hắn vô tận một đời, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thôi. Vô Nhai Tử nói khiêm tốn, bất quá mộ dung phục sau khi nghe nói, lại vẫn khẽ như mày, biết Vô Nhai Tử cũng không hề hoàn toàn nắm giữ hai công. Suy tư một chút, lại nói, cái này hai môn công phu liên quan quá lớn quá nhiều, thậm chí có thể nói là liên quan đến sư huynh tính mệnh, còn xin sư huynh cần phải gia tăng chú ý. Tiếp đó hồi tưởng cái này hai môn võ công, vì Vô Nhai Tử tưởng giải thích thêm, hắn mặc dù thân là sư đệ, nhưng một khi giảng giải lên võ công, nhưng là khí độ lâm nhiên, một bộ đại tông sư khí tượng, Vô Nhai Tử cũng là không thể không e. Giảng giải một hồi. Mộ Dung Phục lại nói, âm Dương Hóa sinh thuật cùng cựu truyền dịch thân quyết cũng là điều lý nhục thân thương thế không có con đường thứ hai, tốt nhất phải đạt đến nội thị phụ trợ tu luyện. Sư Minh tu luyện Bắc Minh thần công, nghĩ đến trong đan điển đã mở, không biết thượng đan điển nê hoàng cung có từng đã mở ra. Thượng đan điển nê hoàng cung, chẳng lẽ sư đệ công phu còn cần trên việc tu luyện đan điển, có thể cùng ta cái này Bắc Minh thần công rất khác nhau. Vô nhai tử đạo, nói bóng gió, hiển nhiên là chưa từng mở thượng đan điển. Khẽ gật đầu, Mộ Dung Phục cũng không thèm để ý lại nói, Sư Minh võ công cao thầm, sớm đã có thể mở ra thượng đan điển, sợ dĩ chưa từng mở hiển nhiên là không được hắn pháp hoặc không cần dùng đến. Sư đệ ta chỗ này còn có môn ba ruộng hợp nhất công cùng một loại Huyền Vũ Định tu pháp, có thể sử dụng mở thượng đan điền nhập vào định mạnh thần. Nghĩ đến sư huynh tu luyện sau đó, mới có thể nội thị, như thế bắt đầu tu luyện âm dương hóa sinh thuật cùng cựu chuyển dịch thân quyết, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Huyền Vũ Định. Đây là tu luyện tinh thần pháp môn, chẳng thể trách sư đệ tu luyện chân khí nhanh như vậy. Thường nói thần hoàn khí túc tinh thần cường đại, chân khí tu luyện tự nhiên cũng liền càng nhanh, sư đệ có thể có bậc này địa pháp, thành tựu sau này nhất định có thể vượt qua chúng ta. Nghe nói như thế, Vô Nhai tự chợt thở dài. Tiếp lấy lại cảm thần nói, cái này tu luyện tinh thần pháp môn, sư minh ta cũng đã được nghe nói mấy loại, đáng tiếc lại vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Hơn 20 năm trước, ta và sư muội cùng một chỗ thu thập thiên hạ võ học lúc, liền từng nghe người nói một tự tuệ kiếm môn có thể có tinh thần phương pháp tu luyện, đáng tiếc nhiều phiên tra hỏi, nhưng thủy trung vô duyên nhìn thấy. Về sau sư tỷ không biết từ nơi nào lấy được tin tức, cũng đi một tự tuệ kiếm môn điều tra cái pháp môn này, nàng thủ đoạn ngược lại là tàn nhẫn, lập tức bức giết một tự tuệ kiếm môn đời thứ 362 người, cũng không biết cuối cùng được đã tới chưa. Sư đệ có thể có tinh thần phương pháp tu luyện, quả nhiên là khó được phúc duyên. Nghe được một tự tuệ kiếm môn bị diệt còn có bực này ẩn tình, mộ dung phục trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới một tự tuệ kiếm môn lại có bực này pháp môn, cũng không coi hồ sẽ bằng bạch rước lấy mầm thai vạn. Tất nhiên xương là tuệ kiếm, nghĩ đến tinh thần kia pháp môn tu luyện cũng là có liên quan với đó, ngày khác ngược lại là phải mở mang kiến thức một chút. Vừa muốn nói, Vũ Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ân đoán dây dưa, lộ vẻ không có có thể chặt đứt tình ý, nghĩ đến cái này tuệ kiếm cũng là không có tu thành, cũng không biết nàng đến cùng lấy được pháp môn không có. Bất quá một tự tuệ kiếm môn còn có chắc bất phàm quả đại, ngược lại là còn có thể từ trên người hắn bắt tay vào làm. Suy nghĩ chuyển động Mộ Dung Phục Đạo, sư huynh cơ thể không tiện, còn xin bưng, cư tính toán, ta tới cấp cho sư huynh truyền pháp. Tiếp đó chuẩn bị sẵn sàng, một chỉ điểm tại không sườn núi Tử Mi tâm phía trên. Tinh thần pháp môn tu luyện không hề tầm thường, hắn cũng chỉ có thể dùng tinh thần quán đỉnh chi pháp truyền thụ. Cái này Huyền Vũ nhất định là Mộ Dung Phục thượng nhất thế tử Trương Tam Phong nơi đó lấy được công phu, bên trong huyền diệu, thực là không như bình thường. Về sau hai người giao lưu thời điểm, lại dung hội rất nhiều diệu pháp, hấp sang một môn Huyền Vũ chân kinh võ công, chẳng những có nhập định phương pháp tu luyện, còn diễn sinh ra được nội công võ kỹ, cương nhu vạn toàn, khí quán âm dương, cuối cùng có thể đạt tới Tam Hoa tu đỉnh. Ngũ khí Triều Nguyên, một mạch tuần hoàn, như vòng tự dương thái cực diệu cảnh, so với Bắc Minh Thần Công cảnh giới tối cao cũng là không thua bao nhiêu. Lúc này phải mộ dung phục truyền thụ trong đó một bộ Vô Nhai Tử dù cho tinh tu phái tiêu giao thần công mấy chục năm, nhưng cũng nhịn không được đắm chìm trong đó, bắt đầu tu luyện. Mộ dung phục thì tĩnh bạo điều tức, khôi phục hao tổn tinh thần. Hắn sở dĩ truyền thụ Vô Nhai Tử pháp môn này, ngoại trừ nội thị chữa thương nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều vẫn là để thằng Vô Nhai chiết cảnh giới, để tránh tại đại thu được báo sau đó, Vô Nhai Tử ngược lại sẽ mất phương hướng, khó mà tiến bộ hơn nữa. Con đường võ đạo không tiến tắt tối. Mộ Dung Phục cũng hy vọng Vô Nhai tử có thể có chỗ bổ ích, có thể tại về sau cùng mình giao lưu. Chưa xong con tiếp. 691 thứ 680 chương tiếp gần tụ cốt sư minh, mời ngươi tạm thời nhập định, ta đây liền thi triển chiến phân cân thác cốt thủ. Trong nhà gỗ, Mộ Dung Phục nhìn qua Vô Nhai tử, thần sắc trịnh trọng đạo: "Đi qua hơn một tháng chuẩn bị, có Tô Tinh Hà, Tiên Mộ Hoa đám người trợ giúp, Mộ Dung Phục đã luyện chế thành công gia hắc ngọc đoạn tụ cao, chuẩn bị dùng này bí dược vì Vô Nhai tử tiếp gần tụ cốt. Chỉ là Vô Nhai tử là ngã vào thâm cốc dẫn đến xương cốt toàn thân bất động." xa không phải thông thường gãy tay gãy chân có thể so sánh, Mộ Dung Phục trị liệu lúc chẳng những muốn đem hắn thụ thương bộ vị từng cái đoán nắn, còn cần đem một chút đã khép lại xương cốt một lần nữa gãy, thậm chí muốn đem một chút nát bấy xương cốt ra sức hóa đi. Ở trong đó nguy hiểm tạm thời không nói, đau đớn cũng tuyệt đối không phải bình thường, chính là bởi vì này, Mộ Dung Phục mới muốn cầu Vô Nhai Tử đi trước nhập định, nhẫn mãệ xương cốt gãy đau đớn. Bìp, Vô Nhai Tử đạo, "Sư đệ lại thoải mái tinh thần, có ngươi và Tinh Hà, Mộ Hoa ở đây, nghĩ đến ta đây đám xương già cũng sẽ không dễ dàng chết đi, dù cho thất bại cũng bất quá vẫn giống như trước." Hướng chi những ngày qua xuống, Ta một thân sở học đã phần lớn chuyển cho ngươi, chính là lúc này đi gặp sư phụ cũng không có cái gì tiếp bối. Ngữ Yến 6. chuyển con ngươi nhìn xem Vương Ngữ Yến vô nhai tử đạo, chờ một lúc ta nếu là gọi ngươi, ngươi phải lập tức tới, tuyệt đối không nên có một tí do dự. Nhớ lấy, nhớ lấy, sau đó mới để cho nàng tránh lui ra ngoài. Trong miệng hắn nói không lo lắng, kỳ thực nhưng trong lòng cũng làm tốt chuẩn bị thất bại. Một khi chuyện không hề hài hòa, liền sẽ đem một thân võ công toàn bộ chuyển thụ cho Vương Ngữ Yến, xem như mình tại thế giới này sau cùng quả tặng. Sư Minh lại thoải mái tinh thần, nghe được hắn nói bong gió, mộ dung phục đạo nói thỉnh những người khác chờ ở bên ngoài chờ đợi chỉ để lại mình và tô tinh hà tiết mộ hoa ba người bắt đầu vì vô nhai tử trị liệu bởi vì có thể nội thị nguyên nhân mộ dung phục với thân thể người xương cốt đã sớm là cực kỳ thấu hiểu lại thêm những ngày qua vô nhai tử chuyên cần huyền vũ định cùng ba ruộng hợp nhất công không những ở trợ giúp của hắn phía dưới thuận lợi mở thượng đăng điển càng là tại tự thân mười mấy năm quy tắc công tích lũy xuống thuận lợi nhập định sơ bộ tiến nhập nội thị trạng thái đã như thế mọi người đối với hắn thương thế bên trong cơ thể tự nhiên hiểu rất nhiều tại điều dưỡng lục lợi một thời gian mộ dung phục trong lòng đối với vốn năng cái nào xương cốt sớm đã là trong lòng hiểu rõ Mắt thấy Vô Nhai tử thuận lợi nhập định, hai tay của hắn không chút do dự, cùng Tô Tinh Hà, Tiên Mộ Hoa cùng một chỗ trốn thoát Vô Nhai tử toàn thân quần áo, mười ngón vật kỉnh, rắc rắc rắc tiếng vang không dứt, đem hắn gãy xương đã hợp chỗ lại đi từng cái gãy. Dù cho đã thần du vật ngoại không có cảm giác, Vô Nhai tử sớm đã chết lặng cơ thể vẫn là không được run rẩy, mồ hôi lạnh tràn trề xuống. Thấy vậy, mộ dung phục càng là vận chỉ như bay, đem Vô Nhai tử một thân sai chỗ đại cốt tiểu cốt từng cái cuốn nắn trở lại vị trí cũ, tiếp đó đắp lên hắc ngọc đoạn tụ cao, cuốn băng vải, quặp bên trên tầm văn gỗ, lại làm kim châm giảm đau. Đồng thời trong cơ thể hắn chân khí phân hóa ra tiên thiên một dương chi khí, tác dụng với hắc ngọc đoạn tụ cao phía trên, thôi động dược lực phát huy, trợ giúp Vô Nhai tử mau chóng khép lại. "Tốt, sư huynh trong cơ thể xương cốt gân mạch đã bị ta phục hồi như cũ, các ngươi ở đây trông coi, chờ sư huynh sau khi tỉnh lại liền cho hắn phục dụng một chút bổ sung khí huyết đan dược, ta liền đi nghỉ tạm." Bận làm việc gấp chừng có gần nửa ngày, mộ dung phục mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một cái. "Djan dò." Vô Nhai tử như vậy phức tạp thương thế, đối với hắn mà nói cũng là thở bình sinh ý thấy. "Chung quy là trước đó chuẩn bị làm." Phía trước tại hóa đi vô nhai tử thể bên trong xương vỡ lúc cũng đã diễn luyện mấy lần phân cân thác có thủ. Lúc này mới không có xuất hiện một tia sai lầm. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng đã tập trung toàn bộ tinh lực, rất lâu không có mồ hôi cơ thể cũng ác hung ác ra mồ hôi cả người. Cũng may lần này sau khi điều trị, vô nhai tử thể bên trong gân mạch xương cốt đều đã trở lại vị trí cũ, sau này sẽ không cần phiền toái như vậy. Như thế thấm thoát mấy tháng, Mộ Dung Phục chẳng những thường xuyên chỉ điểm vô nhai tử tu luyện như thế nào âm dương hóa sinh thuật cùng cựu truyện dịch thân quyết, càng là trong mỗi ngày vì hắn độ vào tiên tiên một dương chi khí, hấp thu dược lực mau chóng khôi phục. Cứ như vậy Vô nhai chết khôi phục tự nhiên cũng sắp rất nhiều, 3 4 tháng sau đó, hắn liền có thể tại Tô Tinh Hà nâng nữa, bắt đầu lấy trưởng đại đủ chậm rãi đi đi, mặc dù vẫn là tàn phế, cũng không lại là tiên lúc trước dạng không thể động đậy chút nào phế nhân. Mà nếu có thể thuận lợi tu thành Cửu chuyển Dịch Thân quyết khôi phục thân thể cơ bắp, khí huyết, xúc cảm, cho dù là hoàn toàn khôi phục, có lẽ cũng bất quá mấy năm ở giữa. Đương nhiên, cái này mấy tháng thời gian, cũng không chỉ vô nhai tử một người có thu hoạch, mộ dung phục này bình thường cùng hắn trao đổi tới chẳng những thuận lợi tại thể nội ngưng kết tiên tiên Bắc Minh chân khí, càng đem tiểu vô tương công tu luyện nhập môn, thử nghiệm dùng cái này vận dụng đủ loại chiêu pháp, bước ra dung hội thiên hạ võ học một bước trọng yếu. Chỉ là Vô Nhai Tử mấy lần muốn truyền thụ trưởng môn thất bảo chấp pháp, hoặc là nhường hắn đi tìm Vu hành Vân, Lý Thu Thủy học tập mặt khác mấy môn thần công, đều bị mộ dung phục từng cái chối từ xuống. Võ công khôi phục phía trước, hắn cũng không dự định tham gia phái tiêu giao những cái kia rắc rối phức tạp tranh chấp, càng không muốn tại Vu Huyền Vân, Lý Thu Thủy trước mặt lộ ra yếu thế, bị hai người xem nhẹ. Sư huynh, lôi cổ sơn cây cối đã bị ta điều trở thành nhị thập bát tú đại trận. Trên núi cũng dùng loạn thạch bày thành công bắt trận đổ Nghĩ đến chính là Đình Xuân Thu đến đây, dựa vào trận pháp uy lực cùng sư huynh võ công cũng đủ để ứng phó hắn, mắt thấy liền muốn an tết, sư đệ ta đây phải trở về trang. Người ta sư huynh đệ, về sau có duyên gặp lại. Ngay hôm đó, tuyết rơi dày khắp nơi, Mộ Dung Phục nhìn lên trời sắc, lại đánh giá phía dưới thời gian, hướng Vô Nhai Tử chào từ biệt đạo. Trong lòng mặc dù nhiên bất nguyện, Vô Nhai Tử nhưng cũng biết thiên hạ không có không tiêu tan chi tiệp, hơi mang theo thương cảm, đạo, "Đúng vậy à, ngươi cũng ở đây gần nửa năm, nghĩ đến Mộ Dung gia sự tình cũng tích lũy không thiếu, là thời điểm trở về xử lý." Đoạn này thời gian nhận được sư đệ chiếu cố, trước khi đi, sư minh cũng nghĩ tặng cho ngươi một câu nói, ta phái tiêu giao kế tục tiêu giao chi ý, vạn sự tùy tâm sử dụng, cũng không để ý người khác thái độ, sư đệ ngươi làm việc mặc dù tiêu xái, làm người làm việc lại vẫn không khỏi vẫn còn có chút câu nệ chút, hy vọng ngươi về sau có thể thượng tưởng nhớ tiêu giao, không nên bị những thứ này việc vật vênh liên lụy. Đã trải qua cuộc sống chập trùng lên xuống, lại thành công tu thành huyền vũ định, vô nhai từ đoạn này ngày giờ tinh thần cảnh giới cũng có tiến bộ lớn, chỉ điểm mộ dung phục câu nói này, chính là hắn chợt có nhận thấy. Mỉm cười, tự hồ lại có chút cảm thán, mộ dung phục đạo, đa tạ sư huynh chỉ điểm chỉ là ta thiên tính như thế, nhưng là khó mà giống sư huynh dạng này tiêu dao. Ngữ Yên, A Chu, A Bích, hướng các ngươi ngoại công cùng sư phụ nói lời tạm biệt. Chúng ta cái này liền trở về trang a. Huy động ống tay áo, bước nhanh đi xuống núi. Vô nhai tử đám người không kiên nghệ gì cả, tất nhiên nhường hắn hâm mộ. Chỉ là tư tưởng chỗ sâu thụ lấy xã hội hiện đại ảnh hưởng, mộ dung phục làm việc lại tự có danh giới cuối cùng, chỉ sợ đời này kiếp này cũng khó có thể giống mấy người như thế tiêu dao. Chưa xong còn tiếp. 692 thứ 681 chương đồng bách tìm người thân Ngữ Yên, A Chu, A Bích, chúng ta nếu đã tới cái này nữ nam. Không bằng liền đi Đồng Bách xem một chút đi. Nghe nói A Chu mẫu thân ẩn cư tại Đồng Bách bên cạnh thành bên Tiểu Kính Hồ, chúng ta xem có thể hay không tìm được. Phía dưới phải trong núi, mộ dung phục đạo. Xuất hành nửa năm, vương ngữ yên hòa A Chu, A Bích một mực bồi tiếp hắn tại lôi cổ sơn, cũng không có tự mình ra ngoài dạo chơi. Bây giờ xuống lôi cổ sơn, hắn cũng không gấp trở về trang. Lôi cổ sơn chỗ như nam, Tiểu Kính Hồ ở vào Đồng Bách, lưỡng địa chi gian cách biệt cũng không tính xa, vừa vặn có thể tiện đường xem xét. A Chu những ngày qua đã sớm từ Vương ngự Yên nào biết mình thân thế, nghe được Mộ Dung Phục chủ động muốn giúp chính mình tìm mẫu, trong lòng một hồi ấm áp, lại từ chối nói, công tử, những thứ này bất quá tiểu tỷ việc nhà, chỗ nào có thể làm phiền công tử đâu? Nói cái gì tiểu tỷ, ngươi là đại lý chấn Nam Vương nữ nhi, trước đó không biết thì cũng thôi đi, bây giờ vừa nhiên chi đạo, sao có thể để cho ngươi tại ta chỗ này làm nô làm thì đâu? Lại nói, ngươi hòa A Bích cùng đặng đại ca, công dã nhị ca, bao tam ca, phong tứ ca mở hướng dạng đều là của ta phụ tá đắc lực. Đặng đại ca bọn hắn vội vàng chuyện bên ngoài trong trang sự tình nhưng phải dựa vào các ngươi về sau chẳng những là cầm vận tiểu trúc cùng nghe nước hoa tạng, tham gia trang sự tình ngươi hòa a bích cũng muốn cùng một chỗ quẳng nói mộ dung phục ngừng lại một chút lại hướng a chu đạo a chu lần này như tìm được mẫu thân ngươi ngươi nghĩ trở lại mẫu thân hoặc phụ thân thân cái khác lời nói ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi chỉ là ngươi như nguyện ý lưu lại trong trang về sau ngươi hòa a bích chính là ta ngũ muội lục muội không được lại lấy tiểu tỷ xướng công tử nghe vậy a chu a bích trong lòng cũng là xúc động dị thường Nàng hai người mặc dù bị Mộ Dung lão phu nhân thở nhỏ bồi dưỡng, áo cơm mặc cũng không hạ tủ nhà thông thái nhà tiểu thư, thậm chí có thể sống một mình một trang. Bất quá chân chính bàn về thân phận, hai người lại vẫn bất quá thị nữ mà thôi. Bây giờ Mộ Dung phục đem các nàng gọi ngũ muội, lục muội. Mặc dù nhiên bất là chân chính xem như muội muội đến xem, nhưng cũng coi là cùng đẳng bách xuyên, công gia càn bọn người giống nhau ra thần. Trong đó khác biệt, nhưng là không hề tầm thường. Hai người bất quá 13, 14 tuổi niên kỷ liền có địa vị như vậy, trong lòng có thể nào không xúc động dị thường. Nói liên tục vài câu không dám, A Chu Hòa A Bích đang muốn kiềm nường, Vương Ngự Yên đã nói, "A Chu A Bích, hai người các ngươi cũng không nên từ chối. Ta là từ trước đến nay bắt các ngươi làm tỷ mỗi đối lãi, bây giờ càng là chị ruột của các ngươi, tỷ tỷ, các ngươi dám không nghe sao? Giả vờ sinh khí bộ dáng. A Chu, A Bích vốn là liền không có nghĩ qua chối tử. vừa mới cũng bất quá là khách khí vài câu mũi tên tây nam xì sì tê xì sì tê, mà thôi. Bây giờ nghe được Vương ngự Yên mà nói, liền một chút lời khách khí cũng không tốt lại nói. Vương ngự Yên cũng là quả quyết, không cần hai người từ chối nữa chính mình, liền kéo các nàng tự đối tác, miệng nói ngũ muội, lục muội. A Chu, A Bích rơi vào đường cùng, cũng chỉ được đồng ý trong ba người. Vương Ngự Yên lớn tuổi nhất, So A Chu, A Bích được trưởng lớn một tuổi, mà A Chu lại so A Bích lớn một tháng. Chính là bởi vì này, Vương Ngự Yên mới có thể tại biết A Chu thân phận phía sau, xưng hô nàng là muội muội. Mộ Dung Phục ở bên nhìn xem, cũng không có ngăn cản Vương Ngự Yên lôi kéo hai người. Hắn trong lòng biết Vương Ngự Yên minh bạch thân thế sau trong lòng buồn khổ. Không những đối với đoàn chính thuần vậy từ không gặp mặt phụ thân không có cảm giác, đối với Mộ thân lý thanh la cũng sinh ra một tia ngăn cách, bất quá tại biết hỏa A Chu quan hệ trong đó phía sau. Giữa hai người đã từ từ nhiều hơn một tí thì tốt hơn, thêm nữa non nửa năm ở chung xuống nàng hòa a chu a bích quan hệ trong đó càng là thân hậu bây giờ tỷ tỷ em gái sướng cũng là thuận lý thành trương tốt sắp trời không còn sớm chúng ta vẫn là nhanh chóng gấp rút lên đường a tranh thủ sớm ngày đến cái kia đồng bách thành mắt thấy ba người kỵ kỵ cha cha nói một hồi lâu mộ dung phục đành phải mở miệng đánh gãy mang theo các nàng hướng đồng bách thành phương hướng bước đi trên đường lại không ngừng chỉ điểm ba người như thế nào tại thường ngày đi đường thời vận chuyển lang ba vi bộ môn này bộ pháp liên quan đến nội công tu hành nếu là có lấy nội lực người đến luyện đó là khó khăn dị thường Bất quá nếu là toàn thân không có chút nào nội lực, ngược lại càng là dễ dàng cho nhược môn. Tại lôi cổ sơn chờ đợi non nửa năm, mộ dung phục đã sớm đem vương nửa yên, a chu, a bích ba người thể nội cái kia cực kỳ nông cạn nội lực hóa đi, lại tự mình bước ra giấu chân, trợ giúp bọn hắn tu hành cái này lăng ba vi bộ. Bây giờ non nửa năm trôi qua, cũng coi như là hiệu quả nổi bật. Bây giờ bốn người cùng nhau vận khởi này công, chợt trái chợt phải, lúc lúc trước phía sau, lại ngẫu nhiên dừng lại chỉ trỏ, quả nhiên là tiêu sái thanh nhàn, phiêu nhiên như tiên. Trên đường dù có chút mau tập muốn bay rồi mấy người, cũng bị bọn hắn bước bộ pháp nhẹ nhàng tránh tránh ra tăng lên một chút vận dụng kinh nghiệm như thế gắng sức đuổi theo bốn người đang đến gần trạm vạng tối thời điểm liền đã chạy tới đồng bách thành nhìn ra được a chu trong lòng nội vàng mộ dung phục đêm đó liền ngay cả hỏi mấy nhà khách sạn hỏi thăm tiểu kính hồ chỗ chỉ là chỗ cực kỳ kín đáo, người bình thường lại làm sao biết rơi vào đường cùng cũng chỉ được tạm thời ở lại ở trong thành chậm rãi hỏi thăm ai ngờ cái này ở một cái phía dưới liền lại là mấy ngày công phu mấy ngày kế tiếp mộ dung phục bốn người cơ hồ ở trong thành hỏi mấy lần cũng không hỏi biết tiểu kính hồ chỗ một ngày này bọn hắn ra khỏi thành tìm kiếm mấy cái thôn trang nhưng những thứ này sơn thôn người cùng ngoại nhân ít có qua lại đối với tiểu kính hồ ở đâu thì càng phải không biết rơi vào đường cùng cũng chỉ được quay lại trong thành công tử mẹ ta vừa dự định tị thế ẩn cư không thấy người ngoài nghĩ đến chỗ ở cực kỳ kín đáo người bình thường tự nhiên cũng khó có thể biết ta xem chúng ta lần này vẫn là thôi đi về sau có thời gian từ ta tự mình tới tìm chính là mang theo tình mịch, a chu ngưỡng mộ dung phục khuyên can mắt thấy liền muốn ăn tết tiểu kính hồ chỗ lại bật vô âm tín a chu trong lòng biết nhà mình công tử sự tình nhiều không dám chậm trễ đại sự của hắn liền muốn đi trước trở về về sau tự mình tới tìm Mấy ngày tìm một chút tới, Mộ Dung Phục trong lòng biết thời gian ngắn tìm được tiểu kính hồ hy vọng đã là xa vời, cũng muốn sớm ngày rời đi, nghe được A Chu mà nói, nói, cũng được, ngày mai chúng ta sẽ thấy tìm một ngày, tiếp đó liền lên đường trở về Cô Tô. Chuyện lần này, chỉ có thể trước tiên có lỗi với người, về sau ta lại phải mấy người ở đây khai ra khách sạn, để bọn hắn ở đây thám thính tin tức. Nếu là một thân một mình, Mộ Dung Phục chính là bồi A Chu các nàng tại Đồng Bách núi tìm thượng nhất năm cũng không cái gì, chỉ là thân là Mộ Dung thị gia chủ, hắn tại ngày Tết lúc nhưng lại có không ý chuyện muốn làm, mắt thấy Tết xuân gần tới, Hắn cũng chỉ có thể trước tiên bỏ xuống chuyện này, trở về cô tô trong nhà. đến nỗi tiểu kính hồ sự tình, phái mấy người cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng có có thể tìm được một ngày. công tử tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi có thế để cho vương cô nương cáo chi thân thế. a chu đã vô cùng cảm kích, nào có cái gì xin lỗi đây này. ngược lại là tiểu tỷ việc tư mệnh công tử bất an, mới là có gì to tát hẳn là. túi lâu xuống, a chu mắt mang nước mắt địa đạo. nàng mặc dù biết mình phụ thân có thể là đại lý chấn nam vương, nhưng bởi vì chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu, lại từ nhỏ ở mộ dung ra lớn lên, cũng không có sinh ra cái gì kiêu căng chi khí tới nghe được Mộ Dung Phục quan tâm như vậy chuyện nhà của mình trong lòng xúc động phía dưới suýt nữa rơi lệ chưa xong còn tiếp 693 thứ 682 trường chính cung nương nương ngày kế tiếp bốn người lại tại Đồng Bách Thành tìm một ngày lại vẫn không có hỏi biết tiểu kính hồ chỗ đến nơi này lúc Mộ Dung Phục mấy người cũng không nôn nóng tại Đồng Bách Thành dụng tâm mấy chỗ thích hợp mở khách sạn quán trà vị trí suy nghĩ về sau mua được xem như cứ điểm lại sai người chậm rãi điều tra làm tốt những sự tình này phía sau bốn người không còn lưu lại xuôi nam đến bờ sông đi thuyền xuôi dọc trở về Cô Tô Yến Tử Ổ Công Tử gia ngươi trở lại rồi. Lần này Ngươi Âm thầm mang theo Vương cô nương đi ra gần nửa năm, nhưng làm cậu thái thái cho lo lắng, đến trong trang náo loạn nhiều lần đâu. Một đường cấp bách đuổi, mộ dung phục bọn người cuối cùng tại năm trước quay trở về tham gia hợp trang, ba bất đồng vừa thấy được mấy người, lập tức tiến lên cậy khổ. A, nghe nói như thế, mộ dung phục nhíu mày, vấn đạo, mợ nàng một mực tính khí không tốt, thế nhưng lại cho trong trang mang theo tổn thương. Hắn trước khi đi gặp qua Vương phu nhân, lấy ngôn ngữ chấn nhiếp qua nàng, vốn dĩ đối với phương bất dám khóc lóc om sòm, không nghĩ tới nhưng vẫn là đi tới tham gia hợp trang. Cười khổ một tiếng, ba bất đồng nhìn một chút Vương Ngự Yên, trả lời Tuần thương ngược lại là không có, chỉ là mỗi lần tới, cậu Thái Thái liền phải đem người trong trang đánh một phen. Chúng ta những người này không dám đánh trả, chỉ có thể mặc cho nàng quyền đấm cước đá. Cậu Thái Thái võ công không cao, chúng ta những người này bị nàng đánh mấy lần cũng đánh không hư, chỉ là trên mặt liền thực sự khó coi. Đại ca, nhị ca cùng tứ đệ không chịu nổi, đã ra ngoài tìm kiếm công tử gia nói tới Hải đảo đi, chỉ để lại ta một người chờ lấy công tử gia trở về. Mộ Dung Phục chấn nhiếp tất nhiên hữu hiệu, lại không ngờ tới Vương Phu nhân đối mặt hắn lúc tất nhiên trở dạng, hướng về phía tham gia hợp trang hạ nhân nhưng là lấy chủ gia tự sừng mặc dù không dám tùy tiện hại tính mệnh, lại mỗi lần đem tham gia hợp trang gây gà bay trò chạy. Đặng Bách xuyên, công giá cản, Bao bất đồng, phong ba ác bốn người vốn là một mực tại diễn luyện thuật pháp, tại Vương Phu nhân nhiều loạn phía dưới lại vẫn luôn không thể an tâm. Về sau, bốn người không chịu nổi phía dưới, bàn bạc đem tham gia hợp trang giao cho ăn nói khéo léo Bao bất đồng, còn lại ba người nhưng là phục lấy mộ dung phục mệnh lệnh ra ngoài tìm kiếm hải đảo đi. Bao bất đồng một người lưu lại tham gia hợp trang, những ngày này cũng có phần bị gặp trắc trở. Biểu ca, đều là của ta không tốt, nhường mẹ cho các ngươi dứt lấy phiền phức. Ta đây trở về Mạn Đà Sơn Trang, nhường mẫu thân không cần tới trong trang tìm ta. Nghe được bao bất đồng lời nói, Vương Ngữ Yên trong lòng có phần là băn khoăn, nói: Non nửa năm qua đi, trong nội tâm nàng đã dần dần đón nhận ruột thịt mình phụ thân là Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần chuyên thực, cũng có thể đối mặt mẫu thân mình. Nếu không như vậy, nàng là nhất định muốn tại tham gia hợp trang đợi. C T X C mỉm cười, mộ dung phục đạo, biểu muội, những sự tình này không cần ngươi tới lo lắng. Cái này mấy đi về trước, qua năm ta lại đi Mạn Đà Sơn Trang đón ngươi. Lang Hoàn Ngọc động sắc, ta còn không có nhìn hết toàn bộ đầu. Trong lòng biết Mộ Dung Phục có ý định sáng chế một môn bao la muôn vàn võ công, Vương Ngự Yên đã có chút tự hào, trong lòng lại là có lo lắng, đồng thời còn mừng rỡ tại có thể thường xuyên nhìn thấy biểu ca. Lang Hoàn Ngọc Động sách là Lý Thu Thủy cùng Đinh Xuân Thu từ Lang Hoàn Phúc Địa chuyển đến. Là năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy tại Vô Lượng Ngọc Động ẩn cư lúc nhiều mặt siêu tập mà đến, vì chính là sáng chế một môn bao la muôn vàn võ công. Mộ Dung Phục đã có ý chuyện này, về sau cũng không thiếu được muốn đi Lang Hoàn Ngọc Động đọc sách. Thầm nghĩ lấy, Vương Ngự Yên vén áo tri lễ, ngửa Mộ Dung Phục bọn người cáo biệt, liền muốn tự mình trở về Mạn Đà Sơn Trang. Mộ Dung Phục lo lắng Vương phu nhân tình khí không tốt, để nó xuống chuyện. Hộ tống nàng trở về thấy Vương phu nhân, gặp Vương phu nhân cũng không có cái lộn. Ngược lại là một bức lo lắng bộ dáng, lúc này mới yên lòng lại. Quay trở về nhà mình tham gia hợp trang. Đến rồi trong trang, Mộ Dung Phục vừa mới ngồi xuống, liền nghe Bao bất đồng đến đây bảo bảo, nói là đã tiễn đưa A Chu, A Bích trở về nghe nước hoa tạ cùng cầm vận tiểu trúc. Cho đến lúc này, Mộ Dung Phục mới tới kịp hướng Bao bất đồng nói đã nhận A Chu, A Bích làm ngũ muội, lục muội sự tình, đối với A Chu thân thế cũng tiết lộ một chút, miễn cho Bao bất đồng không biết phía dưới, trong lúc vô tình mang mệnh nàng. A Chu nha đầu kia càng là đại lý chấn Nam Vương con gái tư sinh, chuyện này thực sự là quá ly kỳ chút. Công tử gia, đại lý mặc dù tiểu học, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái dựa vào. Nếu là công tử gia cưới A Chu cô đường, vậy thì cùng đại lý đoàn gia có quan hệ, nếu là có thể từ đại lý mượn tới mấy ngàn bình sáu. Chặt nghe chuyện này, Ba bất đồng mừng lớn nói. Lúc này đầu gõ hắn bên trong, đã trong nháy mắt phỏng đoán ra bản thân công tử lúc đi ra ngoài cố ý mang theo A Chu, a biết nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, chuyện này hơn phân nửa là mộ dung phục lần trước đi Tây Vương đại lý lúc thám thính chiếm được, chỉ là bởi vì chưa từng chứng thực mới dùng mang A Chu ra ngoài tìm người thân. Công tử gia Sở Dĩ đối với cái này để ý như thế, chắc hẳn cũng là đúng A Chu có ý nghĩ, muốn thông qua nàng tới mượn đại lý sức mạnh Phúc Quốc, nếu là như vậy, nhóm người mình nhưng chính là trách oan công tử rồi. Mộ Dung Phục một năm này hai lần ra ngoài, tại tham gia hợp trang dừng lại cộng lại cũng không đến một tháng, trong lúc đó càng cơ hội chưa bao giờ để cập qua Phúc Quốc sự tình, nhường hắn cùng Đặng Bách xuyên bọn người là có chút lo nghĩ. Bây giờ xem ra, công tử gia chẳng những không có thả xuống Phúc Quốc đại nghiệp, càng la lãng yên bày ra một ván cờ lớn, lấy được hiệu quả Sở so Dĩ vãng phần lớn rồi. Bất quá không có chờ hắn nói xong, Mộ Dung Phục liền đã chặn lại nói: "Chuyện này đừng muốn nhắc lại, A Chu, A Bích trong lòng ta giống như mọi mọi đồng dạng, làm sao có thể như vậy lợi dụng các nàng?" Lại nói: "Cho dù A Chu xác nhận thân phận, nàng cũng bất quá là trấn Nam Vương con gái tư sinh, đại lý như thế nào lại bởi vì cái này liền cho chúng ta mượn binh mã? Lùi thêm bước nữa tới nói, mượn tới binh mã sau đó, chúng ta lại đi nơi nào lấy được địa bàn? Nếu là chiếm giữ lưu cầu đảo mà nói, vàng ta Mộ Dung gia thực lực đã đầy đủ, hà tất lại để cho người khác chia sẻ? Chuyện này như thế nào làm việc trong lòng ta biết rõ, ngươi cũng không cần lại lo lắng rồi." chiếm cứ giang nam mấy trăm năm, mộ dung gia mặc dù đàn ông không nhiều, đủ loại chi nhánh thế lực lại cũng không thiếu, chẳng những có đặng bách xuyên bạch vân trang, công giã Cản xích hà trang, ba bất đồng kim phong trang, phong ba ác huyền Sương trang bảo vệ, càng là ở các nơi mua nhiều điện sản ruộng đất, nuôi vô số tá điển. những người này để bọn hắn tạo phản tất nhiên khó khăn, nhưng nếu là rời đến lưu cầu đảo, lại tổ chức nhưng là dễ dàng nhiều. chỉ cần hơi bồi dưỡng một phen, mộ dung phục liền có lòng tin dẫn bọn hắn quét ngang toàn đảo, không cần lực lượng khác. công tử, từ xưa người thành đại sự không câu nợ tiểu tiết, đại anh hùng đại hảo kiệt cần làm khám phá cái này tình chữ một quan. Đại yên như phải Phúc quốc, công tử trở thành Trung hưng chi chủ, tam cung lục viện cần gì tiếc đối. A Chu cô nương làm chính cung nương nương, vương gia cô nương ngươi cũng có thể phong làm quý phi. Công tử trong lòng muốn thiên hướng ai, xuống ái ai, ai, lại có ai quản được? Bây giờ cơ hội trước mắt, còn xin công tử ra lấy đại nghiệp làm trọng. Nghe được mộ dung phục mà nói, ba bất đồng trong lòng lo lắng, chỉ cho là mộ dung phục tâm hướng vương ngự yên, không muốn ủy khuất nàng. Lúc này mới kiên quyết không đồng ý cưới A Chu, đáng khuyết nhủ. Lưu cầu đảo sự tình, ba bất đồng mặc dù đã nghe nói, trong lòng lại chỉ coi là công tử phòng ngự chu đáo, thọ khôn có ba hang kế sách, lại nơi nào để ý? hắn lúc này muốn làm nhất vẫn là tại trung nguyên chiếm giữ một khối địa bàn lập tức khôi phục đại yên chưa xong con tiếp 694 thứ 683 trương hồ bắc nguyễn gia khổ nhẹ nhàng tăng háng một cái mộ dung phục đạo biểu muội nàng kỳ thực cũng là đại lý chấn nam vương con gái tư sinh chuyện này trong lòng ta biết rõ ngươi cũng không cần khuyên nữa hắn lời nói này minh bạch bất quá bao bất đồng lại giống như là không có nghe được tiếp tục nói công tử gia lại nói cậu thái thái nơi đó nàng cũng không thích học sáu ách sáu khuku còn đang khuyên giải mộ dung phục nạp tháp chu Bao bất đồng lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa nghe được lời nói, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, lời còn sót lại cũng đều nuốt trở về trong bụng. Mộ Dung Lão Phu nhân khi còn tại thế liền không ít nói qua Vương Phu nhân đối với mình đệ đệ bất trung mà nói, khi đó Bao bất đồng nghe được chỉ coi hai người là cô không cùng, cho nên mới lẫn nhau nói chút nói xấu. Ai ngờ bây giờ nghe Mộ Dung phục lời nói, chuyện này giống như là thật có việc, nhưng hắn thật sự là không nói gì trả lời. Cậu Thái Thái 6 Cậu Thái Thái mặc dù tính tình nóng này chút, công tử cũng không thể nói như vậy nàng a, dù sao nàng là Vương cô nương ba em mở mẫu thân sáu. Qua một hồi lâu, Bao bất đồng mới lên tiếng chỉ là hắn cái này ngôn ngữ tuy là làm vương phu nhân giải thích nhưng mình nói thời điểm trong lòng liền có chút do dự không chắc suy nghĩ một chút vương phu nhân bình thời làm việc bao bất đồng liền cảm giác nhà mình công tử lời nói không giống như là không có bằng chứng khó trách lao phu nhân lúc còn sống như vậy hoài nghi vương phu nhân thở dài mộ dung phục đạo trước kia mậu thân tại thế thời điểm liền từng hoài nghi tới mợ nơi đó chỉ là bởi vì không có chứng cứ gì sự tình sẽ không hiểu rõ chi lần trước ta đi đại lý vừa vặn tra rõ chuyện này ngự yên cùng á chu thân thế chính là vào lúc này mới đến đại lý chấn nam vương đoàn chính thuần trời sinh tính phong lưu Ngoại trừ vợ chính thức bên ngoài, ở bên ngoài có không dưới 5 cái tình nhân, tất cả vì hắn sinh ra con cái, ngựa yên cùng A Chu mẫu thân. Bất quá là hai trong đó mà thôi. Những năm gần đây ám sát mở những người kia, trong đó liền có đoàn chính thuần cựu nhân. Đây là vương gia chuyện xấu. Ta vốn là không muốn nói ra, chỉ là vì để cho ngươi trong lòng hiểu rõ. Vẫn là báo cho ngươi. Ngày khác nhìn thấy cậu thái thái, ngươi có thể tuyệt đối không nên lợi ý. Vương gia cùng mộ dung gia là quan hệ thông gia, chuyện này để lộ ra ngoài. Mộ Dung ra trên mặt không dễ nhìn không nói, còn có thể cùng Vương phu nhân triệt để trở mặt, bởi vậy Mộ Dung phục đặc biệt dặn dò vài câu, miễn cho bao bất đồng không biết nặng nhẹ chọc giận Vương phu nhân. Hôm nay Mạn Đà Sơn trang mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Vương gia, kỳ thực lại sớm đã bị Vương phu nhân siết ở trong tay, thật muốn xích mít. Mộ Dung phục cái này Vương gia cháu trai, cũng không thấy được có thể tranh qua Lý Thanh La cái này trên thực tế ngoại nhân. Công tử gia yên tâm, thuộc hạ tiết kiệm, không có khi trước hăng hái, bao bất đồng có chút ủ vũ túi đầu đạo. Nghe xong Mộ Dung phục nhiều lời như vậy, trong lòng của hắn đã nhận định Đoàn Chính Tuần là phong lưu thành tính người, người này có nhiều như vậy con gái tư tình, Nhiều năm như vậy lại đối các nàng chẳng quan tâm, nghĩ đến cũng là không đem những người này để ở trong lòng. Như thế, Mộ Dung Phục đừng nói cưới A Chu, chính là đem đoàn chính thuần con gái tư sinh toàn bộ tìm đến cưới, cũng khó nói có thể mượn được một bình một tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ được tắt ý nghĩ này, suy nghĩ thay nó pháp. Được rồi, đừng nghĩ những thứ này rồi, trong giang hồ, nói cho cùng là năm đấm lớn nhất. Ta Mộ Dung gia mặc dù tại giang nam võ lâm có thể xứng tụng đệ nhất thế gia, nhưng nếu luận đến thực lực, nhưng không thấy phải có thể so sánh với Thiên Nam Đoạt gia. Lại càng không cần phải nói cùng Tiêu Lâm, cái bang so sánh với trong khoảng thời gian này ta ở trên võ học hơi có cảm ngộ, lại mới được mấy môn thần công, chính là tiến bộ rung manh thời điểm. chuyện bên ngoài sẽ phải nhiều làm phiền các ngươi mấy vị rồi. đánh gây bao bất đồng suy nghĩ, mộ dung phục đạo. bao bất đồng cũng biết mộ dung phục một năm này võ công tiến triển có phần nhanh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn đều có chút khó mà tin được. chỉ là so sánh với võ công, hắn lại càng chú ý phục quốc đại nghiệp, tiếp tục quy nụ, công tử gia, phục quốc đại nghiệp cũng không phải là võ công cao liền có thể thành. năm đó mộ dung gia tổ tiên cũng có người tung hoành thiên hạ, lại cuối cùng không chỗ nào thành tích, vừa bực sầu não mà chết. Công tử gia muốn phục hưng đại yên, cũng không thể một mực tu hành võ công. Khẽ gật đầu, Mộ Dung phục đối với cái này cũng là đồng ý, chỉ là trong lòng của hắn nghĩ là truy cầu võ đạo, cũng không như thế nào đem phục hưng đại yên để ở trong lòng, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục nói, năm đó Long Thành Tiên tổ mặc dù có thể xưng tụng vô địch thiên hạ, nhưng hắn sáng tạo đầu chuyển tinh gì, lại cuối cùng cần theo người tác giá, không bằng đoàn thị tổ tiên lục mạch thần kiếm như vậy có thể tung hoành thiên hạ. Cũng bởi vì này, từ Long Thành tiên tổ sau đó, ta Mộ Dung gia liền với mấy đời đều ở đây nhiều mặt tu tập võ công, muốn nghĩ cách bổ sung chỗ thiếu hợp này mắt thấy chuyện này liền muốn trong tay ta hoàn thành, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Đầu truyền tinh di hết sức thần bí, bao bất đồng bọn người tuy là mộ dung thị gia thần, nhưng cũng không giống như ngoại nhân nhiều biết bao nhiêu. Nghe được mộ dung phục nói đến môn thần công này, còn nói là mộ dung gia mấy đời nguyện vọng, hắn cũng khó có thể khuyên nữa nói tiếp. Chỉ đành phải nói, tất nhiên công tử nói như vậy, thuộc hạ cũng chỉ có thể cầu chúc công tử sáng tạo công thành công. Chỉ là sau này muốn thế nào làm việc, còn xin công tử phân phó xuống, để chúng ta những người này có cơ số. Chuyện bên ngoài đi. Trầm ngâm một chút, mộ dung phục đạo, mấy năm này ta muốn chuyên tâm võ đạo chưa chắc có thể trông nom đi ra bên ngoài sự tình, bởi vậy mấy năm này ta Mộ Dung gia phải lấy co vào là hơn, đem một vài không cần thiết sức mạnh đều rút về tới, toàn lực kinh doanh lưu cầu bên kia. còn có chính là ta mới được mấy môn võ công, các ngươi trong trang lựa chút có thể tin ra sinh tử đi ra, để bọn hắn siêng năng tu hành. về sau ta Mộ Dung gia vệ đội sẽ phải từ nơi này một số người bên trong chọn lựa rồi. nghe được Mộ Dung phục dự định mai phục xuống tích xúc thực lực, bao bất đồng cũng không có khuyến nữa. những năm này đại tống bốn phía bình thản, chính xác không có cái gì phục quốc tốt cơ hội. dưới loại tình thế này, tứ vương buôn tàu cũng không có thể có cái gì hồi báo thậm chí có thể còn không bằng chậm đợi thời cơ lấy ứng thiên lúc. Mộ Dung Phục có thể nghĩ đến điểm này, có thể thấy được hắn đối với thiên hạ thời cuộc cách nhìn tăng lên không phải một chút điểm. À, đúng rồi, lần này ta dò xét A Chu sự tình, trong lúc vô tình còn biết được một cái cái quan bí văn. A Chu mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc xuất thân Hồ Bắc Nguyễn gia, mà cái bang trưởng Lão Trần Cô Nhạn cũng là Hồ Bắc Nguyễn gia nhân, hai người đều bởi vì phạm tội mới bị trục đi ra tại Giang Hồ bên trong mai danh nhận tích. Chuyện này ngươi phải cẩn thận dò xét, nói không chừng về sau liền sẽ dùng đến. Cuối cùng, Mộ Dung Phục lại nghĩ tới một việc, nói: cái bang cùng thiếu Lâm tự uy chấn thiên hạ có thể nói là hiện nay trong chốn võ lâm lớn nhất hai cái thế lực, mộ dung gia bây giờ đã cùng thiếu lâm tự trở mặt, nếu lại chọc cái bang, chỉ sợ trong võ lâm cũng sẽ nửa bước khó đi, phòng ngừa chu đáo phía dưới, bọn hắn cũng cần tại cái bang trôn cái cái đinh. là công tử gia, mộ dung phục nói đơn giản dễ dàng, ba bất đồng nghe xong nhưng là trong lòng du lên, cái bang trưởng lão trọng lượng, hắn gái này thường xuyên hành tẩu giang hồ người tự nhiên chi đạo, nếu là có cơ hội đem người này biến thành của mình, mộ dung gia về sau không những ở cái bang có có thể tin tin tức con đường, thậm chí còn có thể đem xuất giác vươn hướng cái bang. Chuyện này có thể xương tụng như đồ quá lớn quá nhiều, ba bất đồng trong lòng đồng dạng là cẩn thận dị thường. Chưa xong còn tiếp. 695 thứ 684 chương vô vi mà trị bất quá là chuẩn bị phục quốc liền có nhiều như vậy sự tình, nếu là thật phục quốc thành công, há có thể còn có thời gian tu luyện. Khó trách thiên tử ở thiên địa nhân tuyệt diệu, có tu luyện thành lại giải giác có thể đến được. Quốc sự là công, cá nhân tu luyện là tư, quốc sự bên trên phí tâm tư nhiều, thời gian tu luyện tự nhiên cũng ít đi thời gian tu luyện nhiều, quốc sự thì không khỏi hoang phế trong lúc này phân tức khó mà chắc chắn không nói, còn muốn trong mỗi ngày bị thiên hạ sự tình các loại nhiều loạn tâm tư, muốn tu luyện quả nhiên là khó càng thêm khó. nhớ kỹ hiện nay triết tông hoàng đế quy thiên sau đó tống triều vị kế tiếp hoàng đế chính là vị kia thư họa song tuyệt huy tông hoàng đế, người này tự xưng đạo quân hoàng đế, nghĩ đến là một vị nhiệt tâm người tu luyện, bắc tống giang sơn bị hắn làm mẫu huế, cũng coi như là thuận lý thành trương. thật vất vả thuyết phục bao bất động, mộ dung phục đem hắn đưa ra, nhìn hắn bóng lưng, thẩm nghĩ nói, luân hồi đến thế, mộ dung phục thượng nhất thế cũng coi như đã trải qua vương triều hương thịnh thế, thậm chí một tay thúc đẩy đại minh thiết lập, chỉ là xem như người đứng xem. Hắn làm đại bộ phận sự tình nhưng là tùy tính mà làm, cũng sẽ không có người khác cưỡng cầu. Nhưng bây giờ làm một phụ quốc thế lực người lãnh đạo, những gì hắn làm cũng không chỉ là liên quan đến tự thân, mà là quan hệ đến thuộc hạ tất cả mọi người tài sản tính mệnh. đã như thế, ba bất đồng đám người khuyên can hắn tự nhiên bất có thể không nhìn, vô luận nghe theo hay không, đều phải nói rõ đạo lý. Nếu là hắn liều mạng dựa theo chính mình tâm ý làm việc, chỉ sợ qua không được bao lâu, sẽ cho người đánh lên cao ngạo tự phụ, bảo thủ nhẫn hiệu, làm tổn thương cấp dưới tính tích cực không nói, còn có thể dẫn đến nhân tâm ly tán, khó mà tụ hợp cùng một chỗ. Đặng Bách Xuyên, công gia cản, ba bất đồng. Phong ba ác tứ đại gia thần còn có những cái kia tiếp tiến chữa lệnh kỳ nhân những người này với ta mà nói thật có hiệu quả sao? Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung phục trong lòng không khỏi tính toán lên dưới tay mình thế lực. Mộ Dung thị kinh doanh mấy trăm năm, mặc dù thực lực xúc tích so sánh một nước tới nói phải không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng tại giang hồ bên trong có phần là thu chiếm một chút nhân thủ. Những người này đối với dị vãng Mộ Dung gia tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với hôm nay Mộ Dung phục tới nói lại không phải toàn bộ nhiên bất có thể từ bỏ. Trong lòng suy nghĩ những người này có thể chậm trễ tự mình tu luyện, Mộ Dung phục trong lòng không khỏi tính toán lên được mất. Thôi, thôi vẫn là gắng gượng làm làm tiếp a Những người này tất nhiên có thể mang đến một chút phiền toái nhưng nếu không có bọn hắn, ta đây cái tham gia trang chủ nhân như thế nào còn có thể làm tiếp nữa. Chỉ cần ta có thể lập xuống quý củ, để bọn hắn không muốn chuyện lớn chuyện nhỏ đều tới làm phiền ta, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu sự tỉnh Vì vô vi, không có gì chuyện. vị vô vị, ta cũng cho bọn hắn mang đến vô vi mà trị. Thời tính toán một chút, Mộ Dung Phục liền dự định lập xuống quý củ, sau đó để thuộc hạ theo tâm ý đi bọn hắn phát huy. Chủ tính mấy trăm năm. Phú Hưng Đại Yên đã trở thành mộ dung thị một số người chấp niệm. Nếu là mộ dung phục hôm nay nói ra từ bỏ Phủ Quốc, chỉ sợ những người này trong khoảnh khắc liền có thể có thể trở mặt thành thủ. Lấy hắn trí kế, tự nhiên bất sẽ làm loại chuyện ngu này. Ngược lại bằng vào ta võ công, chính là mộ dung thị lập tức khởi binh thất bại, cũng chưa chắc có người có thể giữ lại được ta. Những người này muốn làm cái gì liền để bọn hắn đi làm đi. Ngược lại với ta mà nói đều không coi là cái gì. Thầm nghĩ lấy, mộ dung phục quyết định vô vi mà trị sách lược, chấm dứt cái này một mực nhường hắn chuyện phi lòng. Quyết tâm quyết định, mộ dung phục liền bắt đầu vẽ địa đồ, thiết kế thuyền. Liệt ra khai phát lưu cầu chú ý của hạng mục công việc cùng sau này phát triển điểm chính. Hắn trong lòng biết không có chỉ điểm của mình, dựa vào bao bất đồng đám người kiến thức, chỉ sợ có thể sẽ tìm không thấy sự tình tới làm, bởi vậy liền nghĩ đem những này đều giao cho bọn hắn, miễn cho về sau còn làm phiền phiền chính mình. Như thế qua mấy ngày, Tết Xuân đến thời điểm, Đặng Bắc Xuyên, Công Giả Cản, Phong Ba Áp ba người cũng cuối cùng trở về trong phủ. Nghe được bao bất đồng nói đến Mộ Dung Phục mấy ngày trước đây quyết định sách lược, lại gặp được Mộ Dung Phục vẽ địa đồ, Thuyền, mấy người trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn những ngày qua tại Phúc Kiến các vùng nhiều phiên hỏi thăm, mặc dù biết được phía đông thật có đại đảo, lại vẫn luôn không cách nào biết được tường tình. Bây giờ mộ dung phục trên bản đồ chẳng những ghi rõ hàng hải tuyến đường, thậm chí ngay cả ở trên đảo nơi nào có núi, nơi nào có thủy, nơi nào có ruộng, nơi nào có khoáng, nơi nào sửa đường, nơi nào xây thành sáu, đều ngọn rõ ràng, thậm chí ngay cả hàng hải dùng thuyền đều vẽ đi ra, để bọn hắn trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc? Cái này Lưu Cầu Đảo đã vậy còn quá đại, công tử gia còn lấy ra cặn kẽ như vậy đồ sách, rõ ràng chuyện này cũng không phải là tâm huyết dân trào, rất có thể là mộ dung gia tổ tiên đã quyết định lưu đồ có cặn kẽ như vậy chỉ điểm chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực làm ra một phen sự nghiệp mới là. Đặng Bách xuyên bọn người nhìn xem địa đồ trong lòng không khỏi thầm nghĩ lại không biết mộ dung phục vẽ ra những thứ này đồ sách cũng là hắn thượng nhất thế nhớ thượng nhất thế hắn tại Lưu Cầu Đảo ở mấy chục năm không nói đối với trên đảo một ngọn cây cọ cọ rất tin tưởng đối với một chút địa phương trọng yếu lại nhớ tin tưởng có những thứ này Đặng Bách xuyên bọn người liền có thể trực tiếp tìm đúng phương hướng miễn đi đau khổ thăm dò vất vả. Đặng đại ca, công gia nhị ca, bao tam ca, phong tứ ca, Lưu Cầu Đảo cách nơi này cực xa. Ta lưu lại trong trang luật công, các ngươi cũng không thể mọi chuyện xin chỉ thị, bởi vậy cái này như thế nào làm việc, chúng ta liền định vị điều lệ. Trừ bọn ngươi ra bốn vị bên ngoài, ta dự định lại phái ra trong trang ba vị lão nhân hiệp trợ các ngươi xử lý sự tình, trên đảo hết thể sự vụ lớn nhỏ, cũng đều từ các ngươi bảy người quyết định. Cụ thể làm cái gì, các ngươi chỉ cần cách thượng nhất năm dưới nữa nói cho ta biết cũng là phải, đừng có chỗ cố kỵ. Mộ Dung Phục đạo, vẹn vẹn phái ra bốn cái vũ phu đi mở mang lưu cầu, không nói chính hắn có chút không yên lòng, chính là đặng bách xuyên bọn bốn người cũng định nhiên bất sẽ đáp ứng. Cũng may Mộ Dung thị ra đại nghiệp đại, lại điều ra mấy người đi ra cũng không phải việc khó gì, vừa vẫn có thể lẫn nhau ngăn được. Trong lòng biết những này là xứng đáng chi ý, Đặng Bách xuyên bọn người cùng tê lên hẳn là, cũng không người nói lời phản đối. Thấy vậy, Mộ Dung Phục lại dặn dò bọn hắn một chút khai phát lưu cầu lúc chú ý hạng mục, lại thương lượng điều người nào tiến đến, thẳng đến đêm khuya mới tán. Như thế, kết xuân ngày chính, Mộ Dung Phục tế tổ sau đó, lập tức ở từ đường hội nghị, ngưỡng Mộ Dung thị cả đám người tuyên đọc cái này sự tình. Mặc dù rất nhiều người không muốn rời đi rằng nam thế gian phồn hoa chạy tới hải đảo khai hoang, nhưng Mộ Dung Phục người gia chủ này cũng Đặng Bách xuyên, công giá cản ba bất động, phong ba ác tứ đại gia thần đã thương định sự tình, những người này tự nhiên là vô năng phản đối, đành phải tuân mệnh làm việc. Thương nghị đã định, toàn bộ yến tử ở bên trong người đều ở đây lần tụ hội phía sau bắt đầu chuyển động. Mộ Dung thị gia đại nghiệp đại, thân là gia chủ, Mộ Dung phục ở trong đó khó tránh khỏi muốn ở giữa cân đối, hắn trong trang bận làm việc mấy tháng, lại tự mình dẫn người đi lưu cầu một chuyến, dẫn đạo những người này riêng phần mình tiến vào trạng thái phía sau, mới rốt cục thành tĩnh lại, bắt đầu vô vi mà trị. Chưa xong con tiếp. 696 thứ 685 chương miếng vải đèn che mặt biêu ca, còn đang vì lấy võ công sự tình hao tâm tổn trí sao? Người hai năm này đã sửa sang lại nhiều như vậy võ công, không cần quá mệt mọi mình. Hoàn Thi Thủy các bên trong, Vương Ngữ Yên nhìn xem cao mày mộ dung phục, khuyên. Đỉnh Tiểu Thuyết kể từ đem tham gia trang sự tình an bài tốt phía sau, mộ dung phục liền một đầu đâm vào hoàn Thi Thủy các cùng Lang hoàn trong ngập động, vùi đầu đọc qua các môn các phái võ công điện tịch. Hơn hai năm xuống, hắn chẳng những đem hai nơi ẩn nút võ công đều duyệt tận, còn đem tự nhìn vào mắt võ công phân loại, sao chép sau khi xuống tới một lần nữa chỉnh lý cất giữ. Thậm chí trong quá trình này, hắn còn chỉnh hợp sáng chế ra mấy chục môn võ công, nhường đặng bách xuyên bọn người chuyển cho tham gia trang người diễn luyện. Những thứ này võ công có cao thầm, có dễ hiểu, tuy là từ hoàn thi thủy cấp cùng lang hoàn trong ngọc động võ công trình hợp mà đến, lại ít có nguyên lai like vết tích. Cũng liền vương ngữ yên đồng dạng đọc nhiều bách gia võ học, mới có thể từ trong nhìn ra như vậy một chút manh mối. Người ngoài khác thậm chí tu luyện chỗ trình hợp võ công nhìn thấy, chỉ sợ cũng muốn nửa điểm không nhân ra. Dù sao thiên hạ võ học vô số, tất cả môn tất cả nhà có tương cận chiêu thức cũng là khó mà tránh khỏi. Mộ Dung phục sáng tạo võ công bình thường trình hợp không dưới mười mấy môn, những người kia dù cho ở trong đó nhìn thấy một hai chiêu cùng võ công buồn môn tương tự chiêu số, cũng tuyệt khó nghĩ đến điều này. Thậm chí Vương Ngữ Yến nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng vạn vạn khó mà tin được những thứ này võ công là mộ dung phục do nó nó võ công chỉnh hợp mà đến, mà không phải là hoàn toàn độc lập sáng tạo. Biểu ca chỉnh hợp ra những thứ này võ công, có phải là vì phong phú mộ dung ra võ học, khiến cho mộ dung thị cũng có thể có tuyệt kỹ của mình, trở thành chân chính có thể sánh vai thiếu Lâm thế lực lớn. Chỉ là trí hướng của hắn ở chỗ sáng chế một môn bao la muôn vàn võ công, những thứ này võ công mặc dù diệu, lại không có một môn có thể đạt tới cái này cấp độ. Khó trách hắn những ngày này lông mày càng nhíu càng chặt. Đáng hận ta mặc dù đọc nhiều sách ra võ học, võ công của mình cũng không tính toán cao khó mà chân chính giúp đỡ biểu ca, ai cũng không biết tiếp tục như vậy, biểu ca lúc nào mới có thể thành công đâu. Nếu là ta tiểu vô tương công có thể rất lớn thành, nói không chừng liền có thể giúp đỡ biểu ca một hai. Vương Ngữ Yên thầm nghĩ nói, hơn 2 năm trước, mộ Dung phục vùi đầu xem sách báo thời điểm, gặp nàng thường xuyên ở bên buổi tiếp, lúc trước chuyển thụ cho Lăng Ba vi bộ cũng đã có một chút thành tựu, bởi vậy liền lại truyền nàng mấy môn võ công. Vương Ngữ Yên vốn là đối với võ công cũng không hứng thú lắm, nhưng ở nghe nói tiểu vô tương công có tu luyện thành phía sau có thể kiêm tu không lão trưởng xuân công duy trì dung mạo phía sau, liền lại đối này nhiệt tâm lên. Thiên Tư của nàng cũng không tính kém, thêm nữa mộ dung phục tự mình chỉ điểm, lại truyền thụ dịch cân đoán cốt trương cải tạo cân cốt, hơn 2 năm xuống, đã đem tiểu vô tương công cơ sở bộ phận toàn bộ tu thành. Lần này tới hoàn thi thủy các gặp mộ dung phục, chính là có chút báo tin vui ý vị nhi. Là Biểu muội a, mỡ nàng như thế nào để cho ngươi đi ra? Nô sáu, có phải hay không là ngươi trong trang chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu lên, mộ dung phục bày ra lông mày, hướng Vương Ngự Yến đạo, hắn hơn 2 năm này trầm mê ở trong võ học, đối với thời gian trôi qua cũng không có để ý, vừa mới nghe được Vương Ngự Yến nhắc lên thời gian lại thấy nàng trên thân hình như có đánh nhau vết tích, lúc này mới có chút giật mình đi qua. tính toán thời gian, tân hồng Miên cùng một viện thanh lại tới mạn đà sơn trang ám sát lúc sau đã đến rồi, nghĩ đến vương ngự yên trên người đánh nhau vết tích chính là cùng hai người tranh đấu lưu lại, đều ngoác miệng ra, vương ngự yên thở phì phào đạo, đúng vậy a, biểu ca, ngươi nói thế nào hai người có tức hay không người, ta đều đã hạ thủ lưu tình, các nàng còn nhất định phải không buông tha, chẳng những đem ta trong trang thuộc hạ sát thương rất nhiều, còn suýt nữa dùng độc tiễn đem ta làm cho bị thương, biểu ca ngươi xem, trên ý phục của ta cái miệng này, chính là trong đó một cái người lưu lại chỉ vào trên quần áo một chỗ tổn hại, Vương Ngữ yên ngưỡng mộ dung phục đạo. gặp nàng bộ dáng này, mộ dung phục không khỏi yên lặng, cười nói: trong ngày thường người khác tranh đấu thời điểm, ngươi lúc nào cũng ở bên nói đạo lý rõ ràng, lần này mình cùng người khác đối địch, xem như biết lợi hại trong đó đi. đối địch thời điểm thay đổi trong nấy mắt, có thể dung không thể ngươi suy tư đối thủ dùng là nhà nào phái nào võ công, lại muốn dùng cái nào một đưa tới phá giải, hết thảy ứng đối đều chẳng qua là ở trong nấy mắt. ngươi lần này gặp phải độc tiên bất quá từ cơ quan phát ra, dù cho dự đoán không có phòng bị, cũng có thể phản ứng lại tránh đi nó, nhưng nếu là gặp phải cao thủ đội thi âm khí. Chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng có thể đã không còn. Về sau lúc đối địch, có thể nhất thiết phải chú ý." Nói, Mộ Dung Phục giản dò. Chỉ là ngay cả như vậy, trên mặt của hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, rõ ràng đối với Vương Ngự Yên, hoặc có lẽ là đối với mình truyền thụ cho võ công có lòng tin. "Biểu ca, nhân gia nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi." Tiến lên đi vài bước, Vương Ngự Yên làm đúng nói. Nói xong từ trong tay áo lấy ra một khối đen tuổi lủi tấm vải, ngưỡng Mộ Dung Phục đạo, "Biểu ca ngươi xem, ta đâu chỉ tránh ra độc tiễn, còn đem nàng trên mặt che mặt cho giật xuống tới một khối, nhìn nàng lần sau gặp phải ta, còn có thể có cái gì mà mũi?" cũng không biết là luyện võ công phía sau tính tình trở nên sinh động, vẫn là mấy năm ở trung xuống càng lộ vẻ tương cận, Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục cùng một chỗ lúc dần dần cũng có chút thả ra xuống, không còn giống phía trước như thế mặc dù đơn trang, lại ẩn ẩn lộ ra một tia xa cách. Che mặt, ngươi đem một quyển thanh màn cho dẫn xuống tới. Cái này có thể thật to không tốt. Nhìn thấy Vương Ngự Yên trên tay khối vải, Mộ Dung Phục trong lòng hơi lấy làm kinh hãi. Mặc dù Vương Ngự Yên không có đối với địch kinh nghiệm, nhưng hắn đối nhà mình biểu mỗi đủ đánh bại Trần Hồng Miên cùng một quyển thanh cũng không có cái gì kinh ngạc, ngược lại là Vương Ngự Yên giật xuống một quyển thanh che mặt chuyện này, nhường hắn hơi có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai nàng gọi Mộ Uyển Thanh A, không biết là tỷ tỷ của ta vẫn là muội muội. Kỳ hỉ, biểu ca, ngươi là làm sao biết tên của nàng? giật xuống mặt nàng màn lại có cái gì không tốt. Nghe được Mộ Dung Phục mà nói, Vương Ngự Yên tiếp tục vấn đạo. Trong lời nói, phá có một tia ghen ghét, cho là Mộ Dung Phục lần trước đi đại lý có thể gặp qua nàng. Cười ha ha rồi một lần, Mộ Dung Phục giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó. Nghe được Mộ Uyển Thanh từng tại tần Hồng Miên trước mặt lập thể không để người khác nhìn thấy dung mạo, nếu như có người gặp được, không giết liền muốn gả cho đối phương, Vương Ngự Yên trong lòng không khỏi có chút lo sợ, trên mặt trở nên trắng điệu đạo, "Biểu ca, ta sáu" Ta giật xuống mặt nàng màn sau đó nàng liền chạy trốn, nhưng không có thấy được nàng dung mạo, nàng xấu. Nàng cuối cùng sẽ không một mực đuổi theo muốn giết ta Hai người cũng là nữ tử, lại là cùng cha khác mẹ tỉ muội, tự nhiên bất có thể gả cho đối phương. Đã như thế, Mộ Uyển Thanh ha không muốn tuân theo lời thề giết chết chính mình. Nghĩ đến đây, Vương Ngữ Yên dù cho võ công cao hơn nhiều Mộ Uyển Thanh, cũng không khỏi có chút lo sợ bất an, không biết như thế nào cho phải. Khẽ nhíu mày một cái, Mộ Dung Phục nghĩ đến Mộ Uyển Thanh tỉnh tỉnh, cũng không khỏi hơi có chút đau đầu. Vương Ngữ Yên chính mình nói không thấy Mộ Uyển Thanh dung mạo, nhưng ở Mộ Uyển Thanh bên kia chỉ sợ cũng sẽ không như thế cho rằng, chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, chỉ sợ về sau giữa hai người không thể thiếu còn muốn dây dưa. Vương Ngự Yên bên này biết thân phận của nàng sẽ không hạ đũa tay, nhưng một Uyển Thanh lại biết Vương Ngự Yên thân phận, nếu là nàng một mực gần từ một nơi bí mật gần đó muốn ám sát, đối với Vương Ngự Yên an toàn cũng là một kia tai họa ngầm. Chuyện này, còn cần nghĩ biện pháp, giải quyết triệt để mới được. Chưa xong còn tiếp. 697 thứ 686 chương thiên nhân thổ nạp, Bác Minh nuốt tinh Ngự Yên, ngươi linh tê tu luyện ra sao rồi? Nghĩ một hồi, Mộ Dung Phục hướng Vương Ngự Yên vấn đạo. Tiểu Không Tương Công là đạo gia chi học. Xem trọng thanh tịnh vô vi, thần du thái hư, rất có dính đến tinh thần tu hành chỗ. Chính là bởi vì này, Mộ Dung Phục truyền thụ này công thời điểm, đem Linh Tê cùng nhau truyền thụ Vương Ngự Yên. Môn này phương pháp lấy ý thức làm gốc, xem trọng lấy tâm linh, ngũ giác phân tích đối phương thiện ác, hành vi, nếu như tu thành, dù cho không có chút nào kinh nghiệm giang hồ, cũng khó có thể bị người trong lòng có quỷ an toán. Vương Ngự Yên đem cái này môn công phu tu luyện đến đại thành, tự nhiên cũng sẽ không sợ Mộ Uyển Thành có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Nhớ lên vài ngày, Vương Ngự Yên có phần là buồn rầu đạo, biểu ca, ngươi cái này Linh Tê thật sự là quá khó luyện không hề giống trong trốn giang hồ võ công. Ta mặc dù luyện hơn 2 năm, cũng chỉ là vừa mới có chút cảm giác thôi, không biết có tính không nhập môn. Nàng đối với võ công mặc dù nhiên bất như thế nào để bụng, nhưng bởi vì tự thân thiên phú tuyệt hảo, tu luyện lại là tinh vi hảo diệu tiểu không tương công, bình thường công phu không nói là vừa học liền biết, một hồi liền tinh thông ba M, nhưng cũng nhiều nhất bất quá là tốn thêm thời gian vài ngày. Chỉ là linh tê mặc dù cần nội công phối hợp sử dụng, bên trong nhưng là thuần túy ý thức pháp môn tu luyện, để cho nàng thực sự cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay, không biết từ đầu tập luyện, đã có cảm giác. Nghe được Vương Ngữ Yên mà nói, Mộ dung phục không trách ngược lại còn mừng, vỗ tay đạo, hảo, hảo. Cái này linh tê khó khăn nhất chính là cảm nhận được chính mình ý thức, ngươi có thể có cảm giác, chứng minh đã nhập môn, đằng sau có ta trợ giúp, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Ta chuyển cho ngươi không minh quyền ngươi còn nhớ chứ, bây giờ có từng đại thành. Xem như đại thành A. Vương ngữ yên đạo. Không minh quyền mặc dù cũng không tốt luyện, nhưng nàng thở nhỏ tại Mạn đà sơn trang rất ít ra ngoài tâm tư cực kỳ đơn thuần, lại thêm tiểu không tương công cùng không minh quyền ý chính hơi có chút chỗ tương thông, thêm nữa mộ dung phục dùng không minh ấn tế luyện một cái khối ngọc bội để cho nàng phối ở trên người, môn quyền pháp này tiến cảnh ngược lại là cực nhanh, bất quá hai năm công phu cũng đã đạt đến đại thành. đại thành liền tốt, tới, biểu nội ngươi ngồi ở đây, hai tay kết ấn, ta tới thử xem có thể hay không dẫn ngươi nhập định. nếu là có thể nhập định lời nói, biểu ca liền giúp ngươi đả thông kỳ kinh bắt mạch, luyện thành tiểu không tương công phía sau hai cuốn. dạng này ngươi liền có thể luyện thành linh tê, lại không sợ người khác tập kích quấy rối. tới, nhanh ngồi ở đây thử xem. Mộ Dung Phục vui vẻ nói, hắn sở dĩ nói cho Vương Ngữ Yên thân thế của mình, lại truyền thụ nàng cái này mấy môn công phu, mục đích lớn nhất chính là để cho nàng có thể kiên cường, tu hành võ công xem như dựa vào. Bây giờ xem ra, cái này một mục đích đã là sắp đạt đến. Chỉ cần hoàn toàn đã luyện thành tiểu không tương công, Vương Ngữ Yên dù cho giới hạn trong tuổi công lực còn có không đủ, vốn lấy cảnh giới mà nói, nhưng là đạt đến thiên hạ đứng đầu nhất tình cảnh. Phối hợp nàng kiến thức cùng Mộ Dung Phục truyền thụ cho đủ loại võ công, toàn bộ trong giang hồ có thể uy hiếp được nàng có thể nói giải rác có thể đến được. Hai người không ở cùng nhau thời điểm, Mộ Dung Phục cũng không cần vì nàng lo lắng. Giúp ta đả thông kỳ kinh bát mạch. Biểu ca, cái này sao có thể được đâu? Ngươi Bắc Minh thần công cũng bất quá vừa tu luyện 3, 4 năm, còn muốn vội vàng nghiên cứu sáng tạo võ công, làm sao có thể tiêu hao công lực tại trên người của ta đâu? Hơn nữa ta từng nghe ngươi đã nói, dựa vào đường tắt tu thành võ công tất nhiên thấy hiệu quả cực nhanh, lại cuối cùng bất lợi cho về sau dung hội quán thông, ta tiểu không tương công tự mình tu luyện liền có thể, không cần ngươi giúp ta đả thông kỳ kinh bát mạch. Nghe được mộ dung phục dự định, Vương Ngữ Yên vội vàng từ chối nói, nàng mấy năm này cũng coi như đã biết mộ dung phục đã từng phế công chúng tu. Suy nghĩ biểu ca nhận được Bắc Minh thần công vẫn chưa tới 4 năm công phu, liệu tới công lực cũng không tính được thâm hậu, làm nhiên bất nguyện hắn đem công lực tiêu hao trên người mình, bởi vậy liên tục chối từ. Cười ha ha một tiếng. Mộ Dung phục đạo, biểu muội, lời này của ngươi thế nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo, bây giờ ngươi đã nhanh tròn 18 tuổi, chính là trẻ tuổi nhất xinh đẹp thời điểm, nếu là lúc này đem tiểu không tương công tu luyện đến đại thành, tự nhiên có thể kiêm tu không láo trưởng xuân công duy trì bây giờ dung mạo. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải đợi thêm 20 năm mình luyện thành, lại đi duy trì bà 40 tuổi dung mạo không thành? Tới, không cần lo lắng biểu ca ta công lực không đủ. Nhanh chóng ngồi xuống cho ta Nói, tay phải hắn hơi hơi quan sát, khoác lên Vương Ngự Yên trên vai thơm, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem Vương Ngự Yên đặt ở một cái bồ đoàn phía trên. Vương Ngự Yên hai năm này dù cho chuyên cần võ nghệ, nhưng đối mặt Mộ Dung Phục như thế bình thường không có gì lạ quan sát, lại gần như không biết như thế nào chán nễ, trong cơ thể một thân chân khí, cũng bị Mộ Dung Phục thể nội đại dương mênh mông như biển nội lực trấn trụ, đành phải theo Mộ Dung Phục lực đạo trên tay, ngồi ở bên cạnh trên bồ đoàn. "Biểu ca, ngươi là luyện thế nào, như thế nào công lực thâm hậu như vậy?" Thoát ly nguồn sức mạnh này, Vương Ngự Yên cơ thể hồi phục tự chủ, vội vã ngước Mộ Dung Phục vấn đạo. Nàng mặc dù cùng người trong võ lâm cơ hồ không có giao lưu, nhưng bởi vì biết rõ thiên hạ võ học, đối với nội công tiến độ tu luyện cũng không lạ lắm. Nàng và mộ dung phục trùng tu cách nhau bất quá nửa năm, nhưng mộ dung phục vừa mới bày ra công lực lại ít nhất là nàng gấp mười, để cho nàng sao không kinh ngạc? Đây chính là Bắc Minh thần công công lao. Biểu ca ta dung hội một chút cái khác võ học, từ nơi này Bắc Minh thần công bên trong hóa ra một cái môn hấp thu thiên địa nguyên khí, nhất là nhật nguyệt tinh thần tinh hoa công phu, mệnh danh là Bắc Minh nuốt tinh thuật chẳng những có thể có thể mỗi giờ mỗi khắc mà hấp thu thiên địa nguyên khí, càng có thể thu thập được nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, bởi vậy nội công tiến độ tự nhiên là hơn xa ngươi. Lần này dù cho giúp ngươi đả thông kỳ kinh bát mạch có chút tiêu hao, cũng bất quá 10 ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Mộ Dung Phục vừa cười vừa nói, Hán môn này Bất Minh Nuốt Tinh thuật phía Bất Minh thần công là gốc, chẳng những hấp thu tiên tiên công bên trong hái tức giận công phu cùng từ đan đạo tu hành bên trong cải tạo mà đến hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chi pháp, còn hôn tập sẽ hút tinh không hạn chế kinh mạch." Có thể sử dụng toàn thân các nơi hấp thu người khác công lực phương pháp, có thể dùng toàn thân các nơi hấp thu thiên địa nguyên khí cùng nhận nguyện tinh thần tinh hoa. Lại thêm mộ dung phục trải qua thiên nhân cảnh giới phía sau từ tự nhiên hô hấp pháp cải tạo mà thành thiên nhân thổ nạp thuật. Có thể nói hắn hai năm này dù cho là tại xem võ công, nhưng lại không giờ khắc nào không tại tu hành võ công. Lại thêm cựu chuyển dịch thân quyết dịch cân chi cảnh đại thành, kinh mạch toàn thân hoàn toàn quan thông, công lực tích xúc đứng lên tự nhiên so với vương ngự yên càng nhanh. Đến rồi bây giờ. Công lực của hắn có lẽ vẫn chưa bằng Vô nhai tử, Vô hành Vân cấp độ kia tích súc 10 năm cường nhân, nhưng cũng sẽ không thua kém chút nào tại Đinh Xuân Thu, đoàn duyên khánh những thứ này kém hơn một bậc cao thủ, lại phối hợp một thân võ kỹ, toàn bộ trong giang hồ, có thể uy hiếp được hắn người cũng là cơ hội không có rồi. Mắt thấy Vương ngữ Yên tựa hồ vẫn nên nói nữa, Mộ Dung Phục Đạo, được rồi, chớ nên nhiều lời, tĩnh tâm ngôn thần, nắm lấy cho thật chắc cơ duyên. Không minh ấn thi triển, một trưởng đặt tại Vương ngữ Yên bóng loáng như ngọc trên trán, chờ nàng tu thành đỉnh công. Chưa xong con tiếp. 698 thứ 687 chương kỉ kinh bát mạch, công thành vô tướng không minh quyền đã tu thành Vương Ngự Yên có thể nói được trong đó chấn ý, tại mộ dung phục cường đại tinh thần dẫn dắt phía dưới, cũng không lâu lắm liền cảm nhận đến rồi không minh quyền lấy khoảng không mà minh ý cảnh, mịt mờ từ nơi sâu xa, chìm vào định cảnh bên trong. Nhìn thấy Vương Ngự Yên thuận lợi tiến vào định cảnh, mộ dung phục trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn người biểu muội này, mặc dù tu tập thời gian ngắn, trải qua sự tình cũng có chút thiếu, chính là đả thông kỳ kinh bát mạch cũng khó có thể trong thời gian ngắn trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bởi vì biết rõ tiên hạ võ học, nàng tại tiểu vô tương công đại thành sau đó, chiến lực nhưng lại có tăng lên rất lớn chỉ cần tại sau này mấy năm giang hồ đại triều bên trong hơi có như vậy một tia cản ngộ trở thành đỉnh tiêm cao thủ có thể nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tới lúc đó thiên hạ tất nhiên rộng lớn giang hồ dù cho hung hiểm vương ngự yên nhưng cũng có thể tới lui tự nhiên tập trung tinh thần vận chuyển công pháp từ nơi sâu xa vương ngự yên tựa hồ nghe được như thế cái thanh âm chân khí trong cơ thể không tự chủ được chuyển động dọc theo tiểu vô tương công bên trong nói tới phương pháp tu luyện vận chuyển lại đầu tiên là thập nhị chính kinh phía sau là kỷ kinh bất mạnh từng bước từng bước tu luyện mà ở nàng vận chuyển chân khí thời điểm đỉnh đầu bách hội phía trên, một đầu ấm áp dễ chịu nhiệt khí cũng theo đó trực thấu xuống, du tẩu quanh thân kinh mạch sau đó bổ sung chân khí phía trên. Cố này nhiệt khí mặc dù mạnh, bên trong lực đạo nhưng là cực mạnh, vô luận nàng như thế nào tiêu hao, đều không thấy chút nào yếu bớt, dường như là liên tục không ngừng, không cần lo lắng đoạt tuyệt, vận chuyển tiểu vô tương công, mộ dung phục không ngừng đem chân khí truyền đến vương ngự yên thể nội. Bởi vì là đồng nguyên mà ra, chân khí của hắn vừa đến vương ngự yên thể nội, lập tức liền cùng chi giao hòa hợp một, vương ngự yên vận chuyển lại cũng không có không chút nào vừa. Thế vậy, hắn cũng không cần phải lấy giúp vương ngự yên vận chuyển công pháp, chỉ là một mực bổ sung chân khí nhìn nhà mình biểu mội có thể làm được trình độ gì nếu là chính nàng có thể độc lập dẫn đạo chân khí mở ra kỳ kinh bát mạch đó cùng tự mình sông mở cũng không có bao lớn khác biệt chỉ là lại rất khó thực hiện mà thôi tâm thần không minh vương ngữ yên không chê chân khí trong cơ thể chậm rãi du tẩu kinh mạch toàn thân gặp đến quan kiếu chỗ nếu là đếm sông không qua đỉnh đầu chuyển tới nhiệt lực cấp tốc tức tăng cường tiếp đó liền là thuận lợi phá quan cũng không lâu lắm trong cơ thể nàng trung mạch đại mạch các huyệt đều đã đả thông đi vào đến dương duy âm duy hai mạch bất quá cũng liền tại lúc này vương ngữ yên xoay mình cảm giác cơ thể một hồi nóng bỏng tiếp đó lại một trận băng hàn Suýt nữa tâm thần thất thủ nhưng là đang đả thông hai mạch lúc thể nội âm dương nhị khí rơi xuống để cho nàng cảm nhận được loại này dị trạng Vương lòng toàn thân không nên chống cự lúc này mộ dung phục đã phát hiện hai xì thái tê xì tê vương nữ yên dị trạng tiếp quản qua trong cơ thể nàng chân khí tiếp tục mạnh mẽ xông tới đứng lên tiểu vô tương công tu luyện cùng đừng công khác biệt cần trước tiên xông mở chủ mạch đái mạch dương duy âm duy dương tiểu âm tiểu sáu mạch sau đó mới là quan trọng nhất những mạch đốc mạch chính là bởi vì này người bình thường tu luyện cũng là cực kỳ khó khăn giống cái kia đinh xuân thu mặc dù khổ tu mấy chục năm nhưng bởi vì thiên tư có hạn, lại không có bao lớn cơ duyên, cho tới bây giờ vẫn bất quá dừng lại ở Dung Duy, Âm Duy hai mạch, không thể không chuyên chú độc công, tìm kiếm lấy cái khác phái tiêu giao bí tịch. Giống Vương Ngữ Yên dạng này, có thể được mộ dung phục lấy tuyệt cường công lực trợ nàng tu thành đại công, có thể nói là đi một đại đường tắt. Bất quá đây cũng là bởi vì nàng tu thành không minh quyền, nhờ vào đó sơ bộ lĩnh hội tiểu vô tương công thanh tĩnh vô vi yếu nghĩa, mộ dung phục mới có thể làm như vậy, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cũng không dám trợ giúp Vương Ngữ Yên mạnh như vậy vọt lên. Mộ dung phục chân khí hùng hậu, lực lượng tinh thần càng là cường đại. Vương Ngữ Yên thả ra không chế sau đó chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tại mộ dung phục dưới sự vận chuyển, dường như là so với mình vận chuyển lúc còn nhanh hơn mấy phần. Bất quá trong khoảnh khắc trong cơ thể nàng Dương Duy âm duy dương tiểu âm tiểu bốn mạch đều đã đả thông, đi vào quan trọng nhất hai mạch nhâm đốc. Đến nơi này lúc mộ dung phục hơi làm chậm lại một chút, không chế chân khí một lần nữa du tẩu một lần, mới thả tay xuống kích nhâm đốc các huyệt, nhân tiện mở bên trong thượng căn điển nóng bỏng băng hàn cảm giác lại đến. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt cảm nhận được hơn xa khi trước dị trạng, hận không thể mở mắt ra, nhường mộ dung phục liền như vậy ngừng người tốt chỉ là nàng trong lòng biết như vậy tiêu hao hết hẳn khá lớn, lúc này từ bỏ không nói muốn phí công nhọc sức, sau này mình cũng lại khó phải lại toàn bộ công, đành phải giữ vững tâm thần, đau khổ chống cự lại những thứ này dị trạng. như thế cũng không biết trải qua bao lâu, trong thân thể truyền đến một hồi thanh lương, Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy cảm thấy thư sướng, trong lòng biết trong cơ thể mình hai mạch nhâm đốc hơn phân nửa đã bị đả thông, đang muốn khống chế tâm thần cảm thụ, nàng lại xoay mình cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, ý thức tiến nhập một chỗ thần kỳ chỗ. nơi này huyền diệu khó giải thích, tại nàng nhâm đốc có thông, ba ruộng đều mở lúc đống nhiên mở ra, chính là thân thể con người viễn quan chỗ. Không nghĩ tới biểu muội Huyền Quan nhất khiếu ngay tại thượng đan điền bên trong, lần này vậy mà cũng thuận tiện mở ra. Chẳng thể trách nàng trời sinh liền cơ hồ đã gặp qua là không quên được, lại có thể nhanh như vậy cảm nhận được ý thức, tư chất như thế, quả thật có thể xứng tụng thiên Phú Tuyệt Hảo. Đang muốn trợ Vương Ngự Yên hoàn thành nhâm đốc tự quay, mộ dung phục liền phát giác Vương Ngự Yên thể nội lại sinh dị thường. Tu hành mấy trăm năm, có một thế càng là vì vậy mà chết, hắn trong nháy mắt liền đã phát hiện Vương Ngự Yên dị thường nguyên nhân, trong lòng kinh hỉ phía dưới, cấp tốc tại thể nội phân hóa ra tiên tiên âm dương nhị khí, trợ giúp Vương Ngự Yên thừa cơ tạm bổ tinh thần. Hắn đang tiếu ngạo thế giới lúc bởi vì kinh nghiệm không đủ gặp phải loại cơ duyên này ngược lại bỏ mình. Bây giờ lần nữa gặp phải, lại sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Tâm thần nhanh chóng mở rộng, Vương Ngữ Yên ý thức càng lai Việt là cường đại, cũng không lâu lắm, nàng liền một lần nữa cảm nhận được thân thể của mình, tiếp đó lại cảm nhận được chân khí, cảm nhận được mộ dung phục đã rút về công lực, nàng liền tự mình hoàn thành nhâm đốc tự quay chi pháp, tu thành đả thông kỳ kinh bắt mạch một bước cuối cùng. Biểu ca, quá thần kỳ, ta cảm giác bây giờ khống chế lên chân khí so với trước kia còn muốn thuận buồn xuôi rõ, người đây là làm sao làm được? Mở mắt ra, Vương Ngữ Yên vui vẻ nói người bình thường công lực tăng vọt sau đó, công lực không khỏi có chút khống chế không quá linh hoạt, nhưng nàng lần này dưới cơ duyên xảo hợp lực lượng tinh thần tăng vọt, khống chế lên chân khí tới lại so lúc trước còn muốn dễ dàng rất nhiều, tự nhiên cũng cảm thấy rất là thú vị. Đang muốn hướng nhà mình biểu ca xem thoáng qua, Vương Ngự Yên liền nhìn thấy mộ dung phục trong mắt thần quang không còn, sắc mặt cũng có chút hối bại, vẻ vui mừng lập tức thu lại, "Kinh Hoàng đạo, biểu ca, ngươi không phải nói 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục sao? Thế nào thấy tiêu hao lớn như vậy, cái này sao? Phải làm sao mới ổn đây?" chưa bao giờ thấy qua mộ dung phục thần sắc như vậy trong nội tâm nàng kinh hoàng không thôi không biết đây rốt cuộc vì cái gì lắc đầu cười khổ mộ dung phục đạo đừng nhiều lời ta chuyển cho ngươi một môn phương pháp hai chúng ta cùng một chỗ vận công truyền qua một đạo khẩu quyết cùng vương ngữ yên song trưởng đối nhau cùng nhau vận chuyển hắn làm vương ngữ yên đả thông kỳ kinh bát mạch không tốn bao lớn công phu nhưng cuối cùng huyền quan nhất khiếu như vậy một chút lại đem hắn chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ bây giờ bộ dáng này e rằng ít nhất phải ba tháng mới có thể khôi phục chưa xong con tiếp 699 thứ 688 chương phủ kiếm chỉ Phật Văn Hủ Lưu Vân Tay áo biểu muội, đây là ta đã từng lấy được một môn luyện khí tâm pháp, chẳng những có thể dùng để nhanh chóng đả thông kỳ kinh bất mạch, còn có đem tâm ma đạo hóa thành thần thông diệu pháp, thích hợp nhất vừa tiến vào luyện khí hóa thần chi cảnh nhân tu luyện. Ngươi bây giờ lực lượng tinh thần tăng vọt, tu luyện này công là thích hợp nhất, nó cách vận dụng có thể không có tiểu vô tương công xảo diệu, nhưng chỉnh bày âm dương viện trợ, âm dương điều hòa trí lý nhưng là đạo gia công phu tinh yếu. Sau khi lĩnh ngộ đối với ngươi sau này võ công tu hành có lợi thật lớn, sau này nhất định muốn dụng tâm tu hành. Cùng nhau tu luyện một hồi, mộ dung phục chân khí trong cơ thể hơi khôi phục một chút, liền là thu hồi bàn tay. Hướng Vương Ngự Yên dặn dò, hắn vừa mới sở dĩ cùng Vương Ngự Yên cùng một chỗ vận công tu luyện, ngoại trừ muốn khôi phục chân khí trong cơ thể bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là trợ giúp Vương Ngự Yên ổn định tâm thần, miễn cho nàng lực lượng tinh thần tăng vọt sau đó nhận lấy nguyễn tượng với nhiễu. Đoạn này chín âm chân kinh tổng cương diệu pháp mặc dù đang lúc này mộ dung phục xem ra cũng không phải cao thâm như vậy hảo diệu, nhưng đối với vừa mới đạt đến tiểu chu thiên cùng đại chu thiên Vương Ngự Yên tới nói nhưng là cực kỳ thích hợp, cũng là đạo gia công pháp, chín âm chân kinh tổng cương cảnh giới so với tiểu vô tương công cao thâm hơn một chút, cùng nhau vận chuyển lại cũng không có cái gì ảnh hưởng, có thể làm cho Vương Ngự Yên yên tâm tu hành. Tâm thần ổn định lại, lại gặp được nhà mình Biểu Ca sắc mặt không còn giống phía trước như vậy hôi bại, Vương Ngự Yên cũng mất trước đây kinh hoàng, ngoan ngoãn theo đạo, "Là, Biểu Ca. Lần này mệt mỏi ngươi làm nhiều như vậy, ta xấu. Trong lòng ta thực sự là băn khoăn, đã tạ ngươi rồi." Vừa mới nàng lực lượng tinh thần tăng vọt phía dưới, cảm xúc thay đổi rất nhanh, suýt nữa liền chịu đến tâm ma huyễn tượng cái nhiều, cuối cùng Mộ Dung Phục xem thời cơ cực nhanh, mới không có để cho nàng chịu đến có nhiều. Nàng bây giờ hiểu được phía sau, mới biết được chính mình mới vừa tình cảnh cỡ nào nguy hiểm. Nếu không phải Mộ Dung Phục xem thời cơ nhanh, lại nhanh chóng lấy ra biện pháp giải quyết chỉ sợ lần này đột phá cuối cùng sẽ mang đến tai họa ngầm, ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Nợ nụ cười, Mộ Dung Phục Đạo, người ta huynh muội, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đột phá liền tốt. Biểu Ca ta có thiên nhân thổ nạp thuật cùng Bắc Minh nuốt tinh thuật, dù cho tiêu hao lớn một chút, cũng bất quá tốn thêm chút thời gian liền có thể khôi phục. Ngược lại là ngươi, bây giờ lập tức liền mất đi ít nhất 20 năm khổ công, về sau hai chúng ta không ở cùng một chỗ thời điểm, Biểu Ca ta cũng không cần lo lắng. Nghe được Mộ Dung Phục hình như có ra ngoài tri ý, Vương Ngự Yên trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên hơn hai năm không ra, mộ dung phục tại giang hồ bên trong tên tuổi cũng đã có chút suy sụp, bây giờ ra ngoài cũng là xứng đáng sự tình. bởi vậy vương ngữ yên điểm xì si tê xì si tê, gật đầu, đạo, biểu ca là muốn đến trên giang hồ đi một chuyến sao? vừa vận ta bây giờ võ công đột phá, qua mấy tháng chúng ta liền cùng đi ra trọng trấn cô tô mộ dung mỹ danh. khẽ lắc đầu, mộ dung phục đạo, không phải mấy tháng phía sau, hơn một tháng sau ta vừa muốn đi ra, lần này ngươi tốt nhất lưu lại trong trang củng cố cảnh giới. biểu ca ta lần sau lại mang ngươi ra ngoài, lần này hắn phải làm là ẩn nấp sự tình. Một ít chuyện cũng chưa chắc như vậy địa đạo, vẫn là mình một người ra ngoài cho thỏa đáng. Biểu ca ngươi là muốn ra cửa sao? Vì cái gì như vậy vội vã tiểu ra đi đâu? Hơn nữa ngươi bây giờ công lực chưa hồi phục, đến rồi trên giang hồ há không cực kỳ nguy hiểm. Ta mặc dù võ công còn cạn, cùng biểu ca cùng một chỗ nhưng cũng có thể có chút phối hợp, vì cái gì không để ta cùng đi ra đâu? Nghe được Mộ Dung Phục không phải mình nghĩ qua mấy tháng khôi phục công lực phía sau ra ngoài. Vương Ngữ Yên vội la lên. Nguy hiểm. Mộ Dung Phục cười khẽ một tiếng, có chút cảm thán đạo, trong thiên hạ thực sự có người có thể làm cho ta gặp phải nguy hiểm liên tục. Đáng tiếc ta hơn 3 năm phía trước trùng tu lúc cũng không có gặp phải, bây giờ càng là không gặp được. Ngược lại là ngươi bây giờ vừa mới đột phá. Chẳng những chân khí tích xúc không đủ, tâm thần cũng chính là bất ổn thời điểm, cùng ta cùng đi ra không nói phối hợp, có thể không trở thành liên lụy cũng không tệ rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi lưu lại trong trang, cần phải thật tốt tu luyện ta truyền thụ cho ngươi trước cửa này quyết, đồng thời lại tu luyện một chút dịch cân đoán cốt trường cùng âm dương hóa sinh thuật, thật tốt chữa trị một chút trong cơ thể tổn thương. Lần này ta giúp ngươi đột phá lúc mặc dù vô cùng vì cẩn thận, nhưng cũng không thể tránh khỏi cho kinh mạch mang đến tổn thương, đáng tiếc bây giờ ta chân khí chưa từng khôi phục, không thể thi triển ra nhất dương chỉ vì ngươi triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm, chỉ có thể để cho ngươi trước tiên dạng này tu luyện. Miễn cưỡng đồng ý, Vương Ngữ Yên trên mặt vẫn là có chút thần sắc lo lắng. Thế vậy, Mộ Dung Phục lại an ủi, ta còn muốn hơn một tháng mới có thể ra ngoài, đến lúc đó chân khí đã sớm khôi phục 6, 7 thành, lại có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này có thể nhất định định phải thật tốt tu hành những này công pháp, nhưng nếu không thể đem linh tê cùng những cái kia võ công có tu luyện thành biểu ca chính là lần sau ra ngoài, thế nhưng không nhất định sẽ mang ngươi. vậy làm sao có thể? nghe vậy, vương ngữ yên vội vàng nói. tiếp đó khuôn mặt mang theo sầu khổ, phan nan nói, biểu ca, ngươi chuyển ta công phu cũng là cao thâm như vậy, sao có thể mấy tháng liền luyện thành đâu? ta bất quá luyện thành một môn không minh quyền liền hao tốn hơn hai năm công phu, cái khác võ công không biết lúc nào mới có thể luyện thành đâu. linh thê ta bây giờ vừa mới nhập môn, phủ kiếm chỉ, phật vân thủ, lưu vân tụ hội cũng chỉ là chiêu thức mà thôi, lại thêm còn muốn củng cố cảnh giới. Tu luyện ngươi vừa rồi truyền thụ cho nội công của ta, nơi nào còn có nhiều thời giờ như vậy luyện tập những thứ này? Nàng thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nghĩ đối với thiên hạ võ học không chỗ nào không nghe thấy, không gì không biết, nhưng từ mộ dung phục ở đây nhận được mấy môn võ công, lại làm cho nàng một mực cảm thấy không có chỗ xuống tay. Những thứ này võ công có thể bị mộ dung phục tự mình truyền thụ, lợi hại trong đó chỗ đương nhiên không cần phải nói, càng khó chính là mỗi một môn công phu cũng là dễ học khó tinh thâm. Đồng dạng một môn thủ pháp, tại trong tay nàng dùng ra cùng tại mộ dung phục trong tay dùng ra huy lực thì đoạn nhiên bất cùng. Bây giờ Mộ Dung Phục muốn nàng nhất thiết phải tại tu luyện có thành tựu phía sau mới có thể mang theo ra ngoài, để cho nàng như thế nào không lòng sinh phần nàn. Bất quá Mộ Dung Phục tất nhiên nói như vậy, rõ ràng cũng đã dự liệu được trong đó độ khó. Chỉ thấy hắn mỉm cười, có chút tương chịu đạo, dễ hiểu công phu cố nhiên bất khó luyện, cao thâm công phu tự nhiên là khó mà tinh thông. Ta chuyển cho ngươi những thứ này công phu ngoại trừ Linh Tê bên ngoài, dù cho công lực hơi cạn cũng có thể vận dụng một chút, đều có thể có thể sương tụng tiến hành theo chất lượng. Mà ngươi nếu là tu luyện phái Tiêu Giao công phu, vậy coi như cũng không phải là như thế, phái Tiêu Giao võ công cạn đừng nói vận dụng chính lần đến từ luyện tập cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Trước đó ngươi công lực còn cạn, những thứ này võ công còn chỉ có thể học được chiêu thức, tất nhiên cũng khó có thể phát huy ra huy lực gì. Bây giờ ngươi công lực đột phá, lực lượng tinh thần lại đột nhiên tăng lên rất nhiều, tu hành lên võ công đến tự nhiên cùng trước đó không thể so sánh nổi, cái này mấy môn võ công luyện tập cũng có thể gọi là không hề khó khăn. Lại nói, những thứ này công phu cũng là ta chú tâm cho ngươi chọn lựa ra, còn có là đặc biệt vì ngươi sáng tạo, ngươi cũng không nên phụ lòng khổ tâm của ta nghe được mộ dung phục lần này ngữ trọng tâm trường lời nói vương Ngự Yên mặc dù trong lòng còn có một số thất vọng lại cũng chỉ có thể đáp ứng trong lòng tính toán nhất định phải tốt sinh tu luyện võ nghệ không để biểu ca trở về sau khi thấy thất vọng chưa xong còn tiếp bảy trăm thứ sáu trăm mươi chín chương tiên kỳ bất biến vạn lưu quy nguyên như vậy thì tốt biểu muội ta gần đây còn sang mấy môn công phu càng thích hợp ngươi tới tu luyện qua ít ngày ngươi vo công củng cố sau đó ta lại cùng nhau truyền thụ cho ngươi bằng võ công của ngươi kiến thức cũng đủ để tu hành những thứ này công phu nhìn thấy vương nữ yến đáp ứng mộ dung phục lại nói hắn mấy năm này tận sức tại sáng chế một môn bao la môn vạn võ công, mặc dù cho tới bây giờ cũng không có có thể thành công, nhưng muốn nói hoàn toàn không có thu hoạch nhưng cũng không đúng, ngoại trừ tiện tay vì mộ dung gia sửa sang lại một chút võ công bên ngoài, hắn còn thử nghiệm ngón tay giữa trưởng quyền kiếm công phu chỉnh hợp đến cùng một chỗ, bây giờ đã trải qua mới gặp hiệu quả. vương ngữ yên tự nhiên chi đạo mộ dung phục những năm này vẫn bận chuyện gì, chỉ là nàng đã thấy rất nhiều mộ dung phục chỉnh hợp ra công phu, nghe được biểu ca lại sáng chế ra công phu, cũng không có kinh ngạc, thuận miệng ngưỡng mộ dung phục đạo biểu ca, ngươi lại mới sáng chế võ công sao? ngày khác nhất định phải làm cho ta tới thử một chút bởi vì tu luyện tiểu vô tương công nguyên cớ mộ dung phục sáng tạo ra công phu đại bộ phận đều sẽ đưa cho nàng thử tu luyện nàng đối với mộ dung phục sáng chế võ công đến cũng đã sớm thấy có lạ hay không cười một tiếng mộ dung phục đạo lần này cũng không đồng dạng phía trước những cái kia công phu bất quá là ta tiện tay chỉnh hợp đi ra mặc dù uy lực coi như không tệ trong cảnh giới lại cuối cùng kém một chút cũng không phải là ta muốn bất quá lần này ta sáng lập ra mấy môn công phu trên lý luận lại có thể hóa thiên hạ võ học cho mình dùng biểu ca chính ta dùng để coi như có thể cũng không biết những người khác có thể hay không dùng ngày khác thử trước một chút ngươi có thể không thể học được Hóa thiên hạ võ học cho mình dùng. Biểu ca, chẳng lẽ ngươi đã thành công sáng chế bao la muôn vạn võ công? Làm sao lại nhanh như vậy sáu? Đột nhiên, Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, nàng muốn cho là mình võ công có thành tựu phía sau, có lẽ có thể giúp được việc Biểu ca một hai. Không nghĩ tới Mộ Dung Phục cũng ở hiện tại nói đã chiếm được thành quả. Trong lúc nhất thời vui vẻ bên trong lại dẫn một tia về bài, có phần là ảo não không có thể giúp dâng tấu chứng ca. Thành công, nào có nhanh như vậy? Đang tự có chút về bài, Vương Ngữ Yên liền nghe được Mộ Dung Phục phủ nhận, trong lòng không khỏi lặng yên hiện ra một tia mừng thầm biết mình về sau còn có cơ hội trợ giúp biểu ca. Bất quá mộ dung phục lại không quan tâm nàng nữ nhi này nhà tiểu tâm tư. Lẩm bẩm nói, các loại võ kỹ bên trong, biểu ca ta tinh thông nhất kiếm pháp, bởi vậy lần này đầu tiên chỉnh hợp ra cũng là kiếm vu. Một môn ta gọi là Thiên Kỳ bách Bích kiếm, đại thành phía sau có thể đem thiên hạ kiếm pháp hoặc là cái khác võ công chiêu thức hóa vào trong đó một môn khác nhưng là Vạn Lưu Quy Nguyên kiếm, tổng cộng có 36 thức, 108 thức, 360 thức tầng 3 luyện pháp, mặc dù cũng là chút cơ sở kiếm chiêu, lại có thể tổ hợp diễn hóa thiên hạ tất cả kiếm pháp. Cái này hai môn kiếm pháp một môn truy cầu xuất tạm, một môn truy cầu tinh giản. Trên lý luận nếu có thể chỉnh hợp là một, có lẽ có thể vừa hóa thành vạn, vạn hóa là một, đặt đến trước nay chưa có kiếm thuật trí cảnh, đáng tiếc ta bây giờ đối với cái này còn không có đầu mối, chỉ có thể chia cái này hai môn kiếm thuật. Thiên kỳ bách biến kiếm, vạn lưu quy nguyên kiếm. Vừa hóa thành vạn, vạn hóa là một. Biểu ca đây là chỉ cái một bước cuối cùng sao. Nhắc tới mấy câu nói đó, vương ngự yên đạo. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đúng nhà mình biểu ca võ công đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào có rõ ràng nhận biết. Phái Tiêu Giao Tổ sư học cứu thiên nhân, nhưng hắn khổ tâm kiệt lực phía dưới, cũng bất quá là sáng chế ra lục lộ thiên sơn chết mai thủ. Mặc dù có thể đem kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, chảo pháp, phủ pháp các loại các loại binh khí tuyệt chiêu hóa thành trường pháp hoặc cầm nã thủ sử dụng, lại không khỏi có chút thất chi quá phồn. Mà mộ dung phục lấy kiếm làm gốc, chẳng những đem thiên hạ kiếm pháp cùng cái khác võ công chiêu thức toàn bộ hóa thành kiếm pháp, còn phân biệt giản lược phồn hai đường xuất phát, phân biệt diễn hóa ra một môn kiếm pháp. Cảnh giới như thế, dù cho Tiêu Giao Tử phục sinh chỉ sợ cũng khó có thể thắng qua hắn. Vương Ngự yên trong lòng lại như thế nào không sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác? Khó trách biểu ca nói thực sự có người nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm liền tốt. Đúng vậy a, hắn bây giờ võ công cảnh giới cao như vậy, đừng nói là công lực chưa hồi phục, chính là không có một tia một hào nội lực, trong thiên hạ chỉ sợ cũng khó có thể có người có thể thắng qua hắn. Như vậy võ công, đúng là thiên hạ vô địch sáu. Thầm nghĩ lấy, Vương Ngữ Yên trong đầu đột ngột hiện ra thiên hạ vô địch bốn chữ tới, bất giác bị loại ý nghĩ này sợ hết hồn. Nàng mấy năm này từ trước đến nay mộ Dung Phục ở cùng một chỗ, mộ Dung Phục mặc dù thường xuyên hội diễn luyện võ công, cũng thường xuyên sẽ dùng chút công phu cho nàng nhiệt chiều, lại lớn nhiều bất quá là tiện tay luyện tập mà thôi, đối với cùng những người khác tranh đấu nhưng là chưa từng có. Chính là bởi vì này, Vương Ngữ Yên vẫn đối với nhà mình biểu ca võ công tiến triển cũng không có bao lớn cảm giác, cho đến hôm nay cảm nhận được mộ Dung Phục thể nội hạo đã như biển nội lực, lại đột nhiên nghe được hắn nhấc lên Thiên Kỳ Bách Biến kiếm cùng Vạn Lưu Quy Nguyên kiếm, mới bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác này, cảm nhận được mộ Dung Phục đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Thiên hạ vô địch. Làm sao có thể chứ? biểu ca ta bây giờ võ công còn kém xa đâu. ngột vương ngữ yên nghe thấy mộ dung phục đạo. lúc này mới giật mình chính mình vừa rồi dưới kinh ngạc bất giác hô lên thiên hạ vô địch bốn chữ bị mộ dung phục phủ nhận sắc mặt đỏ lên vương ngữ yên cũng biết ý nghĩ của mình thật sự là có chút càng dở. bất quá nàng cúi đầu suy nghĩ một chút nhưng vẫn là nói biểu ca ngươi cũng đã là như vậy võ công chẳng lẽ còn không thể thiên hạ vô địch sao? ta coi không nhưng này cùng ngươi cùng nổi danh bắc tiểu phong không thể cùng ngươi so sánh chính là thế hệ trước những cao thủ kia cũng không có một cái có thể cùng ngươi so sánh. Cửu lấy bạn phái tới nói, Tiêu giao Tử tổ sư tất nhiên cao minh, nhưng hắn sáng lập ra Thiên Sơn chết mai thủ lại vẫn có lấy lục lộ mà thiếu Lâm sáng lập ra môn phái tổ sư Đạt Ma tổ sư dịch cân kinh mặc dù lừng danh khắp thiên hạ, nhưng là chưa hẳn liền có thể thắng qua biểu ca ngươi Cửu chuyển dịch thân quyết. Hai vị này đại tông sư còn không thể cùng ngươi so sánh, trong thiên hạ còn có ai có thể so sánh được ngươi đây? Càng nghĩ càng thấy phải như thế, Vương Ngự Yên nói xong lời cuối cùng, đối với mộ Dung Phục đã là mặt mũi tràn đầy sùng bái, chỉ cảm thấy nhà mình biểu ca đã là từ xưa đến nay đệ nhất tông sư, Tiêu Dao Tử ảoãn tở ma cũng không kịp hắn. Tiêu Dao Tử, Đạt Ma tổ sư Bọn hắn thật sự kém hơn ta sao? Nghe được Vương Ngữ Yên những lời này, Mộ Dung phục bất giác thầm nghĩ, bất quá chợt liền lắc đầu, hướng về Vương Ngữ Yên đạo, đặt Ma Tổ sư dịch cân kinh là võ công đầu nguồn một trong, tiêu giao tử sáng tạo mấy môn thần công cũng là phát tiền nhân chỗ không có, ta chế cái này mấy môn công phu có lẽ uy lực không kém hơn bọn chúng, nhưng đều là đứng ở tiền nhân trên bờ vai." Biểu ca ta công lực khôi phục sau, gặp phải hai người có lẽ có thể một trận chiến, nhưng nếu luận đến cảnh giới, tối đa cũng bất quá cùng bọn hắn sàn sàn với nhau, cũng không dám nói bữa đã vượt qua bọn hắn. "Biểu muội, lời này của ngươi nhà mình nói một chút liền có thể" có thể ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, miễn cho để cho người ta nghe được cười đến rụng răng. Hắn mặc dù cũng không sẽ tự coi nhẹ mình, nhưng đối với cảnh giới của mình nhưng cũng sẽ không đi tự cao tự đại, một khi tâm tính có chút bất chính, chỉ sợ không khỏi phải giống như cái kia lăng tiêu trong thành Bạch tự tại, trốn ở trên núi để cho người ta gọi hắn là cổ kim đệ nhất tông sư. Đã biết, biểu ca. Trong lòng biết chính mình nói có chút mạo muội, Vương Ngữ Yên đạo. Nàng biết mình lời nói này giữa hai người tùy tiện nói một chút còn có thể, nếu là truyền ra ngoài, phái tiêu giao bên này có lẽ khá tốt nói, Thiếu Lâm tự bên kia định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô Tô Mộ Dung muốn là cùng Tiêu Lâm quan hệ không tốt, tin tức này truyền đi, chỉ sợ Song Phương coi như thật có thể muốn sử dụng bạo lực rồi. Chưa xong còn tiếp. Bảy trăm linh một thứ sáu trăm chín mươi chương vô tướng không tương, Trư Pháp Vạn Vật nhận được Mộ Dung Phục khuyên bảo, Vương Ngự Yên không nói thêm lời. Bất quá lúc này, Mộ Dung Phục ngược lại bị nàng một phen kéo theo hứng thú, mang theo kiếp trước Đại Tông sư tự tin, thôi có chút ham hở đạo, Tiêu Giao Tử đặt ma tổ sư cùng ta so sánh như thế nào tạm thời không nói, bất quá ta sáng tạo ra mấy môn tuyệt kỹ cũng không thua gì bọn hắn. Biểu muội, ngươi cũng đã biết ta đây mấy năm xuống, thu hoạch lớn nhất là cái nào môn vũ công. Cái nào môn vũ công? Chẳng lẽ không phải Thiên Kỳ bách Biến kiếm và Vạn Lưu Quy Nguyên kiếm sao? Vương Ngữ Yên trong lòng kinh ngạc, không biết Mộ Dung Phục lời ấy ám chỉ cái gì. Cái này hai môn kiếm pháp tuy bị Mộ Dung Phục nói là không đạt đến cảnh, cũng đã thắng qua hai nhà cất giữ vô số võ học, chẳng qua hiện nay nghe Mộ Dung Phục khẩu khí, tựa hồ cái này hai môn vũ học còn không phải hắn sáng tạo ra cường tuyệt nhất kỹ năng, nhường Vương Ngữ Yên trong lòng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Suy nghĩ chuyển động, trong óc nàng linh quang lóe lên, không khỏi bật thốt lên hỏi, "Biểu ca, chẳng lẽ ngươi còn sáng chế ra cái gì tuyệt kỹ, càng vượt qua cái này hai môn kiếm pháp tuyệt học?" Ặm, Ặm nở bờ ba ba vỗ tay tán thưởng mộ dung phục đứng dậy nói nhưng cũng biểu muội khi biết ta mặc dù tinh thông kiếm pháp lại không phải đi là kiếm đạo bởi vậy thiên kỳ bách biến kiếm và vạn lưu quy nguyên kiếm tất nhiên kỳ diệu với ta mà nói lại không phải tất yếu chỉ là khi nhàn hạ nghiên cứu đi ra thôi mấy năm này ta lượt lãm tàng thư thu hoạch lớn nhất nhưng là sáng chế ra một môn ấn pháp biểu muội ngươi lại mời xem nói hai tay của hắn hơi hơi biến ảo bấm một cái ấn quyết một trường hướng về phía trước đánh ra phong thanh thổi qua vương nữ yên tụi hồ cảm nhận được trong không khí khí tức nóng bỏng những mày nghi ngờ nói biểu ca, đây không phải là mặt trời mới mọc cấn sao? ta nhớ được ngươi đã từng biểu diễn qua. cười ha ha một tiếng, mộ dung phục đạo, biểu mội lại nhìn, ấn quyết biến nào, lại là một trường đánh ra. một trường này so với lúc trước càng nhanh, uy thế càng là kinh người. ẩn hàm phong lôi chí thanh. vương ngữ yên nhìn thấy, hễ muốn nói, đây là phong lôi trường. biểu ca ngươi đây là từ phong lôi trong lòng bàn tay hóa ra phong lôi ấn. còn có, ấn quyết biến nào, mộ dung phục đống nhiên biến trường thành quyền, hướng về phía trước đánh ra một quyền. vương ngữ yên đạo, đại phục ma quyền, biểu ca ngươi đã từng từng cùng ta nói công phu này, đây là phục ma ấn. Lại nhìn. Nói, mộ dung phục ấn quyết không ngừng. Trong tay từng cái biến ảo. Vương ngữ yên thì không ngừng nói một chút, đây là thiếu lâm hàng ma trưởng, hẳn là hàng ma ấn đây là vi đà trưởng, vi đà ấn như lai thiên thủ pháp, thiên thủ ấn đại kim cương quyền, kim cương ấn bản nhược trưởng, bản nhược ấn tu di núi trưởng, tu di ấn tịch diệt ấn, từ bi ấn, vô định ấn 6. Biểu ca, ngươi là đem thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều hóa vào ấn pháp bên trong sao. Cái này ấn pháp tiên gọi là gì? Mộ dung phục càng làm cho càng nhanh, về sau. Vương Ngữ Yên đã không kịp nói ra những thứ này ấn pháp xuất xứ, đành phải từ trong đó một chút vết tích mơ hồ ngỡ tới ra là loại nào võ công mà đến, thuận miệng cho chúng nó định rồi chút tương quan tên. Bất quá nàng xem thấy mộ dung phục cẩn quyết, cũng đã đoán ra những thứ này ấn pháp cũng không phải là đơn độc một thể, mà là một bộ võ công khác biệt cách dùng. Trong lòng lo lắng mộ dung phục chân khí chưa hồi phục, không cách nào thời gian dài diễn luyện, bởi vậy nàng cuối cùng cũng sẽ không nói, trực tiếp hỏi lên. Đạo gia vô tướng, Phật gia không tương, từ không sinh có, diễn hóa vật vật, võ công này là biểu ca ta dung hội phật đạo, kết hợp với mật tông đại thủ ấn công phu diễn hóa mà đến chẳng những có thể đem thiên hạ võ học hóa thành ấn pháp sử dụng, càng có thể từ thiên địa vạn vật lý lẽ hóa ra mới ấn pháp, bị ta mệnh danh là Chư Pháp Vạn Vật Ấn. Mặc dù mặt ngoài dường như là Phật môn một đường, bên trong nhưng là đạo gia vô tướng chi ý, ngươi tiểu không tương công có thành tựu sau đó, cũng có thể thử tu hành môn ấn pháp này. Dừng lại ấn pháp, mộ dung phục đạo. Hán thượng nhất thế chịu tám tưởng nhớ ba tính toán không thể không luân hồi chuyển thế, nhưng ở trong quá trình này lại không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, hắn tu luyện được luân hồi niết bàn sinh tử không khác trải qua lúc, đã có thể tu thành xá lợi. Đắc đến Phật môn Chư Pháp không tương vô thượng cảnh giới, cũng bởi vì này Hắn chẳng những đem luân hồi niết bản sinh tử không khác trải qua toàn bộ lĩnh ngộ, lúc trước từ cắt toàn phái nhận được đại thủ ấn, thả mã phái vô thượng Ioga mật thừa chờ mật tông tu pháp cũng tận số dung hội còn thông. Lúc này mới có thể đem đại thủ ấn công phu triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng, sáng chế ra cái này môn vũ công. Là một loại tu chứng nhận thủ đoạn, đại thủ ấn chẳng những là một môn vũ công, trên lý luận còn có thể đã đại biểu hết thể hiện tượng, cứu xem xét vạn sự vạn vật lý lẽ, mộ dung phục khởi ý sáng chế bao la môn vạn võ công phía sau, một cách tự nhiên nghĩ tới loại công phu này chỉ là bởi vì hắn thượng nhất thế chịu đến tính toán, biết rõ Phật đạo dung hợp khó khăn chi lại khó khăn, bởi vậy hắn liền lại lần nữa tiêu phí công phu, lấy đạo gia vô tướng làm gốc, thay thế Phật gia không tương, sáng chế ra môn này từ không sinh, có trừ pháp vạn vật tuấn pháp, bộ này võ công lấy không ngự có, chẳng những hấp thu tiểu không tương công ngự sử thiên hạ võ công pháp môn, càng có thể thông qua ấn quyết biến ảo, tự chủ lôi kéo vận chuyển chân khí thi triển ra ấn pháp, chẳng những có thể đem thiên hạ võ công hóa thành ấn pháp sử dụng, càng có thể từ thiên địa vạn vật lý lẽ bên trong diễn hóa bước phát triển mới ấn pháp. luận đến cảnh giới có thể nói là mộ dung phục cho đến tận này sáng tạo cao thâm nhất võ công một trong cũng là hắn lúc trước ham hở nguyên nhân chư pháp vạn vật ấn. nhắc tới cái tên này vương ngữ yên ánh mắt càng lai việt hiện ra cũng không biết nghĩ tới điều gì qua một hồi lâu nàng mới có hơi thẹn thùng đạo biểu ca ngươi là lo lắng ta tiểu không tương công đại thành phía sau không thể tiếp tục tiến bộ sao nguyên nghiên cứu sâu vô tướng chi ý suy luận ra cái này môn công phu có phải hay không muốn sáng chế chân chính vô tướng thần công nhưng là đem mộ dung phục lấy vô tướng làm gốc thôi diễn ra cái này môn vũ công trở thành thôi diễn tiểu không tương công tiện thể sáng lập ra tuyệt học. Tiểu Không Tương Công tất nhiên có thể vận dụng thiên hạ các loại võ học, đủ loại kỹ xảo vận dụng cực kỳ xảo diệu, nhưng nếu luận đến cảnh giới, lại cuối cùng bất quá đạo gia cao thâm nội công sơ giai mà thôi, lấy ngựa đặt nền móng còn có thể, đến rồi cảnh giới cao thâm nhưng là khó có gây nên. Lý Thu Thủy tinh nghiên tiểu Không Tương Công, mặc dù võ công không tệ, nhưng nếu so sánh với Vu Hành Vân, Vu nhai Tử, lại cuối cùng kém một tầng, cho dù ở phía sau tới đã luyện thành Bạch Hồng Trường Lực, cũng chỉ dám ở Vu Hành Vân công lực hoàn toàn biến mất chấm dứt ấn Cửu Đình Xuân Thu tiểu Không Tương Công cũng coi như không kém, nhưng hắn văn danh thiên hạ nhưng là hóa công cùng một thần độc vật. Tiểu Không Tương Công không có lấy cường lực pháp môn khuyết điểm, ở nơi này trên thân hai người có thể nói là hiện lộ hoàn toàn. Nơi đây đạo lý, Vương Ngữ Yên bình thường nghe Mộ Dung Phục nhiều lần để cập qua, lúc này nhìn thấy môn này cùng Tiểu Không Tương Công cực kỳ phù hợp chư pháp vạn vật ấn, trong óc nàng không biết làm tại sao liền nghĩ đến điểm ấy, coi nó là trở thành biểu ca đặc biệt vì mình sáng tạo công phu. Vô Tướng thần công. Lắc đầu, Mộ Dung Phục hơi có chút cười khổ, nói: "Vô Tướng chi ý ta sớm đã lĩnh ngộ, chỉ là sáng chế Vô Tướng thần công nhưng là khó khăn chi lại khó khăn." Môn này Tiểu Không Tương Công mặc dù luận cảnh giới cũng không tính cao thâm cỡ nào, nhưng đối với nội công vận dụng nhưng là cực kỳ xảo diệu, biểu ca ta mặc dù có thể thấy rõ, nhưng như thế nào đem nó thôi diễn sâu hơn một chút lại không chút nào đầu mối. Tiêu giao tử năm đó đồng thời sáng chế tiểu không tương công cùng thiên sơn chết mai thủ, đại khái cũng là ở chỗ này gặp bình cảnh, biểu ca ta muốn chân chính sáng chế bao la muôn vạn võ công, còn cần mở ra lối riêng mới được. Mở ra lối riêng? Biểu ca, ngươi là đã có đầu mối sao? Vương Ngữ Yên đạo. Gật đầu một cái, mộ dung phục đạo, xem như có chút đầu mối, bất quá hãy còn cần nghiệm chứng, lần này ta ra ngoài cũng là vì chuyện này. Đợi đến sau khi thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Ấn. Nhẹ nhàng lên tiếng, Vương Ngư Yên cúi đầu xuống, nhất thời cũng lại không nói gì. chưa xong còn tiếp, tớ s, sang tạo công tạm thời kết thúc, trường sau ra ngoài đánh nhau. 702 thứ 691 chương vạn độc chi vương, mã cổ chu cấp lại nói đoàn dự từ trong nhà trốn đi, kinh lịch một chút liệt sự tỉnh phía sau, từ vô lượng kiếm phái trốn thoát, đi ra gần giảm, vừa vặn gặp Trung Linh nuôi thiểm điện điêu, mừng rỡ trong lòng phía dưới, đưa tay liền muốn đem thiểm điện điêu ôm lấy, ai ngờ hai tay chấn động, đi theo chân trái một chút kịch liệt đau nhức, càng là nhanh chóng điện trồn cắn một cái, kia chốc này trồn thức ăn chay gián độc, trên hàm răng tích toàn không biết bao nhiêu kịch độc. Như vậy cắn đem xuống, Đoàn dự lại như thế nào có thể chịu nổi. Chỉ một lúc sau, hắn liền cảm nhận đến toàn thân cũng dần dần cứng ngắc, biết kịch độc đã kéo dài cùng toàn thân, về sau con mắt miệng đều không khép lại được, thần trí lại vẫn thanh minh, thẳng đinh đinh mà trường tiệm điện điêu, trong lòng bi thương không thôi. Kia chốc kia tròn không thông tình đời, một đôi đôi mắt nhỏ trân bóng mà trường Đoàn dự, cũng là không nhúc nhích nhìn hắn. Đương nhiên, Đoàn dự chợt nghe đến ra ngang, ra ngang, ra ngang ba tiếng giống to, đi theo phốc, phốc phốc âm thanh, trong bụi cỏ nhảy ra một vượn, nhất thời trong lòng kinh hãi, bay ra, vạn độc chi vương mãng cổ chú cấp đến, đến rồi. Vô lượng kiếm phái hai người nói gặp một lần bọn này, toàn thân liền hóa thành máu mũi, vậy liền như thế nào cho phải? Chỉ là lúc này toàn thân hắn cứng ngắc, trong lúc nhất thời sao có thể chuyển động. Nhưng nghe răng ngang, răng ngang tiếng kêu không dứt, chỉ là vật kia tại mình chi phải, cổ sớm đã cứng ngắc, không có cách nào quay đầu đi xem, nhưng là muốn sinh mũi lết mà không như phải. Cũng may phục, phục, phục tiếng vang lại làm, vật kia hướng thiểm điện điêu nhảy tới, nhường đoàn dự gặp được chân dung của nó. Liền như vậy gặp một lần phía dưới, đoàn dự trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy phóng qua tới là một cái nho nhỏ cốc. Dài không hơn hai tuốn, toàn thân đỏ thắm thắm huyết, con mắt lập lòe phát ra kỳ quang. Nó miệng hơi mở, dưới cổ da mỏng chấn động, chính là giang ngang một tiếng bò kêu một dạng gầm rú. Nhỏ như vậy thân thể nhỏ, có thể phát ra to lớn kêu to, nếu không phải thấy tận mắt, nói cái gì cũng không thể tin tưởng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, danh tự này lấy được ngược lại tốt, tiếng như châu được. Toàn thân màu son, quả nhiên là mãng cổ chu cát. Thiểm Điện điêu nhìn thấy Chu Cáp, giống như rất có sợ hãi chi ý, quay đầu muốn chạy trốn, nhưng lại không dám trốn, đột nhiên tung người phốc lên. Chu Cáp miệng hơi mở, giang ngang một tiếng kêu, một cỗ nhàn nhạt xương đỏ hướng thiểm điện điêu phủ tới, thiểm điện điêu đang vọt trên không trung, chỗ nào có thể tránh ra, mắt thấy liền muốn bị xương đỏ phun trúng, liền như vậy khó giữ được tính mạng. trong lòng đang lo lắng, đoàn dự đột nhiên nghe được một thanh âm, khá lắm không biết nặng nhẹ con trồn. trước mắt liền không còn thiểm điện điêu dấu vết, liếc mắt nhìn lại, đoàn dự mơ hồ gặp được một người mặc áo trắng người, cũng không phải là vô lượng kiếm phái đệ tử. mừng rỡ phía dưới, hắn đang muốn chào hỏi kêu cứu, nhưng lại khổ vì không cách nào há miệng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. cái kia tru cắp mất con muỗi, giang ngang, giang ngang kêu hai tiếng nhìn về phía đoàn dự cùng bạch tỷ nhân kia, tựa hồ đem hai người coi là con mồi. lúc này trong có gì dìa âm thanh, bơi ra một đầu đen đỏ sặc sỡ đại ngô công tới, trường dài bảy, tám tấc, chu cấp phốc đem lên đi. cái kia con giết du động cực nhanh, cấp tốc đào mệnh. chu cấp liên tiếp truy phốc mấy lần, hoàn toàn không có nhào chúng, nó giang ngang một tiếng tê, đang muốn phun ra xương đậu, cái kia con giết đột nhiên thẳng tắp nhắm ngay đoàn dự miệng rơi lại. đoàn dự kinh hãi, khổ vì nửa điểm không thể động đậy, liên hợp khép miệng ba cũng là không thể, trong lòng chỉ gọi, uì, đây là tam miệng, lao huynh có thể chớ nghĩ sai rồi coi như là con giết động sáu. Dị dao mảnh vút rội, cái kia con rết lại trung thực không khách khí leo lên hắn đầu lưỡi, dọa đến đoàn dự là như muốn ngất. Cũng may đúng lúc này, Bạch Y nhân kia đưa tay quan sát, cái kia con rết liền từ đoàn dự đầu lưỡi rơi xuống, đã rơi vào trong tay hắn. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đoàn dự đang tại trong lòng cảm tạ Bạch Y nhân kia, ngờ đâu hỏa vô đơn chí, cái kia mãng cổ chu cấp theo đôi con rết, tung người một cái, liền cũng lên hắn đầu lưỡi. Cuối cùng Bạch Y nhân kia phản ứng kịp thời, lại là đưa tay quan sát, đem mãng cổ chu cấp cũng cho thu lại, nhường đoàn dự không thể thôn phệ lục trùng. Mặc quần áo trắng la huynh, mặc dù nhiên bất biết ngươi là lai lịch gì, nhưng cũng thật là một cái người tốt nếu là có thể xin thương xót giúp ta đem trồn độc cho giải khai thì tốt hơn không phải vậy ta đây mạng nhỏ thật là liền bỏ ở nơi này rồi liên tục miễn đi hai lần độc trùng vào bụng chi ích đoan dự ở trong lòng đối với bạch y nhân kia cực kỳ cảm kích trong lòng nóng nhìn hắn có thể giúp mình giải khai trồn độc cứu mình cái mạng nhỏ này trong lòng nóng nhìn cái này đoan dự trong thai lại nghe được bạch y nhân kia không tuyệt vọng lẩm bẩm càng không ngừng than thở chú cắp kỳ diệu đối với mình lại tựa hồ như không có để ở trong lòng trong lòng teo to khổ quá nguyên lai like là yêu thích độc vật quái nhân không biết hắn có thể lúc nào chú ý tới ta Hy vọng hắn có thể sớm một chút hiểu rõ mãng cổ chu cát. Đang nghĩ ngợi, Đoàn dự chợt cảm thấy phải cổ họng mát lạnh, tựa hồ nuốt vào một cái cực kỳ chân nhăn đồ vật. Không chờ hắn nhớ tới cái gì, trong khoảnh khắc, trong bụng liền lăn lộn như sôi, trong lúc nhất thời đau đớn không chịu nổi. Chỉ một lúc sau, hai nghe chính mình trong bụng lần lần phát ra ra ngang, ra ngang tiếng đe ở, Đoàn dự trong lòng đâu còn không rõ chuyện gì xảy ra, nghĩ đến thật vất vả tránh khỏi hai cái, lại cuối cùng vẫn chưa có thể miễn cho độc trùng và bụng, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ bi thảm sự tình, không có này, mà hài hước sự tình cũng không có này, chỉ muốn lớn tiếng khóc, lại muốn ầm ĩ cười to, nhưng cơ bắp cứng ngắc lại sao phát ra nửa điểm âm thanh, nước mắt lại quần quần xuống, rơi lên trên bùn đất, trong lòng oán giận người áo trắng, không biết hắn coi trọng như vậy mãng cổ chu cát, nhưng lại vì cái gì lấy ra hại chính mình. Như thế một lát sau, đoàn dự trong bụng cư nhiên bất lại lan lộn, ra ngang, ra ngang tiếng kêu cũng sẽ không nghe được, đau đớn lại càng thêm lợi hại. Lại qua hồi lâu, miệng hắn đột nhiên khép lại, răng cắn đầu lưỡi, đau sót phía dưới, đầu lưỡi liền rút vào trong miệng. Hắn vừa mừng vừa sợ, đang muốn kêu to reo họ, bỗng nghe có người nói, ngưng thần tinh khí, chớ nên há miệng. Vội vàng ngậm miệng lại. Đến nơi này lúc hắn đã biết bạch y nhân kia sở dĩ đem mãng cổ chu cáp đưa vào trong miệng mình vì sử dụng lấy độc trị độc chi pháp trong lòng chẳng những không có một tia phàn nàn ngược lại cực kỳ cảm kích lại vì chính mình vừa rồi trách lầm đối phương âm thầm hổ thẹn đang nghĩ ngợi đoàn dự đột nhiên cảm thấy trong bụng tựa hồ một đoàn nhiệt khí giống như lửa than tắt chiến rúng ánh không chỗ phát tiết hắn há miệng nghĩ hệ nó đi ra nhưng lại nghĩ tới bạch y nhân kia mà nói hít một hơi thật sâu tiếp đó hô lên chỉ mong mãng cổ chu cáp hóa thành khí độc tùy theo mà ra vậy mà cái này phun một cái phía dưới cái này đoàn nhiệt khí lại hóa thành một đầu đường dây nóng chậm rãi chạy vào hắn như mạch cùng lúc đó, có khác một cố khí tức cũng lặng yên theo tới, theo sát cô này nhiệt khí. Tô ta, chúng ta một không làm, hai không ngừng, chu cấp lao huynh ngươi giúp ta giải độc, lại âm hồn bất tán mà dây dưa kẻ hề này. Ta thiên trung khí hải liền làm ngươi nơi táng thân a ngươi nghĩ lúc nào hạ độc chết ta, đoàn dự tùy thời xin đợi là xong. Thầm nghĩ lấy, đoàn dự y pháp hô nạp vận hơi thở, nhiệt khí quả nhiên theo hắn vận quen kinh mạch, chạy vào thiên trung khí hải, liền như vậy càng không dị cảm giác, mà trong cơ thể hắn một cố khác theo mà đến khí tức cũng theo đó mà lên, tiến nhập hắn trong khí hải, lặng lặng cảm thụ được trong đó biến hóa. Mặc dù não loạn gái này nửa ngày. Đoàn Dự tại thu nạp thể nội nhiệt khí phía sau, thế mà không chút nào cảm thấy mệt mỏi, cảm nhận được thể nội lại không dị thường, hắn lung lay một chút tự thân tay chân, đang muốn cảm tạ bạch y nhân kia cứu mình tính mệnh, ai ngờ quay đầu nhìn lại, ngoại trừ thiểm điện điêu còn tại tại chỗ bên ngoài, lại không những người khác ảnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc, quái thai, quái thai, chẳng lẽ vừa rồi người kia là quỷ ảnh không thành? Như thế nào nhanh như vậy liền không thấy tung tích? Nghĩ chi không thông phía dưới, trong lòng của hắn thả xuống chuyện này cũng sẽ không gọi thiểm điện điêu, chính mình buôn tẩu lấy đi tìm Mộ Quyến Thanh chỉ là tia chớp kia, kia tròn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này không có hắn hộ, lại đàng hoàng theo ở phía sau, so với lúc trước còn thành thật hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. 703 thứ 692 chương lộ lương châu bên trong, thân giới trong chửo lấy biển cả dung hội dòng sông, lấy thiên địa bao dung và vật, nguyên lai Bắc Minh thần công là như thế này, hấp thu dung hợp người khác nội lực, khó trách hút tinh thiếu hụt từ đầu đến cuối khó mà cải thiện. Đỉnh tiểu thuyết, mặc dù truyền đến hậu thế, hút tinh đang hấp thụ cùng vận dụng công lực phương pháp bên trên tăng lên rất nhiều xảo diệu, nhưng nếu luận đến cảnh giới, so với đem người thể xem như thiên địa tu luyện Bắc Minh thần công nhưng là kém xa cái gì. Dù sao bị Hút Tinh hút đi công lực người sẽ cơ hồ trở thành phế nhân, vô lượng kiếm phái mấy cái kia đệ tử bị đoàn dự hút lấy công lực sau đó cũng là tình trạng tương sức, rõ ràng cái này hai môn công phu chẳng những hấp thu người khác nội lực, còn đem cùng lấy nội lực cùng một nhịp thở thân thể tinh khí cũng cùng nhau hấp thụ đi qua, không có Bác Minh thần công lấy tự thân vị thiên địa đồng hóa vạn vật phương pháp, hút tinh tự nhiên cũng liền khó mà khó mà dung hội hút tới nội lực cùng. Tinh khí. Bất quá ngay cả như vậy, công pháp này vẫn còn có chút đạt thượng tiến hóa, hơn nữa cũng không biết là có phải có lấy thai hoàng ẩm, khó trách Vô Nha tử đám người cũng không cần tới hấp thu người khác công lực. Lý Thu Thủy lại cố ý lưu lại công pháp này chuyển cho người khác, nguyên lai là muốn tìm lấy người thí nghiệm tới. Nhìn xem đoàn dự đi xa bóng lưng, Mộ Dung Phục hiện ra thân thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến ở đây, Mộ Dung Phục lại nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này, trong lòng cũng không khỏi có chút tự giễu, Lý Thu Thủy không có hảo tâm gì, chẳng lẽ ngươi liền ăn cái gì hảo tâm? Rõ ràng đã sớm lấy đi hai môn võ công, nhưng lại tại bây giờ cố ý đưa trở về, không phải muốn tìm người hữu duyên thí nghiệm lại là vì cái gì? Biết mà không cáo, không phải hành vi quân tử a. Hắn lần này cố ý đi tới đại lý Một trong những mục đích liền đem một lần nữa sao chép Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ thả lại chỗ cũ, chờ đợi đoàn dự cái này người hữu duyên đến đây tu hành, tiếp đó đang quan sát hắn tu hành, hút lấy, dung hội người khác công lực quá trình bên trong. Càng sâu đối với Bắc Minh thần công lĩnh hội. Vừa mới chính là bởi vì do xét bị đoàn dự hút lấy công lực phía sau vô lượng kiếm phái đệ tử tình huống, hắn ở bên kia hơi chậm trễ một hồi, dẫn đến đoàn dự cuối cùng vẫn là đã chúng trúng độc, lại cho hắn quan sát đoàn dự hấp thu mãng cổ chu cấp tinh khí cơ hội. Thêm một bước minh bạch môn thần công này, Ta lần này lưu cho đoàn dự bí tịch không có ngưng luyện Bắc Minh chân khí phương pháp, cũng không biết hắn đang hấp thụ người khác chân khí sau đó, có thể hay không còn có thể duy trì hút lấy tới chân khí tính chất, hoặc là đem các loại chân khí tính chất một lần nữa mô phỏng đi ra. Chờ sau này tiểu tử này đến rồi Trung Nguyên, ngược lại là phải tìm hắn thử lại một chút, xem có thể hay không hoàn toàn nô ra Bắc Minh thần công tác dụng. Lãnh hội mấy ngày nay thu hoạch, mộ dung phục thầm nghĩ nói, lấy tiểu vô tương công thôi động cái khác võ công sử dụng, bề ngoài nhìn tất nhiên y theo rằng dấp, nhưng muốn nói lên sử dụng chân khí tính chất, lại như cũ vẫn là tiểu vô tương công một đường. Mộ Dung phục hữu tâm đem Bắc Minh thần công cùng Tiểu vô tương công hoàn toàn dung hợp phía sau tiến hơn một bước phương pháp. Trong đó một cái ý nghĩ chính là sử dụng Bắc Minh thần công hút lấy người khác chân khí, đem dung hội đến chính mình chân khí bên trong sau lại một lần nữa chuyển hóa đi ra. đã như thế, phối hợp Tiểu vô tương công pháp môn có thể đạt đến hoàn toàn mô phỏng người khác võ công hiệu quả. Chỉ là pháp môn có lẽ có thai hoàng ẩm, cho nên hắn mới tới trước đại lý tìm được đoàn dự thí nghiệm. Nếu là thành công, hắn tại dung hội võ học trên đường cũng liền lại tiến vào một tầng còn có cái kia danh xương vạn độc chi vương mãng cổ chu cát chân thực có thể xương thượng nhất cái cọp gì bảo độc này vật chẳng những có thể giải thiên hạ vạn độc còn trời sinh có một loại hút rắn độc độc trùng dị năng Cùng bắc minh thần công hút lấy người khác công lực pháp môn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh như thế cũng khó trách đoàn dự ở phía sau tới có thể có lớn như vậy thành kiểu bất quá nếu bàn về tới đoàn dự có thể ở vừa vô công lực lại không người chỉ điểm dưới tình huống tu thành hai môn thần công cũng có thể gọi là thiên phú dị bậc người mặc dù ở trong đó tất nhiên có đại lý đoàn gia tiền bối vì hắn sớm đã thông kinh mạch nguyên nhân nhưng hắn ngộ tính cơ duyên cũng không thể khinh thường thân là võ lâm thế gia người, lại thở bình sinh chưa bao giờ học qua một môn võ công, lại có thể dễ dàng xem hiểu bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ, hơn nữa đem bắc minh thần công là tối trọng yếu tận quyên mình học cửa này cũng vô cùng đơn giản mà qua. nhân vật như vậy, quả nhiên là thiên địa sở chung. ai cũng không biết biểu muội đã biết sẽ tức thành bộ dáng gì. trước kia nàng thế nhưng là rất lâu cũng không có làm được. suy nghĩ chuyển động, mộ dung phục vừa muốn nói, mấy năm trước hắn đã từng dạy qua vương ngự yên bắc minh thần công, lại bởi vì vương ngư yên võ học chi thức quá phong, tận quyên mình học cái này một quan nhất thẳng không cách nào bước qua, không thể không đơn độc tu luyện tiểu vô tương công. Nếu là sau khi trở về, nhường Vương Ngữ Yên biết nàng cái này, đối với võ học một chữ cũng không biết, ca ca dễ dàng như thế liền tu thành Bắc Minh thần công, nghĩ đến chỉ sợ sẽ rất là tức giận. Nghĩ đến Vương Ngữ Yên, Mộ Dung Phục ngược lại là lại nghĩ tới một người khác, đó chính là đoạn trước thời gian cùng Vương Ngữ Yên tranh đấu một hồi, bị nàng tháo ra che mặt một quyển thanh. Cũng không biết là không phải Vương Ngữ Yên thân là cô gái môn nhân, một quyển thanh có lẽ cảm thấy mình cũng không phá thể, lại có lẽ không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy bộ mặt của mình, trọng lại mang tới miếng vải đen che mặt, cùng Đoan Dự vẫn là có một đoạn tình duyên. Đi qua chuyện này, nghĩ đến nàng cũng không có lòng lại tìm Vương Ngữ Yên phiền toái bước này tính tình bướng bỉnh người vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn bây giờ chuyện bên này đã kết chạm tiếp theo thì đi thân giới chùa hy vọng có thể khuyên nhủ ta đây cái cha nhường hắn không cần gây chuyện thị phi suy nghĩ mộ dung phục bước chân hướng về lộ lương châu bước nhanh bước đi vô lượng núi vị trí vắng vẻ cùng thành đại lý tất nhiên cách biệt gần tới ngàn hằng dặm cách lộ lương châu lại càng có hơn một ngàn hằng dặm thời gian cấp bách thêm nữa đại lý con đường lại là gập ghềnh khó đi mộ dung phục muốn tại huyền buồn đại xương ngộ hại phía trước đuổi kịp mấy người kia tự nhiên cũng phải nắm chặt chút thời gian vài ngày sau cũng chính là tháng riêng hai tháng ngày đoàn dự bên kia sắp đến thành đại lý lúc. Mộ Dung Phục bên này cũng tại Lộ Lương Châu nghỉ tạm một hồi, tiếp đó lúc chạm vạng tối phân, thuận lợi phát hiện đến đây ngủ tạm thiếu Lâm tự Huyền buồn bọn người. Mấy người kia phụng Huyền từ đại sư chi mệnh, đến đây hướng đại lý đoàn gia thông truyền tứ đại ác nhân muốn tới đại lý cùng Bảo Định Đế cùng trấn Nam Vương khổ sở tin tức, hôm nay vừa vận đã tới ở đây. Lộ Lương Châu cách thành đại lý còn có hơn nghìn dặm, Huyền buồn mấy người này ngày đêm kiêm trình mới được đến nơi đây, sau này chính là đi lại nhanh, cũng cần ít nhất 2 ngày mới có đến. Hôm nay đã là 20 tháng ngày, đoàn dự lại tại 29 ngày liền bị cầm đi, bởi vậy cái này Huyền Bồn đại sư dù cho đi cũng khó có thể ảnh hưởng đến đại lý cục diện. chỉ là thiếu lâm tự lần này khổ cực như vậy, đại lý đoàn gia lại át hẳn muốn nhận phía dưới nhân tình này, khó trách thiên long trụ ở phía sau tới kiên quyết như vậy, cự tuyệt cứu ma trí đội công, về sau lại hăng hái tham gia thiếu thất sơn anh hùng đại hội. không có phát giác được mộ dung bác đi theo, mộ dung phục buồn bực ngán ngẩm nhìn xem huyền buồn đại sư một đoàn người, trong lòng nhảm chán suy nghĩ. chính hắn cũng có kinh doanh môn phái kinh nghiệm, đối với thiếu lâm tự hành động tự nhiên nhìn minh bạch huyền buồn người đi đường này chỉ cần đến đại lý mặc kệ bọn hắn có thể hay không giúp được một tay đại lý đoàn thị đều phải nhận phía dưới phần nhân tình này mấy trăm năm qua chính là như vậy một chút để dành tới thiếu thiếu lâm tự nhân tình người đã sớm không biết bao nhiêu cũng bởi vì này về sau thiếu lâm tự vung cánh tay hô lên thiếu thất sơn anh hùng đại hội lập tức liền mở ra rồi loại uy thế này mộ dung phục mặc dù mình cũng không sợ nhưng cũng không muốn bằng bạch gây phiền vãi cũng bởi vì này hắn mới có thể tân tân khổ khổ đổi tới thân giới chùa muốn tại mộ dung bắc không động tay lúc rất là buồn tránh mộ dung thị cùng thiếu lâm tự triệt để trở mặt chưa xong còn tiếp 704 thứ 693 chương Huyền buồn Đại Sư, đầu chuyển tinh di Huyền buồn Đại Sư tự nhiên bất biết lộ lương châu bên trong có người muốn hại chính mình, lại có người suy nghĩ muốn bảo đảm cùng với chính mình. Hắn tại người giới trong chùa dùng qua cơm chay sau đó, đang cùng thường ngày tại buổi tối ngồi xuống luyện công, ý đồ khôi phục ban ngày gấp rút lên đường tiêu hao khí lực. Đông Dưng, hắn tựa hồ nghe được ngoài cửa sổ bỗng lúc ních, tựa hồ có người đi qua, không khỏi tiếng kêu to ai, đứng dậy nhảy ra phòng tới. Bên cạnh tuệ thật, tuệ quan chờ bốn vị đệ tử nghe được văng động, đồng dạng từ riêng phần mình trong phòng đi ra, cùng Huyền Bồn Đại Sư đứng chung với nhau. Lúc này chính vào cuối tháng trong bầu trời đêm một hồi đen như mực, Huyền Quân Đại sư rủ cho nhảy ra, mượn một điểm ánh lửa yếu ớt nhìn chung quanh, nhưng nơi nào có thể nhìn thấy thứ gì, lại đi nghe âm thanh lúc, cái tiêu ti vang động lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là trong chùa vang lên ồn ào thanh âm, nhưng là thân giới chùa đám người nghe được bên này vang động, đồng dạng có người đứng dậy. Huyền Quân sư minh, thế nhưng là phát hiện cái gì? Cũng không lâu lắm, thân giới chùa Phương Trượng Ngũ Diệp Đại sư đã chiếm được tin tức chạy tới, sau lưng tùy tùng số lớn thân dưới chùa đệ tử, diễm phần mình sách theo đèn lồng chiếu lên trong chùa là một mảnh ánh sáng, mượn ánh đèn, Huyền Quân Đại sư nhảy lên chỗ cao cẩn thận xem xét xác nhận chính xác cũng không có ngoại nhân, lúc này mới một lần nữa nhảy xuống. hướng Ngũ Diệp Phương Trượng Bồi Lôi nói, mấy giày sư Minh, vừa mới ta nghe đến ngoài cửa sổ Tựa Hồ có người đi qua, bởi vậy tiểu ra tới xem xét. Ai ngờ nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy, mấy nhiều chỗ, còn xin sư Minh thông cảm. Chắp tay trước ngực đáp lễ lại, Ngũ Diệp Phương Trượng đạo, sư Minh bạn chớ như thế, ta nghe các ngươi lần này tới là muốn truyền lại tứ đại ác nhân tin tức, trong đó có thể đảm nhận lấy tuyệt đại phong hiểm. Mấy người kia làm nhiều việc gắt, tại Giang Hồ bên trong lại có thái mắt, khó đảm bảo sẽ không nhận được tin tức phía sau cố ý chạy tới cùng các ngươi khó xử. Ta nghe nói trong tứ đại ác nhân có một trong mây hạc khinh công cực cao, có thể vừa mới chính là người này tới thám thính tin tức. Bất ngờ bị sư huynh phát giác, lúc này mới bất đắc dĩ chạy trốn. Trong mây hạc, nhíu mày trầm tư. Huyền Quân đại sư trầm rãi lắc đầu, đạo, trong tứ đại ác nhân ngoại trừ Đoàn Duyên Khánh bên ngoài, những người khác công phu cũng đều không có cao như thế, trong mây hạc tất nhiên khinh công cao mình một chút, nhưng luận thực tế công phu lại không có khả năng giấu giếm được hai mắt của ta, nói không chừng vừa rồi vị kia trong tứ đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh, hoặc là ngẫu nhiên qua đường cao nhân, trừ cái đó ra, lão nạp thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Đoàn Duyên Khánh cái này cũng không tốt làm rõ ràng nghe nói qua đoàn duyên khánh danh hảo, ngũ diệp phương trưởng đồng dạng như mày suy tư một hồi thật lâu nhi. lúc này mới hướng huyền buồn đại sư nói lại không quản đêm nay người kia là ai sư huynh các ngươi một đường cấp bách đuổi đến mấy ngày cơ thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi địch nhân có thể chính là biết điều ấy lúc này mới cố tình bày nghi trận nhường sư huynh các ngươi không cách nào nghỉ ngơi bởi vậy chuyện đêm nay không bằng tạm thời thả xuống lão nạp cùng đệ tử tự thân vì sư huynh các đêm để các ngươi nhất định có thể nghỉ ngơi thật tốt sớm ngày đuổi tới thành đại lý đi truyền tin tới lúc đó những người này chính là lại có cái gì ác ý cũng là bất lực Sư Minh muốn đích thân vì chúng ta gác đêm, cái này lại sao có thể đi đâu? Mấy người chúng ta mạo muội ngủ tạm đã đã quấy giày quý tử, làm sao còn có thể làm phiền Phương Trượng Sư Minh vì chúng ta gác đêm đâu? Đêm nay việc này Sư Minh ngươi không cần lo lắng, ta đây mấy ngày này gấp rút lên đường có chút mệt mỏi, hôm nay lại vừa vặn điều tức một đêm, còn người đến nữa cũng nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Huyền buồn Đại sư đạo, Ngũ Diệp Phương Trượng thân phận tôn quý, lại là tuổi cao đức trọng người, hắn như ý Ngũ Diệp Phương Trượng vì chính mình gác đêm, nói không chừng chuyển đi phía sau những người khác ý kiến gì Thiếu Lâm tự đâu. Huyền buồn đại sư tự nhiên bất dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Lúc này, cái khác thân giới chùa đệ tử cũng đã nghe được hai người nói chuyện. Nghe nói ngũ diệp phương trưởng muốn đích thân vì huyền buồn bọn người gắt đêm. Những người này cũng là quần hùng mách liệt, nho nho tự để cử mình, lại khuyên can phương trưởng chân chính gắt đêm. Thế vậy, ngũ diệp phương trưởng cũng không kiên trì, nói, sư huynh, ta không đi tự mình gắt đêm cũng là có thể, chỉ là chúng ta thân giới chùa tăng nhân phần lớn là đại lý quốc nhân, bọn hắn muốn làm quốc chủ làm bài việc, ngươi có thể tuyệt đối không nên ngăn cản a. Nói. Hắn liền bắt đầu phân phó đệ tử chấn giữ tứ phương, mình cũng lân cận tìm một gian thiền phòng. Ở bên trong tĩnh tọa điều tức đồng thời, một mực chú ý đến phía ngoài bầu trời đêm. Đêm đó, thân giới chùa lại không sự tỉnh. Ngày kế tiếp, huyền buồn đại sư năm người cảm ơn ngũ diệp phương trượng từ biệt bọn hắn, tiếp tục hướng thành đại lý bước đi. Thân giới chùa khoảng cách thành đại lý đã không đến nang giảm, mấy người đường xa như vậy đều đi tới. Như thế nào để ý cái này vẹn vẹn còn dư lại một điểm, nho nhau tăng thêm tốc độ, muốn sớm ngày đến thành đại lý thông báo cho bọn hắn tứ đại ác nhân sự tỉnh, không đề cập tới huyền buồn đại sư đám người dự định. Đêm đó. Mộ Dung phục tại Huyền Buồn Đại Sư và ở thân giới chùa phía sau, liền một mực lưu ý lấy trong chùa độc tĩnh, nhất là đến buổi tối, càng là có thể sương tụng mắt cũng không ngay. Cũng bởi vì này, Mộ Dung bác vừa mới đến Huyền Buồn Đại Sư ngoài cửa sổ, liền bị hắn cấp tốc phát hiện, tiếp đó lặng lẽ dối trên tiền đến, tại Mộ Dung bác sau lưng gỗ nhẹ, sau đó liền quay người rời đi thân giới chùa. Mà Mộ Dung bác bị người thần không biết quỷ không hay vỗ một trường, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người đồng thời, hô hấp cũng không khỏi rối loạn mới tức, kinh động đến đang tại trong phòng điều tức Huyền Buồn Đại Sư. Thế vậy, hắn mặc dù tự nghĩ võ công hơn xa Huyền Buồn, nhưng bởi vì kinh hãi tại người thần bí võ công lại lo lắng thân giới chùa đám người chạy đến sau đó chính mình có thể sẽ quả bất đắc chúng, đành phải nhanh chóng bỏ chạy, từ bỏ ở chỗ này giết chết huyền buồn ý nghĩ, trong lòng kinh nghi không thôi. Như thế hành một một lát, Mộ Dung Bắc còn đang nghĩ ngợi đêm nay gặp phải người thần bí là ai, tại trải qua một chỗ vũng nước thời điểm, đột nhiên phát giác được phía sau mình tựa hồ còn có một người. Mượn điểm điểm tinh quang, hắn tại xác nhận điểm ấy phía sau, không thay đổi chút nào, tiếp tục chạy vài dặm, mắt thấy rời khỏi người giới chùa xa, lúc này mới đột nhiên xoay người, song trưởng hướng phía sau đánh ra, dùng hết nhất phách lưỡng tán tuyệt khí. Môn này trưởng pháp là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, cái gọi là vỗ, là chỉ đường này trưởng pháp cũng chỉ một chiêu như vậy, chỉ vì trưởng lực quá mức hùng hồn, đối địch lúc không cần đến làm cho chiêu thứ hai, địch nhân liền đã mất mạng, mà một trưởng lấy như thế như Bại Sơn đảo hải nội lực làm căn cơ, muốn biến chiêu đổi thức, cũng không phải nhân lực chỗ có thể mà cái gọi là hai tán, là chỉ đập vào trên đá, mảnh đá tán bay, đập vào thân người, hồn phi phế tán. Lúc này Mộ Dung Bắt Phát giáp được người sau lưng võ công quỷ dị, xuất trưởng liền đã dùng hết suốt đời công lực, trưởng lực vừa ra, tựa như cùng như Bại Sơn đạo hải hướng phía sau đánh tới. Lộ vẻ đem người sau lưng trở thành thợ bình sinh đại địch, muốn để hắn tránh cũng không thể tránh. Hào trường lực. Tiêu to một tiếng, Mộ Dung bác chỉ nghe sau lưng người kia khen, ngay sau đó hắn liền cảm nhận đến thần bí nhân kia hai tay vạch một cái, một cỗ quen thuộc kinh lực truyền đến, chính mình uy mãnh vô cùng trường lực liền đã đều chuyển hướng, đánh tới bên cạnh trên đất trống. Bong đông, đông mấy tiếng, kéo theo một mảng lớn bụi đất, không có chút nào cho người tới mang đến tổn thương. Đầu chuyển tinh di, ngươi là người nào, làm sao lại ta Mộ Dung gia tuyệt kỹ? Chấn kinh hãi nhiên cùng cả, Mộ Dung Bắc dưới sự kinh hãi, không khỏi lớn tiếng kêu lên, trong lời nói đã lộ ra thân phận vết tích. Chưa xong còn tiếp. 705 thứ 694 Trướng phụ tử tương kiến, Giang hồ truyền ngôn cha mấy năm không thấy, chẳng lẽ ngài đã không nhận ra Hải Nhi sao? Con la nói ngươi mặt khác lập ra đình nghiệp, đã quên đi rồi mẫu thân cùng Hải Nhi. Trong bóng tối, bóng người kia trầm giai nói, ngôn ngữ tuy nhỏ, lại làm cho Mộ Dung bắt trong lòng run lên bần bật, bật. Là Phục Nhi sáu, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, võ công cũng như vậy ta minh. Nghe được lời của người vừa tới ngữ, lại mượn trên bầu trời tung xuống điểm điểm tinh quang, Mộ Dung Bắc kinh ngạc nói, mấy năm không thấy, Mộ Dung Phục hình dáng tướng mạo không nói đã biến, nhưng hắn tinh thần biến hóa phía dưới. Khí chất hình tượng lại tùy chi phát sinh thay đổi, vương ngự yên bọn người bình thường cùng một chỗ đã quen vẫn không cảm giác được phải. Mộ Dung bác chợt thấy phía dưới, trong bóng tối đã có chút khó mà nhận ra. Thằng đến Mộ Dung phục tự giới thiệu, kết hợp với vừa mới sử dụng võ công, Mộ Dung bác mới cuối cùng xác định thân phận của hắn. Kéo xuống che mặt, lộ ra một trương thần thanh ngũ tú, mày trắng dài rủ xuống khuôn mặt. Mộ Dung bác hàn giọng nói: Phục Nhi, ta biết ngươi hoán ta chết giả thoát thân, chỉ là vì cha thực cũng có không phải đã nỗi khổ tâm trong lòng. Trước kia nhạn môn quan nhất chuyện, thiếu lâm tự một mực đáng truy không thả, mà cái kia nho nhỏ Hải Nhi cũng bị Huyền tử lão lửa trò hòa vang kiếm thông khổ tâm bổ dưỡng trở thành hôm nay bang chủ cái bang cái này mấy chục năm trước nợ cũ một khi một lần nữa lật lên huyền hiền hòa hương kiếm thông nghị vào những năm này dưỡng dục chi ân tất nhiên có thể thoát thân chỉ có vi phụ chỉ sợ ở trở thành bọn hắn những người này sắc cả vẹn gỗ ăn chính là bởi vì này vi phụ trước kia mới không thể không chết giả thoát thân muốn trong bóng tối lưu đồ phục quốc đại nghiệp ai nghĩ đến sáu ai nghĩ đến sáu âm thanh trầm thấp trong lúc nhất thời khó mà nói rằng ai nghĩ đến thiếu lâm tự vẫn là đáng truy không thả chẳng những nhường mẫu thân phí sức mà chết càng là ép hải nhi thậm chí ngay cả nhà cũng không dám trở về như vậy đủ loại Đây chính là trước kia cha quyết định kế sách sao? Mộ Dung Bác không nói, Mộ Dung Phục lại tiếp nhận lời của hắn. Việc quái vợ nói, mẫu thân vất vả chết bệnh, chính mình lại bị bức ép không thể ở nhà giữ đạo hiếu. Chuyện này một mực là Mộ Dung Phục trong lòng một cái đau. Kiếp trước của hắn ý thức sở di thức tình, cũng là được chuyện này kích động. Đối với vợ đã khuất núi, Mộ Dung Bác trong lòng cũng là có chút thấy nấy Nghe được Nhi Tử dùng cái này chuyện tự trách mình, hắn cũng không có trách tội. Lắc đầu, thở dài nói, cha cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Nếu là sớm biết như vậy, ta cần gì phải chết giả thoát thân? Chỉ là bây giờ như là đã chết giả nhưng là không thể lại để cho bọn hắn phát giác được ta trước kia chuyện xảy ra bất ngờ thiếu lâm tự vốn là có chút hoài nghi trước đó vài ngày ta tại phục Như phái giết kha trăm tuổi lúc lại vô ý lộ ra chút chân ngựa nhường cái này huyền buồn lão lừa chọc phát hiện vết tích không thể không ném ra ngoài tứ đại ác nhân tin tức nhường huyền từ đổ xô vào hắn chạy đến đại lý cũng may nửa đường lặng lẽ giết chết cái này lão trọng vậy mà lại tại này gặp ngươi ai những năm này ngươi cũng coi như là lớn lên rồi nói mộ dung bác nhìn xem nhi tử tinh thần lại tiếp tục chấn động hai mắt tỏa sáng đạo phục nhi mặc dù chuyện này bị ngươi quấy rầy nhưng là chưa chắc không phải chuyện tốt Ngươi bây giờ khinh công tốt như vậy, Huyền buồn lao kia con lửa chọc dù cho có phòng bị, chỉ sợ cũng khó có thể có thể chống cự. Kế tiếp mấy ngày nay, chúng ta hai cha con liền cùng một chỗ hợp lực, cần phải giết chết cái này lao trọng, miễn cho hắn hướng người ngoài tiết lộ hành tích của ta. Mộ Dung Phục bây giờ võ công cao như thế, thực sự cũng có chút ra dự liệu của hắn, bất quá nghĩ đến đã biết mấy năm lấy được liên quan tới Mộ Dung Phục tin tức trong lòng của hắn nhưng lại có chút hiểu rõ. Phục Nhi những năm này vùi đấu võ công, ta vốn là còn chút xem thường, chỉ nói hắn không còn chỉ điểm của ta chưa chắc lớn bao nhiêu để cao, không nghĩ tới hôm nay võ công như vậy phải. Hắn một thân này khinh công tất nhiên xem như hiếm thấy, hay nhất chính là vừa rồi sử dụng đầu chuyển tinh di, e rằng cảnh giới đã cao hơn qua ta. Tuổi còn trẻ liền có như vậy công phu, nói không chừng phục nhi hắn còn có thể đạt đến long thành tổ tiên cảnh giới. Suy nghĩ, Mộ Dung bắt trong lòng càng phân chấn, nhìn xem Mộ Dung phục ánh mắt cũng là tràn đầy vui mừng. Chỉ cảm thấy chính mình chết dạ mấy năm, mặc dù thê tử qua đời, Mộ Dung phục cũng một mực tiếp nhận trọng áp, nhưng đến cùng đã rèn luyện ra được, đại yên phục hưng đại nghiệp, cũng coi như có người kế tục. Mặc dù là tại đêm tối, nhưng đối với tinh thông hấp thu Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa mộ dung phục tới nói, lúc này lại giống như cùng ban ngày không khác, lại thêm hắn tinh tu linh tê, ngũ giác lục thức cũng là nhạy cảm cực điểm. Lúc này gặp đến mộ dung bắc thần sắc, cũng đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, âm thầm thở dài, mộ dung phục biết mình người phụ thân này trong lòng chấp niệm đã sâu, vừa rồi nói một phen cũng không có chút nào đả động hắn. Đành phải chuyển biến mạch suy nghĩ, một lần nữa từ chỗ khác bắt tay vào làm. Cha, chẳng lẽ ngài thật sự cho là giết cái này vẫn buồn, chúng ta mộ dung gia liền có thể bình an vô sự sao? Kha trăm tuổi nơi đó tạm thời không nói, năm ngoái mùa đông Phái Thanh Thành Tư Mã vệ bị người dùng hắn bản phái thành chữ 18 phá bên trong phá nguyệt truy giết chết mấy tháng trước, thần da trại tần bá lên bị người lấy một chiêu 3 hoành một mực chứa vương 4 đao chém vào mặt mà chết, đây là hắn trong trại Ngũ Hổ đánh gãy môn đao bên trong tối vừa đột nhiên nhất tuyệt chiêu hơn nữa ngay tại năm ngoái trung thu, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị người lấy một chiêu. Khóa cổ công giết chết trong nhà 6. Như thế các loại sự tình đều bị người hoài nghi đến rồi cô ta Tô Mộ Dung ra trên đầu, cha ngươi chính là lại ở nút, chỉ sợ hai cha con chúng ta thế nhưng không tránh khỏi rồi. Mộ Dung phục đạo. Hắn nói tới sự tình, cũng là năm ngoái cùng năm nay mới phát sinh, lại hướng phía trước đến. Chuyển luôn bị cô Tô Mộ Dung giết càng là không biết bao nhiêu, lấy đạo của người, hoàn thi bị thân thế tuổi, cũng không thấy được chỉ có thể mang đến uy danh. Hừ. Hoang Đường, lạnh rên một tiếng, Mộ Dung Bắc Đạo, ta Mộ Dung thị mặc dù xông ra lấy đạo của người, hoàn thi bị thân thế tuổi, chẳng lẽ nói trong thiên hạ bị người dùng chính mình đắc ý công phu giết cũng là ta Mộ Dung thị hạ thủ? Kha trăm tuổi là bị ta giết không tệ, thế nhưng tư mã vệ, tần bá lên, mã đại nguyên bọn người, nơi nào đáng giá ta Mộ Dung thị phí công phu đi giết hắn? Những người trong giang hồ này, đều là nói bậy nói bạ, phục nhi ngươi không cần để ý tới chính là Những năm gần đây, hắn bởi vì phải che giấu mình vết tích, ra tay lúc đã sớm là cực kỳ thận trọng. Ngoại trừ kha trăm tuổi một lần kia ngẫu nhiên thất thủ bên ngoài, sự tình khác đều có thể gọi là trạm thảo trừ căn, chưa bao giờ lưu lại nửa điểm vết tích. Bất quá hắn nghĩ như vậy, mộ dung phục lại thở dài, nói, không cần để ý tới. Những người này tìm tới ta mộ dung ra cửa, để cho ta lại như thế nào lại không cần để ý tới. Ta mộ dung thị tất nhiên xông ra lấy đạo của người, hoàn thi bị thân tiết tuổi, liền muốn gánh chịu này danh đầu mang tới kết quả. Phái thanh thành cùng tần gia trại trở phái coi như không thể cái gì. Nhưng cái này cái bang thân là thiên hạ đệ nhất đại bang, một khi phát động đứng lên, thực sự có thể nói không thể coi thường. Đừng nói cha vào lúc này rất huyền buồn, chính là thượng tiểu Lâm đem Huyền Tử Phương trượng bọn người cùng nhau giết, chỉ sợ cũng khó lại ẩn dấu đi. Hai nhi những năm này ẩn nấp không ra, còn có thể phát hiện cha vết tích, đệ tử cái bang mấy vạn, lại có thiếu Lâm tự tương trợ, cha chẳng lẽ còn cảm thấy có thể ẩn nốt. Chưa xong con tiếp. 706 thứ 695 chương Mộ Dung Thế hệ, thuyết phục phụ thân mắt thấy Mộ Dung Bắc không nên, Mộ Dung phục lại nói, thiên hạ hôm nay, ngoại vực Võ Lâm đã lâu không đi nói, đại tổng Võ Lâm là lấy lấy thiếu Lâm cùng cái bang vi tôn. Ta mộ dung thị tại giang hồ bên trong mặc dù có chút danh tiếng, nhưng nếu cùng hai cái thế lực này so sánh, thật sự là không nói cũng được. Bây giờ cha cùng cái này hai phái cũng đã có thù hận, vì ta đại yên phục hương kế, còn xin cha nhanh rời trung nguyên, phó hải ngoại chủ trì đại kế. Phó hải ngoại chủ trì đại kế. Nghe vậy, mộ dung bác lặp lại một lần, nhìn xem mộ dung phục, tức giận nói: Phục nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy cha đã trở thành vương diệu, vội vã muốn đem ta chạy tới hải ngoại, còn là nói ngươi cho rằng tại hải bên ngoài tìm mấy cái hoan đảo, tự lập làm vương liền xem như phục hưng đại yên. Hắc hắc, đại yên quốc trước kia mộ dung hoàng. Mộ Dung khác, Mộ Dung rủ xuống, Mộ Dung đức cỡ nào anh hùng, nhưng không ngờ đến rồi bây giờ, con cháu của hắn lại trở thành nhát gan người. Mộ Dung phục những năm này đem tham gia trang thực lực lớn nửa đều di chuyển đến rồi hải ngoại, có lẽ ngoại nhân còn không quá rõ ràng, trong mắt hắn nhưng bây giờ rõ ràng, có đến vài lần, Mộ Dung bác đều cơ hồ nhận không được muốn hiện thân ngăn lại, chỉ là chính hắn cũng muốn thọ khôn có ba hang có đạo lý, cuối cùng vẫn nhẫn lại phía dưới tâm tư này. Nào nghĩ tới nghe Mộ Dung phục hôm nay ý tứ, càng là muốn đem chính mình chạy tới hải ngoại an trí, nhường hắn lại như thế nào có thể nhịn? Ngươi thật đúng là nói đúng, ta liền là muốn đem ngươi chạy tới hải ngoại miễn cho tại trung nguyên khoé gió nổi mưa. Nghe Mộ Dung bác mà nói, Mộ Dung phục thầm nghĩ trong lòng, chỉ là đối mặt cái này cha mình, lời này át hẳn là không thể nói thẳng ra, bởi vậy hắn suy tư một chút, nói: "Cha, Cổ Kim Thành đại nghiệp lấy, mặc dù nhiên bất mệnh có cỏ mã người, nhưng mà muốn nói hứng khởi, lại nhất thiết phải trải qua binh nghiệp. Cha những năm này mặc dù âm thầm chiêu mộ không ít nhân thủ, nhưng những người này cũng là người trong giang hồ. Nếu là không trải qua huấn luyện, đến rồi trong chiến trận lại sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng." Bây giờ Hải Nhi đang chạy cẩu ở trên đảo đã tụ tập mấy vài người, nhưng những người này còn bận bịu hơn khai hoang xây thành cũng không có bao nhiêu tảng con người. Nếu là cha có thể dẫn người lên đến đảo, Chẳng những có thể dùng để phòng bị thổ dân xâm nhập, càng là có thể biên luyện một quân, xua quân chiếm lĩnh ở lưu cầu toàn đảo, miễn cho bị người khác phát giác ta mộ dung ra dấu vết, ngược lại chiếm đoạt tiên cơ. Bị người khác chiếm đoạt tiên cơ? Chẳng lẽ còn có người cũng để ý hải đảo kia không thành? Mộ Dung Bắc Kinh thường nói, tương đối mộ dung phục đối lưu cầu đảo coi trọng, hắn đối với cá hải đảo này thực sự có thể nói là không để vào mắt. Mấy năm nay hắn cũng là xem không thiếu địa tịch, biết lưu cầu chính là thời cổ xương Di Châu, tất nhiên xương gì, tự nhiên cũng coi như không thể địa phương tốt gì nhưng hắn đem Lưu Cầu coi như mộ Dung Thị hậu chiêu một trong còn có thể xem như cơ nghiệp cũng không thể vì mộ Dung gia tổ tiên tại Trung Nguyên là quốc hắn vừa muốn phục quốc cũng nhất thiết phải tại Trung Nguyên mới được vạn sẽ lại không đi tứ gì. Khẽ như mày mộ Dung phục có chút không quá có thể hiểu được mộ Dung bác ý nghĩ hắn tự nhiên chi đạo mộ Dung bác vẫn muốn tại Trung Nguyên phục quốc vì thế không ngừng ở các nơi khoái gió nổi mưa muốn áp lấy các phương đại chiến lúc đục nước béo cỏ chỉ là mộ Dung gia hoàn toàn không có binh mã hay không có tiền lương huy nhất mấy cái chiến tướng cũng chỉ là giang hồ thảm lãng thực sự khó mà nhìn ra có cái gì thực lực làm cái kia mồ cá người không có cơ nghiệp cũng không có bao lớn danh nghĩa, cho dù Mộ Dung thị có thể may mắn tại nơi nào đó chiếm giữ nhất thời. Nhưng chỉ cần các phương đại chiến toán ngừng, cái khác các phương đều có nghiền ép Mộ Dung thị thực lực. Mộ Dung Bắc những năm này hô hào muốn phục hưng đại yên, bản thân lại chỉ sẽ tại giang hồ bên trên nhấc lên mưa gió. Thật sự là nhường hắn xem không rõ. Lúc này, Mộ Dung Bắc đã nói, "Phục nhi, ta Mộ Dung thị nhân khẩu đơn bạc, thế lực yếu đất. Trung kiến bang quốc, quả thật nói nghe thì dễ, duy nhất cơ duyên là thiên hạ đại loạn, bốn phía chinh chiến không ngừng. Nếu như thống triều cùng nó trong nước chiến hấn mở lại, đại yên liền có thể thừa dịp khi thì động." Trước kia Triều tấn có bắt vương chi loạn, tư mã thị tự giết lẫn nhau, ta Ngũ Hồ mới có thể cắt cứ Trung Nguyên chi địa. Hôm nay chi thế, cũng lại như này. Trong mày, Mộ Dung Phục Đạo, cha lâu tại Trung Nguyên, chẳng lẽ còn đem chính mình coi là là Ngũ Hồ người? Ta Mộ Dung thị xuất thân dân tộc Tiên Bi, tự nhiên là Ngũ Hồ người. Như thế nào, chẳng lẽ Phục Nhi ngươi đã quên đi liệt tổ liệt tông di vốn, không muốn đoạt lại Giang Sơn không thành? Ta lấy cho ngươi đặt tên chữ, lại là tại sao đến đây? Mộ Dung bác nghiêm nghị quát lên. Lắc đầu, Mộ Dung Phục Đạo, tổ tông di chí, hài nhi không dám có một ngày dám quên, chỉ là tình thế bây giờ so với cái kia lượng tấn thời điểm nhưng là khác nhau rất lớn. Trước kia ta mộ dung thị có tốc nhân, vung cánh tay hô lên liền có thể tụ lại lên mấy vạn nhân mã, tự nhiên cũng có đục nước béo cò thực lực. Nhưng mà hôm nay mộ dung ra, nói đến chỉ có hai người chúng ta, cho dù thiên hạ đại loạn, bằng vào những người giang hồ kia, thật chẳng lẽ có thể có hành động? Thở dài, mộ dung bất đạo, dựa vào những cái kia người trong giang hồ, chúng ta tự nhiên là khó có xem như. Chỉ là không như thế, chúng ta lại như thế nào có thể tạo lên thanh thế? Ngày sau thiên hạ đại loạn thời điểm, lại như thế nào có thể thu phục mộ dung duyên chiêu hậu duệ? chúng ta hệ này là thế tổ võ thành đế mộ dung rủ xuống hậu duệ cái kia nhất hệ nhưng là thái nguyên vương mộ dung khác hậu duệ mặc dù cũng là thừa tự thái tổ văn minh đế mộ dung hoàng nhưng ở giữa đến cùng có phân biệt năm đó mộ dung duyên chiêu không nghe long thành tiên tổ chi ngôn đi theo triệu không dẫn, mặc dù cũng coi như là công thành danh thoại lại bởi vì triệu đến nghi kỵ bị cái kia triệu không dẫn ban thưởng dược vật độc hại tại hắn đã khuất núi phía sau lại giả mù sa mưa mà truy phong là nam quận vương hắn trong con em đã sớm trong lòng còn có oán hận ngày sau thiên hạ đại loạn thời điểm những người này át hẳn cũng sẽ không đi theo đại tống nếu là chúng ta có thể rộng xuất binh mã tiếp nhận hảo kiệt ngày sau khởi binh thời điểm bọn hắn át hẳn muốn đến đây đi nương nhờ chúng ta cùng là thái tổ văn minh đế hậu đại đến cùng vẫn còn so sánh lấy người khác thân cận thì ra còn có lấy bực này bí mật mộ dung phục thầm nghĩ trong lòng mộ dung duyên triêu đại danh hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói biết hệ này quốc sơ lưu hành một thời thịnh nhất thời chỉ là sau đó liền không hạ xuống chỉ là ngay cả như vậy bọn hắn tại tống phòng có chút thế lực tựa hồ ngay tại trước đây ít năm một nhà này còn đưa một vị nữ tử cho hiện nay hoàng đế đồng thời ở phía sau tới huy tông hướng trở thành tân phi cũng chính là thủy hữu chuyện bên trong từng xuất hiện mộ dung quý phi khiến cho một nhà này trọng tân khởi phục một chút mộ dung bác đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu quả thật có thể xương tụng cả gan làm loạn chỉ là mộ dung duyên chiêu tử vong nguyên do tạm dừng không nói làm quan sĩ hoàng người nơi nào sẽ bởi vì lấy oán hận làm việc không thể để cho người khác nhìn thấy chiến thắng hy vọng dù cho đồng xuất nhất tộc mộ dung duyên chiêu hậu đại cũng định nhiên bất sẽ cùng theo đương nhiên lời nói này cùng mộ dung bác nói đến nát hẳn lại nổi lên tranh luận bởi vậy mộ dung phục trong lòng suy tư một chút nói cha nói chính là chỉ là nguyên nhân chính là như thế Càng cần hơn cha tại Hải bên ngoài chủ trì đại kế. Nếu là ta Mộ Dung thị tại Hải ngoài có cơ nghiệp, khởi sự lúc tự nhiên là có tiến có thôi, nếu là thành công cố nhiên là tốt, dù cho thất bại cũng có thể lưu lại hậu duệ. Cổ nhân nói, người thiện dụng binh, không lo thắng, trước tiên lo bại, trong đó cũng là có đạo lý. Hạ quyết tâm muốn đem Mộ Dung bác Quân đi, miễn cho hắn tại Trung Nguyên khuế gió nổi mưa. Chưa xong còn tiếp. 707 thứ 696 chương cũ mới đảng tranh, quốc sự triều chính không cần nhiều lời, ngươi nếu muốn đi có thể tự mình đi qua, cha ta còn muốn lưu lại Trung Nguyên, nghị cách bước lên cái này vài quốc gia phân tranh. Trước kia chính là bởi vì Trung Nguyên đại loạn, ta Mộ Dung Thị tổ tiên mới có thể thừa cơ hưng khởi, Đại Yên muốn phục hưng, tất nhiên cần binh mã, cũng càng cần phải có trước mặt người khác tới đảo loạn, lưu cầu sự tình, Phục Nhi ngươi buông tay đi làm liền có thể, cha ta chưa từng có phản đối. Nghe Mộ Dung Phục mà nói, Mộ Dung bác nói như đinh chém sắt, hắn một đời đều ở đây vì phục hưng Đại Yên buôn tẩu cố gắng, tâm trí có thể nói quá mức kiên cố, mặc dù cảm thấy Mộ Dung Phục nói lời có chút đạo lý, nhưng cũng sẽ không nghe theo. Thế vậy, Mộ Dung Phục đành phải tiếp tục quyết nổ, cha muốn đảo loạn Trung Nguyên, kỳ thực là không cần phải cái này tống triều từ hoàng đế nhân tông đến nay, bởi vì lấy tổ tiên tệ nạn kéo dài lâu ngày, vẫn muốn mới chính vãn hồi xu hướng suy tàn. nhân tông hướng tân pháp sau khi thất bại, an thạch tướng công bị thần tông hoàng đế coi trọng, lại đi tân pháp lúc đã hấp thu giáo huấn, là lấy hắn chẳng những tổ kiến đảng mới, trả tận xuất trong triều cựu đảng, muốn nhường quan lại tận nghe kỳ mệnh. như vậy xem như nếu là có thể duy trì, còn lại không có thể nói sai, chỉ là bây giờ tiểu hoàng đế vào chỗ, đại quyền quy hết về thái hoàng thái hậu cao thị, người này tâm tư cứng nhắc, lại coi trọng cựu đảng muộn mịch, để bạt tư mã quang phía sau phản lại đem đảng mới đều trục xuất, thậm chí lấy xe có lọng che đỉnh thơ an bài, như hại đảng mới đại quan. làm như thế, thực đã trở nên gây gắt hai đảng mâu thuẫn. Tống phòng vốn có lấy không giết sĩ phu tổ hấn, lại kế tục dị luận cùng nhau quái, khó mà đem nhất đảng triệt để trừ bỏ. bởi vậy cũ mới đảng tranh, bây giờ đã không thể tranh né. hậu hán sự tình, tấm gương nhà ân không xa rồi. hậu hán sự tình, nghe vậy, mộ dung bắt suy ngẫm phút chốc. cao mày nói, ngươi là nói cũ mới đảng tranh, sẽ dẫn đến lại nội lên cấm. Tống Phong cũng sẽ bởi vậy không còn. mỉm cười, mộ dung phục tự tin nói, chính là, hôm nay cũ mới đảng tranh cùng hậu hán đảng tranh biết bao giống nhau. Hậu Hán lúc ngoại thích cùng hoạn quan chuyên quyền, tất cả kết đảng phái tranh chấp, không đến 50 năm, triều chính cũng đã làm ố uế không chịu nổi, dẫn phát ra chu giác, đồng trắc chi loạn, rơi vào cái vương triều phá diệt. Bây giờ cái này Tống phỏng cũ mới đảng tranh đã có hơn 20 năm, không ngoài 10 năm, cha liền có thể nhìn thấy cấm lại nổi lên, không ra 30 năm, chu giác, đồng trắc nhất định sinh, đại tống triều đình đã là phá vong sắp đến. Biết chuyện sắp xảy ra, lại từ lịch sử đồ đầy. Mộ Dung Phúc lời nói này tự nhiên cực kỳ tự tin. 30 năm Đại Tống lập quốc bất quá vừa mới 130 năm, cũng đã đến rồi tình trạng như thế sao?" Nghe Mộ Dung Phục mà nói, Mộ Dung Bắc thì thào nói, trong lòng thực có chút không dám tin tưởng. Hắn đọc thuộc lòng xét xử biết một cái vương triều một khi thiết lập, chỉ cần nhất thống thiên hạ, phần lớn đều đủ duy trì 2, 3 trăm năm, cũng bởi vì này, hắn mới vẫn nghĩ châm ngòi đại Tống cùng xung quanh các quốc gia quan hệ, muốn dẫn tới ngoại địch hủy diệt tông phỏng. Chỉ là bây giờ nghe được Mộ Dung Phục lời nói, hắn mới bỗng nhiên phát giác đại Tống cố nhiên là có ngoại địch, đấu tranh nội bộ cũng đã đáng sợ hơn, cũng càng có hủy diệt đại Tống tiềm lực. Chỉ là hắn một đời trà trộn giang hồ, Đối với triều Đình Sự tình thực sự không thông, cũng không biết lời của con trai mình phải chăng hẳn là tí tưởng. Lúc này, bên hai của hắn lại truyền tới mộ Dung Phục mà nói, 130 năm lại như thế nào? Hậu Hán Quang Võ Đế cỡ nào anh hùng? Nhưng hắn lập quốc bất quá 160 năm, liền sinh châu giác, đồng trách chi loạn. Triệu Không giận huynh đệ soán quyền bảo vị, căn cơ vốn cũng không ổn, hưởng quốc lâu như vậy đã là may mắn. Cha còn có cái gì không tin? Vì có thể thuyết phục phụ thân, mộ Dung Phục hôm nay lời nói đã là suy nghĩ rất lâu, tự nhiên có thể sừng tụng cực kỳ có thể tin. Nhìn xem hăm hở nhi tử, nhìn lại một chút tóc mai điểm bạc chính mình Mộ Dung Bắc lòng sinh tiêu ngạo đồng thời, cũng không nhịn được sinh ra một hồi thở dài, 30 năm, ta bây giờ đã 61 tuổi, tiếp qua 30 năm, chỉ sợ sớm đã là một nắm cắt vàng, như thế sinh thời, lại như thế nào có thể nhìn thấy đại yên lại nổi lên. Suy nghĩ, Mộ Dung Bắc giữ vượng tinh thần, nói, đã như vậy, cha này liền đi làm chuẩn bị cẩn thận, nhường đại tống sớm ngày suy bại, thu được ta đại yên phục hưng, cơ hội tốt. Hắn những năm này hóa thân yến Long Nguyên, tại hai hoải khu vực doanh thương qua lại, tự xưng là cô tô Mộ Dung thị thuộc hạ, truyền ra chữ màu đen đến kỳ lệnh, lấy cao minh võ công khuất phục quy thuận giang hồ hảo kiện, rộng khuyết chương thế lực có thể sương tụng rất có thực lực, cha lại nói sai, lắc đầu, mộ dung phục đạo, trước kia trương rác, đồng chắc loạn lên, thanh thế là bực nào to lớn, nhưng càng về sau, hai người cũng bất quá là vì vương đi đầu, cuối cùng được lợi, vẫn là tào tháo cùng tôn quyền bực này chối người, cả kia lưu bị cũng là chiếm lưu trường, cơ nghiệp sau đó, mới cuối cùng tại đất thuộc sương đế, ta mộ dung thị muốn phục hưng, ngày sau thiên hạ đại loạn lúc, ít nhất phải có 10 vạn binh lực, đại tống nếu là 30 năm suy bại còn tốt, nếu là khoảnh khắc suy bại, ta mộ dung gia ngược lại bất lực, chính là bởi vì này, hải nhi khi nhìn rõ việc này phía sau lập tức sai người đi hải ngoại lập xuống căn cơ, vì chính là chờ thiên hạ đại loạn, tùy thời lại vào lấy chúng nguyên bản. chờ đợi thiên hạ đại loạn. hư một tiếng, mộ dung bất đạo, phục nhi, lời này của ngươi nói thật không có chí khí, vô luận thiên hạ này lúc nào đại loạn, không tới ba năm, cha liền có thể kéo mười vạn binh lực. đã như vậy, chúng ta làm sao cần chờ đợi? ngươi ở nhà bên trong đợi, nhìn cha như thế nào xem như. đối với mộ dung phục phân tích, hắn mặc dù có chút tin tưởng, lại cuối cùng có chút lo nghĩ, cũng không muốn ngồi chờ chờ mà là muốn chủ động xuất kích. Mộ Dung Bắc ý tưởng như vậy, Mộ Dung phục tự nhiên bất sẽ đồng ý hắn sở dị nói lâu như vậy, vì cái gì chính là thuyết phục Mộ Dung Bắc rời đi trung nguyên ẩn ấp, miễn cho Mộ Dung thị danh tiếng làm ô uế, cuối cùng vì thế không dung. Bây giờ thấy hắn nghe chính mình thuyết phục lâu như vậy phía sau vẫn không đồng ý, rơi vào đường cùng, cũng chỉ được lấy ra một chiêu cuối cùng, ngưỡng Mộ Dung Bắc đạo: "Cha, ngươi khăng khăng như vậy xem như, nhưng là nhường hài nhi cực kỳ khó xử." Thường nói, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua. Xưa kia giả hàng cao, Ngụy Võ khởi binh, cha hắn đều là có tại, chưa từng người hai người hướng cha tổ vấn kế. Hải Nhi bây giờ là mộ dung thị gia chủ, đại yên phục hương sự tình cũng rơi xuống trong tay ta. Cha ngươi nếu là lưu lại Trung Nguyên, vết tích bại lộ phía sau Hải Nhi không khỏi phải bị liên lụy, đối với đại kế cũng cực kỳ bất lợi. Vì đại yên phục hương kế, còn xin cha tốt hướng về Lưu Cầu ẩn nấp. Hảo, Hảo, mấy năm không thấy, Phục Nhi là gan của ngươi quả thật càng lai về lớn, lại mà muốn lao tử nghe theo chủ ý của ngươi, chẳng thể trách ngươi hôm nay tìm được ta nói nhiều lời như vậy, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Nghe thế giống như ngầm bức bách nữ, mộ dung bác trong lòng kinh sợ không thôi, tức giận nói, tới. Nhường cha nhìn xem ngươi bản sự. Phục Nhi ngươi khôn ngoan như thế phải, võ công cũng hẳn là bất phàm, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thắng nổi ta, cái này Mộ Dung gia sự tình, về sau cha ta liền toàn bộ nghe lời ngươi. Hướng về Mộ Dung Phục hét lớn, ra chiêu đi. Nhường cha nhìn một chút bản lĩnh của ngươi, có thể hay không gánh vác Mộ Dung thị nhiệm vụ quan trọng. Bày ra tư thế, muốn kiểm nghiệm Mộ Dung Phục võ nghệ. Chưa xong còn tiếp. 708 thứ 697 chương tham hợp chỉ lực, tham gia kiếm khí ân, phản ứng có chút kỳ quái, tựa hồ không có lớn như vậy nộ khí, đây là cái gì duyên cớ? Nhìn xem muốn cùng tự mình động thủ Mộ Dung bác, Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói. Lúc này Mộ Dung Bắc mặc dù trên mặt dường như là nổi giận đùng đùng, làm việc nhưng lại không có xúc động như vậy. Nếu là lấy lễ pháp tới nói, đừng nói Mộ Dung Phục chưa từng khởi binh, chính là hắn sau này làm thiên tử, đối mặt Mộ Dung Bắc người phụ thân này cũng chỉ có thể quỳ xuống đất nghe dạy dỗ, nơi nào còn cần tỉ thí võ nghệ. Bây giờ tình cảnh, Mộ Dung Bắc cũng không phải là thật muốn giáo hơn hắn, ngược lại càng là giống khảo giáo võ nghệ, muốn nhìn Mộ Dung Phục phải chăng có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Còn không mau tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi phụ động thủ trước không thành? Mau ra chiêu a. Mộ Dung Bắc lớn tiếng kêu lên, hơi có chút vội vàng chi ý dưới ánh sao nhìn xem Mộ Dung Bắc lộ ra vẻ vội vàng. Mộ Dung phục ý niệm chuyển động, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đúng, rồi, cha võ công của hắn tuy cao trong thân thể nhưng lại có thai hoàng ẩm, chắc hẳn tự cho là mệnh không lâu dài, mới có thể dễ dàng tha thứ ta đây giống như xem như. Bây giờ nửa đêm sắp tới, nếu là không động thủ nữa, hắn liền muốn tiếp nhận vạn trâm toàn đâm nỗi khổ, chỉ là sáu. Hắn làm gì ẩn đêm phía trước thắng qua ta, hay là muốn cố ý để cho ta thủ thắng? Mặc kệ, dựa vào võ công của ta, nửa đêm tiền định nhiên kết thúc chiến đấu, đến lúc đó lại vì hắn chữa bệnh không muộn. Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói, hắn biết rõ Cô Tô Mộ Dung thị mặc dù đã ở Trung Hoa Trung Quốc mấy trăm năm, lại bởi vì quyết chí thể phục Hư Đại Yên, làm việc bên trong như cũ còn có lưu lỗ gió. Trên thảo nguyên sinh tồn gian khổ, người hồ đuổi theo cường giả thiên tính đã sớm khắt đến tận xương thủy, chính mình chỉ cần có thể thắng qua Mộ Dung bác, thì sẽ là Mộ Dung thị đáng mặt chủ nhân. Cho dù Mộ Dung bác lại có không cam lòng, đối mặt đại sự thời gian đành phải phục mệnh. Suy nghĩ, Mộ Dung Phục túi người hành lễ, hướng về Mộ Dung bất đạo, đã như vậy. Cha, Hải Nhi chỉ có đã tội. Đứng dậy. Gia chỉ hướng trung banh lăng không hư điểm một chút, phát ra một cái chỉ lực bởi vì là phụ tử luật bàn hắn tự nhiên bất có thể đi tấn công địch yếu hại, đành phải ngón tay giữa lực điểm hướng trung quanh. tân, đây là muốn tương đối chỉ lực, tham hợp chỉ tinh vi hảo diệu, ngay cả ta cũng không lại toàn bộ công, nhìn ngươi bằng chừng ấy tuổi, có thể có lấy mấy phần hòa hậu, thầm nghĩ lấy, mộ dung bác đồng dạng hư điểm một chút, nên hướng mộ dung phục chỉ lực, chỉ lực chạm vào nhau, hai người chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, thân thể đồng thời nhói một cái, dường như là lực lượng tương đương, cảnh tượng như vậy, mộ dung phục bất quá là hơi cảm thấy kinh ngạc, mộ dung bác tâm chúng tắc là nửa mừng nửa lo, hai người lần này chỉ là thăm dò. Mộ Dung Phục bởi vì lúc trước đón lấy qua một trưởng, đã đối với Mộ Dung Bắc công lực có chỗ đó trước, mà Mộ Dung Bắc cho tới hôm nay mới cảm nhận được con trai công lực. Tiểu tử này, bất quá mới 28 tuổi, công lực như thế nào đã thâm hậu như thế, còn có như thế ngưng luyện chân khí. Nhìn hắn tâm pháp tu luyện không phải Mộ Dung thị tổ tiên truyền lại, chẳng lẽ ta rời nhà mấy năm này, Phục nhi gặp kỳ ngộ gì? Thầm nghĩ lấy, Mộ Dung Bắc suy đoán nói, vừa mới cứ như vậy một chút, hắn đã cảm nhận được Mộ Dung Phục công lực cố là còn có chút không bằng, nhưng nếu luận chân khí ngưng luyện, lúc này đã hơn xa chính mình. Điểm ấy hữu thế. Vận dụng đến quyền trưởng bên trên có lẽ còn không rõ ràng. Vận dụng đến chỉ lực bên trên nhưng là chiếm tiện nghi. Chân khí ngưng luyện, tự nhiên là lại càng dễ thôi phát ra chỉ lực. Biết mộ dung phục là ở lấy dài kích ngắn, mộ dung bắc cũng không thèm để ý, ngược lại là âm thầm tán thưởng. Sinh ra vui mừng chi ý, ta bất quá đã chuyển xuống tham hợp chỉ công quyết, phục nhi là hắn có thể luyện thành chỉ lực. Phần này ngộ tính thực lực, thật sự là không thể coi thường. Ta suốt toàn lực thử xem, nhìn hắn còn có cái gì sức mạnh. Hét lớn, lại đến. Đương ngón trò ra, vượt lên trước hư điểm ba lần, chỉ hướng mộ dung phục trung quanh. Hảo, ý đến phát táo. Mộ Dung Phục ngưng khí tại chỉ, đồng dạng hư điểm 3 lần, đón nhận 3 cái chỉ lực. Chỉ nghe 3333 tiếng nhẹ vang lên, hai người chỉ lực vẫn lẫn nhau trừ khử. Một chiêu này Mộ Dung Bắc dùng toàn lực, Mộ Dung Phục đồng dạng cũng không có lưu thủ, chỉ là song phương so đấu, nhưng vẫn là lực lượng tương đương. "Hảo tiểu tử, chỉ pháp rành rọt không nói, chỉ lực cũng bén nhọn như vậy, không tầm thường, không tầm thường." Mộ Dung Bắc lớn tiếng khen. Vừa mới hắn điểm cái kia 3 lần, mặc dù nhìn như giống nhau, lại phân biệt dùng 3 loại tình lực. Mà Mộ Dung Phục lấy đồng dạng kinh lực đón lấy không nói, mỗi một chỉ còn phát sau mà đến trước, ngược lại tại Mộ Dung Bắc bên này trừ khử bén nhọn như vậy mau lẹ chỉ pháp mộ dung bắc kinh lịch tuy nhiều nhưng cũng là thửa bình sinh nghĩ thấy nếu là quả thật đối địch mộ dung phục cát hẳn lớn hơn chiếm tiện nghi còn có càng bén nhọn cha lại xin chú ý đều to một tiếng mộ dung phục chỉ lực xuất liên tục phát ra suy suy âm thanh mang theo cỗ thảm thiết khí tức chỉ hướng mộ dung bắc nguyên thân vừa mới cái kia mấy chiêu xuống hắn đã biết dựa vào chưa hồi phục chân khí chỉ lực bên trên khó mà túc thắng đành phải đổi loại phương pháp ý đồ kết thúc tranh đấu trong bóng tối mộ dung bắc không thể quan sát bất quá nghe âm thanh hắn liền cảm thấy mộ dung phục chỉ lực lăng lệ càng hơn gia trị nên tiếp, mình chỉ lực tựa hồ dễ dàng sụp đổ, gần như không thể có phút chốc ngăn cản. trong lòng dưới sự kinh hãi, mộ dung bắc liền đổi mấy môn chỉ pháp, đem các loại nằm từ thiếu lâm học được niêm hóa chỉ, vô tướng kiếp chỉ, đa la diệp chỉ, ma kha chỉ chờ từng cái dùng để y đồ ngăn cản mộ dung phục chỉ lực. chỉ là ngay cả như vậy, những thứ này chỉ pháp cũng bất quá nhường hắn nhiều chống mấy chiêu, mộ dung phục hoặc câu hoặc điểm, đem các loại chỉ lực đều trừ khử, cũng không lâu lắm, mộ dung bắc không kịp phản ứng phía dưới, trên quần áo nhiều mấy đạo vết tích. hai người lần này là luận bàn võ nghệ, cũng không phải là phải lấy sinh tử giao nhau mắt thấy mộ dung bác bại trận, mộ dung phục lúc này thu chỉ, không lại dây dưa xuống. đây là sáu kiếm khí sao? ngươi từ chỗ nào có được công phu? vạn vạn không ngờ rằng chính mình dễ dàng như vậy thua trận, mộ dung bác qua một hồi lâu, tựa hồ mới từ bên trong lấy lại tinh thần, vấn đạo. mặc dù cũng chưa từng gặp qua, nhưng bằng kiến thức của hắn, lại biết chỉ bằng vào chỉ lực tuyệt khó làm đến trình độ này, có thể bén nhọn như vậy và có thể câu điểm, đâm, gọt, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết kiếm khí. mỉm cười, mộ dung phục đạo, đây là hải nhi từ tham hợp chỉ bên trong hóa ra công phu, mệnh danh là tham gia kiếm khí kết hợp gia truyền kiếm pháp lai sứ có thể gọi là tham gia thần kiếm không biết tra nhưng nhìn kiến cho hán thượng nhất thế liền nghe qua lấy được ngưng kết kiếm khí phương pháp tự sáng chế huyền thiên kiếm khí một thế này tại tu hành tham hợp chỉ lúc bởi vì phải để thăng mộ dung ra nội tình liền thoáng thay đổi một chút chẳng những suy luận ra đem tham hợp chỉ chỉ lực hóa thành kiếm khí phương pháp còn đem hắn cùng mộ dung thị gia truyền kiếm pháp chính hợp mệnh danh là tham gia thần kiếm luận đến bản chất môn này tham gia thần kiếm bất quá cùng lục mạnh thần kiếm một mạnh tương đương nhưng bởi vì mộ dung phục tinh thông kiếm pháp sửa sang lại tham gia thần kiếm uy lực nhưng là muốn thắng qua một cái mạnh kiếm khí nhất là tại mộ dung phục bực này kiếm pháp đại gia dùng để, còn có có thể so sánh sáu mạch tề pháp uy lực, dựa vào mộ dung bát chỉ pháp, tự nhiên là khó mà ngang hàng. Chưa xong còn tiếp. 709 thứ 698 chương tham gia thần kiếm, Càn Khôn Luân chuyển tham gia thần kiếm, tham gia thần kiếm 6. Hảo, hảo. Nhiều lần thì thầm mấy lần, mộ dung bắc lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm mộ dung phục, đạo: "Trước kia ta mộ dung thị long thành tiên tổ lập nên nội chuyển tinh gì, mặc dù uy chấn tiên hạ, lại cuối cùng cần theo người tác giá?" Bởi vì cái này, ta Mộ Dung thị liên tiếp mấy đời không ngừng thu thập võ công, muốn tìm được hoặc sáng chế một môn có thể so sánh đầu chuyển tinh di công phu, chỉ là trên dưới trăm năm xuống, lại cuối cùng không thể thành công. Không nghĩ tới những năm này cố gắng, vậy mà tại trong tay người thực hiện. Hảo Hải Nhi, sau ngày hôm nay, ngươi chính là cô Tô Mộ Dung gia chủ, vi phụ nghe ngươi phân phó, đi chỗ đó lưu cầu chính là. Trong lòng nhận định Mộ Dung phục khôn ngoan võ nghệ cũng đã thắng qua chính mình, Mộ Dung Bắc trong lòng chính là lại có không cam lòng, cũng chỉ được nhận mệnh nghe theo. Hướng chí 6. Thân thể đột nhiên run lên hai cái, Mộ Dung Bắc vánh liệt cảm giác dương trắng, liếm xuống. Phong phủ ba chỗ huyệt đạo bên trong, cái kia kim châm một dạng kịch liệt đau nhức đã phát tác lên. Lúc này vốn là đã gần kề gần nửa đêm, hắn lại cùng mộ dung phục kịch đấu một hồi, thêm nữa tâm tình thay đổi rất nhanh, hắn đau ba em mở đại sinh, đành phải cắn chặt răng cố nén. Những năm gần đây, hắn cũng không biết là vì nguyên nhân gì, dương trắng, liêm suối, phong phủ ba chỗ huyệt đạo mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa, nửa đêm ba hát, cũng như vạn châm toàn đông, đau không thể cản, bất luận ăn loại nào linh đan rượu rượu, đều không nửa điểm hiệu nghiệm, chỉ cần một vận nội công, cái kia kim châm thống khổ càng thâm nhập cốt thủy trong một ngày liền chết ba lần, nơi nào còn có cái gì nhân sinh niềm vui thú. Đau đớn này năm gần đây càng thêm lợi hại, hắn cho nên cam nguyện mộ dung phục làm gia chủ, gần một nửa cũng vì thân mắc cái này vô danh bệnh hiểm nghèo, bằng không mà nói chỉ sợ mộ dung phục khôn ngoan lại cao hơn. võ nghệ cường thịnh trở lại, vừa qua khỏi hoa giáp hắn cũng không muốn liền như vậy ở lui. Cha, ngươi làm sao? Phát giác mộ dung bác khắc thường, mộ dung phục xông về phía trước tiến đến. Ân cần nói, sau đó hắn không để ý mộ dung bác ngăn cản, một đạo chân khí thăm dò vào, đưa vào mộ dung bác thể nội. Luận đến y thuật, hắn tại mấy trăm năm tích lũy xuống sớm đã là vô cùng cao thâm chỉ là bởi vì là ở ban đêm mới không thể phát giác được mộ dung bác tật bệnh nội tình, đành phải lấy chân khí tìm kiếm. Vạn châm toàn đâm, mộ dung bác thực sự đau đớn khó nhịn, bất quá mộ dung phục chân khí đầu nhập sau đó, hắn lại xoay mình cảm thấy một hồi thanh lương, tựa hồ trong thân thể dễ chịu hơn một chút, vội vàng nói, nhanh sáu, giúp vi phụ đem nó sáu, đè xuống. đã có chút hoảng không lựa lời, cha đợi chút, xác minh mộ dung bác thể nội tình trạng, mộ dung phục vẫn chỉ như bay, liên tục điểm hắn vài chỗ huyết đạo, trước tiên ngăn trở vận hành chân khí, sau đó lại lấy kim trâm ra, tại mộ dung bác trên thân đâm liên tục mấy cái. Tạm thời tiêu mất hắn đau đớn, sau đó lại vận khởi chân khí, hóa giải gây nên đau đớn dị lực. Cái này phát tác tới rất nhanh, nhưng ở mộ dung phục dưới sự giúp đỡ đi cũng nhanh, lại một lát sau, mộ dung bắc từ đầu đến cuối không có lại cảm thấy đau đớn, có chút vui vẻ, lại có chút may mắn đạo, hôm nay thật đúng là may mắn mà có ngươi. Ngày xưa phát tác thời điểm, vi phụ thật không biết như thế nào nhẫn nại. Phục Nhi, ngươi bộ này châm pháp là cái gì tên, mau mau chuyển trò vi phụ, để cho ta không hề bị kim châm nỗi khổ. Khẽ lắc đầu, mộ dung phục lại không có trả lời, mà là đạo, "Phụ thân, ngươi bệnh này đã là sâu tận xương thủy." bằng vào dược thạch châm kim đá, chỉ sợ đã không có thể ra sức. Ta đây bộ châm pháp mặc dù có thể giải nhất thời thống khổ, nhưng chỉ từng sợ chút thời gian, liền đã khó có tác dụng. Sắc mặt đại biến, Mộ Dung Bắc không khỏi toàn thân hơi hơi rung động. Thân mắc tật bệnh người, sợ nhất không phải là không có hy vọng, ngược lại là vừa mới nhận được hy vọng sau đó lại bị đánh nát. Nghe được Mộ Dung Phục nói như vậy, hắn không khỏi mang theo thanh em rung động, vấn đạo, cái kia sáu, vi phụ bệnh tình này, nhưng còn có cứu sao? Chỉ mong Mộ Dung Phục nói ra có thể cứu. Giờ này khắc này, hắn không còn là cái kia giả tâm bừng bừng phụcưng đại yên tiêu hùng mà giống như là một cái người chết chìm, muốn bắt lấy ở mỗi một cây dâm dạng. Nhìn thấy vừa mới còn vô cùng ưu việt, Mộ Dung bác lộ ra bộ dáng như thế, Mộ Dung phục trong lòng không khỏi thở dài, vội vàng gật đầu một cái. Đạo, có thể cứu, đương nhiên là có cứu. Cha thương thế kia chủ yếu là tu hành công quyết quá nhiều, cũng đều là võ nghệ cao thâm, thứ tự điên đảo phía dưới, sinh ra dị lực nhiễu loạn trong cơ thể âm dương khí ngũ hành, chỉ cần đem những thứ này sắp xếp như ý tới, tự nhiên có thể có thể cứu. Có thể cứu, có thể cứu sáu, có thể cứu liền tốt, có thể cứu liền tốt sáu. Nhắc tới câu nói này, Mộ Dung bác trong lòng vui vẻ không thôi. Tiếp đó vừa thương xót từ trong tới, vì chính mình mấy năm này chịu đau đớn bi ai, sớm biết con trai mình liền có thể trị phải bệnh này, hắn cần gì phải khổ đi nữa chịu khổ nhịn. Không có ai tiêu mất đau đớn còn tốt, Mộ Dung Phục vừa vì hắn tiêu mất một lần phía sau, lúc này hắn lại nhớ tới trước đây đau đớn, toàn thân cũng có chút không rét mà run, tự nhiên cũng không muốn tiếp nhận. Cha lại thoải mái tinh thần, loại bệnh này mặc dù phiền phức, nhưng ở hài nhi trong mắt cũng không tính toán bao lớn vấn đề. Ngày trước tạm ngồi xuống, từ ta hỗ trợ vận công trải vượt trong hạ thể âm dương khí ngũ hành, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ dĩ lực, cũng sẽ không giống phía trước như vậy đau đớn. Mộ Dung Phục lại nói: đi qua mới vừa một phen dò xét, hắn đã minh bạch mộ dung bác thể nội tật bệnh nguyên lý, trong lòng cũng có trị liệu chắc chắn. Hảo, Hảo, vậy làm phiền phục nhi. Mộ dung bác liên thanh đáp, rất giống một cái chờ đợi trị liệu bệnh nhân, không cần phải nhiều lời nữa, mộ dung phục truyền hắn một thiên khẩu quyết, tinh tế giảng giải một phen, hai người liền ngồi quanh chân tính tọa, song trưởng đối nhau, liền tại đây trong núi rừng bắt đầu chữa thương đứng lên. Thiến vang dần dần yên lặng, hai người cứ như vậy tính tọa vật công, cũng không biết trải qua bao lâu, mộ dung bác sắc mặt đột nhiên một hồi biến hóa, nửa bên mặt lộ trường đến huyết hồng, nửa bên gò má lại phát xanh xám. Tiếp đó lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy xanh xám, bỗng nhiên lại biến thành huyết hồng chi sắc, trên mặt thanh lúc như đoạn hàn băng, trên mặt hồng lúc cái chán mồ hôi rơi như mưa, tại trong nháy mắt liên tiếp biến đổi mấy lần. Cứ như vậy lại qua không lâu, mộ dung bắc không chỉ trên mặt, toàn thân cao thấp đều trở nên lúc xanh lúc đỏ đứng lên, cứ như vậy không ngừng biến hóa. Như thế cảnh tượng, chính là tại tu hành Càn Khôn Luân chuyển thuật, mộ dung phục muốn mượn môn này có thể lấy âm dương Càn Khôn nhị khí sớm khai phát ra nhân thể thiên địa pháp môn, hóa giải mất mộ dung bắc trong cơ thể dị lực. Điểm này mấy ngày trước có lẽ còn có chút cảm phiền, nhưng ở dò xét qua đoạn dự như thế nào dung hợp đi người khác chân khí phía sau, Mộ Dung Phục đã đối với như thế nào dùng thân thể thiên địa đồng hóa dị lực pháp môn hoàn toàn lĩnh hội, mặc dù không phải Bắc Minh Thần Công, lấy sắp xỉ phương pháp hóa giải mất Mộ Dung Bác thể nội dị lực đối với hắn cũng cực kỳ dễ dàng. Thật lâu, Mộ Dung Phục song trưởng chấn động, cùng Mộ Dung Bác hai tay tách ra, đón mặt trời mới mọc bắt đầu khôi phục nội tức. Hắn bây giờ chân khí chưa hồi phục, lần này vì giúp Mộ Dung Bác tu luyện cản khôn luân chuyển thuật, lại là đại đại tiêu hao một phen. Bất quá dù vậy, Mộ Dung Phục lúc trước chân khí chưa hồi phục, Mộ Dung Bác chân khí lại có chút hư tạm, hai người hợp lực phía dưới cũng chỉ là tu thành cản khôn luân chuyển thuật tầng thứ sáu, không thể đủ hoàn toàn tu thành này công. Chưa xong còn tiếp. 710 thứ 699 chương quân thần phụ tử, Hỏa Diễm Đao Kỹ năng trà, môn này càn khôn luận chuyển thuật là hài nhi trong lúc vô tình có được bí thuật, nhất là có thể điều lý âm dương, cương nu chi khí. Nếu là có thể hoàn toàn tu thành tầng thứ 7, cha thương thế bên trong cơ thể tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng, chỉ là bây giờ hài nhi chân khí chưa hồi phục, cha thương thế bên trong cơ thể lại trầm tích quá sâu, cuối cùng vẫn không có thể lại phải toàn bộ công. Kế tiếp mấy ngày, hài nhi đích truyền dạy ngài một môn thái cực ngũ hành thủ, có cái này cái này môn công phu phụ trợ, chắc hẳn có thể sắp xếp như ý ngài trong cơ thể âm dương khí ngũ hành tự nhiên cũng sẽ không có vạn trâm toàn đâm nỗi khổ chỉ là đoạn thời gian những cái kia thiếu lâm tuyệt kỹ cha cũng không cần luyện nữa đợi đến càn khôn luận chuyển thuật hoàn toàn đại thành sau đó không muộn một lát sau mộ dung phục mở mắt ra mắt thấy mộ dung bắc cũng đã đứng dậy nói vừa tu hành càn khôn luận chuyển thuật lúc âm dương nhị khí rơi xuống hắn đã giúp mộ dung bắc hoàn toàn làm theo âm dương nhị khí chỉ là không có thể hoàn toàn đại thành mộ dung bắc lần này chữa thương cũng không triệt để còn cần kiêm tu thái cực ngũ hành thủ tiếp tục điều lý lấy âm dương khí ngũ hành cùng là khai phát nhân thể thiên địa phát môn thái cực luận chuyển thuật mặc dù tu luyện nhập môn dễ dàng đại thành lại cực kỳ gian khổ cần đối với âm dương, thiên địa có sâu đậm hiểu rõ, cùng so sánh, càn khôn luận chuyển thuật mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng bởi vì từng bước một khai phát nhân thể thiên địa, đến cuối cùng lại có thể nước chảy thành sông. Có trợ giúp của mình, mộ dung bắc bản thân lại có căn cơ, bắt đầu tu luyện càn khôn luận chuyển thuật tự nhiên dễ dàng hơn, cũng càng có thể nhìn thấy hiệu quả, là lấy mộ dung phục cuối cùng không có truyền thụ cho hắn cùng thái cực ngũ hành thủ kết hợp càng chặt chẽ hơn thái cực luận chuyển thuật, mà là truyền thụ cái pháp môn này. Lúc này mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ sáu, nhưng chỉ cần làm từng bước, mộ dung bắc cuối cùng có thể hoàn toàn tu thành này công chữa trị xong thương thế trong cơ thể đã qua sáng sớm, mộ dung bắc vừa mới mặc dù cảm nhận được dương trắng, liêm suối, phong phủ ba châu huyệt đạo vẫn là có nhảy lên, lại không có cảm nhận được dị vãng chịu vạn chân toàn đâm nỗi khổ, trong lòng là cực kỳ hài lòng. bất quá trong vòng một đêm, trong cơ thể hắn chẳng những bệnh trầm kha dứt hết, càng thấy toàn thân tinh thần lực khí đều chỉ huy như ý muốn phát tức phát, muốn thu tức thu, toàn bằng tâm ý chỗ chi, quên thân bất hải, quả thật không nói ra được thoải mái hưởng thụ, võ công cũng tùy theo tình tiến. đón mặt trời mới mọc, mộ dung bắc giống như học sinh mới đầu dạng, chỉ cảm thấy thiên địa tốt đẹp như thế, nghe được mộ dung phục mà nói, cười ha ha một tiếng. đạo. Có ngươi tham gia thần kiếm, vi phụ hà tất lại tu hành thiếu lâm công phu. Dĩ vãng vi phụ luôn cảm thấy công phu càng nhiều càng tốt, mỗi một môn công phu cũng nhất thiết phải nghiên cứu triệt để, không nghĩ tới công phu sâu tạp, trong đó còn có bực này thai hoa ngầm, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta đời này cũng khó có thể ngộ đến đạo lý này. Phục Nhi, ngươi kiến thức cao như thế, lại có như vậy võ công, Phục Dương đại yên đại nghiệp giao cho ngươi, cha cũng coi như là hoàn toàn yên tâm đi. Cái này mấy liền thu chiếm nhân thủ, để bọn hắn bái kiến ngươi cái chủ nhân này. Mỉm cười, mộ dung phục đạo, đa tạ cha rực lượng. Hai nhi định công phụ kỳ vọng mắt đối mắt, hai cha con đồng thời cười ha ha. Trải qua này sau đó, Mộ Dung Phục Trung Quy là lấy được Mộ Dung Gia Đại Quyền, không cần lại cố kỵ phụ tử quan hệ. Không tư mây, quân quân, thần thần, cha cha, tử tử, dựa vào lễ pháp mà nói, quân thần quan hệ càng phải tại cha tử chi bên trên, Mộ Dung bác thừa nhận loại quan hệ này, về sau tại phục hưng đại yên sự tình bên trên tự nhiên muốn phục tùng Mộ Dung Phục chi mệnh, mà không như dị vãng có thể tùy tâm sở dụng. đương nhiên, hắn nếu là bằng phụ thân thân phần yêu cầu Mộ Dung Phục làm một ít chuyện, xem như con trai Mộ Dung Phục cũng vẫn cần biểu thị tôn trọng, cha. Hải Nhi từng nghe nói ngài còn có một môn hỏa diễm đao công phu, vì cái gì không có sử dụng. Cười một hồi, Mộ Dung Phục đột nhiên hỏi: Ban đêm hai người khách quan thời điểm, Mộ Dung Bắc đi với nhau mấy môn chỉ pháp, nhưng Thủy Trung không dùng môn tuyệt kỹ này, nhường hắn, có phần là có chút không hiểu. Hỏa diễm đao uy lực bất phàm, mặc dù diệu dụng có lẽ còn có thể không bằng, phát đao khí lại có thể hơi ngăn cản kiếm khí, mà không đến mức không có chút sức chống cự nào. Mộ Dung Bắc có môn tuyệt kỹ này, giao đấu lúc nhưng vẫn không có sử dụng, Mộ Dung Phục không thể không có chút xí nghi. Chẳng lẽ hắn còn không có luyện thành môn tuyệt kỹ này? Mộ Dung Phục thầm nghĩ nói: Quả nhiên. Mộ Dung bác nghe nói như thế, lúc này khoát tay áo, nói: "Chuyện này cũng lại đừng nói, vi phụ ngày đó ngẫu nhiên gặp cái kia Cự Ma Chí, bị hắn không nói lời gì liền truyền thụ môn tuyệt kỹ này, không thể không lấy ra Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ cùng hắn trao đổi. Ai ngờ những năm này tu hành xuống, mới biết được công phu này chẳng những lấy mật tông khí mạch làm cơ sở, còn muốn có cao thâm Phật hiệu tu vi. Như vậy tuyệt kỹ, ngoại trừ nó mật tông hòa thượng bên ngoài, nơi nào còn có người có thể tu thành? Ngày sau ngươi nhìn thấy Cự Ma Chí tiểu tạp kia, không cần nữa đối hắn khách khí. A, phải không? Cha, hai nhi đối với mật tông võ học hơi có chút độc lập qua." Không biết cái này hỏa đao công phu có thể hay không nhường Hải Nhi nhìn qua. Mộ Dung Phục Đạo, vô luận là kiếm khí vẫn là đao khí, đều từng người có diệu dụng, hỏa diễm đao uy lực bất phàm, hắn cũng muốn gặp thức phía dưới môn này thật kỹ. Ân, nếu như, như mày, Mộ Dung Bắc đang muốn cự tuyệt, sau đó liền nghĩ đến Mộ Dung Phục võ công đã thắng qua chính mình, hắn như lấy được cái này môn công phu, nói không chừng thật đúng là thăng ngộ mài ra cái gì. Bởi vậy gật đầu một cái, Đạo, cũng được, cái này hỏa đao là bí mật tông chi pháp, không thể hạ xuống vất tự. Di Vãng, ngươi công lực không đủ, Vi Phủ cũng không có truyền cho ngươi bây giờ ngươi tất nhiên muốn nhìn vậy thì cũng tham tưởng một chút đi nói không chừng có thể có chút thu hoạch hoàn thiện tam mộ dung gia tuyệt kỹ lập tức tưởng thuật hỏa diễm đao pháp quyết tu luyện nhường mộ dung phục dụng tâm ký ức mộ dung phục ký ức rất tốt bất quá nghe xong một lần lại hơi đặt câu hỏi vài câu liền đã đem hỏa diễm đao đều ghi nhớ hơi nghiên cứu kỹ một chút quả cảm thấy bác đại tinh thần không giống với trung nguyên kỹ nghệ cảm thán nói có như thế diệu pháp cái tiêu cứu ma chí không đi dụng tâm tham tưởng ngược lại đi đổi lấy bảy tuyệt kỹ quả nhiên là không khôn ngoan cực kỳ hỏa diễm đao uy lực có lẽ còn chưa kịp sáu mạch cùng làm cho Nhưng so với một mạch kiếm khí, vi lực cũng đã hơi thắng, Cửu Ma chí nếu là dụng tâm nghiên cứu, thậm chí có thể đem cùng lục mạch thần kiếm so sánh. Chỉ là lúc này hắn phân tâm 72 tuyệt kỹ, é rằng khó khăn đạt mệ cảnh. Hừ, hắn muốn thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, vi phụ truyền cho hắn cũng là phải, luyện giỏi luyện hỏng cũng là chính hắn liên quan. Ngày sau cái này Cửu Ma chí dù có cảm giác, thế nhưng chẳng thể trách vi phụ. Lạnh lên một tiếng, mộ dung bất đạo. Ngày đó Cửu Ma chí vô cớ trình diễn tài nghệ, hắn cũng cảm giác được trong đó có kỳ bạc, cũng bởi vì này, toàn bộ mã truyền đối phương 72 tuyệt kỹ. Như vậy tính kế lẫn nhau. Hắn tất nhiên không thể tu thành Hỏa Diễm Đao, nhưng cưu Ma chí phải chăng được chỗ tốt cũng không tốt nói. Thiếu Lâm 72 Tuyệt Kỹ đại bộ phận còn không bằng Hỏa Diễm Đao uy lực, cưu Ma chí sau khi luyện thành uống phí tinh lực không nói, nếu là luyện nhiều mấy môn tuyệt kỹ, ngược lại có thể như chính mình trước kia thân mắc bệnh hiểm nghèo, như thế kết quả, cũng không biết hắn về sau sẽ hay không lòng sinh hối hận. Chưa xong còn tiếp. 711 đề cử hảo hưu thấm hoa giấy thanh tác phẩm tâm ma đề cử hảo hưu thấm hoa giấy thanh tác phẩm tâm ma có lẽ tại cái nào đó vào đông đêm lạnh, người nghe được một tường bên ngoài có người nhẹ giọng man hát, huyền môn vũ y bạch vân tâm, một đàn một kiếm một sử sách càn tuyết hồng lô hoàng nha diệu đêm độc tử vi động đỉnh trải qua dư âm lửa lở giống như tự nhiên ngươi liền đạp tuyết theo tiếng mà đi chợt thấy phương xa đèn đuốc yếu đứt phục đi một khắc đồng hồ thẳng vào rừng trúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt ấm áp đập vào mặt liền nhìn thấy một cái bạch hạc nhanh chóng nhảy múa quần áo đỏ một cái long nữ đánh đàn phụ sướng trong lòng ngươi kinh ngạc liền rủi rủi mắt lại định thân nhìn lại chỉ phát hiện mình đứng tại nhà mình ngoài cửa trên đường có cây điều hiệu thế nhân tất cả đàm luận thần tiên lại không biết có lẽ bọn hắn ngay tại bên cạnh ngươi một cái rất chăm chỉ tác giả tác phẩm sắp lên lỡ hy vọng đại gia ủng hộ chưa xong còn tiếp 712 thứ 700 chương nhận môn quan truyện, mộ dung đại địch như thế nào? Phục Nhi ngươi nhiều lần nhắc lên người này, chẳng lẽ hắn đã tới đại lý? Mộ Dung bắt đạo. Đình Điểm tiểu nói, ít tâm tư khác nảy cảm, nghe được Mộ Dung phục mấy lần nói tới Cửu Ma chí, trong nháy mắt liền nghĩ đến năm đó ước định, nửa là giảng giải, nửa là phỏng đoán địa đạo, trước kia ta và cái kia Cửu Ma chí trao đổi tuyệt kỹ sau đó, cố ý lại nói tới nhất dương chỉ, nhắc tới đại lý Đoàn gia lục mạch thần kiếm. Tước định một thời kỳ nào đó trở về sau thi thủy các tuyệt kỹ, đổi hắn đi lấy được lục mạch thần kiếm kiếm phổ, trong đó bản ý, tất nhiên là muốn tìm đứng lên thổ phiền cùng đại lý phân tranh bây giờ đi qua những năm này, nghe nói cái kia kia mà trí đã trở thành thổ phiền quốc sư, đại luân minh vương, chẳng lẽ hắn quả thật muốn động thủ? này ngược lại là cơ hội khó được sáu. đang nói, mộ dung bắc bông nhiên nhớ tới vừa quyết định quân thần thân phận, tự dễ nợ đủ cười, ngưỡng mộ dung phục đạo. thôi, chuyện này vốn là có thể quá mức bé nhỏ, như thế nào làm việc, vẫn là từ phục nhi chính ngươi suy nghĩ a vi phụ buồn ba những năm này, chẳng những là chẳng làm nên trò chống gì, còn hiểm đem mình cho góp đi vào, phục hưng đại yên sự tỉnh, về sau đều giao cho ngươi rồi. hơi hơi mỉm cười, mộ dung phục đạo, cha lâu tại giang hồ, tự nhiên đối với triều đình sự tỉnh có chút không hiểu nhiều. Cưu Ma Chí mặc dù đang thổ phiền là cao quý quốc sư, Đoàn Thị tại Đại Lý Cảng là một nước chi chủ, nhưng hai phe dù cho trở mặt, chỉ sợ cũng khó có thể bởi vậy gây nên tranh chiến. Năm đó nhạn môn quan sự tình, ngài không phải cũng là bị cái kia liêu Quốc quyền quý lợi dụng sao? Bị liêu quốc quyền quý lợi dụng? Trong lòng có chút ngạc nhiên, Mộ Dung Bác nhất thời cũng không biết Mộ Dung Phục chỉ ý gì. Năm đó nhạn môn quan sự tình, rõ ràng là hắn trước kia vì diện trừ tại liêu quốc chủ hòa Tiêu Viễn Sơn thiết kế, bây giờ từ Mộ Dung Phục trong miệng đến, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy, nhường hắn thật sự là có chút mê hoặc. Cũng may không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu. Mộ Dung phục thanh âm đã lần nữa truyền đến, cha, Tiêu Viễn Sơn thăm thân nhân tin tức cỡ nào ẩn nấp, ngay lại có thể từ hắn một cái thân thích bên trong dễ dàng biết được chuyện này, chẳng lẽ liền chưa từng cảm thấy kỳ quái sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ở trong đó thật có cái gì ẩn tình? Mộ Dung Bắc kinh ngạc nói. Mặc dù bởi vì nhạn muôn quan chi chuyện không thể không chết giả thoát thần, Mộ Dung Bắc đối với chuyện này lại ẩn có một tí đắc ý 30 năm trước. Tiêu Viễn Sơn tuy chỉ là Liêu Quốc hoàng hậu thuộc San Đại Trướng thân quân quân đội bên cạnh tổng giáo đầu, luận võ công tại Lưu quốc lại tính được đệ nhất, có thể lấy một đạo lời đồn đại vây giết đi cao thủ được này trong lòng của hắn làm sao có thể không sinh ra đắc ý nhưng bây giờ nghe mộ dung phục phân tích hắn mới phát giác trong đó có lẽ có lấy kỳ vật mình cũng bất quá quân cờ mà thôi gật đầu một cái mộ dung phục đạo tiêu viễn sơn tại liêu quốc bất quá là thần quân quân đội bên cạnh tổng giáo đầu nhưng bởi vì phụ trách bảo vệ hoàng đế cùng thái hậu trên người liên quan nhưng là trọng đại lại thêm người này xuất thân hậu tộc ngoại nhân là vạn vạn khó mà suối dụng bởi vậy liêu quốc phàm là có dạ thông người tất nhiên sẽ trừ chi cho thông thái cha còn xin nghĩ một hồi ngài khi lấy được tin tức này sau đó lại đi thám thính tin tức lúc có phải hay không cực kỳ dễ dàng Vô luận là triều đình động tĩnh vẫn là binh mã điều động, đều có thể dễ dàng thăm dò, lấy một cái người Hán hành thương thân phận, lại thám thính được nhiều như vậy cơ mật, chẳng lẽ ngài trước đây không cảm thấy nửa phần kỳ quái? Trong lòng nhất thời mờ mịt, Mộ Dung bắt đạo, chẳng lẽ sao? Thật là có thiết lập nhân vật kế, đã có chút không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên là dạng này, cha. Tiêu Viễn Sơn bởi vì hắn còn lại thụ nghiệp thân sư là nam triều người Hán, từng tại sư phía trước lập thể không cùng người Hán là địch, lại càng không ghét một cái người Hán. Tại Liêu quốc có thể nói là kiên định chủ hòa người mỗi khi gặp Tống Liêu có tranh luận, Tiêu Viễn Sơn cuối cùng là hướng Hoàng đế cùng Thái hậu góp lời, khuyên bọn họ không nên động võ dụ binh, Liêu quốc Hoàng đế, Thái hậu cũng nhiều sẽ nghe theo người này. Nhân vật như vậy, chẳng những lòng mang dã tâm người sẽ trừ chi cho thông khoái, cái khác có trí xâm nhập phía nam người cướp đoạt lại làm sao có thể không có phẫn hận. Nếu là lúc này, một cái Tống triều thám tử tới thám thính tin tức của hắn, những người kia ha không sẽ thừa cơ phối hợp. Nhạn môn quan chi trước đó, Liêu quốc binh mã điều động đã ân chứng chuyện này nhạn môn quan chi sau đó, khiết đan thiết kỹ liền xâm lấn Hà Bắc chư lộ con châu, trắng trận cướp bóc mà về. Loại chuyện này nếu là tiêu viễn sơn còn tại, chỗ này sẽ có có thể phát sinh. là lấy 30 năm trước sự kiện kia, kỳ thực là liêu quốc nội bộ an bài kế mượn đao giết người, ngại ở trong đó, cũng bất quá quân cờ mà thôi. mộ dung phục đạo, cái này xấu, thực sự là như vậy sao? mộ dung bắc mở miệng nói, chuyện này rõ ràng là hắn thiết kế tỉ mỉ, không nghĩ tới đến rồi mộ dung phục trong miệng, hắn nhưng cũng trở thành chịu đến che đợi người. trong lúc nhất thời, nhạn môn quan chi chuyện đầu nguồn là ai, mộ dung bắc cũng thực sự khó mà nghĩ thông suốt. đương nhiên là dạng này, mộ dung phục trọng trọng nói, thanh âm bên trong chém đinh chặt sắt, không cho phép mảy may chất vấn sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói, cha tại việc này sau đó, một mực là lòng mang ấy nấy, lại tự giác không còn mặt mũi thấy mọi người, bởi vậy mới chết giả thoát thân. Toàn bộ nhạn muôn quan chi chuyện, tình hình thực tế chính là như vậy. Tình hình thực tế chính là như vậy. Chính là như vậy. nhắc tới câu nói này, mộ dung bác ánh mắt càng lai việc hiện ra, đồng nhiên vỗ tay một cái, ánh mắt lấp lối đạo, không sai, tình hình thực tế chính là như vậy. Trước kia cha ta cũng bất quá bị người lợi dụng, lúc này mới làm như thế chuyện sai. Toàn bộ sự tình là liêu quốc quyền quý một tay chủ tính, cha ta bất quá là tham thính tiếc tức. Dù cho về sau gặp được Huyền Từ bọn người, lão phu cũng vẫn là đa án này. Bất kể như thế nào, Nhạn Môn Quan Chi chuyện tin tức là hắn truyền lại, mình cũng thực sự không cách nào trích ra. Tất nhiên rằng này, vậy sẽ phải kéo càng nhiều người xuống nước, nhường Tiêu Phong ngày sau biết được chân tướng phía sau sẽ không đem kiều hận tụ tập trên người mình. Mộ Dung Phục nói tới không có gì luận thật giả, chính mình cũng nhất thiết phải tin là thật. Đối với, sự tình chính là như vậy. Hơn nữa không ra 2 năm, màn này phía sau người liền sẽ hiển hơn. Phụ thân ngươi đã không có thiết kế chuyện này, lại không có tự mình bảo thủ, vô luận Tiêu Phong vẫn là Tiêu Viễn Sơn, muốn báo thù cứ đi tìm bọn hắn. Mộ dung phục đạo. Người giật dây liền muốn hiện thân. Tiêu phong cùng tiêu viễn sơn. Phục nhi, ngươi cái này lại chỉ sự tình gì. Hơn nữa cái kia tiêu viễn sơn nhảy núi sau đó, chẳng lẽ còn không có chết đi không? Cái này lại làm sao có thể xấu? Làm sao có thể? Sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, mộ dung bác vội vàng vấn đạo. Trước kia nhạn môn quan chi chiến, hắn đã từng mai phục vây xem. Gặp được Tiêu Viễn Sơn trong chốc lát liền giết phe mình mười mấy người Hán Hạo Kiện, nhìn thấy hắn đã ngã Thiếu Lâm Phương Trượng viện từ đại sư cùng bang chủ cái bang Long kiếm thông, nhìn thấy hắn lấy đoạn đao tại trên vách núi đá khắc chữ, gặp đạo hắn tung người nhảy vào thâm cốc, lại thấy hắn từ trong sơn cốc ném thượng nhất cái anh hải sáu. Vỏ công như thế, quả nhiên là thiên thần một dạng. Cũng bởi vì này, Mộ Dung Bắc Hồn Phi phách tán mà từ nhạn môn quan chạy trở về Tô Châu hiến tử ổ tham gia sau trang, tại môn hộ đóng chặt trong hầm ngầm nẽ bảy ngày. Cái kia trong bảy ngày, toàn thân hắn run rẩy, cảm thấy kinh sợ, bất luận thế tử như thế nào ôn nhu an ủi, nhẹ lời quên. Sự sợ hãi trong lòng hắn từ đầu đến cuối giảm không được một phân một họa. Nhạn môn quan bên ngoài máu kia thịt bay tứ tung tình cảnh làm hắn khó mà ngủ say. Chính là trong giấc mộng, cuối cùng nhìn thấy cái kia mãn kiểm cầu niêm đại hán trợn lên hai mắt, trong mắt giống như đang dị máu, lại như muốn phun ra lửa. Hắn bàn tay trái vung đánh, tay phải đao trẻ liền có người gân cốt vỡ vụt, đầu rơi xuống đất sáu. Lúc này nghe được mộ dung phục nói người này còn tại, trong lòng của hắn quả nhiên là dọa đến hồn phi phách tán. 30 năm qua, mộ dung bác võ công dù cho là tiến rất xa, nhưng nghĩ tới trước kia tiêu viễn sơn quyền đấm cước đã huy thế, hắn tự giác bây giờ chỉ sợ còn có điều không bằng. Hơn nữa trải qua 30 năm, mình và Huyền Từ bọn người võ công tinh tiến, Tiêu Viễn Sơn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, người này nếu thật vẫn là con sống, phương diện võ công tất nhiên là kinh thế hai tụ. Trong chớp mắt, Mộ Dung Bắc chẳng những minh bạch Mộ Dung phục tại sao lại nói lên chuyện này, cũng minh bạch Nhi Tử Khổ tâm phân tích chuyện này nguyên nhân. Đối mặt với bực này cương địch, toàn bộ cô Tô Mộ Dung đều phải cực kỳ thận trọng. Chưa xong còn tiếp, DS, chương 700, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đạo. 713 thứ 702 chương người giật dây, lẫn nhau đổi chỗ giận tái mặt tới, Mộ Dung Bắc lúc này mới biết được bệnh của mình bởi vì khuôn mặt tràn đầy xanh xám. Hắc Hắc cười lạnh nói, Hảo, khá lắm thiếu Lâm Tự lại có lấy như vậy tính toán, chẳng thể trách Lão Phu ở trong đó vô luận như thế nào tìm kiếm, mỗi lần đều chỉ có thể tìm tới một hai môn tuyệt nghệ. Đỉnh Điểm tiểu nói, ít nguyên lai giữa lúc bất chi bất giác liền bị người mưu hại tốt, Bực này cao nhân, chẳng lẽ là thiếu Lâm Tự Huyền Trừng sao? Hán tố Văn thiếu Lâm Tự Huyền Trừng đại sư võ học siêu phàm tuyệt tụ, bị thiếu Lâm tiền bối cao tăng đều hứa vì trong chùa 200 năm tới võ công đệ nhất, có thể trong bất chi bất giác thiết hạ gái này lại cụ, nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh bậc này. Huyền Trừng, lắc đầu, mộ dung phục đạo, Huyền Trừng đại sư đem mình đều có thể lợi thế. Lại như thế nào sẽ có năng lực như vậy? Thiết kế cha ngươi và Tiêu Viễn Sơn hai người kỳ thực là có khác người khác. Người này ta bây giờ cũng vô lực nâng hàng, chỉ có thể chờ đợi võ công có thành tiệu sau lại đòi lại trạng tử. Bất lực nâng hàng. Hừ. Thiếu Lâm tự rủ xuống tiên thiên hạ mấy trăm năm, năm gần đây càng là chấp võ Lâm người cầm đầu, quả nhiên cũng không phải là như vậy dị cùng. Vì phụ trước đây ít năm tại Tàng Kinh cấp tới lui tự nhiên, còn tưởng rằng trong chùa bất quá bình thường, bây giờ nghĩ đến, thật sự là quá mức sơ suất. Mộ Dung Bát oán hận nói, đối với là ai bày ra cục này cũng không có hỏi tới. Nắm giữ tham gia thần kiếm. Mộ Dung phục thực lực hôm nay đã muốn thắng qua chính mình, liền hắn đều nói là bất lực năng hàng, mình biết rồi cũng không có thể ra sức. Tốt, Phúc Nhi, chuyện này tạm thời thả xuống. Lúc trước như lời ngươi nói nhạn mồn quan chuyện người giật dây, không biết là ai người. Hắn hai năm này thật sự sẽ nhảy ra sao? Mộ Dung bất đạo. Mặc dù Nhiên Chi đạo Tiêu Viễn Sơn võ công bất quá cùng mình tương đương, nhưng hắn cũng không dám vứt lở. Bắc Tiêu Phong, Nam Mộ Dung, Tiêu Phong tất nhiên cùng Mộ Dung phục nổi danh, võ công chắc hẳn cũng kém không đến đi đâu. Nếu là có thể tìm người đại chính mình hấp dẫn lấy cử hận, cái tiêu tất nhiên là không thể tốt hơn. Mộ Dung phục đạo. Cha năm đó ở lên kinh thăm dò tin tức, mong rằng đối với Liêu quốc cục diện chính trị có chút hiểu. Nếu là Liêu quốc hoàng đế đã khuất núi, ai có khả năng nhất kế vị? Ngươi là nói xấu. Gia luật trọng nguyên. Trong mắt Tinh Quang lấp lóe, mộ dung bác đạo. Chính là, gia luật trọng nguyên đầu tiên là Liêu quốc hoàng thái đệ, kết quả Liêu quốc tiên hoàng lúc sắp chết, lại đem hoàng vị chuyển cho nhi tử gia luật Hồng Cơ bản, đã như thế, hắn cái này hoàng thái đệ tự nhiên là lúng túng cực điểm. Cũng may gia luật Hồng Cơ bản kế vị sau đó, phong gia luật trọng nguyên vị hoàng thái thúc, biểu hiện hắn vẫn là đại Liêu quốc hoàng chữ, lại thêm phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái, vào triều mị hệ nở bài không tên. Ban thưởng kim khoán thế sách, bốn ngũ mạo, nhị sát bảo, tôn súng chi long, đương triều đệ nhất lại phong con của hắn nhất lỗ cổ vì sở vương, chấp trưởng nam viện quân chính sự việc cần giải quyết yếu vụ. Xưng là nam viện đại vương. Như vậy xem như, mặc dù trên mặt là cực kỳ sùng bái, nhưng vô luận cái nào đại thần đều nhìn ra được gia luật trọng nguyên không có khả năng kế vị. Mắt thấy gia luật hồng cơ bản đã ngồi vững vàng hoàng vị, con của mình cũng đã trưởng thành, gia luật trọng nguyên cơ hội duy nhất chính là khởi binh tự lập, không ra hai năm, hoặc là gia luật trọng nguyên, hoặc là con của hắn. Thất nhiên muốn khởi binh làm loạn, mộ dung phục đạo, vì cái gì? 30 năm trước, gia luật trọng nguyên trẻ trung khỏe mạnh. Khởi binh cũng chính là cơ hội tốt, mà bây giờ 30 năm sau, hắn đã già loạn lọmọ, vì sao tại lúc này khởi binh làm loạn? Mộ Dung bác vấn đạo. Chính vì hắn đã già loạn lọmọ, mới có thể vào lúc này. Dù cho hắn đúng là không kế thừa hoàng vị không thèm để ý chút nào, con của hắn há lại sẽ đối với hoàng vị thờ ơ? Chỉ cần hắn khởi binh làm loạn, chúng ta có thể đào ra hắn 30 năm trước liền có mưu phản chi ý, Tiêu Viễn Sơn sự tình, cũng là hắn âm nhu làm. Mộ Dung phục đạo. Vô luận chuyện này là không là thực sự, hắn đều muốn đem chuyện này xem như chân thực, chỉ cần gia luật trọng nguyên chính mình thừa nhận chẳng ai sẽ lại có hoài nghi. Có được nhất hồn cùng từ luân hồi nhất bản sinh tử không khác trải qua lĩnh ngộ huyết pháp, chính hắn cũng có năng lực này. Hảo, hảo, con ta khôn ngoan quả nhiên là hơn xa vi phụ, không biết theo ý ngươi tới, chúng ta muốn thế nào lợi dụng lần này cơ hội tốt. Nghe được gia luật trọng nguyên thật có lấy xoắn vị chi ý, mộ dung bắt trong lòng nhất thời là vui mừng không thôi. vừa kinh ngạc với mình trước kia lấy được tin tức quả thật có thể là bị người tính toán, vừa vui tại liêu quốc sắp phát sinh nội loạn, mình cũng sẽ có cơ có thể thừa, nếu là có thể tại gia luật trọng nguyên tạo phản lúc thừa dịp loạn khởi bình, nói không chừng có thể có cơ hội phục hưng đại yên. lắc đầu. Mộ Dung Phục không chấp nhận của hắn ý nghĩ, đạo, gia luật Hồng cơ bản kế vị mấy chục năm, căn cơ sớm đã củng cố, gia luật trọng nguyên phụ tử dù cho khởi binh tạo phản, Huệ Diệt cũng bất quá quay gót ở giữa. Hơn nữa ta Mộ Dung thị tại Trung Nguyên đã có mấy trăm năm, tại thảo nguyên thì không có chút nào thế lực, dù cho mượn nhờ người khác chiếm cứ chỗ, còn không phải là vì người tác giá mà thôi, như thế kết cục, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Gia luật trọng nguyên sự tình, liền để Tiêu Viễn Sơn phụ tử đi lo lăng a, hài nhi ta tự sẽ thả ra tin tức, để bọn hắn trở về Liêu quốc. Mấy nhân lại, Mộ Dung bác đối với câu trả lời này rõ ràng cũng không hài lòng. Hắn tất nhiên đối với Tiêu Viễn Sơn phụ tử cực kỳ kiến kỵ, nhưng nếu đem này cơ hội tốt chấp tay từ bỏ, trong lòng cũng thực sự không muốn. Trong đầu suy tư một chút, hắn lại nói: Phục Nhi, ngươi nói chúng ta nếu là đem tin tức này để lộ ra ngoài, Tống triều quân thần có thể hay không bước lên chiến sự, vẫn không có từ bỏ kích động Tống liêu chiến sự ý nghĩ. Bước lên chiến sự, cha là muốn Tống liêu đại chiến, gia tốc suy bại, vẫn là để Tống phòng cướp đoạt tiến vân, phản tăng thêm một tia sinh cơ. Trước đây ít năm vương tướng công biến pháp, mặc dù thi hành lúc bị người bẻ quăng, nhưng vẫn là tăng cường đại tống thực lực nếu là nước Tống thừa dịp Liêu quốc nội loạn lúc xuất binh nói không chừng thật có thể lấy được thắng lợi chỉ là lúc kia nước Tống lại có thể vãn hồi quốc vận người ta mưu đồ về sau lại như thế nào áp dụng Mộ Dung phục đạo Liêu quốc nội loạn tất nhiên sẽ sinh ra cơ hội nhưng so sánh sau này Huy Tông Chi lúc so với cái này cơ hội tốt hơn lại cơ hồ khắp nơi đều có muốn phục Hưng Đại yên hay là muốn tiếp tục chờ chờ yên tĩnh tiếp tục thực lực còn muốn cãi, Mộ Dung bác lại nhìn thấy Mộ Dung phục trong mắt vẻ kiên định thở dài một tiếng đạo thôi Trung Nguyên sự tình đều giao cho ngươi Vi phụ này liền nghe ngươi lời nói đi lưu cầu lại không lý những chuyện này trong vòng một đêm, hắn liên tục gặp mấy lần đả kích, đã nhận rõ con của mình sớm đã thắng qua chính mình, mình quên mưu cũng thực sự thua xa người khác, tắt xuống trong lòng một chút may mắn tưởng niệm. Cha có thể nghĩ như vậy liền tốt, đặng đại ca bọn hắn ta mặc dù cực kỳ tín nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Lưu cầu chuyện bên kia ta bây giờ ngoài tầm tay với, mặc cho bọn hắn chiếm cứ xuống, nói không chừng sẽ có người sinh ra không trung thực. Cha lần này đi qua sau, ta định đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi tới, một là có thể thuận tiện tra thẳng đứng uy tín, hai cũng có thể để bọn hắn giúp ta xử lý chút võ lâm sự tình, đem tra tại trung nguyên thu hẹp thế lực tiếp quản đứng lên, không cần lại như thế mệnh nhọc nhấn xuống mộ dung bác ý nghĩ, mộ dung phục lại nói, trung nguyên nhân thủ tự nhiên bất có thể toàn bộ từ bỏ, cần phải có người đến giúp hắn xử lý. ánh mắt lấp lóe, mộ dung bác sắc mặt âm tình bất định, lại cuối cùng đồng ý mặc dù minh bạch mộ dung phục không chỉ là vì phòng bị đặng bách xuyên bọn người, nhưng đối mặt chính hắn một nhi tử cùng trên thực tế quân chúa, hắn bây giờ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. chưa xong còn tiếp. 714 thứ 710 một chương cương nhu nội lực âm thầm tính toán phục nhi, chúng ta sáu, chúng ta vẫn là đều đi cái kia lưu cầu a. qua một hồi lâu, mộ dung bác mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, run rẩy nói, tại hắn nghĩ đến. Tiêu Viễn Sơn 30 năm trước võ công cũng đã cao như thế, 30 năm sau, trong thiên hạ lại có ai có thể ngang hàng? Hơn nữa 30 năm qua, Tiêu Viễn Sơn lại vẫn luôn ẩn nút không ra, chắc hẳn hắn đã sớm điều tra ra mọi chuyện. Mộ Dung Phục mới vừa lý do thoái thác tuy tốt, phải chăng có thể thủ tín Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc cũng không dám đi làm tiền đặt cược, chính hắn mắt thấy qua Tiêu Viễn Sơn đại phát hung tính, dù cho Tiêu Viễn Sơn tin tưởng rằng giải, cũng có thể là sẽ không bỏ qua chính mình. Đều đi lưu cầu. Trong lúc này nguyên bản sự tình lại có ai tới xử lý? Lại nói, nếu không thể bằng vào chung nguyên vật lực, làm sao có thể đè cái kia lưu cầu khai phát ra tới? Cha, chuyện bên kia về sau đều giao cho ngươi, Trung Nguyên sự tình Hải Nhi tự sẽ đảm đương nội tới. Thôi có chút ngạc nhiên, Mộ Dung phục Đạo, hắn chính là lại tinh thông nhân tâm, cũng không ngờ tới Mộ Dung Bác bị hù dọa loại trình độ này, vậy mà nghe xong Tiêu Viễn Sơn tên, thì có tránh xa chi ý cười khổ một tiếng. Mộ Dung Bác đạo, Tiêu Viễn Sơn hung tính kinh người, còn của hắn lại chấp trưởng cái băng, chúng ta Mộ Dung thị nếu không thể lập tức thoát đi, chỉ sợ cuối cùng sẽ khó thoát ma trường. Cũng may Phục Nhi ngươi những năm này đã đem trong trang di chuyển đại bộ phận, còn dư lại bỏ cũng không cái gì. Đáp lấy Tiêu Viễn Sơn không chú ý, chúng ta liền mau trốn Vong Hải ngoại a. Tiếp qua ba năm. Đại Tống đã nghiêng tổn thương, Tiêu Viễn Sơn dù cho sống sót cũng đã già hủ, chúng ta mộ dung thị khi đó một lần nữa trở về. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nghe vậy, Mộ Dung Phục trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ Mộ Dung Bắc vì cái gì muốn tránh xa. Trước kia nhạn môn quan nhất chiến, Tiêu Viễn Sơn đối mặt 21 vị trung nguyên võ lâm cao thủ, giống như giết gà giết chó đồng dạng đem bọn hắn giết hầu như không còn. Lại nhẹ nhàng quyền đấm cước đá, liền đem thiếu Lâm Phương Trượng cùng bang chủ cái bang mấy người cũng đều chế phục. Huý thế như thế, chắc hẳn thật sâu rừng lại ở Mộ Dung Bắc trong ấn tượng, nhường hắn nghe được cái tên này, liền cảm thấy bất lực. Cười ha ha một tiếng, Mộ Dung Phục Đạo, cha thế nhưng là đang lo lắng cái kia Tiêu Viễn Sơn, chuyện này lại thoải mái tinh thần, Tiêu Viễn Sơn những năm này ẩn thân thiếu lâm, mặc dù nghiên tập 72 tuyệt kỹ, võ công lại chỉ sợ không có nhiều tiến bộ. Những chuyện này, cha ngươi nghĩ chắc chắn sẽ rõ ràng hơn. Ẩn thân thiếu lâm, nghiên tập 72 tuyệt kỹ, chẳng lẽ sao? Cái kia cùng ta đấu 3 lần đại hán chính là Tiêu Viễn Sơn. Làm sao lại? Làm sao lại? Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, Mộ Dung Bắc Liên thanh vận hỏi. Trong lời nói, hơi có chút khó có thể tin. Nhận môn quan nhất chiến, Tiêu Viễn Sơn thần uy lắm liệt, cấp độ kia uy thế, Mộ Dung Bắc Tung bây giờ võ công có thành tựu, cũng tự nghĩ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Như vậy uy mánh người hung ác vật, há lại sẽ giống như chính mình, lén lén lút lút chạy đến thiếu Lâm học trộm kỹ nghệ. Hùng chi lấy Tiêu Viễn Sơn công phu, thiếu Lâm tự dù có lấy 72 loại tuyệt kỹ, lại như thế nào sẽ đặt tại trong mắt của hắn. Cười một hồi, Mộ Dung phục đạo, cha ngươi còn đừng không tin. Hai nhi những năm này đã tìm hiểu đi ra, cái kia Tiêu Viễn Sơn tính tình cực đoan, đại nạn không chết sau đó, càng là tâm tính đại biến. Bởi vì lấy chúng ta trung nguyên võ lâm người vu hám hắn muốn học trộm Tiếu Lâm tuyệt kỹ. Hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đến Tiếu Lâm thật đi học trộm. Ai ngờ như vậy vừa đi, hắn liền cùng cha một dạng đã rơi vào người khác ấy. Lúc trước cha ngươi tu hành Tiếu Lâm võ công hậu thân mắc bệnh hiểm nghèo. Tiêu Viễn Sơn đồng dạng nghiên tập 72 tuyệt kỹ, há lại sẽ vẫn là khỏe mạnh vẫn như cũ. Chỉ sợ là những năm gần đây, võ công của hắn chẳng những cũng không có bao nhiêu tiến bộ, ngược lại chịu lấy cái này bệnh nỗi khổ. Cha ngươi vừa mới che tá trợ giúp, chẳng những trong cơ thể bệnh trầm kha giết hết, công lực cũng đã tùy tâm sở dụng, so sánh Tiêu Viễn Sơn tới nói, có lẽ đã có thể thắng được hắn rồi. Thắng qua hắn rồi tháng qua hắn rồi. thanh âm này trong đầu quanh quẩn, nhường mộ dung bắc trong lúc nhất thời khó mà tin được, không cẩn thận tưởng nhớ phía dưới, nhưng lại là cảm thấy rất có đạo lý. Hơn 20 năm trước, ta từng cùng một tên đại hán ba lần tại thiếu lâm gặp nhau, lần thứ nhất bất quá đúng rồi một trường, liền cảm giác bất lực lần thứ hai tiếp hắn hơn trăm chiêu mới phát giác được có chút không địch lại mà ở lần thứ ba bên trên, ta và hắn đánh nhau 300 chiêu, nhưng vẫn là vẫn còn dư lực. Như từ lần thứ nhất gặp nhau lúc võ công đến xem, đại hán này quả thật có thể là tiêu viễn sơn, chỉ là chẳng biết tại sao. Hắn tiến cảnh còn lâu mới có được ta nhanh chóng, chẳng lẽ là bởi vì xuất thân Liêu quốc, không hiểu được Trung Nguyên bí tịch võ công. Hồi tưởng đến mình và Tiêu Viễn Sơn ba lần đánh nhau, Mộ Dung Bắc lầm bầm. Trước kia hắn nhìn thấy Đại Hán kia lúc, liền nghe qua ngờ vực vô căn cứ qua người kia thân phận, chỉ là nhiều phiên phỏng đoán, nhưng Thủy Trung không cách nào nghĩ ra. Lúc này nhận được Mộ Dung Phục nhắc nhở, lại hồi tưởng lấy người kia thân hình ngữ khí, tựa hồ thật đúng là Tiêu Viễn Sơn không thể nghi ngờ. Nếu là Đại Hán kia quả nhiên là lời của hắn, võ công của mình đã sớm đã không kém người nọ rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bắc trong lòng đột nhiên buông lỏng chỉ cảm thấy đặt ở bộ ngực mình mấy chục năm tảng đã lớn, bây giờ đã một buổi sáng giết hết năm đó tiêu viễn sơn võ công tất nhiên hơn xa với hắn, nhưng bây giờ 30 năm sau hai người cũng đã ở vào ngang nhau cấp độ, thậm chí đi qua mộ dung phục sau khi điều trị võ công của hắn đã thắng được tiêu viễn sơn, tự nhiên cũng sẽ không sợ người này chỉ là phục nhi nói tới ta và hắn rơi vào người khác ấy chuyện này là sao nữa chẳng lẽ ta và tiêu viễn sơn học trộm thiếu lâm tuyệt nghệ cái này sau lưng còn có người khác thầm nghĩ lấy mộ dung bắc liền không khỏi hỏi lên giờ này khắc này hắn đã biết con của mình vô luận võ công kiến thức hay là đối với giang hồ bí sự hiểu rõ đều hơn xa chính mình tự nhiên cũng không keo kiệt thỉnh giáo hơi hơi do dự mộ dung phục đạo không biết cha lần thứ nhất đến tàng tính cát trước tiên học cái nào môn tuyệt kỹ lần thứ nhất hắn làm niêm hoa chỉ pháp a cha xem trước đến chính là chỗ này môn tuyệt kỹ mộ dung bác đạo lần thứ hai đâu hắn làm môn cương mang tuyệt kỹ a mộ dung phục đạo hơi hơi ngạc nhiên mộ dung bác hồi tưởng một chút đạo là một môn cương mang tuyệt kỹ mà lại là thiếu lâm trong tuyệt kỹ cương mang nhất đại kim cương quyền pháp phục nhi ngươi lại là làm sao mà biết được Hắn đem thiếu Lâm tuyệt kỹ sao chép sau đó, cũng là cùng nhau mang về trong nhà, hơn nữa cũng không có truyền cho Mộ Dung Phục, thực sự không rõ nhi tử tại sao lại biết điều ấy. Thở dài, Mộ Dung Phục đạo, đây chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong, nhưng phẩm là cao thâm kỹ nghệ, đều có riêng phần mình nội kình. Nghiêm Hoa chỉ vận kinh nu hòa, thuộc về là âm nu một mạch đại kim cương quyền cương mãnh vô song, tự nhiên là dương cương nội lực. Cha mặc dù học bất quá là phương pháp vận dụng, nhưng đã dùng tâm nghiên tập, xâm nhập phía sau không khỏi liên sinh ra nội lực. Lưu hỏa cùng cương mãnh kỹ nghệ không thể cùng luyện là thiếu lâm người người đều biết quý củ cha ngươi không biết điểm ấy mới dễ dàng bị người thiết kế lại dẫn đến thân nhiễm bệnh hiểm nghèo cũng may ta đây môn cản khôn luân chuyển thuật dành nhất về hóa giải âm dương cương du cha tu luyện về sau tự nhiên có thể điều lý trở về hơn nữa đang khôi phục sau đó có thể cùng dùng những tuyệt kỹ này chưa xong còn tiếp 715 thứ 703 chương đại luân minh vương sáu mạch kiếm trận bích khói tràn ngập suy suy không ngừng thiên long chùa miuni trong nội đường một vị thân mang màu vàng tăng bảo lạt ma đang cùng sáu cái tăng nhân cách tạng hương giao đấu mặc dù nhiên bất gặp có quyền trưởng tiếp xúc nhưng như vậy kiếm khí đao khí so đấu so với tầm thường võ lâm tranh đấu lại càng phải hung hiểm vạn vờn cứ như vậy rằng qua một hồi đống dưng, Niu Ni đường sáu cái tăng nhân bên trong một vị trong đó đang quay lưng mà ngồi một mực chưa xuất thủ lão tăng đột nhiên phản qua tay tới hai tay ngón cái đồng thời lại ra suy suy hai tiếng cấp bách văng rồi chia ra tấn công vào cái kia lạt ma tà hưu cái kia lạt ma tuy có phòng bị lại không ngờ tới lao tăng này song kiếm tế xuất chia ra tấn công vào chính mình hai nơi bàn tay dương sử chắn đâm về phía mình ngược phải mà đến một kiếm đi theo chân phải điểm một cái hướng phía sau nhanh chóng bắn mà ra nhưng hắn lui phải lại nhanh cuối cùng không bằng kiếm khí tới như địa điểm một tiếng vang nhỏ đi qua, đầu vai tăng ý đã phá, lóe ra tiên huyết. Tiếp đó lao tăng kia hai ngón quay lại, kiếm khí lùi về, sáu cái tạng hương ngang eo gãy, những người còn lại cũng thu chỉ ngừng kiếm. Lần này đọ sức, hiển nhiên là thắng bại đã phân. Cất bước đi vào trong phòng, cái kia hoàng y lạt ma mỉm cười nói, "Khô Vinh đại sư thiền công không thể coi thường, tiểu tăng hết sức bội phục." Na lục mạch thần kiếm đi, quả nhiên chỉ vẹn vẹn có hư danh mà thôi. Nguyên lai cái kia đang quay lưng lao tăng, chính là tiên long chùa Khô Vinh đại sư, mà chung quanh hắn người, nhưng là bản nhân, bản quản, trấn tướng, bản thầm gia, bản trấn năm người, mà cái hoàng y là ma chính là thổ phiền quốc sư Cưu Ma Chí người coi là đại luân minh vương cao tăng như thế nào đổ cụ hư danh ngược lại linh giáo nghe được Cưu Ma Chí lời nói Thiên Long chùa bản nhân phương trợ đạo Cưu Ma Chí đạo trước kia mộ dung tiên sinh chỗ khâm phục và ngưỡng mộ là lục mạch thần kiếm kiếm pháp cũng không phải lục mạch thần kiếm kiếm trận Thiên Long chùa tòa kiếm trận này chắc chắn uy lực quá lớn nhưng nhiều nhất cũng chỉ cùng thiếu lâm tự là hàng kiếm trận phái quân luân hỗn độn kiếm trận khó phân trên dưới mà thôi tựa hồ không coi là là thiên hạ vô song kiếm pháp hắn nói đây là kiếm trận mà không phải là kiếm pháp là chỉ trích đối phương sáu người đồng loạn đạo thủ sắp xếp phía dưới trận thế cũng không phải một người phát động lục mạch thần kiếm, tựa như hắn làm cho hỏa diễm đao đồng dạng. Bản Nhân Vương Trượng cảm thấy hắn nói có lý, không nói chuyện có thể bác. Bản Tham Gia lại cười lạnh nói, kiếm pháp cũng được, kiếm trận cũng được, vừa mới so đao lực kiếm, là Minh Vương thắng. Vẫn là chúng ta Thiên Long Chu thắng. Cừu Ma chi không đáp, nhắm mắt mặc nghiệm, trải qua một chén trà thời gian, mở mắt ra, đang muốn bắt đầu trận thứ hai, chợt nghe bên ngoài chùa hét dài một tiếng, một đạo âm thanh trong trải truyền đến, "Minh Vương, ngươi là làm đầu tra cầu lấy lục mạch thần kiếm trải qua, cái này trận thứ hai, vẫn là để ta tới đánh đi." Tiếng nói này từ xa mà đến gần. Vừa mới nói xong, lưu Nhi đường liền lại tăng thêm một người, toàn thân áo trắng, diện mục tuấn tú, tiêu sái thanh tao lịch sự mà vẫn nhìn trong nội đường đám người. Chỉ thấy hắn chô đứng chỗ, vừa vận cách rời ra cưu Ma chi cùng Thiên Long trụ đám người, nhường song phương dưới kinh ngạc. Nhất thời khó mà không thể nào động thủ. Tiên phụ, ngươi là cô Tô Mộ Dung thị người. Hô nhỏ một tiếng, bản trần đại sư kêu lên. Mấy ngày trước đây tại trấn Nam Vương trong phủ, bởi vì lấy qua ngạn phía trước đến tìm kiếm thôi trăm suối nguyên nhân, hắn cùng lông mày vàng đại sư bọn người từng nói đến Mộ Dung thị sự tình, biết rõ người nhà này lợi hại. Nghe được người tới tự xưng là Mộ Dung thị người, lúc này lên tiếng kinh hô, trong lòng giật mình nhiên bất đã. Thiên Long chùa thủ vệ sâm nghiêm, nhu Nuni đường càng ngồi bảy vị cao nhân. Nhưng mà vô luận ai, ở nơi này người sớm lên tiếng phía trước, cũng không có mảy may phát giác, bực này nhân vật, để cho người ta lại như thế nào khinh thường. Liên cái kia trốn ở Khô Vinh đại sư trước người đoàn dự, cũng không khỏi nhiều nhìn hai mắt, muốn gặp một chút cái tên này khắp thiên hạ Mộ Dung thị người. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, Lão Nạp Tố Văn Trung Nguyên Võ Lâm có hai đại tài tuấn, cấp hạ tự xưng là Mộ Dung thị người, chắc hẳn chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Nam Mộ Dung. Không biết hôm nay tự tiện xông vào ta Thiên Long chùa, quý khách có gì chỉ giáo?" Trong lòng đồng dạng trầm xuống, bản nhân Vương trợn nói. Một cái kêu ma trí liền để Thiên Long chùa dốc hết toàn lực, lại thêm trước mắt cái này dù đông nhiên tới mộ dung phục, Thiên Long chùa hôm nay điệt gặp cường địch, nhường hắn không thể không làm ra xấu nhất dự định. Chắp tay vái chào, "Mộ dung phục đạo, mấy ngày nay đúng tại đại lý, chợt nghe nói Lục Mạch thần kiếm, vãn sinh liền đến đây nhìn qua. Trỗ đắc tội, thỉnh chư vị nhất thiết phải rộng lòng tha thứ." Lân hành trình này, trong lòng của hắn cũng không phải là tình nguyện, chỉ là mộ dung bác bởi vì thụ tính toán, lại biết trong giang hồ vẫn có đại địch khăng khăng muốn quan sát lục mạch thần kiếm, lo lắng hắn tại đại lý náo ra nhiễu loạn, mộ dung phục rơi vào đường cùng, cũng chỉ được khuyên đi phụ thân, tự mình đến đây xem xét. vừa mới cái tiêu cứu mà chỉ cùng thiên long chùa đám người so đấu, còn có khô vinh đại sư đối với đoàn dự chỉ điểm, đều bị hắn từng cái nhìn ở trong mắt, cho tới hôm nay xuất hiện, không sao. Nam mộ dung quang lâm tệ tự, đó là tệ tự vinh hạnh, chỉ là không biết mộ dung công tử này tới, lại là vì cái gì chuyện gì? chẳng lẽ giống minh vương một dạng là vì mộ dung lão tiên sinh nguyện vọng? chỉ nói là mộ dung phục phổ thông đổi tội chi nôn, bản nhân vương chuẩn đáp. nghe vậy, mộ dung phục hơi hơi mỉm cười. Quay người hướng Cửu ma trí đạo, Minh Vương, ngươi vừa mới đã đúng một hồi, kế tiếp một trận này, lại liền từ vãn sinh tương đại, Minh Vương nhưng tại bên cạnh lược trận. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Cửu ma trí suy ngẫm chỉ chốc lát, đồng nhiên mặt gian ra cười nói, như thế tuấn tú nhân vật, đúng như lão tiên sinh trước kia, tiểu tăng, cái này trận thứ hai, liền để cho mộ dung công tử. Cô tô mộ dung thị tuyệt nghệ, tiểu tăng cũng nổi tiếng lâu rồi, cuối cùng có thể may mắn gặp một lần. Hơi hơi lấy mình, cho mộ dung phục nhường ra vị trí hắn nhưng cũng đánh hoàn thành mộ dung bát nguyện vọng cơ hiệu tự nhiên cũng khó có thể cự tuyệt mộ dung phục thỉnh cầu đối mặt thiên long chùa đám người kuma chi đánh gãy sẽ không cùng mộ dung phục lên mâu thuẫn vậy thì cảm ơn minh vương đặt vào mấy bước mộ dung phục quanh chân ngồi xuống đối mặt thiên long chùa đám người cười nói các vị đại sư vừa đấu một hồi muốn hay không khôi phục chút khí lực vãn sinh vì kiến thức lục mạch thần kiếm mà đến cũng không nguyện chiếm tiện nghi trong lòng cả kinh bản nhân vương trượng vấn đạo mộ dung công tử thật muốn so cái này trận thứ hai kiếm khí nguy hiểm chớ có sơ suất mới lạ hắn thấy mộ dung phục mặc dù đang trung nguyên có đại danh Nhưng bây giờ bất quá là 20 tuổi, dù cho khinh công lại cao hơn, nghĩ đến cũng công lực không đậm, nơi nào có thể chống đỡ kiếm khí. Mỉm cười, Mộ Dung Phục Đạo, Tiên phụ nguyện vọng, Vãn Sinh không dám quên. Năm đó cùng Cửu Ma Chí Đại sư giảng võ luật kiếm, tiên phụ hồi hương sau đó, vẫn lúc lấy không thấy Lục Mạch Thần kiếm bị tiếp. Vãn Sinh những năm này khổ tâm nghiên cứu, từ nhà mình tổ truyền tham hợp chỉ bên trong, diễn hóa ra tham gia thần kiếm một bộ, suy nghĩ trong thiên hạ chỉ có Lục Mạch Thần kiếm tương tự, không biết so ra ai cao ai thấp, bởi vậy thỉnh các vị trị giáo tham gia thân kiếm. Kinh hô một tiếng, bản nhân bọn người đều là sắc mặt đại biến. Lục Mạch Thần kiếm cơ sở là nhất dương chỉ công phu, Mộ Dung Phục tham gia thần kiếm nhưng là từ tham hợp chỉ diễn hóa, cả hai so sánh, quả nhiên là cỡ nào giống nhau. Bởi vậy nghe được Mộ Dung Phục lời nói này phía sau, mấy người trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm, đều nói cô Tô Mộ Dung thị am hiểu lấy đạo của người, hoàn thi bị thân, chẳng lẽ hắn từ nơi nào lấy được Lục Mạch Thần kiếm công phu, còn thi đến lớn lý đoàn thị chi thân. Sắc mặt đều là đại biến. Chưa xong còn tiếp. 716 thứ 704 chương thần kiếm so đấu, thanh niên tài tuấn ý niệm này vừa mới hiện lên, bản nhân Vương Trượng bọn người lập tức liền âm thầm lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ này. Mấy chục năm qua, bởi vì Thiên Long chùa không có ai đạt đến nghiên cứu Lục Mạch Thần Kiếm yêu cầu, Lục Mạch Thần Kiếm trải qua một mực bị thích đáng cất giữ, có thể nói là chưa bao giờ mở ra, cô Tô Mộ Dung thị lại có năng lực, lại như thế nào có thể nhìn thấy kiếm kinh. Mộ Dung phục lời nói tham gia hợp thần kiếm, hơn phân nửa là tự động diễn hóa mà đến, hôm nay đi tới Thiên Long chùa, chắc hẳn cũng là muốn thông qua tỷ thí, nhường tham gia hợp thần kiếm cùng Lục Mạch Thần Kiếm lên mua, liền như vậy dương danh thiên hạ. Chỉ là, trong thiên hạ thật có như vậy thiên tài, có thể tại hơn 20 tuổi liền tự sáng tạo võ công như thế. Bắc Kiều Phong, nam Mộ Dung, người này lại có lấy như vậy võ nghệ. Tập niệm với lui, bản nhân Vương Trượng bọn người lập tức lại nổi lên nghi hoặc, trong lòng đồng thời nghĩ tới ở đây. Nhìn Mộ Dung Phục Nhiên kỷ, bây giờ cũng bất quá 20 tuổi, tuổi còn trẻ liền sáng chế thần công như vậy, đích thật là để cho người ta khó có thể tin. Cô Tô Mộ Dung tại Trung Nguyên được hưởng đại danh, ta đại lý lại đứng hàng biên thủy, không biết Trung Nguyên có như thế anh tài cũng là bình thường. Nghe cái kia kêu, kêu Ma chí lời nói, Mộ Dung Bắc Tinh thông thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, vị này Mộ Dung Phục công tử là của hắn nhi tử nghĩ đến cũng từ trong nhận được không thiếu giúp ích, lẫn nhau tham chiếu, ngược lại là có khả năng sáng chế tuyệt kỹ, chỉ là phải chăng có thể xứng được thần kiếm, vậy thì còn cần tự mình thử. Thầm nghĩ lấy, bản nhân Vương Trượng đạo, không biết Mộ Dung công tử này tới, thế nhưng là giống Minh Vương mở dạng, muốn nhận được lục mạch thần kiếm trải qua tại Mộ Dung tiên sinh trước mộ tiêu. Kinh này chính là bản tự trí bảo, tha thứ chúng ta khó mà đáp ứng. Đại sư nói quá lời. Mỉm cười, Mộ Dung phục đạo, vãn sinh hôm nay này tới, chỉ là muốn kiến thức lục mạch thần kiếm, kiểm chứng cùng tham gia hợp thần kiếm giải ngắn. Ở giữa có lẽ có là được. Thự nhân đã hết đến viết ra, đốt tại tiên phủ trước mộ cũng coi như là hoàn thành lão nhân gia ông ta tâm nguyện. Đến nỗi cái kia lục mạch thần kiếm trải qua, đã quý tự chí bảo. Vãn Sinh không dám hy vọng xa vời. Thì ra là như thế. Liếc nhau, bản nhân Vương Trượng bọn người trong lòng đồng thời bốc lỏng, biết vị này Mộ Dung gia công tử cũng không có mưu đoạt lục mạch thần kiếm ý tứ, hành động chỉ là thay phụ thân hắn kiến thức lục mạch thần kiếm mà thôi. Như vậy, cùng hắn đoạt sức một phen cũng là không sao, chỉ là kêu ma chí nơi đó, còn cần cùng hắn giải thích tính tưởng, miễn cho cái này Mộ Dung phục sau khi đi. Hắn cũng không liền như vậy thôi. Minh Vương, không biết cái này Mộ Dung công tử lại nói, Minh Vương có từng tán thành Mộ Dung công tử muốn tham gia hợp thần kiếm kiểm chứng ta lục mạnh thần kiếm, lại lấy luận bản tâm đắc đốt tại mộ Dung lão tiên sinh trước mộ, như thế như vậy, Minh Vương còn muốn cầu lấy ta trong chùa kiếm kinh sao? Truyền hướng Cưu Ma Chí, bản nhân Vương Trượng vấn đạo. Không biết Mộ Dung phục vì cái gì đột nhiên đến đây, cũng không biết hắn có chủ ý gì. Cưu Ma Chí trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, dáng vẻ trang nghiêm, đạo đã Mộ Dung công tử lời nói chắc hẳn Mộ Dung lão tiên sinh dưới suối và biết, trong lòng cũng lại là cực kỳ vui mừng. ở giữa sự tình, Tiểu Tăng liền không lại nhún nhào, chắp tay trước ngực, Cưu Ma Chí dạo bước đứng ở một bên càng càng muốn thật sự cứ thế từ bỏ. Thiên Long chửi đám người nghe vậy, đều là trong lòng đại định, đối với cùng mộ dung phục đối chiến cũng lập tức không còn bài xích. Ngược lại mừng rỡ tại có thể giải quyết chuyện này bưng. Chắp tay trước ngực thi lễ, vốn nên phương trưởng ngưỡng mộ dung phục đạo, đã như vậy, vậy thì xin mộ dung công tử xuất kiếm a, lão nạp bọn người mặc dù nhiên bất mới, cũng có thể nối liền mấy chiêu, nhường thí chủ kiến thức một chút lục mạch thần kiếm." Mỉm cười, mộ dung phục đạo, "Không đội vàng. Hưởng kiêu ma chí đạo, Minh Vương, ngươi lần này làm đầu tra cầu lấy lục mạch thần kiếm trải qua, vạn sinh khắc sâu trong lòng ngũ đạo." Ngày sau đại sư nếu có thể đến cô Tô tham gia trang, Mộ Dung thị nhất định quét dọn giường chiếu chào đón, sẽ không để cho Minh Vương thất vọng. Hoàn thi Thủy các bên trong bí tịch, mấy năm này hắn sớm đã tự mình chỉnh lý, mặc dù có tuyệt kỹ, lại lớn nhiều cũng không để vào mắt, Cư Ma Chí nếu là đi, nhường hắn tiến đến nhìn qua cũng có thể, ít nhất cũng sẽ không chợt mặt người này. A, trong mắt tinh quang bắn mạnh, Cư Ma Chí trong lòng chính là vui mừng. Hắn hôm nay tới đây thiên Long chùa, chẳng những là vì cướp được lục mạch thần kiếm, còn có coi đây là tử, hoàn thành cùng Mộ Dung Bắc ước định đổi lấy tuyệt kỹ chi niệm. Bây giờ cái này cướp đoạt lục mạch thần kiếm ý nghĩ đã không thể được, nhưng có thể có được mộ dung phục hứa hẹn. Hắn mục đích chuyến đi này đến cùng đã đạt thành một nửa. Lần này thiên long chu hành trình cũng coi như là có thu hoạch. Mộ Dung công tử nói quá lời, Tiểu Tăng cùng Lão Tiên sinh mấy chục năm trước gặp một lần, tất cả dẫn mà sống bình chi giao. Bất ngờ thiên không giả năm, Mộ Dung Tiên sinh tây về cực lạc. Tiểu Tăng như đến cô tô, tất yếu tại Mộ Dung Tiên sinh trước mộ cúi đầu lấy xong trước kia tâm nguyện, chắp tay trước ngực, cưu ma trí đạo. Trong ngôn ngữ cực kỳ hồi tưởng, tựa hồ cùng Mộ Dung bác quả nhiên là bạn tri kỳ đồng dạng, cũng không đâm thủng. Mộ Dung Phục gật đầu nói, làm phiền đại sư mong nhớ. Sau đó mới mặt hướng tiên Long chùa đám người, đạo, thỉnh, hai tay xoa động, hướng ra phía ngoài vung ra. Sáu cái bị khô vinh đại sư kiếm khí cắt đứt tạng hương đột nhiên sáng lên, lại là đồng thời nhóm lửa. Sử dụng thủ pháp cùng Cưu Ma Chí vừa mới giống nhau như lúc. Thế vậy, chẳng những tiên Long chùa mọi người đều kinh, chính là Cưu Ma Chí bản thân trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc trước mặc dù có thể dùng nội lực nhóm lửa tạc hương, chính là bởi vì đầu nhang có kèm theo thuốc nổ, dùng nội lực ma sát thuốc nổ, lúc này mới có thể nhóm lửa đầu nhang. Ma Mộ Dung Phục lần này thuần dùng nội lực nhóm lửa chặn ngang mà đoạn tạc hương công lực như vậy so sánh hắn cũng là muốn càng hơn một bậc tuổi còn trẻ liền có như vậy võ công lại đem ngọn lửa kia đao đã luyện thành cảnh giới như vậy cưu ma chí lúc này trong lòng quả nhiên là giật mình nhiên bất đã kinh ngạc tại mộ dung phục trong tay hỏa diễm đao uy lực cưu ma chí có thể nghĩ tới đây bản nhân vương trượng bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến đám người hít sâu vài khẩu khí đều không thể ngửi được vừa mới cưu ma chí điểm hương lúc tiêu hoàng chi khí lúc này minh bạch là thuần dùng nội lực nhìn xem mộ dung phục trẻ tuổi khuôn mặt những người này trong lòng chợt cảm thấy đáng sợ đáng sợ trong lòng bởi vì lấy niên kỷ sinh ra khi thị cũng nhao nhao thu vào có thể khoe khoang nói sáng chế tham gia hợp thần kiếm người, quả nhiên là cũng không đơn giản. Tạng hương giấy lên, sáu đầu thẳng xanh biết hơi khói lượn lờ dâng lên. Mộ Dung phục ống tay áo phất một cái, nội lực chuyển khỏi, lục đạo bích khói chậm rãi hướng ra phía ngoài hố lượn, phân biệt chỉ vào khu khốc, khốc, bản quán, chân tướng, bản nhân, bản tham gia, bản trần sáu người. Hắn lần này trí đang luận bản, không muốn đả thương người, là lấy cùng cưu ma trí một dạng nhóm lửa tạng hương, biểu hiện ra kiếm khí đi hướng của dạng, ý là ở đó sức tu vi võ học, không cầu sát thương nhân mạng. Sáu đầu bích khói đi tới bản nhân ngang trước ba thước chỗ, liền là dừng lại bất động bản nhân chờ đều ăn rồi cả kinh, nghị thẩm dùng nội lực bức tiễn đưa bích khói cũng không khó xử, nhưng bất quá tiện tay phất tay áo, liền đem cái này phiêu đãng vô định hơi khói ngưng giữa không trung, cái kia khó hơn gấp mười. cùng với cưu ma trí đối địch một dạng, bản tham gia trước tiên ra chỉ, tay trái ngón lút tật rối, một đầu khí lưu từ nhỏ chạch trong huyệt mà ra, chỉ hướng trước người bích khói. đầu kia cột khói chịu đạo này nội lực ép một cái, cấp tốc vô cùng ngưỡng mộ dung phục bắn ngược đi qua, xa đến trước người hắn hai thước. chưa xong còn tiếp, ts chuyển đổi trạng cảnh mạch suy nghĩ lâm uy, đổi mới chăm chút, hy vọng đại gia thông cảm. 717 thứ 706 chương trong lúc tận thế, võ học suy vi mắt thấy đoàn dự đột nhiên đồng dạng dùng 10 ngón phát ra kiếm khí, Thiên Long Chu Miu Ni trong nội đường đứng người, quả nhiên là không khỏi kinh hãi. Bản bởi vì phương trưởng thầm nghĩ, lục mạch thần kiếm bản ý, vốn là một người cùng làm cho 6 mạch kiếm khí. Ta chỉ đạo trong lúc tận thế, võ học suy vi, đã không người có thể tu gom lại mạnh mẽ như vậy hùng hậu nội lực, mới chỉ hảo phân xử kiếm khí. Không nghĩ tới chẳng những cái này mộ dung công tử có thể 10 ngón xuất kiếm, liền Dự Nhi cũng có thể dùng 10 ngón phát ra kiếm khí, đây chính là chính tông lục mạch thần kiếm, vẫn là từ một người đến làm cho 6. Ai Những năm này ta khô cư biên thủy, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Đoàn gia truyền thừa mấy trăm năm, tu thành lục mạch thần kiếm cũng bất quá là tổ tiên nghe đồn, bây giờ trước mắt đã có người tu thành kiếm này, còn bắt không được phía trước tự sáng tạo tham gia thần kiếm người, hai vị thanh niên tài tuấn còn như vậy, ai có thể nói lúc này võ học suy vi? Từ nay về sau, bản mượi vì cuối cùng cả đời, không dám tiếp tục lời này bắt tự. Đồng dạng, kiến thức Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự hai người kiếm khí Cửu Ma chí cũng là giật mình nhân bất đã. Mộ Dung Phục ra hảo quên thầm, tuy nói là tự sáng tạo kiếm khí so sánh đoàn dự tu thành sáu mạch ba vét thần kiếm khó khăn không biết bao nhiêu nhưng bởi vì hắn lâu hưởng đại danh tiêu ma chí trong lòng vẫn còn có thể tiếp nhận mà đoàn dự nhìn bất quá là văn nhã thư sinh trong giang hồ chưa từng có danh tiếng bây giờ lại đột nhiên ở giữa nhảy ra dùng 10 ngón phát ra kiếm khí lại làm cho hắn quả thực sợ hãi không thôi ta chỉ đạo thiên long chùa mua danh chủ tiếng không nghĩ tới bất quá một tuổi trẻ đệ tử liền có công lực như vậy hôm nay này tới quả nhiên là tự dứt lấy đủ đại lý đoàn thị có thể ủy trấn thiên nam quả nhiên là có sức mạnh nhưng là đem đoàn dự trở thành đại lý đoàn thị chú tâm bồi dưỡng cao thủ mai phục tại thiên long trong chùa chuẩn bị lần này ứng đối chính mình mấy người ý niệm chuyển động ở giữa mộ dung phục cùng đoàn dự đã lại đúng rồi vài kiếm Khâu vinh đại sư và tập bảy vì năm người bởi vì kiếm trận đã phá đã là không mặt mũi nào tái chiến mắt thấy mộ dung phục không còn hướng mình xuất kiếm tự nhiên cũng sẽ không phát ra kiếm khí ngược lại cùng kiêu ma chí một dạng ở bên cạnh quan sát hai người cũng bởi vì này mộ dung phục lấy mười ngón phát ra kiếm khí đối mặt đoàn dự một người sáu mệnh kiếm khí hai người tay này thượng đô là dùng mười đạo kiếm khí theo lý thuyết cũng là không có ăn thiệt thòi chỉ là chẳng biết tại sao mộ dung phục lại chọn lại lựa chọn thủ thế Tuy y đoàn dự tới phát ra kiếm khí chẳng lẽ là vừa rồi phát ra nhiều như vậy kiếm khí mộ dung công tử chân khí đã là không đủ hay là hắn không phải có nắm chắc sẽ không dễ dàng xuất kích trong lòng mọi người suy đoán nói lại không biết mộ dung phục chỉ là muốn quan sát đoàn dự thực lực lúc này mới sẽ như thế xem như trong cơ thể hắn chân khí tất nhiên không đủ nhưng cũng sẽ không chỉ có thể phát mấy đạo kiếm khí các loại kỳ ảo bản thân mộ dung phục vô luận hồi khí vật khí Cùng người khác cũng không nhưng cùng ngày mà nói, dù cho chân khí của hắn chưa hồi phục, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Lại nói phía trước đoàn dự, hắn mặc dù không có mộ dung phục cảnh giới, thực lực một thân nội lực mạnh, lại có thể có thể xứng tụng siêu tuyệt cổ kim. Kể từ tu được Bắc Minh thần công phía sau, hắn đầu tiên là hút vô lượng kiếm thất đệ chết toàn bộ nội lực, về sau lại hút đoàn duyên khánh, lông mày vàng tăng, diệp nhị nương, Nam Hải ngạn thần, trong mây học, trung vạc hữu, thôi trăm suối nhóm cao thủ bộ phận nội lực, hôm nay Thiên Long trong chùa, lại được bảo định đế, bản quán, chân tướng, bản bởi vì bản tham gia đoàn thị ngũ đại cao thủ một phần nhỏ nội lực chân khí trong cơ thể dày, quả nhiên là đồng thời thế không hay. Lúc này phát huy ra, chẳng những kiếm khí không dữ, bổ sung nội lực cũng càng lại việt mạnh. Bao la, quả thực là vô cùng vô tận. Mắt thấy đoàn dự 10 ngón phát ra kiếm khí, vô luận là Cửu Ma chí vẫn là Khô Vinh đại sư bọn người, lúc đầu còn sợ hãi không thôi, không biết trong cơ thể con người vì cái gì có như vậy hùng hậu chân khí. Nhưng bây giờ đến rồi lúc này, nhìn thấy hắn 10 ngón ở giữa kiếm khí phô thiên cái địa. Trong lòng lại ngược lại mất cảm giác, lại không nghĩ vấn đề này. Trong lòng biết cả một đời cũng khó có thể tu thành như thế hùng hậu chân khí. Những người này ngược lại đối với ngồi ngay ngắn trong nội đường, mười ngón như nước chảy mây trôi giống như ngăn trở đoàn dự kiếm khí mộ dung phục càng là kính nể. Như vậy kiếm khí phô thiên cái địa, bảy người tất cả tự nghĩ khó mà ngăn lại, mộ dung phục chẳng những có thể đều ngăn lại, còn có chút tướng phó ung dung ý vị, để bọn hắn càng là kính nể. Như thế quan sát một hồi, mọi người đều đã nhìn ra đoàn dự kiếm khí tuy mạnh, vẫn là tại lục mạch thần kiếm bên trong, mà mộ dung phục trên tay kiếm khí lại sớm đã không giới hạn trong vừa mới sử dụng, chỉ thấy hắn thủ pháp biến ảo, kiếm khí bên trong liền dẫn có khác biệt kỳ bí, chỗ thi chưa thức cũng cũng là từ trước tới giờ không câu đệ mặc dù mười đạo kiếm khí tính chất là cùng thuộc một đường, đặc điểm cũng bất quá là cô đọng, lăng lệ, nhưng ở trong hai tay hắn, cái này mười đạo kiếm khí lại biến ảo vô phương, chiêu thức ở giữa dường như là vô cùng vô tận. Hạo Tiểu Tử, quả nhiên không có cô phụ ta vu chồng. trong lòng thầm khen một tiếng. Mộ Dung Phục mặc dù sớm biết Đoàn Dự tu hành Bắc Minh Thần Công sau đó ngắn ngủi mấy ngày liền trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong lòng vẫn là có chút đắc ý vô lượng trong ngọc động. Nếu không phải hắn tự mình trở về thả xuống bí tịch, Đoàn Dự lại như thế nào có được hôm nay năng lực? cảm nhận được Đoàn Dự thể nội cơ hội là vô cùng vô tận chân khí, trong lòng của hắn mừng rỡ chi tình thực không á đại lý đoàn ra người, đoàn dự võ công càng cao, hắn về sau thu hoạch cũng sẽ càng nhiều, rốt cuộc không cần đi tìm người khác. như thế lại một lát sau, đoàn dự kiếm khí vẫn là không có vô tận, mười ngón ở giữa, một mực là suy suy không dứt. chỉ là hắn kiếm khí tuy mạnh, chiêu thức ở giữa lại hoàn toàn không có chiêu pháp, mộ dung phục nhìn lâu như vậy, đã biết chính mình nếu muốn phá vỡ, cũng bất quá tiện tay mà thôi. mắt thấy tạng hương ổ vỡ hít, chân khí trong cơ thể cũng dần dần sắp không chống đỡ được nữa, hắn mười ngón thủ pháp thay đổi bất ngờ, trong đó một ngón tay gư đánh, lang không nhận tới, đối diện hướng một chỗ khe hở, không ngờ đến mộ dung phục đột thi kỳ chiêu. Khâu Vinh Đại sư bọn người là không có co phòng bị, thoáng qua ở giữa, liền nhìn thấy đoàn dự chân khí trì trệ, kiếm khí toàn bộ trừ khử, thân thể cũng đột nhiên ngã xuống, hướng phía sau ngã đi qua. Dưới sự kinh hãi, những người này cần tiến lên, liền nhìn thấy đoàn dự đã xoan ngực, chính mình từ dưới đất bò dậy, sắc mặt vẫn có chút u mê, tựa hồ không biết tại sao lại ngực tê dần, lại mà ngã nhào trên đất. Hổ thẹn, hơi khói đã tuyệt, đoàn công tử không thể nhìn thấy ta chỉ lực, để tại hạ may mắn đã thủ. Vô ý sử dụng chỉ lực, trước mặt kiếm khí so đấu, coi như dùng bình thủ kết cục ta. Đứng dậy, mộ dung phục chắp tay vẫy chào, hướng thiên long chuỗi chúng nhân nói. Hai trận so đấu, hắn đã hoàn toàn xem thấu lục mạch thần kiếm, biết hắn chẳng những kiếm khí kinh người, chiêu thức ở giữa cũng vô cùng có ý lực, nếu có người có thể dung hội quán thông, tự mình nghĩ thủ thắng cũng là không dễ. Lần này đọ sức, càng nhiều là đã chiếm trong cảnh giới tiền nghi. Nghe được mộ dung phục là lấy chỉ lực cắt đứt đoàn dự, khô vinh đại sư bọn người đều là thẩm nghĩ âm thanh hổ thẹn, biết là đối phương thủ hạ lưu tình. Rõ ràng là kiếm khí so đấu, mộ dung phục lại đột nhiên sử dụng chỉ lực, hiển nhiên là không muốn đả thương đoản dự. Lại nói, bàn về điểm tuyệt công phu Trong thiên hạ như là đã lấy đại lý đoàn thị nhất Dương Chỉ là thứ nhất, Mộ Dung Phục lấy chỉ lực dễ dàng đánh gãy đoàn dự, để bọn hắn trên mặt càng là tối tăm, trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chưa xong còn tiếp, DS phía trước chương tiết phát lập lại, một chương này xem như miễn phí a. Buổi sáng lần thứ nhất phát thời điểm hệ thống nhắc nhở sai lầm, nhìn xem bản nháp trong Dương còn tại, lại điểm một lần, kết quả là lập lại, về sau sẽ thêm ra chú ý. 718 thứ 707 chương so kiếm kết thúc, đoàn dự bị bắt Mộ Dung công tử quá khiêm nhường, nếu là ngươi vừa mới dùng là kiếp thí, chỉ sợ dự nhi hắn đã bị thương. Lần tỷ đấu này là ta thiên long chùa bỏ bê kỹ nghệ, không địch lại ngươi cô tô mộ dung tuyệt kỹ. Ngày khác chờ dự nhi học xong nhất dương chỉ, nhất định phải thỉnh công tử chỉ giáo. Lãnh chàng một hồi, vẫn là bảo đảm định đế tiếp lời đi. Một phen tự nhiên hào phóng, vừa thừa nhận phép mình thất bại, lại cho thấy không chịu thua chi ý, ý là đại lý đoạn thị mặc dù bại, cũng không phải tham gia thần kiếm thần kiếm cùng tham hợp chỉ thắng được lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ, mà là ta đại lý đoạn nhà tử đệ kỹ nghệ lưỡi lỏng. Ngày sau tinh thục sau đó, tự nhiên sẽ lấy lại danh dự. Đối với cái này chút lời xa giao, mộ dung phục tự nhiên bất để ở trong lòng. Gật đầu báo cho biết một chút, hắn đang muốn liền như vậy cáo tử, đã thấy đến Cưu Ma Chí đi lên phía trước, hướng hắn nói, Mộ Dung Công Tử lấy lực lượng một người liên tiếp bại đại lý Đoạn Thị bảy vị cao thủ, như thế thịnh sự, Tiểu Tăng may mắn được một hồi. Trận chiến ngày hôm nay, chẳng những tham hợp chỉ cùng tham gia Thần Kiếm Dương Danh Thiên Hạ, Lão Tiên Sinh nếu có thể có biết, cũng làm có thể mỉm cười cựu tuyển. Chắp tay trước ngực, ngưỡng Mộ Dung Phục đi. Thi lễ, chân khí cổ động, ý là ở thăm dò Mộ Dung Phục còn có bao nhiêu công lực. Phát giác được một cỗ mãnh liệt chân khí đánh tới, Mộ Dung Phục giống như chưa tỉnh, vận khởi ra chuyển đầu chuyển tinh gì liền đem cái này kình lực tiêu tán thành vô hình. Hưởng Cửu Ma Chí đáp lễ lại, đạo, đại sư quá khen rồi. Hôm nay Thiên Long chùa một trận chiến, tại hạ thực cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Nếu là cái kia tạng hương lại tiếp tục dài thêm kích thước, nói không chừng chính là tại hạ thua. Ngày khác đại sư nếu là đến yến tử ổ tới, mộ dung phục nhất định phải thỉnh giáo cùng có lợi. Tiếp đó chắp tay, Hưởng Khô vinh đại sư bọn người đạo, có nhiều cái gì, mộ dung phục liền như vậy cáo tử. Phất phất ống tay áo, liền như vậy phiêu nhiên mà đi. Bàn nhân vương trưởng bọn người cần tiến đường, liền nhìn thấy mộ dung phục thoáng qua liền đi, cố kỵ Cửu Ma Chí tại cũng không có đưa ra. Trận chiến ngày hôm nay, mộ dung phục cố nhiên là rơi xuống Thiên Long trụ cùng đại lý Đoạn Thị Mặn Muối, nhưng so sánh đại Luân Minh Vương, phong thái lại làm cho người khâm phục. Nhân vật như vậy, không hổ là trung nguyên danh nhân, ngược lại là đại Luân Minh Vương, không khỏi là mua danh chủ tiếng. Bên kia, Cửu Ma Chí nhìn thấy mộ dung phục rời đi, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn mới một phen thăm dò, đánh là đáp lấy mộ dung phục chân khí tổn hao nhiều, mạnh tắc hắn tham gia thần kiếm chú ý, chỉ là thăm dò xuống, mộ dung phục mặc dù trong lời nói giống như cho thấy dốc hết toàn lực, nhưng vô luận hóa giải hắn phát ra chân khí, vẫn là lúc gần đi sử dụng thiên công đều cho thấy hắn lúc này vẫn còn dư lực, nhưng Cừu Ma chí đắn đo bất định, không biết có muốn đuổi theo hay không tiến lên. Cũng may, đúng lúc này, một cái khác so kiếm nhân vật chính hấp dẫn chú ý của hắn. Vừa mới đoàn dự cùng mộ dung phục so đấu lúc kiếm khí phô thiên cái địa, hắn vốn cho rằng là đoàn gia khổ tâm bồi dưỡng cao thủ, bất quá mộ dung phục cuối cùng một ngón tay, lại làm cho hắn nhìn ra trong đó nội tình. Bất quá hắn trời sinh tính đang nghi, mặc dù đã nhìn ra đoàn dự trong võ học gần phục có thật to sơ hở, nhất thời cũng không chắc chắn địch qua hắn lục mạch thần kiếm. Nghĩ lại, Cừu Ma chí bỗng nhiên nở nụ cười, đột quay người lại, đưa tay giữ lại bảo đảm định đế cổ tay phải mạnh nói, tệ quốc quốc chủ kính đã lâu bảo đảm định đế phong phạm, khát muốn gặp một lần, liền thỉnh bệnh hạ hạ mình, phó thổ phiền quốc một lần. Lần này biến ra bất ngờ, người người đều thất kinh. Hắn mới rõ ràng cùng mộ dung phục tạm biệt, trong ngáy mắt, nhưng lại đi tập kích bảo đảm định đế, để bảo đảm định đế võ công mạnh, lại cũng mắc lừa nhi, bị hắn giữ lại trên cổ tay liệt huyết cùng lại lịch hai huyệt. Bảo đảm định đế cấp bách vận nội lực va chạm nguyên đạo, tại một thoáng hơi thở ở giữa liền hướng bảy lần. Từ đầu đến cuối không có thể kiếm thoát. Bản nhân chợt đều cảm giác cưu ma chi chiêu này quá mức hiện hạ mất hết tuyệt đỉnh cao thủ thân phận, khoảng không từ phẫn nộ, cũng không cứu giúp kế sách, bởi vì bảo đảm định đế yếu huyết bị chế, tùy thời tùy khắc có thể để hắn lấy tính mệnh. Khô Vinh đại sư cười ha ha một tiếng, nói, hắn lúc trước là bảo đảm định đế, hiện nay đã tránh vị vì tăng, pháp danh Bản Trần. Bản Trần, thủ phiến quốc quốc chủ vừa muốn gặp ngươi, ngươi đi đi vậy hảo. Bảo đảm định đế không thể làm gì, đành phải đáp là Hắn biết Khô Vinh đại sư dụ ý, cự ma chí coi mình là một nước chí chủ, bắt được mình là đầu cơ kiếm lợi, nhưng nếu tin được bản thân đã tránh vị vì tăng, bất quá là bắt một cái thiên long trụ hòa thượng, vậy thì không quan trọng gì nói không chừng liền sẽ buông tay. Bảo đảm định đế xuất ra cũng tốt, không có xuất ra cũng tốt, đều mời đến thổ phiền du lịch, triều kiến tệ quốc quốc quân. Nói kéo bảo đảm định đế, Cư Ma Chí liền muốn cất bước đi ra ngoài. Hắn lần này chính là có chuẩn bị mà đến, tại đại lý đoạn thị cùng Thiên Long chùa tăng tục danh gia hình dáng tướng mạng niên kỷ, đều đã tra được rõ ràng, riêng mình tính khí tập tính, võ công tạo nghệ, cũng đã suy nghĩ mười phần. Hắn biết Thiên Long trong chùa trừ Khô Vinh đại sư bên ngoài, còn có bốn vị cao thủ, hiện nay bỗng nhiên có thêm một cái bạn trần đi ra, tên của người này chưa từng nghe qua, mà nội lực mạnh, không chút nào kém hơn còn lại bạn chữ lót bốn tầng nhưng nhìn hắn lung dung uy nghiêm, sắc mặt tất cả đều là phú quý tôn vinh chi khí, liền đoán được hắn là bảo đảm định đế. dù cho nghe khô vinh đại sư nói hắn đã tránh vị vì tăng, cũng cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. bản nhân quát lên, chậm đã, thân hình sáng ở chỗ, và tập quan đồng loạt ngăn ở cửa ra vào. cưu ma chỉ đạo tiểu tăng cũng không làm hại bảo định hoàng gia chi ý, nhưng nếu các vị bức bách, có thể không lo được. tay phải hư chỉ, nhắm ngay bảo đảm định đế hậu tâm. hắn cái này hỏa diễm đao trưởng lực không gì không phá, bảo đảm định đế mạch môn triệu chủ đã thành nghe từ sâu xé chi thế, không thể kháng cự. Thiên Long chúng tăng như hợp lực tiến công, vừa tới sợ ném chuột vỡ bình, thứ hai cũng không thủ thắng chắc chắn. Bản nhân chờ vẫn do dự, bảo đảm định đế là Đại Lý quốc một nước chi chủ, làm sao có thể để cho địch nhân cưỡng ép mà đi? Bất quá, chư vị nếu muốn chuột về bảo đảm định đế, ngược lại cũng là dễ dàng. Quý tự đoàn công tử phong thái hơn người, lại tinh thông lục mạch thần kiếm, chỉ cần hắn có thể theo tiểu tăng hướng về cô tô một nhóm, tiểu tăng tự nhiên sẽ thả ra bảo đảm định đế. Lời nói xoay chuyển, Cửu Ma chỉ đạo. Bảo đảm định đế bắt hay không, với hắn mà nói cũng không quan đại cục, ngược lại là lục mệnh thần kiếm uy lực, nhường hắn càng lòng nhớ ngay khó nhịn mắt thấy cái kia mộ dung phục đã đem mượn cớ ngăn chặn, chính mình đã không từ mượn độc lục mạch thần kiếm trải qua, càng không nhưu lợi cơ hội thắng qua sáu mạch kiếm trận. giờ này khắc này cũng chỉ được đánh lên đoàn dự chủ ý hướng về cô tô một nhóm. mộ dung công tử đã xong kết mộ dung lão tiên sinh tâm nguyện, minh vương như thế, lại là ý muốn cái gì là? đột nhiên biến sắc, bản nhân phương chợt nói. cưu ma trí cười ha ha một tiếng, nói, mộ dung công tử đã là đạt tới tâm nguyện, tiểu tăng tâm nguyện nhưng là vẫn không đạt tới. đoàn công tử thần kiếm kinh người, nếu có thể cùng tiểu tăng tại mộ dung lão tiên sinh trước mộ so sánh, vô luận thắng bại, lão tiên sinh dưới suối vàng đều càng thêm hân hoan hắn nếu có được biết mộ dung công tử thắng được cao thủ như thế, chẳng phải là càng thêm hài lòng. nghe cưu ma chí lời ấy, thiên long chuột tất cả mọi người đều biến sắc, đều làm minh bạch cưu ma chí dụng ý bảo đảm định đế mặc dù bị chế, lúc này vẫn tiêu lớn. dự nhi, ngươi đừng để ý đến ta, lao nhanh mời ngươi cha đăng cơ, tiếp nhận đại bảo. ta là nhàn vân giá hạng một lão tăng, càng hà túc đạo, đã muốn truyền xuống hoàng vị. nghe vậy, khô vinh đại sư cùng bản nhân bọn người mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng cũng nhận đồng bảo đảm định đế đề nghị lấy mấy người trong mắt xem ra, bảo đảm định đế tất nhiên trọng yếu, tu thành lục mạch thần kiếm đoàn dự cũng sẽ không kém hắn đi, lại thêm đoàn dự sớm muộn sẽ kế thừa hoàng vị, tính toán này cũng là ứng hữu chi lý. Bất quá mấy người kia trong lòng muốn như vậy, đoàn dự ở trong lòng lại định nhiên bất sẽ tán đồng. Hắn nóng vội bá phụ mình, nghe được Cửu Ma chí muốn chính mình đi đổi bá phụ, lúc này đạp vào mấy bước, thì đi đổi ra bảo đảm định đế. Khâu Vinh đại sư thấy vậy, lúc này lôi kéo ở cổ tay của hắn, ai ngờ ngón tay cùng đoàn dự trên cổ tay huyết đạo vừa tiếp xúc, chèo lên cảm thấy nội lực tiết ra ngoài, tình lực đông lòng, lại nhường hắn tránh ra khỏi đi. Lại đi nhìn lên Đoàn Dự đã đến cứu Ma Chí trước người, rất sợ có bẫy, cứu Ma Chí tay phải vượt qua, đột nhiên cũng đã bắt được Đoàn Dự ngực Thần Phong Huyệt. Đoàn Dự lập tức toàn thân bủn rủn, không thể động đậy. Vừa mới cùng mộ dung phục so kiếm bị thua thời điểm, Cưu Ma Chí đã nhìn ra Đoàn Dự trong võ học gần phục có thật to sơ hở, chỉ là trong lòng vẫn có lấy cố kỵ, mới bắt lấy bảo đảm định đế đổi lấy người này. mắt thấy đã đem hắn dễ dàng bắt giữ, hắn hoàn sinh sợ Đoàn Dự cố ý giả vờ giả vị, có khác quỷ kế, một bắt được hắn Thần Phong Huyệt, lập tức roi ngón lại điểm hắn từ suối, đại truy kinh môn mấy châu đại huyệt, những thứ này việt đạo thuật kinh mạch Đoàn Dự cũng không có lội qua. Tự nhiên cũng không cách nào hút lấy ma Chí công lực. Vị tiểu thí chủ này có thể sử dụng lục mạch thần kiếm, có thể nói là một bước sống độ phổ. Tiểu tăng này liền dẫn hắn đi đi tới cô tô, thiêu tại lao tiên sinh trước mộ, mộ dung láo tiên sinh dưới mặt đất có người làm bạn, dưới suối vàng sẽ càng thêm tin tưởng. Lùi lại ba bước, ma Chí cười ha ha nói, trong lời nói, không ngờ là đánh lên lấy Thiêu Huy Hiệp đoàn dự chủ ý, sau đó bàn tay trái dương sử, hướng về phía trước chặt liên tiếp ra năm đao, bắt lấy đoàn dự thối lui ra khỏi Newni đường môn bên ngoài. Bảo đảm định đế, bạn nhân, bản quan chờ tung phía trước muốn bọn người đều bị hắn cái này ngay cả vòng năm dao phong bế. Không cách nào xông về phía trước. Cúmachi dùng sức đem đoàn dự ném ra ngoài, ném cho giữ ở ngoài cửa chín tên hán tử quát lên, đi mau! Hai tên hán tử đồng thời đưa tay qua tới, tiếp nhận đoàn dự cũng không từ đường cũ ra ngoài, tự ý lọt vào Muni đường bên ngoài rừng tây. Cúmachi vận khởi hỏa diễm đao, từng đao chỉ là hướng về Muni đường cửa ra vào chém tới. Bảo đảm định đế các loại lấy nhất dương chỉ khí công hướng ra phía ngoài lao nhanh, trong lúc nhất thời lại công không phá được hắn vô hình đao lưới. Cúmachi nghe tiếng võ ngựa vang rội, trong lòng biết chín tên thuộc hạ đã bắt lấy đoàn dự bắp đi, cười một tiếng dài, tay phải chém xéo, khách lạt lạt một thanh âm vang lên. Đem lưu ni đường hai cây cây cột bổ đổ, thân hình lây nhẹ, tựa như một giải khói nhẹ giống như chạy vào trong rừng, trong chốc lát chẳng biết đi đâu. Bảo đảm định đế lại phái truy binh, cũng không thể có tìm được hai người dấu vết. Chỉ là mấy người suy nghĩ Cửu Ma chí lý do, lại nghĩ đến mộ Dung phục tại Thiên Long trong trụa phong thái, chỉ cảm thấy mộ Dung thị cuối cùng sẽ không ngồi nhìn đoàn dự bị đốt, lúc này viết một lá thư, sai người hướng về Trung Nguyên mang đến. Hừ, cái này Cửu Ma chí, quả nhiên là không có lòng tốt. Phục Nhi, ngày sau hắn thật đến rồi tham gia trang, ngươi nhất thiết phải thật tốt giáo huấn. Nơi xa Nhìn lên trời lòng trụ phát sinh những sự tình này, Mộ Dung Bắc Uyển nói. Mặc dù đang Mộ Dung Phục khuyên can phía dưới không có tiến vào Thiên Long trụ, hắn lại như cũ ở bên nhìn trộm, gặp được vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện, hướng về phía vừa mới trở về Mộ Dung Vực Đạo. Lắc đầu, Mộ Dung Vực Đạo, hắn lời này phải không nghi ngờ hảo ý, không qua tới ngày như đến rồi tham gia trang, chúng ta chỉ coi làm khách người chiêu đãi chính là. Cao thủ đột này chỉ cần không hoàn toàn trở mặt, cuối cùng có thể cử đi công dụng. Sau đó nói, Lục Mạch Thần kiếm sự tình đã xong, chúng ta vẫn là chạy tới Lưu Cầu A. Cùng Mộ Dung Bắc cùng một chỗ, Phiêu Nhiên đi về hướng đông. Chưa xong còn tiếp. ĐS buổi sáng 705 chương lần thứ nhất phát thời điểm hệ thống nhắc nhở sai lầm, nhìn xem bản nháp trong dương còn tại, lại điểm một lần, kết quả phát lập lại. Bởi vậy buổi chiều ban bố 706 chương thiết trí để tránh phí, buổi tối tái phát một cái hương bao, bày tỏ ấy nấy. Phiếu đề cử hương bao, thỉnh trước tiên bỏ phiếu đề cử, lần tránh người khác nhận lấy khác, thật cao hứng quyển sách lại sinh ra một vị đại chủ, cảm tạ thư hữu cô xạ tiên khách ủng hộ. 719 thứ 708 chương Thái hồ đẹp nha Thái hồ đẹp giang nam ba tháng, hạnh hoa cẩm tím liễu xanh rủ xuống hồ, ấm áp gió xuân thổi vào người, quả nhiên là để cho người ta huyên huyên rụng cho say bất quá tại Thái Hồ bên trong nhưng lại là một fan phong cảnh chỉ thấy đàn kia vận tiểu trúc cách đó không xa hai chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng huy động trước mặt thuyền nhỏ là hai nữ một nam phía sau thuyền nhỏ là một cái phi tăng nắm chặt lấy thuyền mái chèo đang tại đằng sau đuổi theo đại hòa thượng công tử gia đã qua qua phân phó ngươi muốn đi đọc sách tự có người dẫn ngươi bái tế lao ra nhà ta lại lớn nhưng mất tấc ngày trước công tử gia trở về đã đem lão gia phần mộ rời đi tổ địa đi không nhọc ngươi đại hòa thượng quan tâm đầu thuyền một cái linh động hơn người nữ tử nhìn qua Cưu Ma Chí lớn tiếng hướng hắn hô chính là mộ dung phục thị tỷ nghe nước hoa tạ chi chủ A Chu ngày trước phải mộ dung phục phân phó chờ đợi ở đây mấy người biết mình thân thế A Chu đối với đoàn dự an huy tự nhiên càng là để bụng mắt thấy Q Ma Chí bắt được hắn lúc này hòa A Bích thiết kế đem hắn từ Q Ma Chí trong tay cứu ra muốn mang hắn hướng về nơi khác tránh né ba em ở cùng đoàn dự cùng một chỗ hơn tháng Q Ma Chí vẫn chưa có thể hỏi ra lục mạch thần kiếm lúc này mắt thấy hắn thoát ly chính mình nơi nào sẽ liền như vậy bỏ qua mắt thấy đuổi không kịp Chu Bích hai người ý niệm chuyển động vận khởi công lược nói A Chu cô đường A cô đường các ngươi đem thuyền trở lại tới mau trở lại a Hoa thượng là các ngươi công tử bằng hữu, quyết không làm khó các ngươi. Mấy câu nhu hòa dễ thân, làm cho người không tự chủ được liền muốn tuân theo phân phó của hắn, đúng là hắn tại thổ phiền dạng kinh thuyết pháp tuyệt kỹ. A Chu khẽ giật mình, nói, đại hoa thượng gọi chúng ta trở về, nói nhất định không làm thương hại chúng ta. Nói ngừng mái trèo không hoạch, có phần giống như ý động. A Bích cũng nói, như vậy chúng ta trở về đi thôi. Dường như là thụ mê hoặc, mà Đoan giữ nội lực cực mạnh, không chút nào vì Cửu Ma chí thanh âm mê hoặc, vội la lên, hắn là người. Nói lời sao có thể tin tưởng. Lúc này, Cửu Ma chí hỏa ái âm thanh lại là đưa vào thái tế hai vị tiểu cô nương, các ngươi công tử gia đã trở về, muốn các ngươi nhanh trở lại tới. đúng rồi, nhanh trở lại tới. A Chu Đạo là đang muốn bị mái trèo trở lại, lại xoay mình dắt tâm nơi cửa chuyển đến một hồi khí lạnh, thậm chí vì đó một rõ ràng. Hỏa A Bích nhấc lên trèo gỗ, cũng không quay đầu lại hướng hồ sen chỗ sâu về tới. thoáng qua ở giữa cũng lại không có dấu vết. A U, nguyên lai like hai vị cô nương không có bị mê. lúc này đoàn dự mới phản ứng được, hướng A Chu, A Bích đạo chỉ nói là hai người mới vừa rồi là chơi đùa cái kia cưu ma chí. vô vô tim, A ôm miệng thở dài, đạo. Nguy hiểm Thật, hoa thượng này sẽ làm cho câu phép biện pháp, nếu không phải công tử gia lưu lại Ngọc bội, chúng ta suýt nữa gặp hắn nói nhi. Thôi có chút nghĩ lại mà sợ chi ý hai người công lực không đậm, đối với Cửu Ma Chí Tà Pháp cũng không có bao nhiêu sức chống cự, toàn bộ nhờ Mộ Dung Phục lưu lại Ngọc bội, lúc này mới lại thanh tỉnh lại. Ngọc bội? Cái gì Ngọc bội? Trong lòng một kỳ đoàn dự đạo, hắn cùng Mộ Dung Phục tại Thiên Long trong chùa đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng đối với Mộ Dung Phục phong thái khí độ đều cực kỳ kính nghệ. Lúc này nghe được hắn bất quá lưu lại một khối ngọc bội liền trấn trụ Cửu Ma Chí Tà Pháp, trong lòng là vô cùng hiếu kỳ. A Chu Đạo chính là công tử dùng Hàn Ngọc Tế luyện mấy khối Ngọc Bội, nói là giúp Vương Cô nương lĩnh ngộ Không Minh chi ý, về sau gặp Ta Hòa A Bích yêu thích, liền lại phân hai cái cho chúng ta. Nếu không phải là Ngọc Bội kia truyền đến khí lạnh, Ta Hòa A Bích muội muội nói không chừng thật sự sẽ bị mê. Trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng nghe đến Ngọc Bội kia truyền đến khí lạnh mới khiến cho hai người thanh tỉnh. Đoàn Dự cũng biết cái này nhất định là thiếp thân chi vật, chính mình một cái nam tử xa lạ, tự nhiên bất hảo hướng hai người hỏi hỏi, không thể làm gì khác hơn nói, trong thiên hạ có nhiều kỳ vật, cái này Hàn Ngọc đeo nhất định là thứ nhất. Mộ Dung công tử đối với các ngươi như thế hảo phóng, quả nhiên là khí độ hơn người. Hồi tưởng lại ngày đó tại Thiên Long chỗ thấy, trong lòng cũng càng là kính nghệ. Chỉ là lại nghĩ tới mình tỷ nữ không một người hơn được Chu Bích hai nữ, mơ hồ còn có chút ghen ghét. Nào chỉ là khí độ hơn người, công tử nhà ta chỗ tốt, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. A Chu tỷ tỷ, hiện tại nói làm sao bây giờ? A Bích đạo, lại hỏi muốn đi hướng về nơi nào? Ngay tại tháng trước thời điểm, Mộ Dung phục từ Đại Lý khiêu chiến trở về, chỉ điểm mấy người võ nghệ làm việc phía sau, lúc này liền lại đi lưu cầu mà đi, hơn nữa đem Mộ Dung bắt phần mộ cùng nhau cho Thiên đi qua. Mặc dù nhường A Chu hoặc A Bích đối với Cửu Ma Chí không cần khách khí, hắn nhưng cũng dặn dò khác phái người mang Cửu Ma Chí đi tham gia trang. Hai người bây giờ từ Cửu Ma Chí trong tay cứu được đoàn dự, tự nhiên là không thể đem hắn đưa đến trong trang, chỉ có thể hướng về nó chỗ tạm lánh. A Chu đạo, cậu Thái thái nơi đó không vui nam nhân, lại cấm họ đoạn đi vào, chúng ta liền tại đây trong hồ cùng cái này hòng hòa thượng bọc lớn vòng tròn, cùng hắn hao tổn. Đói bụng rồi, liền đào ngó sen tới ăn, coi như cùng hắn tiêu hao mười ngày nửa tháng, cũng không vội vàng. A Bích mỉm cười, đạo, biện pháp này cũng có thú, không biết được đoàn công tử có ngại hay không khi muộn. Đoàn Dự vỗ tay cười nói, trong hồ phong quang, quan chi không đủ, có thể được hai vị làm bạn, làm mười ngày nao dù, chính là làm thần tiền cũng không nhanh như vậy sống. A Bích hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo, ở đây hướng đông nam đi, tiểu hà nhánh sông nhiều nhất, ngoại trừ bản địa bắt cá người, tùy tiện người nào cũng không dễ dàng nhận ra lộ. Chúng ta vừa vào trăm khúc hồ, hoa thượng này cũng lại không đội kịp, mấy người kia dự định cố nhiên là tốt, lại lại không được người có ba cấp bách. Đến rồi ban đêm, ba người tuần tự ở giữa đều có chút quá mót, rơi vào đường cùng cũng chỉ được phía bên trái gần mạn Đà Sơn trang lệ tới. Thằng đến Thiên Quang hiện ra lúc mới miễn cưỡng đạt đến nơi đó. Vương cô đương, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Sa Sa nhìn thấy liêu xanh thấp thoáng ở giữa đỏ trắng rực rỡ hoa sơn trà, A Chu hòa A Bích đang muốn đố đi qua, chợt thấy đến một đầu sinh sắn đi thuyền, từ bên trong phiêu đang đi ra. Trên thuyền có một nữ tử, toàn thân áo trắng áo mỏng, tóc dài khoác hướng sau lưng, dùng ngân sắc dây lụi nhẹ nhàng kéo lại, nổi bật trung quanh hoa trà, bên cạnh hình như có yên hà nhẹ lồng, dường như không phải trong trần thế người. A một tiếng kinh y y, Đoan Dự trên thuyền đột nhiên đứng lên, sau đó lại hai đầu gối mềm nũng, không tự chủ được quỳ dạm xuống đất, trong miệng hét lớn, thần tiên tỷ tỷ, ta sáu, ta nghĩ được chào ngươi đáng đệ tử đoàn dự bái kiến sư phụ nếu không phải cường tự chống đỡ cơ hồ muốn đập phía dưới đi mặc dù hắn lấy được bí tịch là mộ dung phục một lần nữa viết liền phía trên cũng không có vẽ lấy chút trần nữ nhưng đoàn dự đang cầm đến bí tịch phía trước vận hướng về phía vô lượng trong ngọc động ngọc tượng dập đầu dập đầu một ngàn lần cái kia ngọc tượng hình dáng tướng mạo tự nhiên là khắc vào trong lòng lúc này mắt thấy thiếu nữ này tướng mạo liền cùng vô lượng núi đá trong động ngọc tượng hoàn toàn không khác ngoại trừ trang phục khác nhau bên ngoài khuôn mặt con mắt cái mũi bờ môi lỗ tai màu da dáng người tay chân hoàn toàn không có một chỗ không giống giống như chính là cái kia ngọc tượng phục sinh. Hắn tại mộng hồn chi bên trong đã không biết mấy ngàn mất trăm lần mà tưởng niệm cái kia ngọc tượng, bây giờ trước mắt thấy tận mắt, thật không biết người ở chỗ nào, là nhân gian vẫn là trên trời. Chưa xong còn tiếp, DS bổ sung và cắt bỏ mấy lần, cuối cùng viết ra một chương này, nhường đại gia đợi lâu. 720 thứ 709 chương thần tiên tỷ tỷ, ca, ca mọi muội đoàn công tử 6. Mắt thấy đoàn dự đột nhiên quy xuống, suýt nữa đổ thuyền nhỏ không nói, trong miệng lại nói mê sảng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Ngư Yên lấp nhìn, A Chu Hòa A Bích đều cảm thấy hắn thực sự vô lễ cực điểm, ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Vốn là hai người cùng đoàn dự ở chung một ngày, ngoại trừ cảm thấy hắn có chút da vẻ phong nhã bên ngoài, cũng không mộ dung phục từng nói ngu ngốc bệnh, nhưng không ngờ bây giờ nhìn thấy Vương Ngự Yên, đoàn dự cái này ngu ngốc bệnh lập tức phát tác ra, lúc này mới có chút tín tưởng, biết nhà mình công tử lời nói không hoa. Hạ giọng, A Bích lặng lẽ đúng A Chu đạo, A Chu tỉ tỉ, người người ca ca này quả nhiên là có chút ngu ngốc điên A, nhìn thấy chúng ta hai cái còn không có cái gì, gặp được vương cô nương, nhìn hồn của hắn đều nhanh không còn. Sẽ không phải là cùng cha ngươi xấu? Một dạng, cũng là như vậy phong lưu người a. Bởi vì cùng Vương Ngự Yên hòa A Chu cực kỳ tốt. Mấy năm qua này, A Bích cũng biết hai người thân thế, biết mình có thể trở thành lục muội, bao nhiêu còn chiếm A Chu thân phận tiện nghi, trong lòng cũng không an vị, ngược lại cảm thấy kỳ lạ, vì A Chu có thể biết thân thế cao hứng. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, cười mắng vài câu, A Chu nhỏ giọng nói. Đối với A Bích trong lời nói không khách khí, cũng không có bao lớn để ý nàng mặc dù Nhiên Chi đạo cha mình là Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự cũng chính là ca ca của mình, nhưng đối với hai cái này người xa lạ, nhưng trong lòng thật là không có kính ý nhất là biết Đoàn Chính Thuần khắp nơi lưu tình, tiếp đó lại vứt bỏ không để ý phía sau trong lòng cho sớm hắn đánh lên thay lòng đổi dạ ký hiệu nhìn thấy đoạn này dự bộ dáng như thế trong nội tâm nàng hòa a bích nghị cũng giống như vậy chỉ là trong miệng không có nói ra mà thôi lúc này vương ngữ yên nghe được hai người đối thoại đã biết rồi phía trước quỳ gối trên thuyền nam tử là ai trong lòng cũng chẳng biết tại sao phát sinh ra một hồi chán ghét khẽ nhíu mày hướng đoàn dự đạo đoàn công tử ta cũng không phải gì đó thần tiên tỷ tỷ ngươi phải đi gặp ngọc tượng vẫn là đi vô lượng ngọc động tìm đi chỉ có nơi đó mới có thể tìm được sư phụ của ngươi Từ mộ dung phục nơi đó nghe nói qua một chút đoàn dự sự tình, Vương Ngự Yên đối với hắn vì cái gì ngây người cũng có chút hiểu rõ. Lại thêm người này dù sao cũng là ca ca của mình, đành phải đè xuống chẳng ghét, hảo ngôn nói. Lời nói này nói minh bạch, chỉ là tại Vương Ngự Yên sau khi nói qua, đoàn dự lại bừng tỉnh giống như không nghe được đồng dạng, lại là đạo từ ngày đó tại trong tịch động, bái kiến thần tiên tỷ tỷ tiên phạm, đã từ khánh phúc duyên không cạn, bất ngờ hôm nay càng tận mắt hơn nhìn thấy tỷ tỷ dung mạo. Thế gian thật có tiên tử, làm không phải là giả ngước cũng. Thấy vậy, chẳng những Vương Ngự Yên càng là nhíu mày, A Chu Hòa Abix cũng có chút sinh khí khẽ đẩy đoàn dự một cái, "A Chu đạo, uy, đoạn ngọc tử, phía trước người nọ là vương cô nương, cũng không phải ngươi bái cái gì ngọc tượng, nàng là người, không phải thần tiên." Cuối cùng lấy lại tinh thần, đoàn dự lúc này mới giật mình đến chính mình đường đột, tự mình đứng lên thân tới. Ánh mắt của hắn một mực trừng mắt nhìn thiếu nữ kia. Lúc này nhìn càng thêm thêm rõ ràng chút, cuối cùng phát giác, thiếu nữ trước mắt cùng cái kia trong động ngọc tượng dù sao hơi không giống, ngọc tượng diêm dúa linh động, rất có hồn siêu phách lạc chi thái, thiếu nữ trước mắt lại đoan trang bên trong mang theo ngây thơ. So sánh phía dưới, ngược lại là ngọc tượng so với trước mắt thiếu nữ này càng thêm sống chút ngươi xóa nói, tiểu sinh họ Đoàn danh dự, đại lý quốc nhân thị, không phải ngốc tử cũng. Nhất thời đường đột, thỉnh thần tiên tỷ tỷ hòa a chu, a bích hai vị tỷ tỷ thứ lỗi. Sầm mặt lại, vương ngữ yên đạo, ai cùng ngươi tỷ tỷ em gái gọi vậy? Ta họ Vương, ngươi kêu ta Vương cô nương chính là. Trong lòng đã có chút sinh khí. Đoàn dự lắc đầu nói, không được, không được, thiên hạ họ Vương, cô nương đâu chỉ ngàn ngàn bạn vạn, như cô nương như vậy thiền tiên nhân vật, như thế nào cũng chỉ xưng một tiếng Vương cô nương. Thế nhưng là gọi ngươi làm cái gì đây? Thế thì khó được chặt. Xưng ngươi làm Vương tiên tử sao? Tựa hồ quá tục khí gọi ngươi mạn đả công chúa a đại tống đại lý liêu quốc thủ phiền tây hạ cái nào một quốc không có công chúa cái nào có thể cùng ngươi so sánh nghe hắn trong miệng niệm niệm có tử vương ngự yên càng thấy được hắn có chút ngu ngốc bệnh còn có chút cử chỉ tùy tiện danh mánh phong lưu khí tức nhẹ phẩy ống tay áo tạo nên dưới chân thuyền nhỏ vương ngự yên đạo ngươi là đao bạch phượng nhi tử năm nay đã 19 tuổi ta hòa a chu a bích năm nay bất quá 17 bảy tuổi ngươi nghĩ gọi muội muội cũng là có thể thì nhìn cha ngươi có nhận hay không trong miệng nói thuyền nhỏ đã là phiêu đang đi xa lưu lại đoàn dự hòa a chu a ba người Hiển nhiên là không tiếp tục để ý không nghe gia vương Ngự Yên lời nói bên trong hàng nghĩa, Đoàn Dự còn nghĩ xưng hô như thế nào, liền gặp được A Chu Hòa A Bích cùng huy động thuyền nhỏ, Ngừng trên thuyền ở trên đảo. Lúc này mới lại nghĩ tới trong bụng quá mót, vội vàng đi lên bờ đi, trước giải quyết đại sự này, đi vệ sinh hoàn tất, ba người trở lại thuyền nhỏ, A Chu Hòa A Bích xếp mái chèo chèo thuyền cách bờ, hướng vương Ngự Yên đuổi theo. Chụng binh là vương Ngự Yên không muốn bước xuống bọn hắn, cũng không có làm được quá nhanh, nhường ba người thấy được dấu vết, mau nhìn, có phải hay không cậu Thái Thái đã trở về? Đột nhiên, A Chu Tay chỉ một tay tàu nhanh, nói bởi vì tại đối mặt mộ dung phục lúc chính mình trốn dạng vương phu nhân mấy năm này cũng không tìm tham gia trang người phiền phức, a chu hoặc a bích mặc dù bởi vì lấy nguyên lai like ấn tượng đối với nàng còn có chút xa cách lại không trước kia loại kia e ngại cũng không có lập tức tránh lui quay đầu đoàn dự chỉ thấy mặt hồ thượng nhất chiếc tàu nhanh cấp tốc lái tới trong nháy mắt liền đã đến chỗ gần tàu nhanh trên mũi thuyền thải sắp rực rỡ vẽ đầy bá hoa xử thêm gần chút lúc liền nhìn ra cũng đều là hoa xuân trà a chu a bích lúc này tốn nữa thuyền tránh đi cũng đã đến từ không bằng đành phải đứng dậy túi lâu thon theo thần thái ở giữa cực kỳ cung kính A Bích hướng Đoàn Dự liền đả thủ thế, muốn hắn cũng đứng lên. Đoàn Dự mỉm cười lắc đầu, nói: chờ chủ nhân ra khoang thuyền nói chuyện, ta tự nhiên đứng dậy. Nam tử hắn đại trợ phu, cũng không cần quá quá khiêm tốn thi. Tẩu nhanh bên trong một cái thanh âm cô gái quát lên, cái nào nam tử dám can đảm thiện đến mạn đả sơn trang tới, há không biết bất kỳ người đàn ông nào không mời mà tới, đều cần chặt đứt hai chân sao? Âm thanh cái gì cô uy nghiêm, thế nhưng có chút thanh thúy dễ nghe. Đoàn Dự cất cao giọng nói: tại hạ Đoàn Dự, tị nạn đi qua bảo trang, cũng không phải là có ý định tự tiện xông vào, cần này cảm ơn. Cô gái kia nói: ngươi họ Đoạn. Giọng nói mang chút kinh ngạc, Đoàn Dự đạo chính là cô gái kia nói, thử, A Chu, A Bích là các ngươi hai cái này tiểu đệ tử, Phục quan tiểu tử này chính là không học tốt, quỷ quỷ tuy tuy chuyên làm chuyện bậy A Chu đạo khởi bẩm cậu thái thái, tiểu tỷ là thụ địch người truy đuổi, trốn chạy qua mạn đà sơn trang, công tử nhà ta đi ra cửa, chuyện này cùng hắn tuyệt không liên quan. Trong khoang thuyền nữ tử cười lạnh nói, thử, hoang ngôn xảo ngữ, đừng đi nhanh như vậy, đi theo ta. A Chu, A Bích có chút bất đắc dĩ, đang không biết phải chăng là muốn đi theo đi lên, liền nhìn thấy Vương Ngư Yên ống tay áo phát động thuyền nhỏ vô cùng nhanh chóng lái tới, hướng Vương Phu nhân đạo, nương, biểu ca nơi đó còn có một số chuyện, ta hòa A Chu, A Bích còn muốn đi nghe nước hoa tạ, hừ, nghe nước hoa tạ, Tiên Nhi, mấy năm này ngươi là càng phát không nghe lời, mặc kệ phụ quan hắn có hay không tại, ngươi đều phải ba ba chạy tới, chính mình trong trang sự tình, nhưng là tuyệt không hỏi. Vòng đội lenken, tàu nhanh bên trong một đôi nữ tử áo xanh, thân mang tỷ nữ ăn mặc, trong tay tất cả chấp trường kiếm, ở đầu thuyền đứng vững phía sau, nên ra trong khoang thuyền một nữ tử, chính là Phương Tiêu mới nói người. Nhìn thấy nữ tử này hình dáng tướng mạo, Đoan Dự nhịn không được lại là a một tiếng kinh ý. ý thôi có chút cứng họng. Nguyên lai like, nữ tử này người mặc vàng nhà táo tử, quần áo trang trí, lại cũng là rất giống đại lý vô lượng núi trong sơn động ngọc tượng. Mặc dù cùng vương nữ yên Nghiên kỳ khác biệt, trên mặt cũng rất có gian nan vất vả dấu vết tháng năm, lại lờ mờ vẫn có năm sáu phần tương tự. Trong chốc lát liền nhìn thấy hai vị thần tiên tỷ tỷ, nhưng đoàn dự trong lòng quả thực là như tại đám mây, bừng tỉnh không tỉnh lại từ trong động. Chưa xong còn tiếp. 721 thứ 710 chương đoàn dự nhận thân, hai cái muội muội người này vô lễ như thế, trước tiên móc ánh mắt hắn, lại chém đi hai trần, cắt đầu lưỡi mắt thấy đoàn dự mắt không chấp nhìn mình chằm chằm vương phu nhân hướng hắn liếc một cái, lạnh lùng thốt. bên cạnh một cái tỷ nữ không người đáp ứng, sai người huy động tàu nhanh, cầm trong tay phổ biến, liền muốn nhảy đến cái này trên thuyền nhỏ. thấy vậy, a chu, a bích trong lòng hoảng sợ, hai người biết đạo vương phu nhân giết người như giết gà, cho dù quả thật giết bằng hàn dự, tựa hồ cũng không phải ra ngoài ý định, trong lúc nhất thời sắc mặt như cho tàn, ngây ra như phống. vẫn là vương ngữ yên trước tiên lấy lại tinh thần tới, giải thích nói, vị này đoàn công tử là biểu ca quý khách, ta đây liền dẫn hắn nghe nước hoa tạ, không nhọc mâu thân hao tâm tổn trí, nhẹ phẩy ống tay háo kéo động ba người ngồi thuyền nhỏ, ca cua, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. "Phu nhân, có muốn đuổi theo hay không đi lên?" Nhìn xem Vương Ngữ Yến bốn người đi xa, bên cạnh một cái tỷ nữ vấn đạo. Trưng nàng ngước mắt, vương phu nhân lạnh lùng nói, truy cái gì truy, khó khăn ba em mở nói chúng ta cũng muốn đi tham gia chẳng sao." Lắc lắc ống tay áo, hướng trong khoang thuyền đi tới, vẫn còn có chút suy nghi, cũng không biết phục quan cho Yên Nhi rót canh gì thuốc, cô nàng này ngay cả ta mà nói cũng không nghe. Còn có cái họ kia đoạn tiểu tử, lại làm phục quan quý khách. Hắn họ đoạn, chẳng lẽ là đại lý đoàn gia người? Mộ Dung phục mấy năm này cũng liền đi đại lý. Hán quý khách, át hẳn cùng đại lý thoát không khỏi liên quan. Ý niệm thoáng qua, vương phu nhân khẽ mắt lại dò xét đến trong khoang thuyền hai nam tử, trong lòng nộ khí dâng lên, chỉ vào bọn họ nói, đem hai người kia đều dẫn đi, nếu không nghe lời, vứt xuống phân bón hoa trong phòng làm phân bón hoa. Lại không chú ý vừa mới sự tình. Mấy cái thị nữ đáp ứng, huy động tàu nhanh, tại Mạn Đà Sơn trắng đỗ, tiếp đó đi sửa trị hai người. Lại nói vương ngữ yên thôi động thuyền nhỏ, lại lôi kéo ba người ngồi thuyền nhỏ. Cũng không lâu lắm, cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Hướng A Chu, A Bích đạo, các ngươi vẫn là mình chèo thuyền a, về sau gặp lại mẹ ta nhất định muốn tránh một chút. Mẫu thân nàng mặc dù trở ngại biểu ca sẽ giết các ngươi, nhưng nếu là tàn phế đả thương tứ chi, biểu ca cũng vô lực vấn hồi. Lần này may mắn là ta, bằng không hai người các ngươi cùng đoàn công tử nhưng là nguy hiểm. Vô vô tim, a biết đạo, công tử gia không ở trong trang, cậu thái thái đối với chúng ta cũng không khách khí. Vương cô nương, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Nghĩ đến Vương phu nhân mấy năm này tại Thường Quen, Côn Sơn, Vũ Tích, Hồ Châu, Thường Châu các vùng nhiều lần bắt người tới giết, có còn làm thành phân bón hoa, trong nội tâm nàng vẫn như cũng là có nỗi khiếp sợ vẫn còn, lại hướng đoàn dự phàn nàng nói, đoàn ngốc tử Lần sau đụng phải nữa cô gái xinh đẹp, nhưng tuyệt đối đừng giống vừa rồi vô lễ, nếu không phải vương cô nương, chúng ta có thể bị ngươi hại chết." Đâu dẫn gật đầu một cái, đoàn Dự lại thất vọng, lại khổ sở. Hôm đó tại vô lượng núi đá trong động thấy thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng, trong lòng ngưỡng mộ cực điểm. Mà vương phu nhân hình dáng tướng mạo cùng ngọc tượng tương tự, luôn hành cử chỉ, lại lại như yêu ma quỷ quái đồng dạng, nhưng hắn thật sự là khó mà tin được. Cũng may trước mắt cùng ngọc tượng tương tự giả, cũng không phải là có vương phu nhân một người. Nhìn xem vương nữ Hiên cùng ngọc tượng không khác gương mặt xinh đẹp, lại nghĩ tới nàng vừa rồi tứ mình. Đoan Dự trong lòng lại chuyển thành tư sướng, nghĩ thầm vẫn là trước mắt vị này càng giống là thần tiên tỷ tỷ, và huyện muội một dạng đem ta cấp cứu đi ra. Huyện muội 6. Huyện muội 6. Nàng mới vừa rồi cùng ta tự tuổi, lại để cho ta xưng các nàng muội muội, sẽ không phải 6. Nghĩ đến một quyển thanh, đoàn dự trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, không cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhưng lại là khó mà tin được. Chỉ là nghĩ đến một viện thanh từng nói với mình một kiện chuyện cũ, nhưng trong lòng lại tin mấy phần. Mấy tháng trước, một viện thanh cùng nàng sư phụ tới Tô Châu giết một cái họ Vương nữ nhân xấu, trước mắt cái này Vương Ngự Yên họ Vương, mẫu thân nàng là Vương gia ngự, tự nhiên cũng chính là họ Vương người lại thêm hoa sơn trà lại tên cả độc dược hoa, thiên hạ lấy đại lý sản xuất nổi tiếng nhất, Tô Châu hoa sơn trà cũng không quá tốt, Mạn Đà sơn trang trồng không thiếu hoa sơn trà, còn hết lần này tới lần khác lấy tên này, chẳng lẽ nói xấu? Nghĩ tới đây, Đoàn dự thấp phỏng trong lòng, có chút lo sợ mà hỏi thăm, Vương Cô Nương, mấy tháng trước, ngươi có phải hay không gặp qua một người áo đen? Nhưng là một quyển thanh tâm điệu giản dị, liền từng bị một cái tuổi trẻ nữ tử tháo ra che mặt cũng hướng hắn nói ra. Bây giờ kết hợp lại, Đoàn Dụ cuối cùng có chút minh bạch hai người ở xa đại lý, tại sao lại đến cô Tô ám sát người khác? nhìn vương ngữ yên vừa mới triển lộ công lực, đoàn dự cũng cảm thấy chuyện này giống như là nàng làm. nếu có thể xác nhận điểm ấy, vương phu nhân cùng vương ngữ yên thân phận, hắn hơn phân nửa cũng có thể xác định. liếc mắt nhìn hắn, vương ngữ yên lại không có trả lời, trực tiếp giầy tay áo bỏ đi. bên cạnh, a chu chuyển một đôi linh động con mắt, giống như cười mà không phải cười nói, nếu không phải đã biết một cô nương thân phận, đừng nói chỉ nàng nhóm mẹ con hai người, chính là nhiều hơn nữa mấy lần, cô nương há lại sẽ để các nàng rời đi. Người cái này anh, chung phi là không có nốc đến cùng. nghe nói như thế, đoàn dự đâu còn không biết đáp án, ngẩn ngơ, trong lòng vừa cảm thấy thất lạc lại có chút vui vẻ, thất lạc là thần tiên tỷ tỷ làm mình muội muội, vui mừng cũng giống như thế. Hắn mới tại Mạn Đà Sơn trang nhìn thấy Vương Ngự Yên, chỉ vì dung mạo nàng cùng vô lượng núi đá trong động ngọc tượng tương tự, trong lòng lập tức liền sinh ra nàng là thần tiên tỷ tỷ ý niệm, đem thần tiên tỷ tỷ bằng cơ ngọc mạo thần tiên thân thể, thần thanh cốt tú thiên nữ hình dáng tướng mạo, đều thêm tại Vương Ngự Yên trên thân, kỳ thực nhưng chỉ là chính hắn trong lòng tạo thành ý giống mà thôi. Cũng may cái này ý tưởng còn không tính sâu, hắn liền bị đồng dạng hình dáng tưởng mạo cùng thần tiên tỷ tỷ cũng có mấy phần tương tự Vương phu nhân việc các sở kích, hơi thanh tỉnh một chút, hồi tưởng lên mấy người lời nói. Hỏi biết mấy người thân phận. Minh bạch điểm ấy, đoàn dự đầu não vì đó một rõ ràng, dường như là thông một cái quan ải, suy nghĩ cũng càng nhẹ cả một điểm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi suýt nữa bị mê mẩn tâm trí, mơ hồ, dường như là hoàn toàn không thể tự chủ, bất giác thầm nghĩ âm thanh hổ thẹn, nghĩ lại từ bản thân làm, hổ thẹn, lại đem muội muội mình trở thành thần tiên tỷ tỷ, đoàn dự á đoàn dự, ngươi đúng thật là bị ngọc tượng mê tâm hồn, chẳng thể trách được người sưng làm nấp tử. Nhìn lại A Chu cùng A B hai người, nghĩ đến Vương Ngự Yên vừa mới cũng đã nói hai người đến kỳ, để cho mình sưng hô hai người muội muội, lại hỏi, A Chu, A B hai người các ngươi cũng là của ta muội muội. Phi, phi, ai là ngươi muội muội? Ngươi muốn tìm thân muội muội? Vương cô nương cùng A Chu cũng là, tại sao lại nhắc lên ta liên quan? Nếu là ngươi nữa đối ta gọi muội muội, ta về sau liền chớ không hỏi ngươi. Nghe nói như thế, A Bích liền thóa vài tiếng, hướng đoàn dự đạo. Nguyên lai like người Tô Châu gọi nữ tử muội muội, thường thường khi nàng là tình nhân, Vương ngự Yên cùng A Chu là hắn thân muội muội vẫn là không sao. Vốn lấy xưng hô này A Bích cũng có chút đùa giận ý vị, bởi vậy nàng lúc này nghi mặt phản bác đoàn dự ngôn ngữ đã biết đoàn dự phụ thân đoàn chính thuần chuyện dấu vết, mấy ngày trước đây lại nghe qua mộ dung phục nói lên đoàn dự cùng một vị thanh trung linh sự tình, lại thêm tận mắt nhìn đến đoàn dự nhìn thấy cô gái xinh đẹp làm việc liền vô lễ cư điểm, A Bích đối với hắn ấn tượng phá hỏng, trong lòng là cực kỳ phong bị. Chính là, chính là, ngay cả chúng ta cũng không cho gọi, trừ phi cha ngươi sẽ nhận phía dưới chúng ta. A Chu Đạo, cười duyên một tiếng, huy động thuyền nhỏ, hướng Vương Ngư Yên đổi tới. Chưa xong còn tiếp. 722 thứ 711 chương dịch cân đoán cốt thuật, tâm cảnh ma chướng A Chu cô đường, Abix cô đường, ta tới giúp các ngươi trèo thuyền một lát sau, mắt thấy vẫn không có bắt kịp Vương Nữ Yên, Đoàn Dự buồn bực ngán ngẩm phía dưới, nói: lúc trước không biết A Chu thân phận, hắn chỉ coi A Chu hòa A Bích là một dung gia phổ thông tỷ nữ, thủ lấy hai người phục thị cũng yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ đã biết A Chu là mình muội muội, ngồi nữa tại trong thuyền nhìn các nàng mái trèo luôn có chút không được tự nhiên, bắt lấy A Chu sử dụng trèo gỗ, nói: hai người không cho phép hắn xưng hô muội muội, hắn cũng không có để ý, mặc dù vẫn lấy cô nương xưng chi, trong nội tâm lại đem đã là xem như muội muội, nhẹ nhàng vòng vo một chút, đem trèo gỗ từ Đoàn Dự trong tay bận lại, A Chu đạo: không cần, Đoàn công tử. Ta hỏa a bích nông công tử ra truyền thụ dịch cân đoán cốt thuật, trên người khí lực có thể lớn đâu, hoạch một lát thuyền có cái gì mệt? Bởi vì phải tu hành xúc cốt dịch hình thuật phối hợp dịch dung thuật sử dụng, mộ dung phục lại truyền hai người dịch cân đoán cốt trường, chỉ là công phu cùng xúc cốt dịch hình thuật cũng không phải cực kỳ phối hợp, bởi vậy tại tu hành sau một thời gian ngắn, mộ dung phục lại kết hợp cửu truyền dịch thân quyết đem dịch cân đoán cốt trường thêm chút cải biến, tại bảo trì vốn có hiệu dụng đồng thời làm cho cùng xúc cốt dịch hình thuật càng thêm phối hợp, truyền cho a chu, a -bích. Mấy năm xuống, nàng hai người mặc dù là trở ngại tuổi, công lực không đạt đến đương thời nhất lưu, nhưng nói lên chớp mái trèo trèo thuyền cũng đã không tốn sức chút nào. đúng vậy a. công tử gia từng truyền cho chúng ta một môn phương pháp bơi trèo thời điểm cũng là tại tu hành nội công. như thế nào lại cảm thấy mệt nhọc. Đoàn công tử, ngươi liền an an tâm tâm ngồi. xem cái này quá hổ cảnh đẹp a. a biết đạo. mấy năm qua, nàng hòa a chu hai người mặc dù không có vương ngự yên như thế học được vô số võ nghệ, nhưng cũng tại cùng mộ dung phục ở chung lúc bị hắn chỉ điểm một chút kỹ xảo, có thể tại thường ngày có ích không bằng nói đây là đối mặt với thông thường võ lâm nhân sĩ cũng có thể tự vệ không ngại. giống môn này mái trèo chi pháp chính là ở trong đó như nhau nghe được A Chu hòa A Bích hai người trong ngôn ngữ không rời mộ dung công tử, Đoàn Dự trong lòng cỡ nào không có thú vị. mắt thấy A Chu đã có phòng bị, hắn đột nhiên nắm qua A Bích chẻ gỗ, cứ tới, đạo, mặc kệ các ngươi có để hay không cho ta bảo các ngươi muội muội, ta ở trong lòng đều đem các ngươi xem như muội tử đến xem, làm đại ca. sao có thể nhìn xem muội muội mệt ngọc đâu? A Chu, A Bích, các ngươi lại đều trước tiên ngừng lại, nhìn lại ca ta tới mái chèo. ngăn cản A Chu động tác, bị hắn ngăn trở, A Chu cũng chỉ được ngừng mái trèo, cười nói, là, Đoàn đại ca, chúng ta liền tất cả nghe theo ngươi, để cho ngươi trôi qua mái trèo náy mắt ra hiệu, nhường A Bích không cần phải đi tranh. Đoàn Dự có việc có thể làm, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Bất quá hắn viện mái chèo hạch phải mấy lần. Thuyền nhỏ chỉ vây quanh quay tròn, liền giống hôm qua Cưu Ma Chí lúc đầu như thế, nói cái gì cũng không cách nào đem thuyền huy động. Cưu Ma Chí tâm trí không khéo, có thể rất mau đem chèo thuyền lộng thông. Đoàn Dự lại con mọt sách một cái, làm sao có cái chủng này năng lực? Lắc qua lắc lại một hồi lâu, vẫn chưa có thể thăm dò chèo thuyền chi pháp, thuyền nhỏ vẫn vây quanh quay tròn. Ha ha, lần này ngươi biết lợi hại a? Còn không mau cầm mái chèo trả lại? Cười một hồi, A Chu Đạo. Cái này quá trong hồ thuyền nhỏ không nuôi thuyền không buông, rất là giản tiện. Chèo gỗ kiêm làm bánh lái dùng, thân thuyền xu hướng, phương hướng, toàn bộ từ chèo gỗ ở trong nước kích thích. Đoàn Dự chưa học qua mái chèo chi pháp, càng là suất lực, thuyền nhỏ trong hồ xoay quanh động càng nhanh, chính là không hướng về phía trước đi. Nghe được muội muội díu cận, Đoàn Dự nhưng trong lòng lên tính khí, thầm nghĩ, mộ dung công tử chẳng những có thể huy động thuyền gỗ, còn có thể tự sáng chế mái chèo lúc luyện công pháp môn. Ta Đoàn Dự mặc dù đang thiên long chùa bại bởi hắn, chẳng lẽ còn học không được mái chèo chi thuật sao? A Chu Hòa A Bích muốn nhìn ta cho cười, ta lại làm cho các nàng khăng khăng không như ý. Ngưu Ngọc Kình đi lên, thế phải đem thuyền nhỏ huy động. Hạ Tử nhỏ đối với yêu thích sự vật si ngốc mê mẩn, một khi trầm mê chuyện gì, liền cơ hồ mất ăn mất ngủ. Bốn hàng đêm nghỉ cũng là sự kiện kia, cái gì khác cũng không để ý. Bây giờ mới vừa từ đối với thần tiên tỷ tỷ trong tưởng tượng đi ra, liền đối với cái này trèo thuyền đánh lên chú ý. Tựa hồ nhất định phải trở thành lái thuyền lộng mái trèo hảo thủ, mới bằng lòng sẽ buông xuống chuyện này. Đoàn Công Tử, Đoàn Công Tử 6, Đoàn Đại Ca, Đoàn Đại Ca 6 liên tiếp kêu mấy lần, Đoàn Dự đều giống như không nghe thấy. Thế vậy, A Chu Hòa A Bích trong lòng lo lắng không biết hắn lại nghĩ thầm cái gì ngu ngốc bệnh, lại cùng cái này thuyền nhỏ so sánh lực. mắt thấy thuyền nhỏ càng chuyển càng nhanh, hai người cũng không nhịn được có chút kinh hoàng, hét lớn: Vương cô Đường, mau đến xem một chút à, thuyền của chúng ta liền muốn lật ra, mau chạy tới cứu chúng ta. âm thanh lanh lảnh, rất xa truyền tới. Vương ngữ yên hôm nay thấy đoàn dự, trong lòng liền không khỏi có chút không khoái, lại bởi vì chuyện của hắn, suýt nữa cùng mẫu thân sinh xung đột. nàng suy nghĩ trong nhà loạn chuyện, trong lòng không khỏi là cảm thấy khí muộn, lúc này mới ở phía trước tự mình giải sầu. lúc này nghe được ca chu hòa a bích hai người kêu gọi, lại gặp được đoàn dự ở phía sau hồi nháo đơn giản là hắn đang treo cờ hai người, trong lòng nộ khí càng lớn, xoay người lại, cũng không thay đổi đầu thuyền, liền thôi động dưới chân thuyền nhỏ, lao nhanh trở lại. nàng đầu này thuyền nhỏ là mộ dung phục mấy năm này vì phối hợp tay háo công chế, chẳng những dùng càng thêm dùng ít sức, đầu thuyền cùng đuôi thuyền cũng không cái gì phân biệt, không cần thay đổi liền có thể đi tới lui lại. Dĩ vãng còn chỉ có mộ dung phục có thể vận dụng, bây giờ nàng xuyên suốt kỳ kinh bất mạch, tiểu vô tương công cũng tu luyện đến đại thành, cũng có thể khởi động. đến rồi chỗ gần, mắt thấy đoàn dự còn tại cùng thuyền mái trèo phân cao thấp, tựa hồ cũng không có chú ý mình đến, lại càng không giống treo cờ ta chu, a bích. Vương ngữ yên nhủ nhủ mày, nghĩ tới mộ dung phục nói tới đoàn dự có ngu ngốc bệnh, trong lòng càng tin thêm bại phần, nghĩ thầm biểu ca câu cửa miệng tập võ người một khi tâm cảnh không đúng, liền dễ dàng lâm vào ma trường. Chính là bởi vì này, hắn mới có thể chỉ giúp ta đả thông kỳ kinh bất mạch, mà không phải giúp đặng đại ca bọn người. Đoạn này dự tập được Bắc Minh thần công, mấy tháng liền từ một cái không biết võ công tiểu tử trở thành đương thời cao cấp nhất người, chắc hẳn hắn tâm cảnh cũng có chút không đúng, càng có thể lâm vào ma trường bên trong. Ta cần phải tìm cách trợ hắn đi ra. Suy nghĩ, nàng cởi xuống bên hông ngọc bội, búng ra ngón tay, hướng đoàn dự chán nản tới vi tâm chấn động, lại cảm thấy một hồi khí lạnh lẽo hơi thở, đoàn dự từ si cuồng bên trong đình lại, mới phát giác có chút không đúng. Mắt thấy Vương ngữ Yên một mặt nộ khí, lại gặp được Ga Chu hòa A Bích cũng có chút hoảng sợ nhìn mình, trong lòng của hắn mở mịt phía dưới, nhưng chỉ là ẩn ẩn nhớ tới mình tại huy động chẻo gỗ, không biết ba người vì cái gì như thế, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. "Tốt, đem Ngọc đội kia thiếp thân đeo lên, về sau nhưng không cho lại đụng nghịch tinh khí. Ngươi ở đây đại lý là một nước vương tử, ở đây lại không người sẽ nuông chiều ngươi, lần sau ngươi nếu có tái phạm, chúng ta liền không lại để ý đến ngươi." Khẽ hừ một tiếng, Vương Ngư Yên bình phục nỗi lòng, phân phó đoàn dự đạo Trải qua lần này kiến thức, nàng đối với mỗi dung phục lời nói tâm cảnh cũng có mới lĩnh hội. Nghĩ đến chính mình mặc dù lĩnh ngộ không minh chi ý, nhưng bởi vì công lực tăng vọt, lại không còn lúc trước hòa hợp, chỉ sợ cũng chính là bởi vì này mới có thể là vô minh sinh ra tức giận trong khoảng thời gian này, nhưng là muốn cẩn thận khống chế chính mình. Chưa xong còn tiếp. ú ảm, IT, Bờ dơ ảm, gợt tờ, 723. Thứ 712 chương tiêu diêu tự tại, trộm lấy công lực Á Chu cô nương, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vương cô nương như thế nào đột nhiên cho ta đây cái? Nhặt lên ngọc bụi, đoàn dự nhỏ giọng hướng Á Chu đạo. Hắn chỉ là lấy tay sờ một cái, thì biết rõ Ngọc bội kia là hàng Ngọc chế thành, hiển nhiên là A Chu cùng A Bích nói tới hàng Ngọc đeo, Ngọc bội kia diệu dụng rất nhiều, cũng coi như là cực kỳ chân quý, nghĩ đến Vương Ngự Yên đột nhiên đem nó quăng cho chính mình, đoàn dự ở trong lòng cũng có chút lo sợ. Ở chung vừa mới nửa ngày, đối với cái này cực giống thần tiên tỷ tỷ muội muội nhưng có chút thần ẩn sinh ra sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng A Chu, hướng nàng hỏi tới vấn đề này. Nghe vậy, A Chu lại không có trả lời, ngược lại giống như mới hồi phục tinh thần lại, thở dài ra một hơi đạo, "Đoàn công tử, vừa rồi ngươi thế, nhưng là hù chết chúng ta." nếu không phải vương cô nương kịp thời chạy tới nơi này chỉ sợ chúng ta có thể tất cả đều cho ca ăn lần sau ngươi nếu là lại nghĩ nội điên cần phải trước thời hạn nói cho chúng ta biết còn như vậy tới một lần liền không có vận tốt như vậy rồi nghĩ đến vừa mới đoàn dự cái kia như điên giống như điên cuồng bộ dáng vẫn không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta chỉ nhớ kỹ ta vạch mấy cái mái trèo, thuyền nhỏ xoay mấy vòng còn có chút những chuyện khác sao đoàn dự đạo ngu ngốc kình đi qua hắn đối với mình hành vi trong lòng cũng có chút u mê không biết vừa rồi làm ra cái gì anh u Ngươi vừa rồi thế nhưng là thật dọa sợ người, chẳng thể trách công tử nói ngươi còn có ngu ngốc bệnh. Nếu là lại cái dạng này, chúng ta cũng không dám cùng ngươi cùng nhau. A Bích đạo, nói hướng Đoàn Dự giải thích một chút, cho hắn biết chính mình làm. Biết sự tình ngoan nguồn, Đoàn Dự trong lòng biết chính mình vừa rồi đã lớn kinh hai quái dậy các nàng, ở trong lòng cỡ nào băn khoăn, hướng về bọn hắn bồi lê nói, Vương cô Đường, A Chu cô Đường, A Bích cô Đường, mới là ta Đoàn Dự không đúng, chỗ mạo phạm, thỉnh các vị có thể thứ tội. Vây quanh làm một vài chào. Không sao. Khát tay áo, Vương nữ yên đạo, cái này cũng là ngươi công lực có được dễ dàng mới đưa đến tâm ma được khởi, ta chỗ này có một thiên pháp môn. Là biểu ca hắn dạy ta tuyệt nghệ, chuyên dụng tới hóa đi tâm ma. Hắn lần này trước khi đi, nói qua ngươi nếu là có thể tới, liền để ta đem trước cửa này quyết truyền thụ cho ngươi, bây giờ ngươi nếu đã tới, nhất định muốn dụng tâm tu hành. Nghe được có võ công có thể tu, Đoàn Dự lại không có phổ thông người trong võ lâm mừng rỡ, ngược lại có chút do dự, đạo, này làm sao có ý tốt đâu? Đoàn Mộ tất công không lập. Làm sao có thể phải truyền mộ dung công tử tuyệt nghệ, nếu là mộ dung công tử muốn truyền, vẫn là chờ hắn trở lại hắn nói a. Dường như có ý cự tuyệt. Ân. Liễu nhíu mày, Vương Ngư Yên Đạo, biểu ca nói hắn cùng ngươi đấu kiếm trở về, cũng coi như là rất có bổ ích, lại phát giác ngươi võ công có thay hoang ngầm, mới dặn dò ta truyền thụ cho ngươi mấy môn tuyệt nghệ. Ngươi cùng chúng ta mấy cái cùng là phái Tiêu Giao người, hà tất lại như thế chối từ? Phái Tiêu Giao, nguyên lai like ngươi ta là cùng trong phái người. Nghe vậy, Đoàn Dự ở trong lòng vui mừng. Hướng Vương Ngư Yên Đạo, tự giác ngoại trừ ca ca muội muội bên ngoài, hai người lại nhiều một mối liên hệ. Lại hỏi, không biết cái này phái Tiêu Giao có mấy người, lại có quy củ gì, võ công của tại hạ, lại là truyền thừa từ vị tiền bối nào? Hán luyện võ công quyển trục là mộ dung phục một lần nữa ghi chép tự nhiên không có lấy cái gì giết hết phái tiêu giao đệ tử chỉ là tại võ công bên trong Chẳng có cái này phái tiêu giao chữ chỉ là đối với cái này môn phái đoan dự là hỏi chỗ không nghe thấy thật vất vả gặp được đồng môn tự nhiên cũng tìm hiểu đứng lên hơi hơi nhũ mày. vương ngữ yên đạo phái tiêu giao có một quy củ liền không phải là bản phái bên trong người nghe được phái tiêu giao ba chữ liền quyết không tha cho hắn sống trên đời những thứ khác đi ngược lại là cũng không có cái gì ước thúc mặc cho ngươi tiêu diêu tự tại Giống A Chu, A Bích sư phụ cha Hàm Cốc Bát Hữu như thế gửi gắm tình cảm tại kỹ nghệ bên trên cũng tốt, giống Đinh Xuân Thu như thế việc các bất tận cũng được, cũng không tính là làm trái với quy củ. Ngươi như gặp bọn hắn, cần phải mình tại ý. Hàm Cốc Bát Hữu, Đinh Xuân Thu 6. Nghe thế hai cái tên, đoàn dự ở trong lòng đột nhiên là sợ hết hồn, mới biết được bọn họ là cùng thuộc một môn. Hàm Cốc Bát Hữu tám người này cũng độ thôi, Đinh Xuân Thu cái tên này, hắn gần đây cũng không ít nghe những người khác nói lên, nguyên nhân trong đó, chính là ở hắn dùng Bắc Minh thần công hút lấy nội lực thời điểm, thường xuyên bị người ngộ nhận là hóa công lúc này nghe được vương ngữ yên nói hắn cũng là cái này phái tiêu dao người lập tức có chút minh bạch quan hệ của hai người vấn đạo bản phái bàn chi, không dòm yếu đạo chỉ có thể tiêu tan địch nội lực không thể dẫn chi mà làm ta rụng còn ngày lấy thiên kim mà phục bỏ đi đấy đất bạo điện chân vận khác biệt có thể sần cũng nói chính là hóa công sao nhưng là bắc minh thần công một câu gật đầu một cái vương ngữ yên đạo chính là hóa công trong võ lâm danh khí tuy lớn cũng bất quá là bắc minh thần công gia lông mà thôi cả hai cùng so sánh tự nhiên là không thể so sánh nổi người phúc duyên thâm hậu Không những ở biểu ca bảo vệ phía dưới thuận lợi tu thành này công, càng thành tựu một thân vang dội cổ kim nội lực. Có như vậy cơ sở muốn học thượng thừa võ công, đó là giống như lấy đồ trong túi giống như dễ dàng. Cũng bởi vì này biểu ca mới có thể dặn dò ta chuyển cho ngươi võ công. Mộ Dung Công Tử bảo vệ 6. Chẳng lẽ ngày đó cái kia vì ta hiểu trồn độc người áo trắng chính là Mộ Dung Công Tử. Đúng rồi, võ công cao cường như vậy, lại người mặc toàn thân áo trắng, ngoại trừ Mộ Dung Công Tử bên ngoài lại có ai? Ta chỉ đạo chính mình Phúc duyên Thâm Hậu mới đánh bại đánh bại phía dưới trùng hợp tu thành thần công, không nghĩ tới vụn trộn ở giữa, còn có người che chở chính mình cơ duyên như thế, thực sự là sáu. Đông Dung, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Hướng Vương Ngư Yên Đạo, như thế nói đến, mộ dung công tử chính là tại hạ sư phụ. Không biết hắn muốn hay không nhận lấy ta đây tên học trò. Lắc đầu, Vương Ngư Yên nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo, lưu lại công phu này nhân là ta bảng ngoại, biểu ca cũng bất quá trước tiên ngươi được đến mà thôi. Bởi vậy ngươi không cần bái hắn làm thầy. Bất quá cái này phái tiêu giao kỹ nghệ, hắn lại có thể chuyển cho ngươi một chút, miễn cho ngươi đến trên giang hồ bị người hại, bằng bạch lãng phí một thân cao thâm nội lực. Nếu là ngươi công lực có thể vận dụng tự nhiên, dùng lại gia lục mạch thần kiếm. Bằng cái tiêu khiu ma trí võ công, lại như thế nào có thể chế trụ ngươi? Nếu không phải bị hắn chế trụ, ta làm sao có thể nhìn thấy hai vị thân muội muội? Thầm nghĩ lấy, Đoàn Dự đối với cái này cũng không để ý, hắn đối với võ công luôn luôn cũng không chú ý, dù cho những ngày này nhiều lần tao ngộ nguy nan, nhưng cũng không có tăng thêm bao lớn hứng thú. Minh Bạch phái tiêu giao chính tà không câu nệ, làm việc ở giữa còn hơi có chút lén lén lút lút, trong lòng của hắn cũng mất đi vãng ước mơ, chỉ là nói, vậy lưu bỏ công sức tiền tiềnối, cần phải ta và Mộ Dung công tử tiến đến hành lễ. Hỏi dò thần tiên tỷ tỷ dấu vết, Cái tiêu ngược lại là không cần. Bà ngoại hắn hiện tại tại Tây Hạ làm Hoàng Thái Phi, nơi nào còn có thể quản những chuyện này? Ngày khác ngươi nếu là gặp được nàng, ngược lại phải cẩn thận nàng trộm ngươi công lực, Bắc Minh Thần Công bí yếu phần kia đổ phủ nhưng không có hoàn toàn giảng thuận. Vương Nữ Yên đạo trộm lấy công lực trong lòng lấy làm kinh hãi. Đoàn Dự cho đến lúc này mới phát giác được chính mình tu hành Bắc Minh Thần Công thật sự là có chút lố măng rồi. Nếu không phải gặp phải là mình muội muội, chỉ sợ đã biết một phen vất vả, cuối cùng cuối cùng sẽ tân tân khổ khổ làm người làm áo cưới. Trung Quy là trời không chuyển người, nhưng hắn tuần tự gặp mộ dung phục cùng Vương Nữ Yên lấy được chuyện vận cơ hội chưa xong còn tiếp, ú ảm, IT, bờ giờ ảm, gợ tờ, 724. Thứ 713 trương tâm ma biến mất, mái trèo chi pháp đúng vậy, Bác Minh thần công nghịch vận thời điểm, một khi có chút không làm, chân khí liền có thể có thể chạy ngược vào người khác thể nội bốn. Người đạt được bất quá là võ công đồ phổ, bên trong lại không có phương pháp vận dụng, bởi vậy phải cẩn thận phòng bị, miễn cho vì người khác làm áo cưới. Vương ngữ Yên đạo: "Cái kia sáu, thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng, là lấy bà ngoại ngươi hình dáng tướng mạo khắc sao?" Hoàn toàn không có chú ý tới Vương Ngư Yên đang nói cái gì, đoàn dự chiến nguy nguy vẫn đạo: nghĩ đến Vương Ngữ Yên cùng Ngọc Tượng tương tự, mà mẫu thân nàng tướng mạo cũng chỉ là hơi có vẻ lớn tuổi một chút, lại phỏng đoán như vậy xuống, cái kia lưu công người cũng chính là Vương Ngữ Yên bà ngoại, cực khả năng cùng Ngọc Tượng cũng rất giống nhau, nhưng Đoàn Dự thực sự không còn dám tưởng tượng xuống. May nhắc lại, Vương Ngữ Yên đối với Đoàn Dự không nghe cùng với chính mình giải thích bình luận, ngược lại một mực đang quan tâm thần tiên tỷ tỷ thật sự là có chút phiền chán, chỉ là trong lòng biết hắn bị tâm ma sở mê, cũng chỉ được đáp lại nói là bà ngoại nàng họ Lý Hủy Thu Thủy vốn là cùng vô nhai tử ngoại công cùng một chỗ tại vô lượng trong ngọc động cư trú, cái kia Ngọc Tượng chính là ngoại công dựa vào nàng hình dáng tướng mạo khác. Về sau cũng không biết vì cái gì, hai người lại nổi lên mâu thuẫn, bà ngoại nàng và ngoại nhân Đả Thương ngoại công phía sau đi Tây Hạ làm ma vi. Ngươi nếu muốn nhìn thấy nàng hình dáng tướng mạo, chính mình đi Tây Hạ chính là. Lại là dạng này, lại là dạng này xấu. Nghe được Vương Ngữ Yên giảng giải, Đoàn Dự thì thào nói. Tiếp đó lại cười ha ha một tiếng, hét lớn, vô nhai tử vì thu thủy muội sách, trong động không nhận nguyện, nhân gian đến nhà cũng, ha ha, ta bản đạo thần tiên quên lữ, không nghĩ tới là kết cục này. Thôi có chút vẻ điên cuồng. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu rõ cái kia ngọc tượng từ đâu tới. Trong nội tâm lưu lại đối với thần tiên tỷ tỷ huyễn tưởng cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất khôi phục dị vãng thanh minh thế nhân đều nói thần tiên hảo tự do tự tại nhạc tiêu dao cuối cùng bất quá huyễn tưởng mà thôi minh bạch điểm ấy, đoàn dự lệ giải thi lễ thượng vương nữ yên đạo đa tại chỉ điểm nếu là đồng môn tại hạ đối với vương cô nương truyền xuống kỹ nghệ liền từ chối thi bất kính còn xin vương cô nương chỉ điểm thật sâu bay xuống hắn mặc dù đối với võ công không quá để bụng nhưng rõ ràng chính mình bởi vì võ công tiến nhanh sinh ra tâm a cũng không thể không học tập cái khác kỹ nghệ thu hắn thi lễ vương nữ yên đạo ngươi có thể chính mình tương thông vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, cái này quá trong hồ không tiện lắm, ta lại còn có việc gấp, bây giờ cũng khó có thể truyền thụ cho ngươi võ nghệ cao thâm. nơi này có một môn gió lớn tay háo công phu, là ta từ biểu ca nơi đó có được kỹ nghệ, vận kinh dùng lực đều cũng không phức tạp, ngươi trước thử nghiệm luyện tập một chút, xem có thể hay không thôi động thuyền nhỏ. hướng đoàn dự truyền thụ một đạo khẩu quyết, tiếp tục hướng phía trước bước đi. trong lòng biết vương ngữ yến mới vừa rồi nhìn thấy mình và thuyền nhỏ phân cao thấp, mới truyền thụ cái này môn công phu, đoàn dự sắc mặt cũng không nhịn được có chút thẹn thùng. Bất quá hắn nhìn xem vương ngữ yến ống tay háo nhẹ phẩy, thuyền nhỏ liền nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng cũng cực kỳ hâm mộ. Án lấy vương ngữ yến truyền thụ phát môn, đem nội lực bám vào tay háo bên trên. Nội lực của hắn thâm hậu vô cùng, ống tay háo phất động ở giữa, lập tức có một cỗ kình phong tật phun ra ngoài, trên mặt hồ tạo nên một vòng gợn sóng. Cảm nhận được thuyền nhỏ tựa hồ động nức đít, đoàn dự ở trong lòng vui vẻ, cổ động nội lực lại quạt liên tiếp mấy lần, lại phát giác ngoại trừ có một lần lay động bọt nước bên ngoài, những thứ khác lại không có phản ứng chút nào, dường như là hoàn toàn không dùng khí lực. A chu cùng a bích ở nơi đó thấy hắn không ngừng phát tay háo dường như là sinh khí đồng dạng, đều lại là khép cười một tiếng, huy động thuyền mái chèo hướng về phía trước. Môn này phất tay áo khu thuyền phương pháp nhìn như là cực kỳ đơn giản, lực đạo lại rất khó khống chế, không diễn ý đến phát cáo, có thể nói là rất khó sử dụng. Mộ Dung Phục đã từng truyền cho các nàng môn này tay náo công, nàng hai người nhưng vẫn là chỉ có thể mái chèo. Chính là Vương Ngữ Yên, cũng là tại gần đây mới hoàn toàn học được. Đây là có chuyện gì? Vương cô nương bất quá nhẹ phẩy ống tay áo, tay áo bay múa ở giữa liền có thể thôi động tiểu nhỏ. Ta phí hết đại lực khí, có khi lại hoàn toàn không có phản ứng, tựa hồ nội lực này cũng không bị khống chế đồng dạng. Rốt cuộc là đạo lý gì? Thầm nghĩ lấy, mắt thấy thuyền nhỏ đuổi theo, Đoàn Dự hướng Vương Ngự Yên hỏi: "Hôm nay Thái Hồ bên trong, có thể chỉ điểm hắn Bắc Minh thần công cũng liền duy này một người. Mặc dù không có tu thành Bắc Minh thần công, Vương Ngự Yên lại sớm từ mộ dung phục nơi đó lấy được cái này môn công phu, nghe được Đoàn Dự mà nói, nếu mày suy tư một chút, đã nói đạo, Bắc Minh thần công hấp nhân nội lực pháp môn, chứ ngươi ở ngoài cũng không người khác vận dụng, kết quả như thế nào, ta cũng là không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ ngươi bây giờ trạng này, dường như là tinh thần không thể hoàn toàn khống chế chân khí, bởi vậy tại sử dụng thời điểm, có đôi khi không cách nào phát tình." Biểu ca dặn dò ta truyền cho ngươi môn kia khẩu quyết, trong đó có luyện khí hóa thần pháp môn. Chờ ngươi tại tinh thần cường đại sau đó, liền có thể thử nghiệm tinh khí thần hợp nhất, tại thể nội ngưng luyện ra tiên tiên bát minh chân khí. Tới lúc đó, Đoan Trừng cũng liền có thể tự nhiên đã không chế. Chỉ là ngươi hút lấy người khác nội lực, có thể hay không tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, vẫn còn muốn nhìn về sau tạo hóa. Không tiếp tục nói rõ xuống. Vậy vì sao ta lăng ba vi bộ lại có thể một mực sử dụng? Cũng không có để ý mình là không phải trở thành vật thí nghiệm, Đoan Dự lại tiếp tục vấn đạo. Bây giờ hắn người mang lăng ba vi bộ cùng lục mạnh thần kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm thường xuyên không cách nào sử dụng, Lang Ba Vi Bộ lại hoàn toàn vô sự, nhường hắn cũng có chút ngạc nhiên. Vương ngữ yên đạo, biểu ca từng hướng ta nói qua, dẫn đường chi pháp đại thể có hơi thở đạo, hình đạo, ý đạo ba loại, ngươi bây giờ tinh thần không đủ, tâm cảnh càng rất kém vô cùng, bởi vậy cái này ý đạo từ khó mà sử dụng, chỉ có thể dùng được hô hấp hoặc động tác lôi kéo chân khí. Lang Ba Vi Bộ không chỉ có là một môn kinh công, càng là dùng bộ pháp tới tu luyện nội công pháp môn, A Chu cùng A Bích chính là dùng nó tới tu luyện chân khí. Bởi vậy ngươi ở đây dùng Lang Ba Vi Bộ thời điểm, tự nhiên sẽ điều khiển theo ý, nhưng mà tại vận dụng dùng ý niệm khu động võ công lúc cũng có chút khó mà như ý cái này do lớn tay háo công phu ngươi tất nhiên không luyện được ta liền truyền thụ cho ngươi mái chèo chi pháp có thể lấy mái chèo lôi kéo chân khí lại truyền thụ đoàn dự một đạo khẩu quyết nhường hắn tại mái chèo lúc lôi kéo chân khí môn này tại mái chèo lúc tu luyện chân khí pháp môn là một dung phục đặc biệt vì a chu a bích sáng tạo nàng hai người tu tập là từ lăng ba vi bộ diễn sinh mà đến chân khí đoàn dự học tự nhiên dễ dàng huy động chèo gỗ rất nhanh liền cảm nhận đến vận chuyển chân khí đoàn dự hướng a chu a bích giáo chèo thuyền chi pháp đi theo vương ngựa yên hướng nghe nước hoa tạ bước đi lần thứ nhất chủ động học tập võ công cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mới lạ, tựa hồ trong đó cũng có khắc niệm vui thú. nghe nước hoa tạ cách mạng Đà Sơn Trang hơi có chút khoảng cách, thêm khắp nơi trên đường chậm trễ một hồi, bốn người đến thời điểm đã là lúc trạng và tối. Vương ngữ yên nghĩ đến biểu ca giao cho chính mình sự tình, trong lòng cũng có chút gấp gắt, tung người phiêu khởi, kêu gọi A Chu, A Bích cùng đoàn dự đi vào, chỉ sợ tần gia chạy hoặc phái thanh thành những người kia đánh lừa thủy tạ dụng cụ. mấy năm qua này nàng ngoại trừ tại mạn Đà Sơn Trang bên ngoài, liền ở nơi này nghe nước hoa tạ ở nhiều nhất, đối với cái này cũng có chút yêu quý. mặc dù đang trong hồ vẽ đường này. Đoàn dự lại cảm thấy tinh thần kiệt vượng, hoàn toàn không có mỏi mệt chi ý mắt thấy Vương Ngự Yên thân hình phiêu khởi, mang theo chẻ gỗ, vận khởi lăng ba vi bộ theo sát đi vào. Hắn lúc này đã biết có người ngoài tới thủy tạ nháo sự, suy nghĩ chính mình bây giờ cũng coi như là mộ dung phục đ môn, lại là này trong bốn người duy nhất nam tử, tự nhiên là mang theo duy nhất có thể vận dụng vũ khí, cùng ba người cùng một chỗ ngăn địch. Chưa xong còn tiếp, ú ảm, IT, buzzer ảm, gờ tờ, 725. Thứ 714 chương 3 bất động, phong ba ác tây đoàn dự ta nói phụ thân ngươi không phải mộ dung công tử giết cũng không phải là mộ dung công tử giết mộ dung công tử là bực nào dạng người sao lại nhàn rỗi không chuyện gì đi giết phụ thân ngươi hơn nữa phụ thân ngươi cũng không phải nhi tử ta là cho ai giết chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta Thất nhiên ta nói ngươi cũng không chịu tin tưởng thua ta liền xem như ta giết ngươi muốn báo thù hướng về phía ta tới a vừa mới đạp vào thủy tạng vương ngữ yên bọn bốn người liền nghe được bên trong truyền đến một hồi thanh âm cổ quái lập tức mừng rỡ không thôi vương ngữ yên tiếng hoan hô đạo bao tam ca ta chỉ đạo ngươi đổi không trở lại vừa vận sinh gắt nhớ Không ngờ ngươi so với ta đều tới trước, thật tốt, thật tốt. Không phải vậy, không phải bao tam ca đến rồi, mà là bao tam ca cùng gió tứ ca cùng nhau đến. Vương Cô Dung, công tử gia đem chuyện bên này đều tạm thời giao cho ngươi, hắn nhưng lại có chút không yên lòng, để chúng ta ngồi trên tàu nhanh chạy về, đặng đại ca cùng công giá nhị ca còn tại hải bên ngoài, lập tức cũng liền lấy trở về. Nghe được Vương Ngữ Yên âm thanh, ba bất đồng lớn tiếng nói. Đối với trong thủy tạ đám người, dường như là toàn bộ không để vào mắt, liền bọn hắn đáp lại ra sao mình cũng không để ý chút nào. Hé miệng nở nụ cười, Vương Ngữ Yên bọn người đi qua một mảnh hoa nhà đàn, xuyên qua hai phiến cửa tròn đi tới thủy tạo phòng khách chỉ thấy cái kia trong đại sảnh ngoại trừ bao bất đồng, phong ba ác bên ngoài còn nằm hai nhóm ngoại nhân một đám cường đạo ăn mặc ước chừng có mười cái một cái khác hỏa hơn hai mươi cái đều là người mặc bạch bảo dường như là vội về chịu tang đồng dạng trong đó một cái ba mươi mấy tuổi hán tử miễn cương đứng lên căm tức nhìn bao bất đồng, gương mặt xanh xám địa đạo thù giết cha há lại như trò đùa của trẻ con bao tam tiên sinh ta tự hiểu không phải ngươi liễu thủ ngươi muốn giết cứ giết như thế nhục ta lại tuyệt đối không thể chính là phái thanh thành trưởng môn tư mã lâm phụ thân hắn năm ngoái mùa đông bị người dùng bản phái phá nguyệt truy giết chết Hoài nghi là Cô Tô mộ Dung Thị giết chết, bởi thế là dốc toàn bộ lực lượng tận tụ tập trong phái cao thủ. Đến Cô Tô tới tìm mộ Dung Thị tính sổ sách, những người này cũng coi như là có chút bản sự, tìm được nghe nước hoa tạ chỗ. Chỉ là chủ trì thủy tạ A Chu không ở nơi này, bọn hắn cũng không cách nào tiến đến tham gia trang, đành phải ở chỗ này chờ đợi. Kết quả lại gặp bị mộ Dung phục phái trở về ba bất đồng, phong ba ác hai người bị bọn hắn một trận đánh cho tê người, cùng tận ra trại đám người ăn chung thiệt to lớn. Chớm mắt ba bất đồng đạo ta lại không giết người, càng muốn đụng ngươi, nhìn ngươi sao sinh làm gì được ta? thời có chút dương dương đắc ý mộ dung ra danh trận giang nam ngoại trừ mấy năm trước thiếu lâm tự bên ngoài còn chưa bao giờ bị người khác chắn lấp bị cửa bây giờ giao huấn bọn họ một trận bao bất đồng cũng coi như mở miệng oi bức. bất quá hắn bên này ra oi bức, tư mã lâm lại tức giận đến lồng ngực đều phải nổ nhưng nói dưới cơn nóng giận liền như vậy tiến lên liệu mình lại cuối cùng không dám đứng tại nơi đó tiến tối lưỡng nan cỡ nào lúng túng như vậy xem như lại chọc giận bên cạnh một người chỉ nghe cái kia chư bảo đảm côn kêu lên xem chiêu tay trái thép truy tay phải truy nhỏ một bộ thiên lôi đánh phía bao bất đồng công tới cũng không thèm để ý bao bất đồng tay trái ống tay áo vung ra một cỗ kình phong hướng hắn mặt đánh tới chư bảo đảm côn nhưng cảm giác khí tức tắc ngén ép nghiêng người né tránh bao bất đồng chân phải nhếch câu chư bảo đảm côn phủ phục xuống đất đổ bao bất đồng chân phải thừa thế đá ra ở giữa hắn bằng nông đem hắn thẳng đá ra cửa phòng huyệt đạo bị quản chế nằm trên đất không cách nào đứng dậy mắt thấy sư đệ lại bị đánh bại tư mã lâm dặn dò vài câu lời xa giao liền muốn dẫn người rời đi bao bất đồng đống nhiên quát lên chậm đã đưa tay đến chính mình áo dài ngực lấy ra một nhánh tiểu kỳ cờ nhỏ dừng ra tiểu kỳ cờ nhỏ là màu đen đặc gấm vóc Ở giữa theo cái màu trắng vòng tròn, trắng trong vòng theo cái màu vàng nghiến chữ. Đem tiểu kỳ cơ nhỏ vung khẽ mấy lần, ba bất đồng đạo, tư mã trưởng môn, ngươi cầm mặt này kỳ đi, liền xem như cô Tô Mộ Dung thị dưới trướng. Về sau bất luận có gì gian khổ nguy vây khốn, nâng mặt này kỳ đến Tô Châu tới, mọi chuyện gặp dư hóa lạnh. Bọn hắn lần này phụng mộ Dung phục chi mệnh, trở lại trung nguyên mục đích chủ yếu chính là đi thu phục Mộ Dung Bắc Lưu lại thế lực, suy nghĩ muốn trấn nhiếp những cái kia người trong võ lâm, mình cũng không khỏi phải có thành viên tổ chức, liền khởi ý tu phục phái thanh thành mở rộng phe mình uy danh. Mặc dù nhiên bất nguyện, tư mã lâm lại biết mình là không thể nào phản kháng lại đi qua A Chu đưa ra bậc thang, cuối cùng cùng Diao Bá làm cùng một chỗ, tiếp nhận đen gấm tiểu kỳ cỡ nhỏ. Từ nay về sau, Phái Thanh Thành cùng Tần gia trại cùng một chỗ, trở thành cô tô mộ dung thị thế lực. Giải quyết chuyện này, Bao bất đồng lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía cùng nhau tiến vào đoàn dự. Hướng hắn tưởng tận xem xét đã lâu, lại nhìn không thấu là bực nào dạng người, hỏi Vương Ngư Yên đạo, người nọ là từ đâu tới, muốn hay không gọi hắn lan ra ngoài. Nhìn hắn đầu bóng mặt, giống như là một nói năng ngọt sức người, ngươi cũng đừng mắc hắn định nhưu. Bao Tam Ca không cần lo lắng, hắn là Vương Cua Nương cùng A Chu Ca Sáu. Nghĩa Minh. Công tử gia sẽ không để ý đoàn công tử, vị này là Bao Tam tiên Sinh, là ta nhà mộ dung công tử gia thần. Hắn nói chuyện chính là cái này tinh khí, ngươi cũng không cần để ý. Hé miệng nở nụ cười, a biết đạo, biết Bao bất đồng là lo lắng Đoàn Dự đang dây dưa Vương Ngữ Yên, hướng hắn giải thích nói, nàng vốn muốn nói Đoàn Dự là Vương Ngữ Yên cùng a chú ca ca, nhưng nghĩ tới chính mình công tử dặn do chuyện này quan hồ cậu thái thái danh tiếng, không thể tùy ý nói ra, cũng liền đem Đoàn Dự nói thành nghĩa Minh, bỏ đi Bao bất đồng lo nghĩ, hét cười lạnh ba tiếng, Bao bất đồng đạo, nghĩa Minh, tiểu tử này hạ người gì, có thể trở thành Vương cô nương cùng a chú nghĩa Minh đầu bóng mặt tiểu bạch kiểm, ta từ trước đến nay không tin được sáu. Nghe được hắn trong lời nói khắp nơi trêu chọc, Đoàn Dự nghe là tức sông đi lên, định ném chảo gỗ, trực tiếp quay người rời đi. Hắn thân là đại lý thế tử, nơi nào sẽ nhận qua bực này oai bức. Vẫn là A Chu thật trọng, vội vàng hướng Bao bất đồng giải thích nói, Bao tăng ca, Đoàn công tử là đại lý quốc chấn nam vương thế tử, lần này tới ở đây cũng vì trợ giúp chúng ta, công tử gia còn dặn dò chúng ta phải thật tốt chiêu đái. Đại lý quốc chấn nam vương thế tử Đoàn Dự, ngươi chính là cái kia tại Thiên Long chùa cùng nhà ta công tử đấu kiếm, lấy được Tây Đoàn Dự danh hào người. Hào tiểu tử có thể tiếp nhận công tử nhà ta chiêu thức, phong nỗ người thật là không sánh được ngươi. Tới tới tới, để cho ta tới khảo giáo ngươi một chút võ nghệ, xem có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nghe được vương ngữ yên lời nói, bên cạnh cái kia một mực không nhúc nhích, phong ba ác lập tức hứng thú. Hắn cùng bao bất đồng bọn người mặc dù có mộ dung phục chỉ điểm, mấy năm nay võ công là rất có tinh tiến, nhưng cùng lấy mộ dung phục chính lệnh, lại trở nên càng lai việt đại. Nghe được trước mắt đoạn này dự chính là tại thượng nguyệt cùng mộ dung phục đại chứng người, lập tức đã tới rồi hứng thú, muốn đánh thượng nhất đỡ kiến thức một chút đối phương võ nghệ. Hắn thở bình sinh yêu nhất đánh nhau. Mặc dù Nhiên Chi đạo đoàn dự có thể sử dụng lục mạch thần kiếm, cùng mộ dung phục tại Thiên Long chúa cơ hồ là lực lượng tương đương, mình phong lôi đao pháp mặc dù diệu, so sánh đến cũng e rằng nhiều không bằng. Chỉ là cho dù dạng này, trong lòng của hắn lại vẫn muốn đánh thượng nhất đỡ, xem cùng đoàn dự rốt cuộc có bao nhiêu chiến lệnh. Kéo đoàn dự, liền muốn đi cùng hắn luận bàn võ nghệ. Chưa xong còn tiếp, DS cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, cầu một phiếu, phiếu đề cử. Bốn là gấp đôi nguyện phiếu kỳ, hy vọng đại gia có thể ném thượng nhất phiếu. 726 thứ 715 trường võ công lớn lòng, thưởng xuyên tiêu chạy tây đoàn dự. Đây là cái gì danh hiệu? ta như thế nào hoàn toàn không biết, trong ý nghĩ có chút hồ đồ, đoàn dự hướng bao bất đồng vấn đạo. hắn hơn một tháng qua này cũng là bị cưu ma trí bắt, đối với mình lúc nào lấy được cái danh hiệu này, dường như là hoàn toàn không biết, phản muốn từ ngoại nhân nơi đó nghe lên. trong lỗ mũi lửu khẩu khí, bao bất đồng liếc mắt bên lễ, hướng đoàn dự đạo, còn không phải tháng trước thiên long chùa đại chiến, đại lý đoàn gia chỉ có ngươi miễn cưỡng cùng công tử so sánh, chuyện này truyền ra phía sau, chuyện tốt người liền đem ngươi gọi tây bảng dự, cũng không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận, có thể cùng công tử nhà ta đồng thời sách. Tựa hồ đối với Đoàn Dự danh hào có chút không cam lòng, nhưng cũng không có động thủ chi ý hắn cùng phong ba ác bọn người mấy năm này không ít cùng mộ dung phục đối luyện, biết rõ mình là khó mà đón lấy một chiêu nửa thức. Đoàn Dự có thể cùng mộ dung phục tại Thiên Long chùa đại chiến một trận, hắn tự nhiên cũng không phải đi thủ. Không dám nhận, không dám nhận. Mộ Dung Công, chết vo công siêu giật tuyệt luân, tại hạ bất quá là nỗ lực tiếp mấy chiêu, sao có thể so với hắn? Thật muốn nói đến, ta đây thân võ nghệ thật đúng là có chút vận, về sau còn muốn ngưỡng mộ Dung Công tử học nghệ. Chắp tay thi lễ, Đoàn Dự hướng bao bất đồng đạo. Nếu là ở tâm ma biến mất phía trước hắn tất nhiên sẽ phản bác bao bất đồng nô nữ, bất quá đoạn đường này đi tới, hắn đã biết rõ mộ dung phục thực lực xa không phải là mình có thể so sánh, lại thêm thụ hắn mấy lần đại ân, tự nhiên muốn nhận tình hình bên giới nghị, đối với bao bất đồng vô lễ, cũng không có để ở trong lòng. hai bọn họ nói lời hoang tiếng ve, phong ba ác lại đã sớm không kiên nhẫn, tiến lên một bước, bắt lấy đoàn dự cổ tay, liền muốn dẫn hắn đi luận võ rất kỹ. ai ngờ một chảo này phía dưới, hắn lập cảm giác trong cơ thể nội lực liên tục không ngừng tiết ra ngoài, vội vàng là hướng phía sau nhảy ngược lại, thoát ly cổ lực hút này, bát minh thần công. ngươi đây là từ chỗ nào học, làm sao lại công tử nhà ta võ công? Quát to một tiếng, Phong Ba Ác đạo. Mặc dù chưa bao giờ hấp thu qua người khác nội lực, nhưng mộ dung phục mấy năm này nhàn hạ thời điểm, đã từng hướng bọn hắn bảy ra qua rất nhiều võ nghệ, môn này Bắc Minh thần công chính là một trong số đó. Chứng minh là Phong Ba Ác có kinh nghiệm, lại từ mộ dung phục nơi đó học được qua chống cự loại này võ công pháp môn, mới thoát ly đoàn dự hấp lực, không có nhường hắn hút đi nội lực. Hấy nấy nở nụ cười, đoàn dự trong lòng là có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi đồng thời không muốn hút lấy Phong Ba Ác nội lực, chỉ là Bắc Minh thần công hút công phương pháp hắn cũng không biết như thế nào khống chế, huyệt đạo tiếp xúc phía dưới. Liên một cách tự nhiên hút lấy người khác nội lực, trừ phi là chủ động thả ra, nếu không thì không biết như thế nào đánh gãy. Vừa mới phong ba ác, vừa vẫn bắt được tay hắn thái âm phế kinh huyệt vị, mới có thể suýt nữa bị hút lấy nội lực. Môn võ công này là biểu ca ngẫu nhiên có được, đoàn công tử cũng là như thế. Hắn hai vị xem như đồng môn, biểu ca trước khi đi còn dặn dò ta hướng đoàn công tử truyền người đâu. Đang muốn giảng giải, đoàn dự liền nghe được vương nữ yến nói, tiếp đó lại thấy nàng hướng phong ba ác đạo. Đoàn công tử lúc trước cũng không có học qua võ công, bây giờ sở hội bất quá bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ hai môn, đến nội na lục mạnh thần kiếm còn có chút lúc được lúc không. Phong tứ ca nếu là muốn so tài võ nghệ vẫn là chờ sau này hay nói a. Có chút nghĩ mà sợ lắc lắc tay. Phong ba ác lầu đầu đạo, bác Minh thần công, Lang ba vi bộ, Lục Mạch thần kiếm. Hắn có cái này ba môn tuyệt nghệ, cái gì cũng không học cũng hiếm người địch. Mạnh yếu cách biệt quá xa, đánh nhau chói chân chói tay. Thưởng thu tẻ nhạt, không đánh, không đánh, lại không sách cùng đoàn dự luật võ. Không lô dự Lục Mạch thần kiếm linh hoặc mất linh, chỉ bằng bác Minh thần công. Liên để hắn không dễ dàng dám cất thân. Nếu là lại tăng thêm Lang ba vi bộ, vậy càng là không thể làm gì. Cái này hai môn phái tiêu giao thần công, có thể nói là hết sức thần kỳ. Nghe được Đoàn Dự đã luyện thành ba môn thần công, Ba bất đồng trong lòng đồng dạng giật mình, ngoài miệng nhưng vẫn nói, chỉ có thể dùng ba môn võ công, đây chính là lơ lỏng vô cùng lục mạch thần kiếm lại lúc được lúc không, lại có thể nói thường xuyên tiêu chảy, chẳng thể trách ngươi được xưng là hiếm Đoàn Dự, thì ra còn có lấy như vậy nguyên nhân, như vậy hiếm lạ nhân vật, ba mẫu người chung quy là mở mang kiến thức, linh giáo, linh giáo, vẫn không muốn khỏe miệng bên trên rơi xuống hạ phong, cười khúc khích, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích nghe được lời này cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Những người khác có lẽ còn cảm thấy bao bất đồng bất quá tại ngoài miệng lấy chút tiện nghi, ba người cùng đoàn dự tiếp xúc một hai ngày, lại cảm thấy cái này đánh giá chuẩn xác vô cùng. Đoàn dự sở học võ công tất nhiên đều xem như tuyệt nghệ, nhưng muốn nói chân thực võ công, lại quả thật lơ lỏng vô cùng, hơn nữa tại đối mặt Kiêu Ma chi lúc, lục mạch thần kiếm cũng đích xác thường xuyên tiêu chảy. Ba bất đồng ngôn ngữ mặc dù hà khắc, lời bình lại cực kỳ sắc bén, lập tức chỉ ra đoàn dự vấn đề lớn nhất. Bất quá sau khi cười, ba người nhưng trong lòng không khỏi có chút bất âm, thân là đại lý quốc trấn Nam Vương thế tử, đoàn dự trên thân tự nhiên là có được tính khí. Bao bất đồng đã biết thân phận của hắn lại vẫn như thế, để cho người ta không tránh khỏi có chút bận tâm. A Chu thầm nghĩ lấy, đang muốn đi tiến lên giải bầy, lại bị Vương Ngự Yên kéo một chút, đành phải dừng bước chân lại, tĩnh nhìn xem Đoàn Dự làm. Bị băng bó khác biệt liên tiếp khiêu khích, Đoàn Dự trong lòng cũng quả thực sinh ra tức giận. Chỉ là không đợi phát tác ra, bộ ngực hắn ngọc bội lại truyền đến khí lạnh lèo hơi thở, đầu não một rõ ràng, Đoàn Dự ở trong lòng thầm nghĩ, muốn tĩnh tâm, muốn tĩnh tâm, không nên bị tâm ma xâm lấn. Tiếp đó lại từ tưởng nhớ một chút, phản cảm thấy Bao bất động lợi bình cực kỳ chuẩn xác, lại dài thi lễ, hướng hắn nói. Bao Tam tiên sinh dạy phải, đoàn ngũ người hiện tại võ công lơ lỏng không nói, ngược lại còn thường xuyên tiêu chạy, cái này hiếm đoàn dự danh hiệu, cũng làm tên thật phó kỳ thực. Dường như là nhận xuống cái danh hiệu này, không ngờ tới đoàn dự nhận xuống hiếm đoàn dự, ba bất đồng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn mới bất quá tại miệng lấy chút thiện nghi, lại thuận tiện thăm dò hạ cấp dự tính khí, bây giờ đoàn dự lại thật sự nhận phía dưới, cũng làm cho hắn hơi có chút trở tay không kịp. Chầm rãi gật đầu, ba bất đồng đạo, rất tốt, rất tốt, chẳng thể trách có thể tu thành Bắc Minh thần công, ba mỗ người đang điểm ấy cũng không bằng ngươi. Tính khí mặc dù không hợp ta không phải vậy khẩu vị, cũng là để cho người ta kính nể. Vô luận là Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tương Công, Mộ Dung Phục cũng không có đối bọn hắn mấy người thằng tư, chỉ là mấy người cảnh giới có hạn, vô luận là Tận Quyền Sở Học vẫn là lĩnh ngộ được vô tướng chi ý, đều không thể lấy được chút tiến triển nào, cũng chỉ được đi tu luyện cái khác võ nghệ, từ bỏ tu luyện bọn chúng. Đoàn Dự có thể tu thành Bắc Minh Thần Công, còn có thể như thế kiêm tốn Bao Bất Đồng tất nhiên nội tâm không cam lòng, nhưng cũng có ý bội phục, có thể để cho Bao Tam Ca tại ngoài miệng chịu thua. Đoàn Công Tử quả nhiên là đổi một phần. Nói đến khẩu vị, mọi người cũng đều nói bụng, lão cố, lão cố. Mắt thấy Đoàn Dự cùng Bao Bất Đồng nói ra. A chu cũng buông xuống trong lòng lo lắng, để cao cuống họng kêu vài tiếng, gọi người đi chuẩn bị đồ ăn. nàng ở nơi này nghe nước hoa tạ xem như chủ nhân, có khách lấy tỷ nữ, đầu bếp, người treo thuyền, thợ tỉa hoa chờ phục thị. chỉ chốc lát sau, liền có người hầu tại một gian trong khách sánh xếp đặt buổi tiệc. chưa xong con tiếp. 727 thứ 716 chương tiên vương bộ tâm, tá lực đả lực bao tam ca, phong tứ ca. lần này các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? biểu ca hắn bây giờ còn chưa đến lưu cầu a. mọi người vào chỗ. vương ngữ yên hướng bao bất động cùng gió sóng ác vấn đạo. lung lây đầu, bao bất động đạo cái này tự nhiên là công tử gia thần cơ diệu toán hắn tại năm ngoái biết tư mã lâm tần bá lên kha trăm tuổi bạch thế kính sự tình phía sau liền ngờ tới những sự tình này tất nhiên cùng cô tô mộ dung sẽ lên liên lụy bởi vậy mệnh ta chờ sớm làm chuẩn bị một tháng trước ta và phong tứ đệ tiếp vào hắn dùng bổ câu đưa tin lập tức liền rời đi lưu cầu chạy về cô tô ở đây ta và phong tứ đệ trên con đường này đem sự tình kỹ càng suy xét cảm thấy cũng nhất định là có cái gì tình trùng lên não cùng cô tô mộ dung gây khó dễ âm thầm đả thương người để người ta đem những này sổ sách đều viết tại cô tô mộ dung sổ sách vốn là đi, tại giang hồ bên trên tuyên dương cô tô mộ dung tên tuổi, cũng là một kiện thật to chuyện tốt, lại thêm có đỡ nhưng đánh, cớ sao mà không làm? ảm ảm, phong tứ ca có đỡ nhưng đánh, nhất định là vui vẻ đến gầy gớm, đó chính là cầu còn không được. các đứt hắn thao thao bất tuyệt, á chu hướng phong ba ác cười nói, phong ba ác không có trả lời, ba bất đồng lắc đầu nói, cũng không phải, cũng không phải. tứ đệ muốn đánh nhau, như thế nào sẽ cầu còn không được? hắn là vô cầu mà không tự đắc, đi khắp thiên hạ, khắp nơi có đơn đánh. thấy hắn đúng á chu mà nói cũng muốn bác bỏ. Đoan Dự mới tin tưởng A Bích lời khi trước không tệ, người này quả nhiên lấy cái vã người bên ngoài làm vui. Vậy ngươi cùng Phong tứ ca suy nghĩ ra được cái gì không có? Là ai âm thầm đang cùng chúng ta gây khó dễ? Không để ý tới bao bất đồng tùy tiện ngôn ngữ, Vương ngữ yên vấn đạo, vớt sợi dâu, bao bất đồng đạo, đệ nhất, không phải là phái thiếu lâm. Những thứ này hòa thượng mặc dù cùng chúng ta mộ dung ra có đoán, lại sẽ không làm ra những sự tình này. đệ nhị, không phải là cái bang, bởi vì bọn họ phó bang chủ Mã Đại Nguyên cho người ta dùng khóa cổ công giết, khóa cổ công là Mã Đại Nguyên tuyệt kỹ thành danh, giết Mã Đại Nguyên không có gì lớn dùng khóa cổ công giết mã đại nguyên, đương nhiên là phải giá họa tại cô tô mộ dung, vương cô nương, không biết ngươi cảm thấy thế nhưng là khẽ lắc đầu, vương ngữ yên đạo, không phải vậy, bao tam ca ngươi là đem những này chuyện xem như cùng một chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy thiếu lâm cùng cái bang đánh ghe không thể vì, thế nhưng là như đem những này chuyện tách đi ra nhìn, hai phái nhưng đều là có hiềm nghi, phúc nhu phái chỗ hồ lao quan, cùng thiếu lâm cách rất gần, trưởng môn của bọn họ bọn mình, thiếu lâm tự nhất định là phải gánh vác lấy liên quan, mà cái bang ngư long hô tạm, mã đại nguyên thân là phó bang chủ, nàng bị giết cũng có thể là cùng nội bộ có liên quan, ha. Ping O một tiếng, Ba bất đồng chợt nhớ tới một chuyện, đang chờ muốn hỏi, lại cố kỵ đoàn dự ở bên, cũng không có nói rõ, chỉ là nói, chẳng lẽ nói Vương cô nương đã nhận được tin tức, đã biết sát hại Mã Đại Nguyên chân hung. Mấy năm trước mộ dung phục từng đề cập qua Trần cô nhạn sự tình, Ba bất đồng nhiều phiên cố gắng, cuối cùng cùng người này đáp lên quan hệ, mặc dù nói suối dục chưa đủ lớn có thể, nhưng cũng có thể từ trong nhận được chút tin tức. Cái bang không ít chuyện, mộ dung thị bắt đầu từ Trần cô nhạn nơi đó nghe tới, tạm thời còn không có gì tin tức, chỉ là một số người nhìn xem là bị chính mình tuyệt kỹ giết chết, lại không phải nhất định là dùng môn kia tuyệt kỹ. Thần gia trại chữ Vương bốn đao không có cái gì hiếm lạ. Tùy tiện là cao thủ gặp được đều có thể bắt trước đi phái Thanh Thành phá nguyệt truy có chút kỹ xảo, hơi suy nghĩ một chút cũng có thể cũng không phải là cảm phiền đến nỗi cái kia thiên linh ngàn nứt cùng khóa cổ công. Ngụy trang tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Sát hại những người này hung thủ, ngoại trừ phải giá họa chúng ta cô Tô Mộ Dung bên ngoài, cũng có thể là cùng người chết có quan hệ. Tỷ như cái kia phái Thanh Thành chư bảo đặng côn, ta liền nhìn đến ra hắn dùng đồng lai phái Thiên Vương bộ tâm trầm, nói không chừng cùng Tư Mã vệ cái chết có quan hệ. Cái ban sự tình cực kỳ hốt tạp, Mã đại nguyên bị người một nhà giết cũng không cái gì hiếm lạ. Vương Ngữ Yên đạo: "Chuyện này Mộ Dung Phục trước khi đi dạy cho nàng làm, bởi vậy tại những này thời gian nàng cũng không ít đi suy tư như thế nào phá cục. Vẫn là vừa rồi gặp được Chư bảo đảm côn ra tay, để cho nàng nghĩ tới những người này có thể là bị giam hệ mật thiết người giết chết, tiếp đó lại giá họa cho cô Tô Mộ Dung. Biết Vương Ngữ Yên đối với Võ Công vô cùng có kiến giải, ba bất đồng cũng không hoài nghi, ngược lại là như có điều suy nghĩ, Đồng Lai phái cùng phái Thanh Thành là thủ chuyển kiếp quan hệ, Chư bảo đảm côn lại có thể dùng thiên Vương bộ tâm trầm, tư má vệ cái chết nói không chừng thật cùng hắn có quan hệ. Nói như vậy, những người khác có thể cũng chết ở tại nội bộ tranh quyền đoạt lợi sao?" mới nói được cái này, đột nhiên trên không truyền đến Đinh Linh, Đinh Linh hai tiếng thanh thủy chuông bạc thanh âm. A Chu, A Bích cùng nói, bên ngoài có tin tức sao tới. Hai người rời chỗ đi đến mái hiên nhà phía trước, gần đầu lên, chỉ thấy một đầu chim bồ câu trắng trên không trung đánh một cái vòng tròn, phốc đem xuống, dừng ở A Chu trong tay. A Bích đưa tay tới, tơi xuống chói tại bồ câu trên đùi một cái ống trúc nhỏ, đổ ra một trang giấy tiến tới. Ba bất đồng đi ra phía trước, kẹp tay đoạt lấy, nhìn mấy lần, nói, một phẩm đường cũng tới, chuyện lần này thật là náo nhiệt, thật xa, cũng khó vì bọn họ từ Tây Hạ đi tới nơi này, nhiễu nhiễu mày. Tựa hồ đối với một phẩm đường có chút không vui, Vương Ngự Hiên đạo, bọn hắn tới đây làm gì, chẳng lẽ là bà ngoại phái tới? Lão nhân gia nàng muốn gặp ta cùng mẫu thân, cũng không nên phái ra một phẩm đường nhân. Một phẩm đường phía sau màn chủ nhân mặc dù là Lý Thu Thủy, nhưng nàng ngày bình thường lại đối với cái này cũng không xử lý, lần này tới đến Giang Nam, cũng sẽ không là của nàng thụ ý bao bất đồng đạo, đã sớm nghe nói Tây Hạ một phẩm đường vơ vét hảo thủ quả thực không thiếu, trung nguyên Tây vực môn phái nào người đều có, những người này đi tới Giang Nam, dù thế nào cũng sẽ không phải vì Du Sơn Mạn Thủy tháp hương bái Phật, lại là cái bang, lại là Tây Hạ một phẩm đường. Hắc hắc lần này có thể náo nhiệt, nói là mặt mày hớn hở, luôn lấy có thể tham gia đại chiến làm vui. Lúc này, ngoài cửa sổ hịch một tiếng, lại có bổ câu đưa tin truyền đến. A Bích vừa mới mở ra, liền lại bị bao bất đồng đập mất. Sau khi xem, hắn đung nhiên thở dài, hướng vương ngự yên bọn người đạo, cái bang nội tuyến truyền đến tin tức, lần này một phẩm đường tới Giang Nam, là bởi vì cùng cái bang hẹn trạng tự. Nhìn xem chuyện lần này, chúng ta Cô Tô Mộ Dung hay là muốn tá lực đả lực, có phần là lấy không thể tham gia đại chiến tức giận, lại đi nhìn Phong Ba Ác, tựa hồ cũng giống như thế, nhìn đoan dự là âm thầm buồn cười. Không biết hai người này vì cái gì đối với đánh nhau là như thế, mưu cầu danh lợi. Nguyên lai like là như vậy duyên cớ. Vậy chúng ta mấy ngày nay liền tạm thời tránh hắn tránh một cái, chờ cái băng cùng một phẩm đường đánh xong sau đó mới đi gặp bọn hắn. Bao tam ca, phong tứ ca, lần này chỉ ủy khuất các ngươi. Nhận lấy nhìn một chút, vương ngữ yên đạo. Chuyện lần này mộ dung phục giao cho nàng làm, vương ngữ yên trong lòng một mực là có chút lo sợ, mắt thấy một phẩm đường cùng cái băng lên xung đột, tự nhiên cũng nghĩ đến tá lực đả lực. Vương ngữ yên là chuyện này người chủ sự, nàng tất nhiên hạ quyết định. Bao bất đồng bọn người tự nhiên muốn nghe theo, lập tức là cùng theo lên hẳn là. Ba bất đồng lại bổ sung, mặc dù như thế, chúng ta cũng là muốn lân cận phòng bị, ngày mai liền chạy tới vô tích trong thành, lân cận đi thám thính tin tức. Chưa xong còn tiếp, 728 thứ 717 chương tùng hạc trên lầu, xảo ngộ người nào đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, một nhóm sáu người đáp lấy thuyền nhỏ, chạy tới vô tích thành đi. Gần chưa lúc, cuối cùng đạt tới vô tích thành bờ. Chỉ lát nữa là phải đến chưa rồi, A Chu Cô Đương, nghe nói vô tích trong thành tùng hạc lâu là công tử giao cho ngươi xử lý sản nghiệp, không bằng mời chúng ta ăn thượng nhất ngừng lại cũng không biết cái này Tùng Hạc Lâu có chỗ tốt gì, nhường công tử ra tiêu phí khí lực ra mua. đi vào thành đi. Bao bất đồng hướng A chú nói, mặc dù nói là muốn tạm lánh mấy ngày, Bao bất đồng lại không có đi ẩn nấp với tích với hắn mà nói, không đi đem vô tích trong thành cái bang phân đã chọn đi liền đã là khách khí, lại làm sao đi tận lực tránh nẻ. mặt mỉm cười, A chú đạo, Tùng Hạc Lâu ngược lại là không có cái gì lạ thường, chỉ là công tử hắn để cho ta học như thế nào xử lý từ lâu, lúc này mới đem nó cho ra mua. Bao tam ca tất nhiên muốn ăn, vậy thì cùng nhau đi thôi. ngày hôm nay còn từ ta làm chủ, đại gia không cần phải khách khí. dẫn đám người. Tuấn một cái tiểu lâu bước đi. Còn chưa tới đạt, đám người liền nghe đến một hồi hương khí, theo hương bước đi, chỉ thấy lao đại một tòa tiểu lâu bên đường mà đứng, biển chữ vàng trên viết Tùng Hạc Lâu ba chữ to. Chiêu bài niên thâm luật cũ, bị chú hôn khói thành tối đen như mực, ba cái chữ vàng lại lấp lóe phát quang, từng trận mùi rượu thịt khí từ trong tiểu lâu phun ra ngoài, đầu bếp đao tiêu âm thanh cùng chạy đường tiếng la vang lên liên miên. Quả nhiên là có môn đạo, như vậy lao điếm, lấy xuống cũng không dễ dàng. A Chu Cô Nương, nói không chừng tiểu lâu này chính là công tử gia chuẩn bị cho ngươi đồ cưới, ngày khác ngươi chính là gả đi, cũng không xấu không còn chi tiêu. Nhìn xem tiểu lâu này ba bất đồng treo kẹo nói hắn mấy năm này đang chạy cầu cũng không thiếu chịu khổ, người được hư khí, lập tức hơi gợi lên trong bụng con sâu thèm ăn, vội vã không nhịn nổi mà thẳng bước đi đi vào lên lầu đi, tiểu lầu trưởng quỹ lúc này liền tới chào, a chu mệnh bọn hắn chuẩn bị thịt rượu, đang muốn đến gian phòng uống, chợt nghe đang trèo lên âm thanh, trên bậc thang đi tới hai người, một người trước mặt bả một cái đủ chống một đầu cái trượng, lại vẫn hành tẩu cấp tốc, người thứ hai là một cái mặt mày ủ rột lão giả, đi đến một tên đại hán trước bàn, cung cung kính kính cong lưng hành lễ, đại hán kia chỉ chọn một chút đầu, cũng không đứng dậy hoàn lễ, vốn không để ý. Vương ngữ Yên lại nghe cái kia bả đủ hán tử thấp giọng nói, khởi bẩm đại ca. Đối phương quyết định sáng sớm ngày mai, tại Huệ Sơn trong Lương Đình gặp bữa. Đại hán kia gật đầu một cái, đạo, có phần ép gấp rút chút. Lão giả kia nói, huynh đệ vốn là cùng bọn hắn nói, hẹn họ định vào ba ngày sau. Nhưng đối phương tựa hồ biết chúng ta nhân thủ không đủ, miệng ra chê cười chi ngôn, nói nếu như không dám đến nơi hẹn, Minh Triều không đi cũng thành. Đại hán kia đạo, đúng rồi, ngươi truyền ngôn xuống, đêm nay ba canh mọi người tại Huyệt Sơn tề tiệu. Chúng ta tới trước, chờ đối phương đến đây đến nơi hẹn. Hai người không người đáp ứng, quay người xuống lầu. Ba người này thanh âm nói chuyện rất thấp, trên lầu còn lại khách uống rượu ai cũng không nghe thấy, nhưng Vương Ngữ Yên tiểu vô tương công sau khi luyện thành, lại tu hành linh tê đại pháp, hai mắt là thông minh tự điểm, mặc dù không muốn cố ý nghe lén người bên ngoài nói nhỏ, lại một cách tự nhiên mỗi một câu nói đều nghe. Nhìn bọn hắn trang phục, dường như là người trong cái bang, mới vừa nói hẹn tại Huệ Sơn, chẳng lẽ là đang cùng nhất phẩm đường ký kết định. Này ngược lại là một tin tức. Thầm nghĩ lấy, Vương Ngữ Yên ngừng a chu, hướng nàng nói, "Liên tại đây trong hành lang chính là, lâu không ra. Cũng làm như kiến thức một chút người giang hồ tình, cũng là giang hồ nhi nữ." cũng không có nhiều như vậy kiên kỵ. Mệnh A Chu phái người đưa ra cái bản, liền tại đây đại đường uống. Không rõ ràng cho lắm, A Chu đạo, Vương Cô Nương, trong tiểu lâu ly long hỗn tạp, nói không chừng có thể sẽ gặp phải người xấu, chúng ta vẫn là đến gian phòng đi thôi, nơi đó cũng càng thanh tĩnh chút. Đang gặp lấy giữa chưa lúc, tụng hạc lâu người đến người đi, làm phòng lấy người khác quấy rầy, vẫn là tại gian phòng thanh tĩnh. Đúng vậy a. Vương Cô Nương, ngươi như vậy thiên tư quốc sắc, có thể nào ở đại sảnh ăn vị? Nếu là khiêu khích nhiễu loạn, A Chu cô nương lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ba bất đồng đạo. Hắn không có nghe được những người kia ngôn ngữ cũng không tán thành Vương Ngự Yên ở đại sảnh án bị. Suy tư một chút, Vương Ngự Yên cũng cảm thấy có chút đường đột. Đoán người mình ba nam ba nữ, vốn là gây cho người chú ý, nếu là lại tận lực ngồi ở trong đại đường, kia liền càng làm cho người chú mục. Suy nghĩ mình linh tê đại pháp đã nhỏ có sở thành, chính là cách một bức tưởng, cũng có thể nghe được người khác nói ngữ, bởi vậy cũng không có kiên trì, cùng Á Chu tiếp tục hướng gian phòng đi đến. Bất quá nàng bên này, mặc dù từ bỏ, lời nói lại đưa tới đại hán kia chú ý, hắn nghe được Vương Ngự Yên lời nói, lộ vẻ nghe được mình nói chuyện, đột nhiên trong đôi mắt tinh quang bạo hiện ra, trọng trọng hừ một tiếng, không chút nào bởi vì nàng là nữ tử khách khí. Tiếng hừ vừa ra, lập tức đưa tới bao bất đồng bọn người chú ý xoay đầu lại, đám người chỉ thấy được Tây thủ tọa thượng nhất tên đại hán nhìn mình chằm chằm, hai tia chớp lạnh lẽo tựa như ánh mắt bỗng nhiên tại một đoàn người trên thân quay tròn. Chỉ thấy cái này nhân thân tài to lớn, chừng 30 tuổi, người mặc màu xám vải cũ bảo, đã hơi có rách dưới, mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, một trường tứ phương mặt chữ quốc, rất có gian nan vất vả chi sắc, nhìn quanh lúc, vô cùng có uy thế. Trên bàn để một bàn thịt bò chín, một bát canh lớn, hai đại bầu rượu, ngoài ra chẳng có vật gì khác, có thể thấy được hắn chính là ăn uống, cũng hết sức phóng khoáng không bị ràng buộc. Hào một đầu đại hán Quả nhiên là khí khái hào hùng bừng bừng, uy vũ bất phàm. Công tử gia muốn phục hưng đại yên, không thiếu được kết giao anh hùng. Nhân vật như vậy cũng không thể bỏ lỡ đi. Thầm nghĩ lấy bao bất đồng hướng chạy đường phân phó nói, đem vị này đại thịt rượu số sách đều cho miễn đi đi, lại theo cái kia món ăn một lần nữa chuẩn bị một phần, mời hắn cùng nhau đến gian phòng ăn vị. Mệnh hắn đi thỉnh đại hán kia. Không cần, huynh đại nếu là có ý, mời đi theo cùng uống một ly như thế nào. Đại hán kia nghe nói như thế, vương chế lên, hướng bao bất đồng ra hiệu nói, hảo, hảo, vương cô đương, liền theo ngươi ủy tứ, chúng ta ở nơi này trong đại đường ngồi đi. Thông báo một tiếng, ba bất đồng sai người lấy ra ly nước, cùng đại hán kia ngồi cùng nhau. Phong ba ác đoàn dự thấy vậy, cũng riêng phần mình cùng hắn ngồi xuống. Vương ngữ yên, A chu, A bích thì khác ngồi một bàn, ở bên cạnh nhìn xem bốn người. Thỉnh giáo tính danh, ba bất đồng còn chưa giới thiệu chính mình, liền nghe đại hán kia cười nói, huynh đại hà tất biết rõ còn cố hỏi. Đại gia không câu nệ bộ dạng, uống mấy bát, chẳng lẽ không phải cực kỳ chuyện tốt? Đợi đến địch ta rõ ràng, liền không có dư vị. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, cũng liền tại lúc này, hắn bên thay bỗng nhiên truyền đến Vương ngữ yên âm thanh bao tam ca. Đại hán này có thể là cái bang muốn người, ngươi nhất thiết phải thật tốt chiêu đái, mới có hơi hiểu được. đã biết vương ngự yên vừa mới vì cái gì khởi ý ở đại sảnh bên trong ăn vị, cùng rõ sóng ác với nhau, thấy hắn tựa hồ cũng có chút bình tĩnh, đã là quyết định được chủ ý, bất quá hắn hai người mặc dù minh mạch, đoàn dự lại vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. hướng về kia đại hán cười nói, huynh đài chắc là nhận làm người, cho là chúng ta là lí nhân. bất quá không câu nệ bộ dạng bốn chữ, tiểu lệ thích nhất, thỉnh a, thỉnh a. chân một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, chưa xong còn tiếp. 729 đề cử hảo hưu thanh sam ngâm tác phẩm áo xanh vấn đạo đề cử hảo hưu thanh sam ngâm tác phẩm áo xanh vấn đạo xanh tử cầm ung dung lòng ta áo xanh tại trong thế giới võ hiệp truy tìm võ đạo cực hạn của sự nửa cuốn thanh thư lẩu nhỏ nấu rượu nhìn khói lam một tiêu một kiếm lưu lạc giang hồ cười ngâm khẽ bài thi khanh tướng thiên hạ ai không biết quân thái thượng ngồi quên thanh đăng vấn đạo nộ toàn chân viết rất chăm chỉ hy vọng đại gia ủng hộ chưa xong còn tiếp 730 thứ 718 chương kỳ quáng ngàn chén đấu rượu không say mỉm cười đại hán kia đạo huynh đệ cũng là không khí trong lành chỉ bất quá chén rượu này cũng quá nhỏ tiêu lên, "Cử bảo, lấy bốn cái chén lớn tới, đánh 10 cân cao lương." Rượu Kiêu Bảo đảm cùng đoàn dự nghe được 10 cân cao lương bốn chữ, giật nảy mình. Cửu Bảo cười xoa nói, "Giang hai, 10 cân cao lương uống xong sao đại hán kia chỉ vào bao bất đồng đạo, vị này đài mời khách, ngươi hà tất cho hắn tiết kiệm tiền 10 cân không đủ, đánh 40 cân." Cửu Bảo cười nói, vâng vâng nhìn A Chu một mắt, gặp nàng đìn đìn đầu, chỉ một lúc sau, lấy ra bốn cái chén lớn, một vò rượu lớn, đặt lên bàn. "Vương cô nương, đại hán này là ai?" Như thế nào, như thế có thể uống rượu sẽ không phải là nghe được chúng ta miễn đi hắn số sách, cố ý muốn kiếm chút tiện nghi A bên cạnh. A Chu nhỏ giọng nói, nàng không biết đại hán kia có thể nghe được chính mình nói chuyện, chỉ cho là thấp giọng, người khác liền không thể nào nghe được. Khe khẽ lắc đầu, Vương Ngữ yên ra hiệu nàng không nên nói lung tung, sử dụng truyền âm nhập mật hướng A Chu, A Bích hai người đạo, đại hán này là người trong cái bang, hơn nữa võ công không kém, so với ta cũng càng mạnh một chút. Bang chúng ấy tuổi, chỉ sợ là cái bang Bắc Tiểu Phong, các ngươi tại nói chuyện thời điểm, nhất định muốn cẩn thận để ý nàng có thể nghe được đại hán kia nói chuyện, càng nhiều hơn chính là dựa vào Linh Tê mà đại hắn kia có thể nghe được chính mình mấy người, lại thuần là công lực thâm hậu. Xuất thân cái bang, lại như thế niên kỷ, còn có thâm hậu như vậy công lực, ngoại trừ đó cùng Nam Mộ Dung cùng nổi danh Bắc Tiểu Phong, nàng thực sự nghĩ không ra người khác. Bắc Tiểu Phong suýt nữa lên tiếng kinh hô, A Chu cùng A Bích không khỏi hướng hắn nhìn qua, quả nhiên cũng cảm thấy như thế hảo kiện, mới xứng cùng nhà mình công tử nổi danh. Bất quá muốn nói võ công của hắn như thế nào, hai người lại nhất thời không cách nào nhìn ra. Suy nghĩ một chút, A Chu đem rượu bảo đảm gọi. Phân phó nói, đem trong lâu cất vào hầm cao lương rượu mang tới, lại tìm ra thanh đồng rượu tước. Cho bên kia bốn vị thay đổi mấy vị này cũng là quý khách, nhất định không thể chậm trễ bọn hắn tiếp đó hướng vương ngự yên, a bích hai người đạo, vương cô đương, a bích muội muội. nếu đã tới cái này tùng hạ lẩu, các ngươi cũng phẩm một chút cái này tùng hạ quán ba. đây chính là công tử gia vì mời chào sinh ý, cố ý truyền thụ cho rượu của ta phương, nghe nói thường uống có thể điều lý cơ thể, ích thọ duyên như đâu, ta đây buôn bán của tiểu lẩu tốt như vậy, cũng là may mắn mà có loại rượu này khẽ gật đầu, vương ngự yên đạo, vậy thì nếm một chút đi, biểu ca hắn không tốt uống rượu, ta cũng không uống qua rượu này đâu, cũng không bởi vì ngẫu nhiên gặp tiểu phong, làm rối loạn kế hoạch dự định đau khổ nàng tại mấy tháng trước che mộ dung phục trợ giúp tiểu vô tương công đạt đến đại thành mấy tháng này đỉnh đỉnh tiểu thuyết, hai mươi ba ẩm it, ảm, GT, ảm, IT SGT, PAA, ảm, GT, s hai p không p không ẩm gợt thở ẩm it s giờ gợt ẩm gợt thở s ẩm it s giờ gợt ẩm gợt thở it ẩm gợt thở công tinh tiến cực nhanh vốn có võ học chi thức hoàn toàn biến thành chính mình dùng mặc dù phát giác tiểu phong công lực so với mình lượng trước vì cao nhưng cũng không có cảm thấy e ngại dầu di động thủ phe mình 6 người này hẳn chính là tự vệ không ngại nghe xong phân phó diệu tiêu bảo đảm vội vàng xuống cải ra cất vào hầm cao lương rượu cùng tùng hạt rượu, lại tìm ra đặc chế thanh đồng rượu tức cùng gốc cây chén rượu, cho mấy người đổi đi lên. Vừa mới mở ra, liền có mùi rượu thơm tản mắt ra, hấp dẫn đám người chú ý thật tốt. Giá cao lương rượu chính là cổ rượu. Hạ vũ lúc nghi địch tạo rượu, vũ uống mà cam chi, đó chính là cao lương rượu. Uống cao lương rượu dùng thanh đồng rượu tước, mới có thể tăng thêm cổ ý a chu cô lương. Ngươi mở tiểu lâu này quả nhiên là chăm chỉ bao tam ca, phong tứ ca, còn có vị huynh đệ này. Chúng ta hay dùng cái này thanh đồng rượu tước, uống lên mấy chén như thế nào đang nhìn trước mắt bát rượu phát sầu. Đoàn dự lại gặp Diệu Kiêu bảo đảm đổi lại thanh đồng rượu tước, mừng lớn nói, "Rượu này tước mặc dù so sánh lại bình thường chén rượu hơi lớn, nhưng so sánh bát rượu tới nói, tự nhiên là nhiều không bằng, hắn dùng rượu này tước cũng có thể uống nhiều mấy chén." Đại Hán kia cũng chính là hư hư thực thực kiểu Phong người vừa mới bởi vì nghe được A Chu phân phó tiểu bảo đổi rượu, cũng không có vội va uống. Lúc này người thấy cất vào hầm cao lương mùi rượu, lập tức cảm thấy là chờ chờ không giả, nghe được Đoàn dự lời nói, vỗ tay nói, "Huynh đài lời này liền hỏi, như thế rượu ngon, dùng chén lớn uống mới hiện lộ ra thông khoái, quẳng cái gì cố ý không giả ý bao huynh đệ?" Phong huynh đệ các ngươi nói có đúng hay không hướng bao bất đồng cùng gió sóng ác hai người đạo nhưng là từ đoàn dự trong lời nói đã biết hai người dòng họ bao bất đồng phong ba ác đã biết tiểu phong thân phận tự nhiên bất nguyện tại trên bàn rượu rơi xuống hạ phòng nghe vậy cũng đồng thời đáp ứng ngừng rượu kêu bảo đảm rút lưới bát mệnh hắn vì bốn người chăm cho hai bọn họ tiểu lượng có thể lại có mộ dung phục truyền thụ cho bí pháp ghép thành rượu này đến tự nhiên không ngại đến nỗi đoàn dự công tử này có thể chịu nổi hay không cũng không tại hai người cân nhắc bên trong hắn nhưng cũng danh sưng tây bảng dự nếu không được cũng phải có cùng tiểu phong đánh một trận rút khí tiêu bảo theo lời trâm cái này tràn đầy bốn chén lớn rượu một trâm Đoàn dự trèo lên cảm giác mùi rượu cay mũi, mặc dù là mang theo hư khí, cũng có chút không được tốt chịu. Hán tại đại lý thời điểm, chỉ bất quá ngẫu nhiên uống mấy chén, nơi nào thấy qua lớn như vậy chén uống rượu, không khỏi nhíu mày. Đại hán kia cười nói, bốn người chúng ta người tới trước đối ở Mười Bát, như thế nào bao bất đồng cùng gió sóng ác lúc này đồng ý? Đoàn dự cũng bất quá có chút chần chờ, liền nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong rất có chê cười vẻ coi thường, nếu là đổi lại bình thường, hắn át hẳn xin miễn thư cho kẻ bất tài, tự xưng là tiểu lượng không bằng, nhưng nghĩ tới mình tại tối hôm qua đã đáp ứng bồi mấy người đối địch, cũng chỉ được cưỡng ngực, lớn tiếng nói, tại hạ liệu mình buổi có tư. Đợi chút nữa say, rượu thất thú, huynh đài chớ trách. Nói bưng lên một chén rượu tới, ư ngực ư ngực mà liền uống vào. Đại hán kia thấy hắn lại uống như vậy hào sảng, đồ có phần ra ngoài ý liệu, cười ha ha một tiếng, nói, "Sảng khoái nhanh bưng chén lên, cũng là ngựa cổ uống cạn." Ba bất đồng cùng gió sóng ác tùy theo uống một hơi cạn sạch, lại mệnh lệnh tiểu bảo châm bốn bát. "Rượu ngon, rượu ngon đoàn dự" cười nói, hô một hơi, lấy dũng khí lại đem một chén rượu uống cạn. Ba người cũng uống một bát, lại châm bốn bát. Cái này một đại bát chính là nửa cân. Đoàn dự một cân liệt tiểu vào trong bụng, trong bụng tựa như có cỗ liệt hỏa đang hừng hực đốt cháy, trong ý nghĩ hôn hôn đột đột, nhưng vẫn bưng lên chén thứ ba rượu tới, lại uống vào. Đại Hán kia thấy hắn trong thoáng chốc vẻ say chân thành, âm thầm được cười, biết hắn cái này chén thứ ba rượu vừa xuống bụng, không ra phút chốc, liền muốn say ngã trên mặt đất. Đoàn dự không uống chén thứ ba rượu lúc, đã cảm giác phiền ác muốn nói, đợi đến lại là nửa cân liệt tiểu rót vào trong bụng, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn xoay chuyển. Hắn gắt gao im lặng, không để trong bụng rượu hẻ sắp xuất hiện tới. Đột nhiên trong đan điền khẽ động, một cỗ chân khí hướng đem lên tới chỉ cảm thấy nội tức nôn nao khuấy động, liền cùng ngày đó chân khí không cách nào thu nạp thời điểm tình cảnh tương tự, lúc này dựa vào bảo định đế truyền thụ pháp môn, đem vẻ này chân khí đặt vào đại truy. Thể nội mùi rượu cuộn cuộn, lại cùng chân khí cùng nhau hỗn, rượu là có hình có chất chi vật, không giống chân khí nội lực nhưng tại đạo trung an cư, hắn không có cách nào giản xếp, đành phải mặc kệ tự nhiên, nhường chân khí này do trời tông mà vai trình, lại trải qua tay trái trên cánh tay tiểu hải, chi đang, dưỡng lao chư mà thông đến trên bàn tay dương dãy vực, phía sau thông suốt, phía trước dãy vực trừ, lại từ ngón út tiểu trạch bên trong đổ xuống mà ra. Hắn lúc này chỗ vận chân khí tuyến đường, chính là lục mạch thần kiếm bên trong tiểu trạch kiếm. Tiểu trạch kiếm vốn là một cỗ có lực kiếm khí vô hình, lúc này tay trái hắn ngón út bên trong, lại có một đạo rượu chậm rãi chảy ra. Lúc đầu đoàn dự chưa phát giác, nhưng chỉ một lúc sau, đầu não liền cảm thấy thanh tỉnh, phát giác rượu từ nhỏ đầu ngón tay chảy ra, thầm thề, rượu cực điểm rồi tay trái hắn rủ xuống hướng dưới mặt đất, đại hắn kia đồng thời không có lưu tâm, hiện nhiên bao bất động, phong ba ác mặt không đổi sắc, đoàn dự vốn là mắt say lờ đờ mông lung, bây giờ lại thần thái sáng láng, không khỏi âm thầm sinh kỳ, cười nói, ba vị huynh đài tiểu lượng rõ ràng đều là không kém quả nhiên có chút ý tứ, lại sai người châm bốn chén lớn. Trong lòng đã năm chắc khí, Đoan Dự cũng đồng dạng cười nói, ta đây tiểu lượng là bởi vì người mà dị. Thường nói, tiểu phùng chi kỷ ngàn chén có ít. Cái này một đại bát đi, ta coi cũng bất quá 20 ly, một ngàn ly chỉ cần lắp đặt 4-50 bát mới thành. Huynh đệ e rằng uống không được 50 chén lớn rồi. Nói liền đem trước mặt cái này một chén rượu lớn uống vào, lập tức y pháp vật khí. Tay trái hắn khoác lên tiểu lâu gần cửa sổ trên lan can, từ nhỏ đầu ngón tay chảy ra rượu, theo lan can chạy đến dưới lầu chân tường bên cạnh, khi chân thần không biết, quỷ không hay không có nửa phần sơ hở có thể tìm ra. trong chốc lát, hắn uống vào mấy bát rượu đã đều bước ra. đại hán kia gặp ba người khắp không quan tâm mà liền tận bốn bát liệt hữu, rất là vui vẻ, nói, rất tốt, rất tốt, tự phùng chi kỷ ngàn chén có ít, ta uống trước rồi nói, liên tiếp châm hai bát lớn, chính mình cạn trước xuống, lại cho đoàn dự cùng ba bất đồng phong ba ác tất cả châm hai bát. đến rồi lúc này, ba bất đồng phong ba ác hai người chỉ bằng vào tiểu lượng đã có chỗ không kịp, đành phải vận chuyển lên mộ dung phục truyền thụ luyện đáy vượt hóa tinh chi pháp hấp thu cao lương rượu ẩn chứa tinh khí. mà đoàn dự thì hơi hận chuyện trò vui vẻ mà uống vào, uống cái này liệt hữu thẳng so uống nước uống trà còn tiêu sái hơn. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người tuy ở một bên uống rượu dùng cơm, nhưng cũng ở bên cạnh một mực chú ý đến bốn người. Nàng ba người đã từng nghe mộ dung phục truyền thụ qua luyện đáy vực hóa tinh pháp môn, đối với bao bất đồng cùng gió sóng ác hai người tự nhiên là không chút nào lo lắng, chỉ là gặp Tiểu Phong như thế đại lượng, nhưng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chào đón đến đoàn dự mặt cũng không đổi sắc, càng thấy có chút ngoài ý muốn, cẩn thận xem, mới khiến cho Vương Ngữ Yên phát hiện manh mối. Cái này Nốc Tử Võ công lúc tốt lúc xấu, đánh nhau lúc thường xuyên tiêu chạy, không nghĩ tới đấu tiểu trí lúc lại có thể sử dụng chân khí. Loại này đem rượu từ trong ngón tay bức ra pháp môn, hẳn là hắn sở hội lục mạch thần kiếm. Không nghĩ tới như vậy kiếm pháp, lại bị hắn dùng ở đấu rượu bên trên, nếu để cho Đoàn gia tiên tổ biết được, không biết có tức giận hay không thầm nghĩ lấy, Vương Ngự Yên cũng không có điểm phá đoàn hàn dự. Trong bốn người, ngoại trừ cái kia Tiểu Phong nhìn xem là bằng vào tiểu lựa bên ngoài, ba bất đồng, phong ba ác đã là bắt đầu gian lận. Đoàn dự hành vi mặc dù là rõ ràng hơn, nhưng cũng dựa vào là bản sự của mình, trong giang hồ trừ hắn ra, những người khác tuyệt khó hành động. Chưa xong con tiếp. GS, lần đầu tiến vào phân loại bảng nguyệt phiếu trước 10. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, tiếp tục cầu gấp đôi mỗi phiếu, vút vút vút. 731 thứ 719 chương Nam Nhi Hào khí, Thái Hồ bị tập kích bốn người như vậy đánh cực rượu, kinh động đến tầng hạc lầu lầu trên lầu dưới khách uống rượu, liền dưới lò đầu bếp, công nhân đốt lò cũng đều lên lầu tới vây quanh ở hai bọn họ bên cạnh bản quan sát. Mũi tên tây bắc đỉnh mũi tên tây bắc điểm mũi tên tây bắc tiểu mũi tên tây bắc nói, ít cũng không lâu lắm, vỏ rượu liền đã thấy thực chất, đại hán kia đạo, Tử Bảo, lại đánh 40 cân rượu tới. Rượu kia bảo đảm lén lói, lúc này nhưng cầu xem náo nhiệt, lại càng không khuyên can, liền đi ôm một vỏ rượu lờ tới bốn người cứ như vậy ngươi một bát, ta một bát, tiếp tục uống đứng lên. như thế mà nói chừng ba mươi bát lúc, đại hán kia cùng đoàn dự còn không có cái gì, ba bất đồng cùng gió sóng ác tuy có diệu pháp, trong bụng cũng đã có chút trứng bụng, đành phải vận khởi công lực, đem trong bụng rượu bốc hơi đi ra, toàn thân đều bước lên sương mù màu trắng. chỉ là trong sương mù, nhưng lại để cho người ta ngửi không thấy một tia mùi rượu, nhìn chúng nhân đứng xem là âm thầm ngạc nhiên. bọn hắn như vậy từ thể nội bước lên xương ngủ, cùng ta dùng lục mệnh thần kiếm bước ra rượu giường như là đạo lý giống vậy, chỉ là một tập trung lấy thông qua ngón tay, một cái phân tán từ lỗ chân lông phát ra, tiếp tục như vậy ba người chúng ta là có thắng không bại. Nhưng hán tử kia uống rượu quá lượng, có phần có tổn thương cơ thể. Mắt thấy đại hán kia toàn bằng chân thực bản lĩnh, liền tận hơn 30 bát, vẫn mặt không đổi sắc, hơi không nửa phần trên choáng, đoàn dự ở trong lòng, cỡ nào khâm phục, không khỏi lên yêu quý chi tâm. Miễn cưỡng mà nói 40 chén lữa lúc, mắt thấy rượu kia đản lại đã thấy thực chất, Đoàn dự đạo, "Nhân huynh, ta bốn cái đều đã uống 40 bát ta." Đại hán kia cười nói, huynh đài vẫn còn rất thanh tỉnh, số lượng tính được minh bạch. Đoàn dự cười nói, "Ta bốn người kỳ phùng đi thủ, gặp lương tài, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ tuyệt không dễ dàng." Uống như vậy đem xuống, A chu cô nương chỉ sợ sẽ không chịu đâu. Đưa tay chỉ A chu, giới thiệu nàng chính là chỗ này tiểu lâu chủ nhân. Nguyên lai tiểu lâu này là từ cô nương xử lý, thật kính, thật kính. Đại hán kia đứng dậy, chắp tay hướng A chu thi lễ một cái. Tiếp đó hướng Đoàn Dự đạo, "Mộ Dung công tử, nghĩ không ra ngươi chẳng những tiểu lượng cái gì hảo. Liên gia thần cũng như vậy có thể uống. Cô Tô Mộ Dung, quả nhiên là danh bất hư truyền." Nghe được hắn gọi chính mình vì Mộ Dung công tử, Đoàn Dự vội vàng giải thích đạo, "Hai vị này là Mộ Dung thị gia thần, tiểu đại lại họ Đoàn danh dự, huynh đại nhận là người." Đại hán kia thần sắc kinh ngạc, nói cái gì ngươi sáu. ngươi không phải mộ dung phục mộ dung công tử tiếp đó lại có chút bình tĩnh chẳng thể trách vừa mới túi kia khác biệt đối với đoàn dự mặc dù khách khí làm việc lại tự có chủ ý nguyên lai like đối phương cũng cùng là khách nhân nguyên lai like là đại lý đoàn vương tử kính đã lâu kính đã lâu đoàn huynh lục mạch thần kiếm tiểu phong có thể ngưỡng mộ nhanh tây đoàn dự danh hảo, hắn gần đây cũng nhiều có thanh người lập tức nhân tiện nói ra bản thân tính danh hướng đoàn dự chào quả nhiên là tiểu phong liếc nhau ba bất đồng phong ba ác tưởng ý thần sát đạo lễ ba bất đồng đạo ân vị này là cái bang tiểu bang chủ sao huynh đệ bao bất đồng đây là ta tứ đệ phong ba ác chắc hẳn ngươi nhất định đã nghe qua tên tuổi của chúng ta tiểu phong đạo nguyên lai là bao tam tiên sinh cùng gió tứ tiên sinh cựu mộ anh danh hôm nay nhìn thấy tôn phượng cực kỳ chuyện may mắn cũng không phải cũng không phải ta có cái gì anh danh trên giang hồ xú danh ngược lại là có người người đều biết ta bao bất đồng một đời gây chuyện thị phi mở miệng đả thương người làm ngươi cổng vái tiểu <cười> bang chủ ngươi tùy tùy tiện tiện mà đi tới giang nam đây chính là ngươi không phải bao bất đồng đạo cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang hội Bang chủ thân phận đáng tôn sùng cỡ nào bao bất đồng mới mở miệng liền mở miệng trách cứ quả thực là có chút vô lễ bất quá tiểu phong nghe được nhưng chỉ là thản nhiên nói như thế nào là tại hạ không phải thỉnh bao tam tiên sinh chỉ giáo đang muốn mở miệng bao bất đồng lại nghe được một hồi đang đang thanh âm đang tưởng rằng cái bang lại có người tới quay đầu nhìn lại đã thấy đến tiểu lâu một cái tiểu nhị gấp chạy đến a chu trước người bẩm báo nói quá trong hồ phát hiện đệ tử cái bang dấu vết tựa hồ có đi đến tử ổ chi ý trong hồ huynh đệ truyền đến tin tức thỉnh cô nương nhanh chóng định đoạn đưa tới một đạo tin tức nguyên lai like cái này tùng hạ lâu không chỉ là một toà tử lâu vẫn là mộ dung gia siêu tập truyền lại tình báo chỗ đồng dạng từ A Chu xử lý hảo hảo tiểu bang chủ quả nhiên là công vụ tâm kế vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa bày ra cái này đại cục A Chu A Bích Bao Tam Ca Phong Thứ Ca còn có đoàn công tử chúng ta này liền chạy về Thái Hồ nhìn cái bang như thế nào xem như tiếp nhận tin tức xem xét Vương Ngự Yên bỗng nhiên dựng lên mặt phấn hàm sát hướng mấy người phân phó nói lập tức liền mang theo năm người muốn trở về Thái Hồ trợ rút chợt nghe đến tin tức này Tiểu Phong cũng có chút không rõ ràng cho lắm mắt thấy mấy người liền muốn rời đi vội vàng vươn tay ra ngăn lại sáu người. Thương Tiểu Nhị Tia Đạo, quá trong hồ thật sự có đệ tử Cái Bang. Ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, nếu là có một Tia hư giả, đừng trách Tiểu Mẫu người không khách khí. Như thế nào? Tiểu Bang chủ muốn ở nơi này Tùng Hạc Lầu đuổi nghịch Vi Phong sao? Ngươi trăm phương ngàn kế chọn đến ở đây, chắc là thăm dò tiểu lâu này nội tình, đặc biệt tới hấp dẫn chúng ta chú ý ta sáu người nhất thời không cha, không cẩn thận gặp ngươi đạo nhì, nhưng ngươi muốn ngăn lại chúng ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Bao Tam Ca, Phong Thứ Ca, hai người các ngươi ngăn chặn Tiểu Phong, ta đây liền chạy về Thái Hồ. Trong lòng tràn đầy đối với Cái Bang muốn đánh lén đến tử ổ nộ khí, Vương Ngự Yên Vận Phó nói. Tống tay áo chấn động, từ cửa sổ bay ra ngoài. A Chu cùng A Bích thấy vậy, cũng đồng dạng nhảy ra ngoài. Thấy vậy, Tiểu Phong còn muốn muốn đuổi kịp đi giải thích, cũng đã bị băng bó khác biệt, Phong Ba ác ngăn lại đường đi, hét lớn: "Ngươi giỏi lắm Tiểu Phong, nhìn xem ngươi như cái nhân vật anh hùng, không nghĩ tới làm việc lại như vậy không chịu nổi, tùy tiện đi tới giang nam không nói, còn muốn đi đánh lén đến tử ổ nếu không phải công tử ra sớm đã phong bị, e rằng thật đúng là sẽ bị ngươi đánh thủ." Đoàn công tử, ngươi cũng có thể xem như công tử gia nhà ta sư đệ, ở một bên cấp chiến cũng tốt, lại trợ giúp vương cô nương cũng được, nhanh cầm xuống chú ý nhưng là hắn nhìn thấy đoàn dự vừa mới cùng tiểu phong trò chuyện vui vẻ, sớm ngăn chặn hắn trợ giúp đối phương. không ngờ tới đột nhiên xảy ra loại biến cố này, đoàn dự trong lòng cũng quả thực không có chủ ý nếu nói tại không có gặp phải cái này tiểu phong phía trước, bởi vì cùng mộ dung phục còn có vương ngựa yên, a chu quan hệ, hắn tự nhiên muốn tương trợ bao bất động, phong ba ác hai người, chỉ là tại nhìn thấy tiểu phong sau đó, hắn lại rất cảm thấy đối phương định không phải loại kia tiểu nhân. nghe được bao bất đồng mà nói, lưỡng nan phía dưới, hắn đành phải dậm chân, chấp tay nói, tiểu bang chủ, đã tội, ta muốn đi thái hồ bang trợ vương cô đường, ngươi và bao tam ca, phong tứ ca ở nơi này chính là mở ra lăng ba vi bộ, từ giữa ba người trượt đi qua. Mắt thấy hắn bộ pháp như thế kỳ dị, Tiêu Phong ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Theo đoàn dự thi triển bộ pháp lúc mở ra khe hở, hắn đồng dạng bước nhanh chân, đuổi sát đoàn dự ra ngoài. Ba bất đồng, phong ba ác cấp bách muốn ngăn cản, lại bị hắn đảo qua khu vực, liền trận hình cũng không bày ra, liền bị hắn vọt ra khỏi vây quanh. Thấy vậy, hai người này cũng chỉ được bày ra khinh công, ở phía sau đi sát đằng sau. Chưa xong còn tiếp, DS, điểm xuất phát muốn làm hoạt động, để cho ta không thể không ghi danh một cái nít hay chặt, nghĩ thêm thư hữu có thể thêm một chút. Hoẹ chặt chương mục mình độ hàn rèn, cùng cờ cờ hào khóa lại gia nhập vào thỉnh phụ tài khoản kỳ đi ẩn biện danh chủ yếu là điểm xuất phát làm hoạt động dùng 732 thứ 720 chương đung đưa trái phải trong nháy mắt khắc địch bước nhanh chân tiểu phong càng chạy càng nhanh trong khoảnh khắc cũng đã bắt kịp đoàn dự đuổi theo phía sau bao bất đồng phong sóng ác hai người thì bị cùng hắn càng lai về xa gtc om liếc mắt cùng nhau nẽ tiểu phong gặp đoàn dự thân hình tiêu sái, giống như sân rảnh rỗi bước đồng dạng bước chân bên trong mơ hồ không có nửa phần bá khí cảm thấy âm thầm bội phủ tăng tốc mấy bước đem hắn cũng để qua đằng sau đuổi theo vương ngựa yến a chu a bích ba người mà đoàn dự thấy được cảnh này nóng đội phía dưới bộ pháp cũng tăng nhanh mấy phần ở bên cạnh theo sát tiểu phong hai người khinh công bất phàm nội lực lại thâm hậu vô cùng cũng không lâu lắm cũng đã đuổi kịp a chu a bích hai người chỉ là nhưng không thấy vương ngự yên dấu vết nghĩ đến đã đi đến phía trước a chu cùng a bích hai người mắt thấy đến tiểu phong chạy đến khẽ kêu một tiếng liền muốn lên trên phía trước ngăn cản lại bị tiểu phong hô đánh ra một trường dùng trường gió chấn là siêu siêu vẹo vẹo bước chân bất ổn phía dưới bị hắn giành lấy con đường đằng sau đoàn dự lăng ba vi bộ cũng không quen thục luyện khó mà lập tức dừng đồng dạng từ bên cạnh hai người vào tới để các nàng tức giận không thôi. Hội hợp đằng sau chạy tới bao bất đồng phong sóng ác hai người, bốn người ở phía sau tiếp tục cùng lấy. Lại một lát sau, sáu người liền tuần tự ra vô tích thành, phát hiện Vương Ngự Yên dấu vết. Tiêu Phong cùng đoàn dự đều muốn bắt kịp, liên tiếp mấy lần tăng lực, lại vẫn không có rút ngắn khoảng cách, cũng chỉ được đông từ bỏ. Cái này Vương cô nương rốt cuộc là ai, lại có lấy thâm hậu như thế công lực. Khó trách biết ta cái bang một tới, mộ dung phục còn có thể yên tâm đi ra ngoài. Thầm nghĩ lấy, Tiêu Phong hướng đoàn dự mắt, muốn hỏi ý, lại cảm thấy có chút không tiện, đành phải bước chân, toàn lực hướng về phía trước đuổi theo, đằng sau thì đi theo bốn người khác. Saa bảy người giống chia làm ba nhóm, Vương Ngự Yên đi ở đằng trước, Tiêu Phong cùng đoàn dự ở giữa, A Chu A Bích ba bất đồng phong sóng ác bốn người ở phía sau đi theo. Đoạn này ngốc tử, cũng không biết là muốn giúp một bên nào. Nếu là hắn có thể đủ ngăn thượng nhất ngăn, cái Tiêu Tiểu Phong há lại sẽ đuổi dễ dàng như thế. Chờ một lúc gặp lại hắn, nhất định định phải thật tốt chế nhạo hắn một trận, có cái gì ra mặt. Đằng sau A Chu mặt đoàn dự thân ảnh, có chút hận hận nói, tại nàng đoàn dự chẳng những cùng mình cùng Vương Ngữ Yên có người thân, càng là cùng mình mấy người kia phần thuộc đồng môn, hơn nữa tại đại lý thời điểm, hắn còn từng chịu nhà mình công tử đại ân sáu có nhiều như vậy quan hệ, đoàn dự tại đối mặt tiểu phong lúc lập trường lại đung đưa không ngừng, thật sự là cực kỳ thật đáng giận. lệnh rên một tiếng, ba bất đồng đạo, ta đã sớm nói tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy, nếu không phải đại lý vương tử, đã sớm đem hắn trói đánh, đánh ra. Bực này nay tần mai sợ tâm tư bất định người, cũng không biết đến cùng có chỗ tốt gì, có thể được công tử như thế còn dặn dò vương cô nương truyền thụ cho hắn võ công kỹ nghệ. qua đoạn thời gian chờ công tử trở về, ta nhất định phải ngăn cản chuyện này, chính là bậc này nhân vật, làm sao có thể học được cô ta tô mộ dung tuyệt nghệ, này khác chúng ta cùng người khác thật sự chờ mặn rồi, cũng không biết hắn sẽ giúp ai. Phong Ba ác đồng dạng nói, đối với Đoàn Dự đột nhiên làm rối loạn hai người trận hình, vẫn có chút canh cánh trong lòng. Nếu không như vậy, Tiêu Phong lại há có thể như vậy dễ dàng thoát ly lưỡng nghi trận. Tốt, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi thôi. Vương cô nương võ công tuy cao, chỉ sợ cũng quả bất địch chúng. Cái bang lần này tự tiện xông vào Thái Hồ, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. A Bích Đạo, thúc giục mấy người nhanh đuổi theo. Nàng và A Chu Tinh Tu tại lăng ba vi bộ, mặc dù công lực không bằng Đoàn Dự thâm hậu, tốc độ cũng thực không chậm, cùng bao bất đồng phong song ác không kém bao nhiêu, cùng mấy người trước mặt cũng không có kéo dài quá lớn trên lệnh. Vô tích thành khoảng cách Thái Hồ cũng không tính xa, cũng không lâu lắm, bảy người liền tuần tự chạy tới bên hồ. mắt ngữ yên đã thôi động thuyền nhỏ, Đoàn Dự cũng mang theo kiểu phong vẽ lên thuyền nhỏ, A Chu cùng A Bích trong lòng là càng thêm tức giận. Nếu không phải là các nàng dạy bảo, Đoàn Dự lại nơi nào có thể nhanh như vậy học được chèo thuyền, ai ngờ chuyển qua mắt tới, người này liền trợ giúp cô tô mộ dung bị nhân, cảnh tượng như vậy, để các nàng thật sự là tức giận không thôi. Nhanh lên thuyền, không kịp đi mắng Đoàn Dự, Ba bất đồng phong sóng ngắt nói. Cùng A Chu A Bích cùng nhau lên đầu tàu nhanh, hướng ba người đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bốn người liền mặt thật có lấy ba chiếc tàu nhanh. Phía trên ngồi đầy ăn mày, dường như là người trong cái bang. Dợi mắt nhìn lại, A Chu khẽ nhíu mày, hướng ba người đạo, tựa hồ có chút không đúng, cái kia ba chiếc thuyền cũng không có động, không giống như là đi yến tử ổ giáng vẻ. Không mò ra cái bang tới cùng đánh là cái gì, chủ ý có cái gì không đúng, ngươi cô nương đã đuổi theo. Ba bất đồng đạo. Khác ba người đồng dạng nhìn lại, chỉ thấy Vương Ngự Yến ống tay áo nhẹ phẩy, mang theo một mảnh bỏ nước, mà hậu chiêu chỉ gảy nhẹ, những cái kia đệ tử cái bang liền từng cái bị giọt nước đánh bên trong, nhao nhao rơi xuống thủy đi. Hảo Câm Phu, ta nghe công tử gia nói Vương cô nương võ công đã đại thành, để chúng ta lần này đều nghe nàng. Lão Phong trong lòng ta vốn là còn chút không phục, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, Vương Cô Nương võ công chính xác đã hơn xa chúng ta, chỉ sợ là ta và Bao tam Ca Liên Thủ, cũng ngăn không được nàng như thế đánh hơn mấy đánh. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên ra tay, Phong Ba Ác tán thán nói: "Có thể tại một giọt nho nhỏ giọt nước bên trong liền bổ sung lớn như vậy tình lực, chẳng những hắn cùng Bao bất đồng khó mà làm đến, chính là Đặng bách Xuyên công ra cản hai người, cũng không có công lực như vậy. Chỉ từ một chiêu này tới Ngữ Yên võ công đã vượt xa mấy người." Trong lòng mặc dù cực kỳ hâm mộ, A Chu cùng A Bích lại biết chính mình cũng không có như vậy thiên phú. A Chu lão, công tử gia đã từng nói: Vương Cô Nương hôm nay võ công mặc dù không tính đương thời đỉnh tiêm, tại giang hồ bên trong tự vệ nhưng là không ngại, chính là bởi vì này, hắn mới yên tâm đem sự tình giao cho cô nương, chính mình mang theo lão gia linh, cứu đi lưu cầu đi. Cái này Kiều Phong cùng công tử gia nổi danh, cũng không biết võ công đến cùng như thế nào. Đang nói, a biết đạo, nhanh đốc tử cùng bang chủ cái bang tiểu phong cũng sắp phải đến, giúp đỡ một bên nào. Liên nhìn thấy thuyền nhỏ ngừng lại, nhưng là đoàn dự trèo thuyền mang theo Kiều Phong một đường, Lữ Yên dừng lại, mới giật mình mình là vì điều giải hai phe hiểu lầm, không còn là tiếp tục hướng phía trước. Bị đoàn dự một đường mang theo, mắt tiếp cận Vương Ngự Yên. Tiểu Phong lại phát hiện đoàn dự đột nhiên lùi lại, thuyền nhỏ cũng sẽ không hướng về phía trước. Chắp tay, Tiểu Phong cũng không có cưỡng bức, hướng đoàn dự đạo. Nhờ thịnh tình, Tiểu Mỗ người đang này cảm ơn, kế tiếp sẽ không phiền phức đoàn công tử. Hô một trưởng, từ trên thuyền cắt xuống mấy khối bong thuyền, tiện tay ném ra, đạp lên thuyền này tấm này tới, rơi xuống cái băng trên thuyền. Không tốt, là có người bày ra quỷ kế. Vừa mới rơi thuyền, Tiểu Phong liền nghe đến một cố gây mũi tiêu hoàng chi khí, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc này minh bạch là có người bố trí cảm ấy không chút do dự, tiểu phong lúc này là xoay người dựng lên, đánh tan vương ngự yên đánh tới mấy giọt giọt nước, nhảy vào thái hồ bên trong. chưa xong còn tiếp, tờ S, thật cao hứng quyển sách lại sinh ra một vị đại chủ, cảm tạ thư hữu lam long kiếm thánh á ủng hộ. quyển sách đến từ bookhater ml 733, thứ 721 chương đạp thủy mà đi, bên trong cái bang loạn vương cô nương đem tiểu phong đánh rất trong nước. rất xa, a chu bọn người nhìn thấy màn này, không khỏi trợn mắt ốm ốm. vừa mới na tiểu phong vô luận là nói chuyện làm việc, đều có thể gọi là hào khí vô cùng, chính là cùng mấy người tỷ thí khinh công, cũng không thiếu bất kỳ người nào mấy người vốn dĩ vó công của hắn cực cao, ai ngờ cùng vương ngự yên đậu thủ, lại bị nàng mấy giọt giọt nước đánh liền hạ xuống. như vậy tương phản, nhường đám người không khỏi sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ na tiểu phong là chủ nghĩa hình thức đồng dạng. cũng may cảm giác này chỉ là một cái trước mắt, trong ngay mắt, đám người liền nghe được bằng một tiếng vang thật lớn, na tiểu phong đã từ trong nước này ra, huy trưởng dương lên một mảnh bọt nước, rơi xuống vừa mới đứng thuyền phía trên. sau đó hắn cũng không dừng lại, hai chân liên tiếp vung gẩy, đã lên một cái tường mảnh bọt nước, vòng quanh cái kia ba đầu thuyền diên phần mình dạo qua một vòng, rơi vào trên một cái thuyền mặt. cái này xấu, thế gian lại có lấy như thế kỳ công. Na Tiểu Phong chẳng lẽ có thể đạp thủy lang ba không thành? Tàu nhanh tới gần, A Chu bọn người khi thấy Tiểu Phong ở trên mặt hồ không ngừng đá lên bọt nước, kinh ngạc nói. Mặc dù nghe nhà mình công tử ra nói qua lang ba vi bộ nếu là có thể luyện đến cực hạ, chưa hẳn không thể đạp thủy lang ba, nhưng mọi người cũng không có người nào nhìn thấy qua. Bây giờ cái này Tiểu Phong ở trên mặt hồ đá lên bọt nước hành tẩu, tựa hồ như trong truyền thuyết đạp thủy mà đi, quả nhiên là để cho người ta kinh hãi. Cho dù là bao bất động, Phong Ba ác hai người cũng không khỏi cảm giác sâu sắc sợ hãi. Không, Tiểu bang chủ đây là dùng là đạp nước chi pháp. Người bình thường chạy nhanh hơn cũng có thể ở trên mặt nước đi một khoảng cách. Chỉ là hắn đi xa như vậy không nói, còn có thể đạp nước thời điểm đem bọt nước đá phải trong thuyền. Bản lĩnh này cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Không biết lúc nào nhích lại gần. Vương ngữ yên nghe được Á Châu cảm thán, giải thích. Nàng vừa rồi cách thêm gần, nhã lực cũng càng cao minh. Nhìn ra Tiêu Phong phương pháp kia nội tình, hành động như vậy, mộ dung phục cùng nàng cũng có thể làm đến. Chỉ là hai người chú trọng hơn chân khí không chế, dù cho đạp nước, hơn phân nửa cũng sẽ dùng tới thiên thế như vậy pháp môn. Tuyệt sẽ không như Tiêu Phong như vậy hào khí. Vô vô tim, Á Châu đạo, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng cái này Tiểu Phong có thể đạp thủy mã đi đâu. Vương Cố Đương vừa rồi hắn vì cái gì đột nhiên rơi xuống nước, có phải hay không ngăn không được ngươi chỉ lực? Đối với Tiểu Phong tại sao lại đột nhiên rơi xuống nước, lại vì cái gì vòng quanh thuyền cấp bách đi vài vòng, vẫn có chút không biết rõ. Khẽ lắc đầu, Vương Ngữ Yên đạo, tiểu bang chủ là phát hiện trên thuyền kỳ quặc, lúc này mới chính mình nhảy tới trong nước, ta cái kia mấy giọt giọt nước mặc dù là uy lực không tầm thường, lại bị hắn dùng trưởng lực đánh tan. Võ công của người này, có lẽ có khả năng cùng biểu ca so sánh. Mặc dù bởi vì tiểu vô tương công cùng phủ kiếm chỉ đã tính Nàng phát ra mỗi một cái giọt nước uy lực cũng không tính yếu, nhưng bởi vì lực đạo phân tán, so sánh Tiểu Phong trưởng lực còn có điều không bằng, bị hắn xuất trưởng liền đánh tan tới. Khả năng cùng công tử gia so sánh. Cái này Tiểu Phong thật sự có mạnh như vậy sao? Vừa rồi ta xem hắn khinh công bộ pháp, tựa hồ cũng bất quá như thế. Ba bất đồng đạo. Tiểu Phong võ công, hắn mặc dù cảm thấy cực mạnh, lại không có mộ dung phục cho hắn loại kia cảm giác thâm bất khả trắc, hắn cũng không cho rằng người này có thể cùng công tử gia so sánh. Đúng vậy a, công tử gia chẳng những võ công siêu quần, liền kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa, y bạc tinh cùng nhau, công nghệ tập hợp Mậu rơi trong trọn, binh pháp chiến trận 6 cũng là không một thứ không biết, không gì không giỏi. Cái này Kiều Phong bất quá là thô mãng thất phu, sao có thể cùng công tử ra so sánh? A Bích đạo, đối với nhà mình công tử bất học, đáy lòng là tương đối ý nàng và A Chu mấy năm này cũng coi như là đều có tu nghệ, nhưng trong ngày thường thỉnh giáo mộ dung vụ lúc lại vẫn cảm giác sâu không thấy đáy, trong lòng cũng một mực lấy này làm ngạo, đang muốn tiếp lấy nàng vài câu. A Chu đống nhiên nghe đoàn dự ở bên cạnh tiêu lên, Vương cô Đường, A Chu cô Đường, A Bích cô Đường, bao tam ca, phong tứ ca, các ngươi cũng đều tới rồi ta xem tiểu bang chủ cũng không phải là thiện làm cho quỷ kế tiểu nhân đại gia vẫn là lấy hòa vi quý giữa lẫn nhau giải khai hiểu lầm cùng nhau uống rượu một đạo song hành hắn cùng tiểu phong ở giữa đã lớn lên chi kỷ cảm giác không muốn nhìn thấy hắn cùng vương nữ yên bọn người xảy ra xung đột không phải cái tia thiện làm cho quỷ kế tiểu nhân đoàn công tử lời này của ngươi quả nhiên là đơn giản dễ dàng đến cực điểm nếu là vạn nhất hắn xử quỷ kế ta mộ dung gia còn không muốn liền như vậy tổn hao nhiều đoan vương tử ngươi lần này hảo ý ba mẫu người xin miễn thứ cho kẻ bất tài liếc mắt nhìn một chút đo dự ba bất đồng đạo trong lời nói cũng càng là xa cách thêm vài phần. Không biết mình đã phạm vào kiêng kỵ, đoàn dự đem thuyền nhỏ vẽ tới, vân đạo, vương cô nương, ta coi ở trong đó còn có hiểu lầm, không bằng liền từ ta làm chủ, đại gia đến tùng hạc lầu uống lên mấy chén. Tiểu Bang chủ là người ngay thẳng, đánh gậy không có thấy quái. Hắc hắc, cười lạnh một tiếng, bao bất đồng đạo, hắn còn muốn gặp quái, lời này quả nhiên là buồn cười. Chúng ta không trách hắn tự tiện xông vào vào thái hồ đã là khách khí, hắn cái bang lại như thế nào dám trách chúng ta. Cô ta Tô Mộ Dung mặc dù nhiên bất mới, không bằng người đoàn gia có thể hiếm có một nước, nhưng ở cái này quá hồ địa giới, nhưng cũng không phải có thể mặc người tới lui, nó cái bang tất nhiên dám xông vào đi vào, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy ra ngoài. Căng rộng, ba bất đồng kêu to một tiếng, kêu gọi trong trang nhân đến đây. Mấy năm này Mộ Dung thị mặc dù rời không ít người đi lưu cầu nhưng lưu lại trong trang nhưng cũng có tinh anh người, thêm nữa Mộ Dung phục vì đề phòng tương lai ở nơi này khu vực tạo phản minh giáo có thể sẽ ẩn vào tới, càng làm cho tại quá trong hồ tăng cường đề phòng. Bây giờ túi này không cùng một âm thanh hô quát, bất quá là thời gian qua một lát, liền có mấy cái thuyền bè tới. Thấy được cảnh này, Đoan Dự trong lòng quý lên, không để ý đến hắn nữa, hướng Vương Ngự Yên đạo, "Vương cô nương, chuyện này mộ dung công tử giao cho ngươi tới chủ trì, cũng là ngươi tới bắt chủ ý à lời vừa nói ra ba bất đồng đám người nhất thời cũng sẽ không tiện cho rằng vương ngữ yên chẳng những võ công cao cường càng là bọn hắn ở trong lòng nhận định mộ dung gia tương lai nữ chủ nhân chuyện lần này mộ dung phục giao cho nàng xử lý tại bảo không ngừng bọn người xem ra liền có để cho nàng dựng nên lên huy vọng dục ý tự nhiên cũng không dám làm trái bị băng bó khác biệt mấy người nhìn chằm chằm, vương ngữ yên lại do dự không nói qua một hồi lâu mắt thấy cái băng cái kia ba đầu chuyển động nàng mới dùng xoay đầu lại hướng đám người phân phó nói bao tam ca phong tứ ca Việc này cứ dựa theo đoàn công tử nói xử lý à, nó cái bang mặc dù tự tiện xông vào vào Thái Hồ, nhưng đến cùng cũng không có mạo phạm ai. Tất nhiên muốn đi, liền để bọn hắn ngồi thuyền rời đi thôi. Chúng ta không cần lại để ý tới chính là mệnh những cái kia chạy tới thuyền nhường đường, nhường cái bang thuyền đi qua. Vương cô nương sáu, Vừa muốn tranh luận, ba bất đồng liền nghe được vương Ngự yên kiên định nói, liền theo ta nói xử lý. Cũng chỉ được thở dài, gật đầu đồng ý, phân phó chạy tới thuyền riêng phần mình tránh ra. Bên kia, đoàn dự nghe được vương ngữ yên quyết định, lúc này là sung phong nhận việc, thay bọn hắn hướng tiểu phong truyền lại tin tức. Chỉ chốc lát sau. Cái bang cái kia ba đầu thuyền nhận được đoàn dự đưa tin, cũng yên tâm hướng bên này cắt tới. Chỉ thấy Na Kiểu Phong đứng thẳng đầu thuyền, hướng đám người hô lớn, "Các vị, hôm nay ta cái bang có nhiều mạo phạm, ngày khác Kiểu Mộ nhất định đến đây bồi tội. Mang theo cái bang đám người, cấp bách trở về vô tích thành mà đi." Hắn ở nơi này ba đầu trên thuyền phát hiện truyền công trưởng lão Lưu Trương, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, còn có Nhất tử, Đại Dũng, Đại Lễ, đại tin tất cả bánh lái đà chủ cùng số lớn bang chúng, nghe được bọn hắn nói cái bang xảy ra nội loạn, cũng gấp quay trở lại phải xử lý trong bang sự tình. Đến nỗi cùng cô Tô Mộ Dung thị mâu thuẫn, lại chỉ có thể để trước ở một bên dẫn theo tiểu phong đi qua đoàn dự do dự một chút lại trở về vương ngự yên một đoàn người ở đây chỉ là đám người tức giận hắn đung đưa trái phải vô luận hắn lại nói cái gì lại không có người nào để ý tới nhường hắn là cỡ nào oai bước cái bang sinh nội loạn trong thuyền những người kia cũng là không có tham gia người nội loạn tiểu phong muốn trở về bình định nhất thời sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái nói không chừng mã phó bang chủ sự tình lần này cũng tra ra manh mối mắt thấy bao bất đồng, phong ba ác bọn người tựa hồ còn có chút không cam lòng vương ngự yên hướng mấy người giải thích nói nàng chính là nghe được tin tức này mới khiến cho tiểu phong bọn người dễ dàng rời đi bằng không mà nói đám người liền tại đây thái hồ phía trên, át hẳn sắp đại chiến một hồi. vương tình đại ngộ, ba bất đồng đạo, thì ra là như thế. vương cô đương, ngươi đây là từ công tử gia nơi đó học được linh tê a? đáng tiếc ta ba bất đồng không có cái này thiên phú, nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. đối với vương ngữ yên càng là bội phụ. mặc dù đang thái hồ bên trên mộ dung thị thực lực chiếm ưu, nhưng một khi đến rồi lục địa, cái băng cũng không phải dễ chơi, có thể làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. tại ba bất đồng xem ra quả nhiên là chính hợp tâm ý cái băng lần này tới giang nam tìm chúng ta phiền phức, lại không ngờ tới nhất phẩm đường đi theo không nói, chính mình còn xảy ra nội loạn. hắc <cười> hắc ta xem chuyện này nhưng có nhìn nếu không phải là để phòng lại sinh ra chi tiết ba mộ ta nhất định phải đi xem một chút việc vui không thể ba bất đồng đạo hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác trị ý nhất phẩm đường bên trong cái băng loạn mắt thấy vương ngữ yên, ba bất đồng bọn người đối với mình là hờ hững đoàn dự trong lòng cũng có chút oi bức nghe nói như thế lại nghĩ tới tiểu phong anh tư hắn lúc này chắc tay hướng vương ngữ yên đạo vương cô nương nhận được chiêu đãi tại hạ này liền muốn cáo tử treo thiên nhỏ định đi chợ giúp tiểu phong hắn tự hiểu vừa mới đã đắc tội đám người cũng không nhan liu tại nơi này chậm đã dừng lại đoàn dự. A Chu hướng Vương Ngự Yên đạo: "Vương cô nương, tất nhiên công tử giao phó sự tình đã kết liễu, ta liền đi Đồng Bách Thành tìm người thân." Người bên kia lúc nào cũng nói không có tin tức, ta hoài nghi bọn họ là có chút không tận tâm, lần này liền hôn đi Đồng Bách Thành xem, thật tốt gõ một cái bọn hắn. Hơn ba năm trôi qua, Mộ Dung gia hướng về Đồng Bách Thành phái đi người lại vẫn luôn nói không nghe thấy tiểu Kính Hồ tin tức, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng, thì đi tự mình xem xét. Nghe được nàng nói như vậy, Vương Ngự Yên suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy ngươi đến Tùng Hạc lầu mang mấy người đi thôi, nhất định muốn đi nhanh về nhanh." Tiếp đó hướng Đoàn Dự đạo: "Đoàn công tử, Ngươi cũng là A Chu huynh trưởng, nếu là có tiện đường chỗ, còn xin ngươi nhiều phối hợp. Đó là tự nhiên, còn xin Vương cô nương yên tâm. Chắp tay, Đoàn Dự hướng mấy người đạo. Cùng A Chu cùng một chỗ, treo thuyền hướng vô tích thành mà đi. Gặp bọn họ cách khá xa, Vương Ngự Yên mới sai người huy động thuyền, trở về tới tham gia trang đi. Chưa xong còn tiếp, DS, gấp đôi nguyện phiếu kỳ, cầu nguyện phiếu. 734 thứ 722 trường kiếm mang tuyệt kỹ, bắt đầu kiếm khí DS. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 nổi mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ ký trước tiên ném cái mười phiếu. Bây giờ lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi người phiếu, các hoạt động có tiện đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Tháng 5 Trường Bạch Sơn, đỉnh núi vẫn còn bao trùm lấy tuyết động, tuyết trắng mê mang, có thể nói là hoang không có dấu người. Nhưng mà, liền tại đây băng tuyết bên trong, nhưng lại có trường kiếm ngâm tiếng khóc không ngừng từ đỉnh núi truyền tới. Xa xa nhìn lại, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, một cái bạch y người trẻ tuổi cùng một cái áo xanh trung niên nhân đang tại đều cầm trường kiếm, tại đỉnh núi qua lại giao đấu. Thân ảnh ngao dọc, thanh quang lấp loé, hai người kiếm thuật, khinh công, đều đã đến cảnh giới cực cao. Thật lâu, kiếm quang tách ra Trung niên nhân kia lên tiếng nói: "Mộ Dung công tử, nghĩ không ra ngươi chẳng những lấy ra truyền đầu truyền tinh di nổi tiếng, kiếm thuật cũng như thế phải. Chắc mua ẩn cư cái này Trường Bạch Sơn 20 năm, kể từ tại kiếm thuật đại thành phía sau, tự phụ trong thiên hạ này đã ít có người cùng, không nghĩ tới còn chưa rời núi, liền gặp phải công tử ngứa như vậy cao thủ. Xem ra ta đây điểm kiếm thuật, tại giang hồ bên trong cũng coi như là không đáng giá nhất tới." Âm thanh lạnh bước, nhưng lại ẩn hàm ý nặng nề, dường như là còn vẫn có sức mạnh, cũng không hề hoàn toàn phát huy. Mỉm cười, bà đi nhân kia đạo: Chắc tiên sinh nếu là nói như vậy, vậy thì chẳng những đem mình coi thường, còn coi ta là làm thông thường người giang hồ. Ta mộ dung phục mặc dù tại giang hồ bên trong không coi là vô địch thiên hạ, nhưng cũng người mang lấy nam mộ dung chi danh. Tiên sinh có thể cùng ta giao đấu này sau nhiều chiều, chuyến đi tất nhiên sẽ danh chấn giang hồ. Cô ta tô mộ dung tại giang nam đặt chân mấy trăm năm, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nếu là tiên sinh rời núi sau có cần chỗ, ta mộ dung thị tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Toát ra ý mời chào, nhận được mộ dung công tử coi trọng, chắc mỗi nhân tâm nhận. Bất quá ta ở đây vẫn còn có một thức tuyệt kỹ muốn thỉnh mộ dung công tử chỉ giáo, chắc tay, cái kia chắc họ trung niên nhân nói, không để ý tới mộ dung phục người chào, liền mở miệng hướng hắn thỉnh giáo, giống như nóng lòng thắng qua đối phương, vì chính mình vãn hồi tự tin. nếu như thế, chắc tiên sinh thỉnh, bay một thức mở đầu, mộ dung phục đạo, vừa mới hắn cùng cái này chắc bất phàm đại chiến mấy trăm chiêu, đã sớm thăm dò lai lịch của đối phương, biết cái này chắc bất phàm kiếm thuật mặc dù có thể sương tụng bất phàm, lại cuối cùng còn vẫn là hữu tại tiền nhân, kiếm pháp mặc dù có thể sương được là đại thành, lại không có tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nếu không phải là vừa mới muốn dụ hắn sử dụng ra kiếm mang tuyệt kỹ, Mộ Dung Phục chỉ sợ là đã sớm đã đem hắn đánh bại. Ai ngờ cái này chắc bất phàm làm người là cực kỳ ngạo khí, bởi vì lúc trước nói tỉ thí kiếm thuật, liền tuyệt không dùng kiếm mang tuyệt kỹ, nhất định phải tại sau khi thu kiếm, một lần nữa tỉ thí lúc mới bằng lòng dùng ra. Mộ Dung công tử, một kiếm này nhất thiết phải chú ý. Chắc bất phàm đạo. Hắn xuất thân từ Phúc Kiến một chữ tuệ kiếm môn, 31 năm trước, trong phái cả nhà cho thiên sơn đồng mộ giết sạch. Hắn bởi vì không ở Phúc Kiến, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn, từ đây cũng không còn dám trở về chạy trốn tới cái này, trưởng Bạch Sơn bên trong hoang vắng nơi cực hàn đắng mỏi kiếm pháp. về sau tại trong lúc vô tình được tiền bối cao thủ di hạ tới một bộ kiếm kinh, chuyên cần luyện 20 năm mới rốt cục kiếm thuật đại thành, tự tin đã vô địch thiên hạ, mắt thấy muốn xuất sơn đi dương danh giang hồ, lại tại trong núi này vô tình gặp mộ dung phục. hai người tại một phen trò chuyện phía sau, trong lòng riêng phần mình bội phục, liền lấy kiếm đánh nhau đứng lên, cuối cùng tại mấy trăm chiêu sau đó, chắc bất phàm kiếm thuật bị quản chế, cũng chỉ được chủ động thu kiếm, ngưỡng mộ dung phục lần nữa khiêu chiến. đấu kiếm một hồi, chắc bất phàm đã biết đối phương phải. kinh ngạc bên ngoài càng tăng thêm mấy phần chính trọng mắt thấy mộ dung phục chuẩn bị kỹ càng, hắn thân thể quay tròn đánh cái nửa vòng, trường kiếm ngã một cái, trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thức không ngừng phụt ra hút vào thanh mang, còn dường như trường xà giống như có ruột không chắc, mặt lợn nụ cười, chắc bất phàm trong đan điền sách một ngụm chân khí, thanh mang đột nhiên nhiều hơn, ngã mộ dung phục ngực đâm thẳng tới, kiếm mang, quả nhiên có môn tuyệt kỹ này, nhìn thấy binh khí này bên trên sinh ra thanh mang, mộ dung phục hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng thêm mấy phần chú ý đối với cái này đồ vật trong chuyên tuyết, hắn biết cũng không nhiều, lập tức ngưng thần mà đối đãi, chân khí kèm ở trường kiếm, hướng chắc bất phàm trường kiếm nên đón, hữu tâm muốn thử một chút kiếm mang uy lực. Thấy hắn xuất Kiếm đón đỡ, chắc Bất Phàm trong lòng vui mừng. Hắn kiếm này ra toàn lực, nửa đường đã vô pháp biến chiều, nếu là Mộ Dung Phục nhượng bộ né tránh, hắn cũng là không thể làm gì. Chỉ là như xuất Kiếm đón đỡ lời nói, bằng vào cái này vô kiên bất tồi kiếm mang, hắn lại có lòng tin đem đối phương trường kiếm chặt đứt, đoạt lại tại đấu kiếm lúc bị quản chế oi bức. Khẽ một tiếng, hai người trường kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chắc Bất Phàm kiếm mang tuyệt kỹ cô nhiên là bất phàm, Mộ Dung Phục một thân nội lực nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh, thêm nữa hắn tại kiếm pháp bên trên hao tốn đại công phu, trên trường kiếm uy lực càng xa thắng người khác, hơi chút tương giao liền liên tiếp phát ra bảy loại kình lực, có nhẹ có nặng, không ngừng mà thử tham dò kiếm mang uy lực. Chỉ là kiếm mang vừa vì tuyệt kỹ, tự nhiên là xa không phải tầm thường võ công có thể so sánh. Mộ Dung Phục bảy nhớ kình lực phát ra, cũng bất quá nhường trường kiếm trong tay cũng bất quá nhiều kiên trì phút chốc, liền đã bị chắc bất phàm chặt đứt. Mà chắc bất phàm bị hắn kình lực chỗ chấn, đồng dạng là cầm kiếm bất ổn, trường kiếm đã khó mà hướng về phía trước. Kiếm mang, quả nhiên bất thiện là kiếm mang. Như thế phong mang, trong thiên hạ còn có cái gì có thể so? mặc dù bị đối phương cắt đứt trường kiếm, mộ dung phục nhưng trong lòng không có chút nào hề phải chi ý, ngược lại là sinh ra một loại hứng phấn, vì nhìn thấy bực này tuyệt kia vui vẻ, mắt thấy chắc bất phàm ổn định trường kiếm, tựa hồ cũng không có dừng tay chi ý, trong lòng của hắn cũng tới hứng thú, hét lớn, chắc tiên sinh, ta chỗ này cũng có một chiêu, ngươi cũng tới mở mang kiến thức một chút ta. di chuyển bộ pháp, cầm kiếm gãy hướng chắc bất phàm công tới, mặc dù dùng là kiếm gãy, nhưng hắn đang run rẩy ở giữa, kiếm gãy liền vừa hóa thành bảy, ngay cả phát ra bảy đạo kiếm khí, đang có chút kỳ quái, chắc bất phàm xoay mình nhìn thấy mộ dung phục kiếm gãy bên trên trong lúc đó hào quang tỏa sáng. Tiếng sẹo sẹo không thất truyền lên, không khỏi tóc gáy dựng đứng, tựa hồ cảm nhận được cực kỳ thứ nguy hiểm. Giật mình phía dưới, hắn vội vàng lại thôi phát xuất kiếm mang, hướng về phía trước đâm thẳng tới. Tình thế không rõ phía dưới, hắn cũng chỉ được lại sử dụng chiêu này, bước bách mộ dung phục cất kiếm lui lại. Hảo, ý tại là thăm dò xuất kiếm mang nguy lực, mộ dung phục cũng không biến chiêu, trường kiếm run, run run, dùng kiếm khí hướng kiếm mang nên đón. Cứ như vậy mỗi bước ra một bước, liền có bảy đạo kiếm khí phát ra, chắc bất phàm phát kiếm mang mặc dù thịnh, đối mặt với liên tục kiếm khí cũng có chỗ không kỵ, kết nối phía dưới hơn mười đạo chi phía sau, hắn trên thân kiếm thanh mang đã tán lại nỗ lực đón lấy mấy đạo trường kiếm trong tay của hắn đã từng mạnh nứt gãy cũng lại không tổ hợp được thành trường kiếm cũng may mộ dung phục không muốn thương tổn người cũng tương tự thu hồi kiếm gãy không tiếp tục phát ra kiếm khí mặc dù không bị đến một điểm tổn thương chắc bất phàm lúc này lại ngây ra như phỏng khổ luyện mấy chục năm hắn lớn nhất sức mạnh chính là kiếm mang này tuyệt kỹ vốn dĩ sau khi luyện thành đương thời đã không người có thể địch ai biết còn chưa rời núi liền bị mộ dung phục tại trường bạch sơn trên đỉnh phá vỡ suy nghĩ chính mình sư môn đại thủ trong lòng của hắn thực sự mở miệng mộ dung phục bất quá là một kẻ tiểu bối võ công liền như thế cao minh Cái kia rủ xuống tiên thiên hạ mười mấy năm thiên sơn đồng mộ làm sao chờ tu vi, mấy chục năm khổ tu phương thành, lại bị người một buổi sáng phá vỡ, chắc bất phàm cũng không khỏi hoài nghi từ bản thân. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm cuối cùng tuyển cử, hy vọng đều có thể ủng hộ một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, tơ s, hảo hữu thấn hoa giấy thanh tâm ma liên cùng, yêu thích thư hữu có thể tiến đến ủng hộ. Gấp đôi nguyện phiếu kỳ, tiếp tục cầu nguyện phiếu. 515 fan hâm mộ tiết mở ra, cũng hy vọng đại gia có thể duy trì ta. 735 thứ 723 chương thiên kỳ bất biến, trao đổi kiếm kinh Kingter S. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước tiên ném cái 10 phiếu. Bây giờ lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi 10 phiếu, các hoạt động có tiến đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Chắc Tiên Sinh, không biết ngươi cho rằng ta môn này kiếm khí chi pháp như thế nào? Một lát sau, mắt thấy chắc Bất Phàm cuối cùng có chút hoàn hồn, mộ dung phục đạo. Thở dài một tiếng, Trác Bất Phàm đạo, lâu không xuống núi, không nghĩ tới thế gian võ học tiến triển nhanh như vậy. Mộ Dung công tử kiếm khí tinh diệu tuyệt luân, tự nhiên là khó được tuyệt kỹ, chắc mỗi người coi là tự thẹn không bằng. Tuyệt kỹ đối với Tuyệt Kỹ, kiếm mang của hắn liền một chiêu cũng không có đo lấy, Mộ Dung Phục nếu thật hạ sát thủ, chỉ sợ hắn sớm đã hải cốt không còn. Gật đầu một cái, Mộ Dung Phục tiêu nhiên đạo: "Ta muốn dùng cái này trao đổi chắc tiên sinh kiếm mang, không biết chắc tiên sinh nghĩ như thế nào?" Trao đổi kiếm mang. Ngẩn ra một chút, chắc bất phàm không biết Mộ Dung Phục có chủ ý gì. Kiếm khí của đối phương rõ ràng so với mình kiếm mang càng là thật hữu dụng, nhưng phải dùng này tới trao đổi kiếm mang, thật sự là nhường hắn có chút nghị không thông. Trong lòng có chút không rõ. Lại thêm kiếm mang này là hắn đắc ý nhất tuyệt kỹ, chắc bất phàm từ chối, không dám, không dám, tài nghệ không bằng người, chắc mô cam bái hạ phòng, nào dám ngấp nghẹt công tử tuyệt nghệ, không có cưỡng bức, mộ dung phục ngược lại đạo, ta xem chắc tiên sinh kiếm thuật, dường như là một chữ tuệ kiếm môn chu công kiếm, cái này kiếm pháp tất nhiên huyền lẩn diệu, đại thành phía sau cũng vô cùng có uy lực, chỉ là kiếm pháp chi đạo, nếu muốn thật sự tiến vào hóa cảnh, còn cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung hội bách gia, mộ dung phục bất tài, sáng lập có một môn tiên kỳ bách biến kiếm sau khi luyện thành có thể đem thiên hạ kiếm pháp thậm chí cái khác võ công chiêu thức dung nhập trong đó thỉnh cầu chắc tiên sinh chỉ điểm cũng không đợi hắn chối tử liền bắt đầu nói tới cái này môn kiếm pháp bị mộ dung phục đột nhiên một chút đi ra lịch chắc bất phàm trong lòng cả kinh liền muốn muốn cáo tử rời đi nghe thế kiếm pháp sau đó lại đột nhiên dừng lại trương bạch sơn khổ tu mấy chục năm hắn kiếm pháp mặc dù đã đến cảnh giới cực cao nhưng phải lấy kiến thức tới nói lại vẫn cùng vài thập niên trước không khác nếu không như vậy hắn cũng sẽ không đầu tiên là tự cho là vô địch thiên hạ lại bại vào mộ dung phục dưới kiếm phía sau hề phải không thôi lúc này nghe được mộ dung phục truyền thụ như vậy tuyệt diệu tinh tuyệt kiếm pháp lập tức bị hắn hấp dẫn lại như thế nào có thể di chuyển thật lâu mộ dung phục đã đem thiên kỳ bách biến kiếm giải thích một lần chắc bất phàm vội vàng ký ức còn không có hoàn toàn nhớ liền lại nghe mộ dung phục đạo tiên sinh cho là ta cái này môn kiếm pháp như thế nào nếu là lại tăng thêm kiếm khí chi pháp có thể hay không có thể trao đổi tiên sinh tuyệt kỹ kiếm pháp đại thành phía sau khó có bổ ích chắc bất phàm chợt nghe cái này nối thẳng hóa cảnh kiếm pháp lúc này bị mộ dung phục treo lên khẩu vị nhất thời là muốn ngừng mà không được nghe được mộ dung phục lời nói thần sắc biến đổi mấy lần cũng chỉ được thở dài một tiếng. Nói, Mộ Dung công tử cần gì phải như thế? Chắc mua cái này thôi phát kiếm mang phương pháp mặc dù diệu, đối với công tử lại không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cần gì phải cưỡng cầu đổi lấy đâu. Tiên sinh quá khiêm lượng, ta một đời tốt nhất võ nghệ. Giống tiên sinh như vậy có thể thôi phát kiếm mang pháp môn, nhưng là lần đầu nhìn thấy. Nóng lòng không đợi được phía dưới, mới sử một ít thủ đoạn, thỉnh tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Gọi một tiếng, Mộ Dung phục đạo. Biết Mộ Dung phục tâm ý quá mức kiên cố, hơn nữa đã lấy ra thành ý chính mình nếu lại không biết điều, nói không chừng hôm nay liền khó mà đi ra nơi đây. Chắc bất phàm suy nghĩ một chút, chỉ đành phải nói Tất nhiên công tử nói như vậy, chắc mộ cũng sẽ không của mình mình quý. Cái này thôi phát kiếm mang phương pháp, là ta từ một bộ kiếm kinh bên trong chiếm được. Lần này lấy tới ngay cùng công tử trao đổi cho kỹ. Hắn lúc trước sở dĩ không muốn cùng mộ dung phục trao đổi, trong đó mấu chốt một điểm chính là chỗ này kiếm mang mặc dù nói chỉ là cách dùng, lại liên quan đến cả bản kiếm kinh. Hắn nếu chỉ nói ra như thế nào thôi phát kiếm mang, cũng không nói khi trước cơ sở, mộ dung phục định nhìn ra có chỗ dấu giếm. Nói như vậy, giữa song phương tất nhiên sẽ sinh ra thù ghét. Cô tô mụ dung tới tuổi, hắn lúc trước tại phúc kiến học nghệ lúc có nhiều nghe thấy, từ không dám làm như thế thẳng đến mộ dung phục lấy ra thiên kỳ bách biến kiếm hắn suy nghĩ lấy tăng thêm kiếm khí đã cùng chính mình được kiếm kinh không kém bao nhiêu mới miễn cưỡng đồng ý vỗ tay tán thưởng mộ dung phục đạo như thế vừa vặn ta đây môn kiếm khí chi pháp cũng xuất từ một bộ kiếm kinh đang có thể cùng chắc tiên sinh trao đổi muốn đem chính mình ở kiếp trước sáng tạo bắt đầu kiếm kinh lấy ra cùng chắc bất phàm trao đổi không ngờ tới mộ dung phục kiếm khí cũng là từ một bộ kiếm kinh mà đến chắc bất phàm trong lòng là vừa mừng vừa sợ trong lòng không còn một tia không vui chàn đầy vui mừng cùng mộ dung phục trao đổi lên tới lấy kiếm trải qua đổi kiếm kinh, mộ dung phục còn khác chuyển cho hắn một môn thiên kỳ bách biến kiếm, nhường hắn lại như thế nào không vui. đã đã nghe qua thiên kỳ bách biến kiếm, chắc bất phàm tự nhiên bất lo lắng mộ dung phục lừa gạt. lúc này đem chính mình tại trường bạch sơn lấy được kiếm kinh lời nói đến, mộ dung phục ý thức cường đại, trí nhớ cực kỳ kinh người, bất quá nghe xong một lần, liền đem chắc bất phàm được kiếm kinh hoàn toàn nhớ kỹ. hơi hơi suy tư một chút, cười nói, thì ra là thế, pháp môn này quả là huyền diệu, chắc tiên sinh có thể luyện thành kiếm mang, chắc là không ít tiêu phí khí lực. đúng vậy à, kiếm mang này hàng đầu tại cẩn dưỡng kim khí, tiếp đó dùng nội lực thôi phát mới có thể tại trên trường kiếm hiện ra tia sáng, hơn nữa là không gì không phá. Chắc mỗi tại Thâm Sơn khổ tu 20 năm, mới rốt cục có một chút thành tựu, so với Mộ Dung Công tử tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, đây chính là kém xa tích tắc. Cảm thán một tiếng, chắc bất phàm đạo. Nghĩ đến mình tại Thâm Sơn khổ tu 20 năm, cũng không khỏi sâu đội phục mình nghị lực. Đến nơi có phải hay không bị đồng mỗ dọa đến không dám ra núi, vậy vẫn là đừng nhắc lại. Mỉm cười, Mộ Dung phục đạo, nếu là tiên sinh có thể sớm gặp phải tại hạ, chỉ sợ cũng không cần đến dài như vậy thời gian, người ta cái này hai bộ kiếm kinh, thực có tương thông lý lẽ trong lòng không hiểu, chắc bất phàm đạo, xin lắng tai nghe. Thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Luyện kiếm chớ trước tiên tại Luyện khí, Luyện khí muốn bài ở chỗ Tồn thần. Ta đây bắt đầu kiếm kinh Tồn thần chi pháp, ở chỗ Quan tưởng bầu trời bắt đầu thất tinh. Trong bắt đầu thất tinh, Khai Dương, Diêu quang nhị tinh ngũ hành thuộc tính kim, tiên sinh nếu có thể sớm nhận được cái này Tồn thần chi pháp, tự nhiên có thể hút lấy nhị tinh chi lực còn dưỡng ra kim khí, hà tất sẽ tiêu phí hết 20 năm thời gian. Mộ Dung phục đạo. Tồn thần. Lấy làm kinh hãi, chắc bất phàm đột nhiên đứng dậy, kích động nói, Mộ Dung công tử kiếm kinh lại có lấy Tồn thần chi pháp bà thật lệnh chắc mũ người không tưởng tượng được, chẳng thể trách ngươi tuổi còn trẻ, liền có như vậy võ nghệ. Ai nghĩ tới ta một chữ tuệ kiếm môn cũng có pháp môn này, đáng tiếc lúc đó ta tuổi còn quá nhỏ, không thể từ trong môn phải truyền. công tử có thể truyền thụ bực này pháp môn, xin nhận chắc mũ cúi đầu. tâm hương người trong võ lâm chưa từng nghe qua tổn thần chi pháp, tự nhiên cũng không biết phương pháp này về liền diệu, nhưng chắc bất phàm xuất thân một chữ tuệ kiếm môn lại vừa vặn từng có giống pháp môn, tự nhiên là biết rõ được lợi hại trong đó. nghe được mộ dung phục nguyện truyền thụ chính mình tổn thần chi pháp, chắc bất phàm dưới sự kích động cũng không để ý là lẫn nhau trao đổi, ngưỡng mộ dung phục lại xuống không nói cái kia thiên kỳ bách biến kiếm và kiếm khí chi pháp, chỉ riêng cái môn này tổn thần chi pháp đã đáng ra hắn lấy ra cả bộ kiếm kinh trao đổi, lần này giữa hai người trao đổi tuyệt kỹ, hắn mới là được lợi người. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm cuối cùng tuyển cử, hy vọng đều có thể ủng hộ một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, 736 thứ 724 chương lặng lẽ lập nhận môn, giao đấu Tiêu Viễn Sơn nghe được chắc bất phàm không có truyền một chữ tuyệt kiếm môn tổn thần chi pháp, mộ dung phục trong lòng cảm thấy thất vọng. Hắn sở dĩ cố ý đưa ra quan tưởng thất tinh bắt đầu phương pháp, vì chính là muốn dẫn xuất chắc bất phàm lại trao đổi tồn thần chi pháp. Nào ngờ tới người này nhưng lại không được truyền. Linh thế giới sự cảm ứng, hắn có thể phát giác được chắc bất phàm nói tới là thực, cũng chỉ được đệ xuống thất vọng, truyền thụ cho hắn thiên kỳ bách biến kiếm và bắt đầu kiếm kinh. Thiên kỳ bách biến kiếm cực kỳ phức tạp, bắt đầu kiếm kinh càng là hệ thống mê muội. Mộ Dung Phục truyền thụ một hồi, phát giác được chắc bất phàm trí nhớ đồng dạng, cũng chỉ được dùng ra quán đỉnh chi pháp, đem hai môn võ công in vào chắc bất phàm não hải, sau đó lại bảo vệ hắn tỉnh lại. Lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn lần này từ lưu cầu Bắc Thượng, mục đích cũng không phải tìm người, gặp phải cái này chắc bất phàm thực là ngoài ý muốn, cũng không muốn nhiều hơn chỉ hoãn. Nhạn môn quan tại Đại Châu Bắc 30 dặm nhạn môn huyền đạo, là đại tống phía bắc trọng trấn. Đồ vật đá núi cao và dốc, phổ thông xoay quanh gò gềnh, là một cái tuyệt hiểm chỗ. Tương truyền có nhạn nhi nam bơi bắc về, khó mà bay qua cao phòng, cần từ giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không xuyên qua, là lấy xưng là nhạn môn. Sơn đây hơn 40 quan, lấy nhạn môn nhất là hùng Cố vừa xuất quan bên ngoài hơn 10 dặm, chính là Liêu Cốc địa giới, là lấy đóng lại có trọng binh đóng giữ, không dám vùng lòng chút nào. Ngay hôm đó, Nhạn Môn Quan bên ngoài góc Tây Bắc một chỗ núi bên cạnh bên trong, lặng yên xuất hiện một người. Nhìn qua bị Huyền Từ gọt đi Tiêu Viễn Sơn lưu lại chữ viết, mộ dung phục chấm tư không thôi. Hắn sở dĩ đang xử lý mộ dung bắt tiếp trưởng lưu cầu sự tình phía sau lập tức bắt thượng, mục đích chủ yếu chính là an bài tốt gia luật trọng nguyên sự tình, chỉ là trong lúc đó xảy ra một số việc, mới nửa đường chuyển đi Liêu Đông, tại Trường Bạch Sơn gặp chắc bất phàm. Dừng lại mấy ngày, mộ dung phục chấm dứt sự tình, lại tại Bạch Sơn hát thủy ở giữa góc nhặt một chút đặc sản phía sau. Lúc này mới hướng về phía trước kinh đi một lượt, sau đó lại đến Nhạn Môn Quan. Ở chỗ này chờ Tiêu Phong đến đây, người nào đột nhiên mộ dung phục lông mày ngưng lại hướng về một chô núi đá quá to nhưng là hắn phát giác đá núi phía sau tựa hồ có người lập tức quay đầu quát hỏi hảo cảnh giác tiểu tử lão phu bất quá là thở dốc lớn điểm liền bị tiểu tử ngươi phát hiện nói đi ngươi đến cái này nhạn môn quan là làm cái gì có phải hay không vì chuyện năm đó nghe được mộ dung phục quát hỏi đá núi phía sau quay tới một người áo đen thân hình coi nô mặt che miếng vải đen chỉ lộ ra hai con mắt mây nhân lại mộ dung phục đạo thế nhưng là tiêu lão tiên sinh văn đối mộ dung phục kính đã lâu lão tiên sinh đại danh hắn nhìn thấy này hình người mạo Lập tức liền đoán ra thân phận đối phương. Chỉ là đối với hắn vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là có chút không biết, cũng không biết sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mộ Dung Phục. Hắc hắc, Bắc Tiểu Phong, nam Mộ Dung, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chẳng những danh khí không nhỏ, còn có thể phát giác được lão phu thân phận, nhường lão phu tới cân nhắc ngươi một chút cân lượng, nhìn ngươi có bản lĩnh gì cùng Phong Nhi nổi danh. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viễn Sơn Đạo. Mặc dù núi này nham mười phần dốc đứng, hắn nhưng là nhảy vọt như bay, thoáng qua ở giữa, liền nhảy đến Mộ Dung Phục trước người. Một trường hướng hắn vút tới. Thế đạo lăng lệ, nội kình hùng hồn hiện nhiên là uy lực bất phàm. Nóng lòng không đợi được, Mộ Dung Phục thấy hắn xuất trượng, cũng không nói nhiều, đồng dạng một trường vô ra. Trường lực va chạm, Mộ Dung Phục thân thể lung lay nhoáng một cái, Tiêu Viễn Sơn lại lùi lại nửa bước mới đánh tan tình lực. Một trường ở giữa, đã là phân gia cao thấp. Hảo tiểu tử, lại đến. Không ngờ tới Mộ Dung Phục lại có lấy công lực như vậy, Tiêu Viễn Sơn trong lòng là giật mình không thôi. Vừa mới hắn mặc dù cũng không có dùng ra toàn lực, cũng ít nhất sự xuất tám thành công phu, đầy mô phòng có thể một chiêu đẩy lui cái này Mộ Dung Phục, nhưng không ngờ ngược lại là chính mình bị thua thiệt nhỏ mặc dù hắn vừa rồi không có sử dụng cái gì tuyệt diệu trường pháp, nhưng như vậy thực sự va chạm, lại có thể nói không có chút nào hoa xảo, mộ dung phục công lực sâu, càng tại hắn dự đoán phía trên, giật mình phía dưới, tiêu viễn sơn lúc này là biến trưởng thành quyền, dùng hết một cái quyền pháp, thiếu lâm tự tốt dùng mánh quyền pháp, hảo công phu, tiêu lão tiên sinh cũng tiếp ta một quyền, khen một tiếng, mộ dung phục một cái đại phục ma quyền dùng ra, song quyền tương đối, lấy cương mánh đối cứng mánh liệt, lấy hùng hậu đối với hùng hậu, tiêu viễn sơn hướng phía sau liền lùi mấy bước, mộ dung phục dưới chân thì vùi lấp mấy phần. Toàn lực một quyền ngược lại bị chấn động đến mức lui lại, Tiêu Viễn Sơn trong lòng càng kinh hại ở giữa, lại do xét đến mộ dung phục lòng bàn chân hơi hãm, giật mình nói, thì ra là thế, đây là ngươi mộ dung gia đầu chuyển tinh gì à? Không hổ là văn danh tiên hạ tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả Lão Phu Quyền Tỉnh cũng có thể thay đổi vị trí. Tuổi còn trẻ liền có như vậy công phu, quả nhiên có tư cách cùng Phong Nhi đánh đồng. Tự cho là tìm được mộ dung phục dễ dàng hóa đi Quyền Tỉnh huyền cơ, cũng không giải thích mình là cố ý hành động. Mộ Dung Phục chắp tay nói, vừa qua ba năm, Tiêu Lão Tiên sinh vẫn như cũng là gừng càng già càng cay, quả nhiên là làm cho người mừng rỡ. Không biết lão tiên sinh đi tới nhạn môn quan bên ngoài, lại là cần làm chuyện gì? Cần làm chuyện gì? Câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi a. 30 năm trước, lão phu suýt nữa ở chỗ này chết, trở lại thăm một chút lại sẽ có cái gì lạ thường. Ngược lại là ngươi cái này Mộ Dung gia tiểu bối, đối với việc này như thế tinh tường không nói, còn có thể đoán ra lão phu thân phận. Nói, chuyện năm đó có thể cùng ngươi Mộ Dung gia có liên quan. Thanh sắc câu lệ, Tiêu Viễn Sơn đạo. Hắn sở dĩ vừa lên tới liền đối với Mộ Dung phục ra tay, chính là đoán được đối phương tất nhiên có thể tới ở đây, hẳn hẳn cùng chuyện năm đó có liên quan nếu không như vậy, chẳng ai sẽ tận lực đến chỗ này, xem xét hắn lưu lại tuyệt bút. thở dài một tiếng, mộ dung phục đạo, tiêu láo tiên sinh quả nhiên là nhạy bén hơn người, không tệ, chuyện năm đó là cùng ta mộ dung già có liên quan. 30 năm trước, gia phụ ở kinh thành do tin tức, nói là có số lớn khiết đan võ sĩ muốn tới đánh lén thiếu lâm tự, muốn đem trong chùa bí tàng mấy trăm năm võ công đổ phổ nhất cử đoạt đi, bởi vậy liền vội trở về cáo chi thiếu lâm. ai biết bên dưới trời xui đất khiến, phản làm hại lao tiên sinh thê ly tử tán. ngay trước nghĩ tới những thứ này sự tình, mộ dung phục trong lòng thực sự bất an, lúc này mới sẽ đến tới nhạn môn, đại gia cha đến đây tạ lỗi. Đại gia cha đến đây tạ lỗi, đại gia cha đến đây tạ lỗi sáu. Ha ha ha sáu. Cùng thiếu mấy tiếng, Tiêu Viễn Sơn nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục, hoán hận nói, không nghĩ tới ta đau khổ tìm kiếm kẻ cầm đầu, cư nhiên bị con của hắn nói ra. Đều nói là cha nợ con trả, tất nhiên tin tức truyền ra người là cha ngươi, cái kia cùng ngươi cũng là không khác. Mộ Dung gia tiểu tặc, lại lại ăn láo phu một quyền. Nghĩ đến vợ mình ở chỗ này chết thảm đau đớn, Tiêu Viễn Sơn trong lòng bi thương, không để ý Mộ Dung Phục lúc đó còn chưa xuất sinh, đúng ngay vào mặt hướng hắn đánh tới. Thế tới điên cuồng, xa không phải là tiên phía trước so với. Hơi kinh hãi. Không ngờ tới Tiêu Viễn Sơn điên cuồng phía dưới quyền lực còn có thể có đề thăng, mộ dung phục lúc này bày ra trường pháp, cản lại Tiêu Viễn Sơn, cái này cực kỳ điên cuồng một quyền. Bên cạnh xuất trưởng vừa nói, "Tiêu lão tiên sinh, chuyện này là gia phụ làm việc có kém, lão tiên sinh tới trả thù ta cũng không oán. Chỉ là cứ như vậy buông tha người giật dây, tại hạ cái này trong lòng thực sự không tâm lòng, lão tiên sinh có thể hay không có thể tạm thời dừng tay, nghe ta nói rõ cái này sau lưng căn Nguyên." Chưa xong con tiếp. 737 thứ 725 chương cản khôn luân truyện, đầu chuyển tinh di sau lưng Cát Nguyên. Bắt giữ ngươi tự nhiên sẽ biết gâm thét một tiếng, Tiêu Viễn Sơn đạo: "Quyền cước biến ảo, đem chính mình tại Thiếu Lâm tự học được vô tướng kiếp chỉ, tốt dụng manh quyền pháp từng cái đều dùng đi ra, thậm chí ngay cả Phục Ma Trượng pháp trợ khí giới công phu đều hóa tại quyền trưởng bên trong sử ra." Thủ pháp biến ảo nhanh, sử dụng tuyệt kỹ nhiều, chỉ sợ mặc cho một vị cao tăng Thiếu Lâm thấy, cũng là muốn tự than thở không bằng. Bất quá hắn quyền cước mặc dù tinh diệu, đối diện mộ dụng phục, lại càng là tinh thông bách gia võ nghệ, đối mặt với những chiêu thức này, hắn từng cái đều có thể nhận ra được, ngoại trừ lúc trước thăm dò công lực của hắn ứng phó mấy trưởng bên ngoài, còn sót lại toàn bộ lấy ra truyền đấu truyền tinh rồi đối địch bởi vậy cái này tiêu viễn sơn chỗ làm cho chiêu thức hầu hết đều chuyển rời đến trên người mình, còn lại không có bị thay đổi vị trí chiêu thức, cũng toàn bộ đều thất bại, không có một chiêu ngoại lệ. tiêu viễn sơn võ công cực cao, mấy chiêu vừa qua đã phát giác được mộ dung phục đang dùng tá lực đả lực, chiêu số biến ảo ở giữa càng ngày càng tinh diệu đứng lên. mỗi một chiêu đều chỉ làm cho nửa chiêu, phía dưới nửa chiêu trợ sinh biến hóa, một quyền đánh tới nửa đường, đại hóa thành chỉ, tay bắt lấy ra, cận thân lúc lại biến thành trưởng, hư hư thật thật, biến hóa cực kỳ đa dạng. nhưng mộ dung phục muốn mượn lực cũng là không thể nào mượn lên. thấy vậy. Mộ Dung Phục cũng chỉ được chuyển biến sách lược, Thái Cực ngũ hành thủ dùng ra, ôm tức tay, phong bế tay, thập tự thủ, loạn vòng tay, tỷ bà thủ sáu, liên miên không dứt, giữ vững tự thân đồng thời, xen lẫn mượn lực chi pháp. Hắn nhãn lực cực kỳ cao minh, Tiêu Viễn Sơn biến ảo chiêu thức lúc chỉ cần có chút manh mối, liền có thể bị hắn mượn đi kinh lực. Đã như thế, ứng phó lên Tiêu Viễn Sơn chiêu thức tự nhiên cũng nhẹ nhàng như thường, thậm chí đang đối với địch đồng thời, còn tại bắt đầu thử nghiệm vận dụng đấu chuyển tinh rời, suy tư như thế nào dung hợp đấu chuyển tinh rời, Thái Cực luân chuyển thuật, càn khôn luân chuyển thuật chở võ công nguyệt lực chi pháp, làm cho có thể chỉnh hợp làm một. Những năm này hắn mặc dù sửa sang lại kiếm pháp, ấn pháp, vẫn còn có càng nhiều võ nghệ không thể trình hợp, mượn lực đánh lực chi pháp, chính là một trong số đó. Mặc dù nhiên bất minh bạch mộ dung phục sử dụng mượn lực chi pháp khác nhau, tiêu viện sơn lại có thể nhìn thấy mộ dung phục tại chính mình dưới thế công vẫn như cũng là một mặt nhẹ nhõm. Trong lòng tức giận đồng thời, cũng không khỏi hơi cảm thấy kinh hãi. Đây chính là mộ dung thị gia truyền đấu chuyển tinh rồi sao? Như thế nào có nhiều như vậy quỷ môn đạo? Hắn mặc dù cùng mộ dung bác giao thủ ba lần, nhưng hai người cũng không có cho thấy thân phận, dùng cũng đều là thiếu lâm võ công, cũng không có được chứng kiến đấu truyền tinh rồi tự nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán này lên kia xuống tiêu viễn sơn đấu một hồi mắt thấy vẫn không cách nào thế nhưng mộ dung vụ ngược lại là chiêu thức của mình bị hắn xem thấu càng lai like việc nhiều trong lòng biết đạo tiếp tục như vậy mình là không thắng chỉ bại đột nhiên nhảy ra vòng chiến hét lớn hảo gian hoạt tiểu tử thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi lại ăn lão phu một quyền bàn tay trái đột nhiên lập tức hưu quyền hô một tiếng trực kích mà ra chính là đại kim cương quyền pháp bên trong một chiêu lạc trung đấu ứng một quyền này lực đạo nhìn như hướng về phía trước kỳ thực lại lơ lửng không cố định dường như phía bên trái Lại như là phía bên phải dường như hướng về phía trước, lại như là hướng phía sau thậm chí ngay cả trên dưới lực đạo cũng có thể đánh ra. Đối thủ vô luận là theo một loại nào nên địch đều sẽ bị quyền lực đánh trúng. Đối mặt một quyền này, phần lớn chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Mộ Dung phục lượt lăm thiên hạ võ học, một chiêu này đại kim cương quyền tự nhiên cũng nhận ra được, biết rõ được lợi hại trong đó. Nếu là ở mọi khi thời điểm, hắn tất nhiên sẽ bằng vào chính mình công lực đón lấy quyền này, chỉ là giờ này khắc này, hắn lại vừa nghĩ đến một cái diệu pháp, tùy ý quyền lực cấp thần, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt liền tạo thành một cái độc lập thiên địa. Tiêu Viễn Sơn phát ra kinh lực ở trong cơ thể hắn hình thành trong trời đất nhất chuyển, di chuyển tức thời mà ra. Theo cố này kinh lực, mộ dung phụ cơ thể khé động, bàn tay trái đồng dạng lập tức, hữu quyền hướng về phía trước trực kích. Cùng Tiêu Viễn Sơn sử dụng giống nhau như lúc, sử xuất đại kim tương quyền. Càn khôn luân chuyển, đây mới thật sự là càn khôn luân chuyển. Lấy tự thân hóa thành thiên địa, sau đó dùng thiên địa chi lực đem địch nhân kinh lực bài xích ra ngoài. Quá trình bên trong cơ hồ toàn bộ nhiên bất làm cho tự lập, so với càn khôn đại na di tầng thứ bảy dễ dàng rất nhiều. Sau ngày hôm nay, ta càn khôn luân chuyển thuật tác hẳn có thể tiến thêm một bước, thậm chí đem đấu chuyển tinh rời hoàn toàn dung nhập trong đó. Tiếm Tu mấy năm đều không thể làm được chuyện, cùng Tiêu Viễn Sơn tranh đấu một hồi liền đang đứng thu hoạch. Võ học chi đạo, quả nhiên là cùng người tranh đấu để thăng càng nhanh. Dùng hết một chiêu này lạc trung đông ứng, Mộ Dung Phục trong lòng vui vẻ nói. Can Khôn luân chuyển thuật dùng có chút phí sức, lại có thể tại thể nội thành tự thiên địa mà đấu chuyển tinh giỏi, mặc dù nói dùng toàn bộ không phí sức, tập luyện phía sau lại chỉ cung cấp tranh đấu sử dụng. Bây giờ cả hai kết hợp, chủ yếu nhất hai môn nguyệt lực chi pháp đã là dung hợp hoàn thành, hắn chỉnh hợp võ học con đường cũng hướng về phía trước bước vào một bước. Nhìn thấy Mộ Dung Phục một quyền này. Tiêu Viễn Sơn đồng dạng lấy làm kinh hãi, nẹt lui lại né tránh quyền lực, liền nhìn thấy vừa mới trôi đứng trôi dưới chân hòn đá nước ra, kinh ngạc đạo, lạc trung đồng ứng, ngươi như thế nào cũng sẽ cái này đại kim cương quyền. Trong lòng là kinh hãi không thôi, đây là tiêu lão tiên sinh mình đại kim cương quyền, lão tiên sinh chẳng lẽ không nhớ? Cười ha ha một tiếng, mộ dung phục đạo. Vừa rồi hắn mặc dù thụ chút phong hiểm, lại bởi vậy nghị thông suốt một cái mấu chốt, trong lòng là thoải mái không thôi. Nhìn xem cái này Tiêu Viễn Sơn, cũng cảm giác càng thêm thốt mắt. Đáng tiếc như vậy cao thủ có ít, nếu là trong thiên hạ nhiều mấy vị như vậy cao thủ, ta làm sao sầu võ đạo không người giao lưu? thầm nghĩ lấy mộ dung phục đối với tiêu phong mấy người cũng càng thêm trở mong không biết bọn hắn hoàn toàn trưởng thành phía sau lại có thể đạt đến cảnh giới gì trong lòng kinh nghi không chắc tiêu viễn sơn thầm nghĩ cô tô mộ dung thị danh sưng lấy đạo của người hoàn thi bị thân tại trung nguyên võ lâm cũng một hướng thần bí vô cùng ta lúc trước còn đạo mộ dung thị tinh thông bách gia võ học lúc này mới có thể dùng những người kia tuyệt kỹ giết chết bọn hắn không nghĩ tới lại là trực tiếp thay đổi vị trí đối thủ chiêu thức kinh lực không phá nổi tuyệt kỹ này hôm nay liền khó có thể thắng được tiểu tử này lại thêm thân thể ta bây giờ còn có thai hoang ẩm không thể lâu dài dùng sức vẫn là trở về sau cùng phong nhi nhận nhau phía sau lại tìm hắn báo thủ rửa hận nghĩ tới đây hắn hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang ngưỡng mộ dung phục đạo tạm thời ghi nhớ ngươi đầu người trên cổ hôm nay vẫn là nhanh chóng cút cho ta a xích nhường mộ dung phục rời đi tiêu lão tiên sinh cần gì phải tức giận chẳng lẽ ngươi bị người hãm hại thế ly tử tán căn nguyên lao tiên sinh liền thật sự không nguyện ý ngay sao hại cả nhà ngươi chân chính đầu sỏ thế nhưng là tại liêu quốc tận hưởng đinh hoa phú quý đáng tiếc lao tiên sinh một đời bôn cho tới bây giờ vẫn không biết đầu sỏ là ai cũng bất động giận mộ dung phục hướng tiêu viễn sơ đạo có những hồn Hắn mấy ngày trước đây ở kinh thành còn tưởng là thật dò thám biết một chút tin tức, phát hiện mấy cái người khả nghi, Tiêu Viễn Sơn nếu là biết, chắc chắn đem ý nghĩ thay đổi vị trí đi qua. Đã như thế, cho dù hắn sẽ không thả xuống đối với mình thù hận, cũng không tại về sau nhìn chằm chằm Mộ Dung thị, thời gian lâu dài, Song Phương tự sẽ có đường xoay sở. Chưa xong con tiếp. 738 thứ 726 chương Tiêu Viễn Sơn sinh nghi, A Chu và Dịch Cân trải qua gia luật Trọng Nguyên, không biết Tiêu lão tiên sinh nhưng biết gia luật Trọng Nguyên. Mắt thấy Tiêu Viễn Sơn tựa hồ có chút nhận lấy xúc động, Mộ Dung Phục không còn dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng hắn nói. Ánh mắt lấp lóe Tiêu Viễn Sơn đạo, Hoàng Thái đệ, hiện tại hắn hẳn là Hoàng Thái thúc ca. Chẳng lẽ hắn cùng cái này nhạn môn quan sự tình có cái gì liên lụy? Mộ Dung Phục đạo, chính là, trước kia cha ta ở kinh thành lấy được tin tức, chính là bởi vậy nhân thủ phía dưới âm thầm bố trí, sau đó cái Tiêu binh mã điều động cũng có hắn đầu đuôi. Trong đó mục đích, Tiêu Tổng giáo đầu hẳn là biết chưa. Cố ý lại điểm ra Tiêu Viễn Sơn chức vị. Thân quân quân đội bên cạnh Tổng giáo đầu mặc dù nhiên bất thu hút, lại phụ trách bảo vệ hoàng đế cùng thái hậu. Tiêu Viễn Sơn hẳn có thể đoán ra trong đó liên quan. Chẳng lẽ người này còn có ý đồ không tốt? Trong mắt tinh quang bùng lên, Tiêu Viễn Sơn đạo nếu là mộ dung phục nói người khác, hắn át hẳn đối với chuyện này khó mà tin được. Nhưng gia luật trọng nguyên người này lại là khác biệt. thân là liêu quốc tiên hoàng cùng trước tiên thái hậu tâm phúc, hắn tự nhiên chi đạo hai người đối với gia luật trọng nguyên coi tâm phòng bị, mà gia luật trọng nguyên thân là hoàng thái đệ, đối mặt với gần trong gang tức hoàng bị, âm thầm có chút động tác cũng là bình thường. xem như khi xưa nam viện đại vương, gia luật trọng nguyên vừa có năng lực, cũng có động cơ đối với hắn âm thầm ra tay, không phải do tiêu viễn sơn không đem tin đem nghi. gật đầu một cái, mộ dung phục đạo, người này ba năm trước liền có ý đồ không tốt, chẳng qua là lúc đó liêu quốc tiên hoàng thủ đoạn lợi hại, một mực ổn định cục diện không nói còn liếc qua hắn cái này hoàng thái đệ đem hoàng vị chuyển cho con trai mình mà gia luật trọng nguyên tự hiểu kế vị vô vọng cũng đợi vậy thu liệm 30 năm không quá gần tới hắn tuổi tác đã cao đã cùng nhi tử cùng một chỗ lại có chút dục dịch làm việc bên trong cũng có chút lộ ra chân tướng bị ta phát hiện manh mối tiêu lão anh hùng nếu không tin mà nói có thể đi lên kinh hỏi thăm mấy cái này trước kia mang binh tướng lĩnh tự nhiên có thể được biết hết thảy nói ra ở kinh thành ép hỏi lúc lấy được mấy cái tên nhưng tiêu viễn sơn tự đi xem xét những người này binh mã điều động nhìn như bình thường hợp lại cùng nhau lại hình như có là người liềm hộ vết tích thật thật giả giả Không phải do Tiêu Viễn Sơn không tin. Mặc dù trên mặt còn có chút nửa tin nửa ngờ, Tiêu Viễn Sơn nhưng trong lòng đã là tin tưởng mấy phần. Xem như khi xưa thân quân quân đội bên cạnh tổng giáo đầu, hắn tự nhiên không tính là chính đàn đứa đần, chỉ là dị vãng bởi vì vợ chồng chăn nguyên bản võ lâm người rất chết, hắn nghĩ không ra, hoặc cũng không muốn nghĩ tới chỗ này tới, cũng bởi vì này, hắn mới vứt bỏ tổng giáo đầu chức vị không để ý, một mực chờ ở trung nguyên chi địa. Bây giờ nghe được mộ Dung Phục chẳng những nói ra chuyện đã xảy ra, càng là đem tham dự người cũng đã nói đi ra, trong lòng của hắn tự nhiên là càng thêm tín tưởng, chỉ còn chờ tại về sau xác nhận chuyện này. Ngươi và lão phu nói những lời này là muốn từ chối tra ngươi tội lỗi sao? Hừ, giống phụ thân ngươi cấp độ kia nói bừa chân ngòi hạng người, chính là quyền đều giết rồi cũng không đủ. Đợi ta đang tra rõ ràng sự thật sau đó, chắc chắn tìm các ngươi từng cái tính sổ sách. Tiểu tử ngươi nghĩ tại này chiếm được phong nhi hảo cảm, đừng tưởng rằng lão phu cái gì cũng nhìn không ra, còn không mau cho ta cút ra nhạn một quan. Tức giận hừ một tiếng, tiêu viễn sơn đạo. Hắn trong lòng biết tiêu phong bây giờ bất quá mới vừa vặn biết mình là người khét đan đối với mẹ ruột cũng không có cái gì ấn tượng. Nếu là Mộ Dung Phục mà nói vào lúc này đối với hắn nói ra, nói không chừng thật có thể tiêu mất hắn đối với Mộ Dung Bát thậm chí Trung Nguyên Võ Lâm thù hận. Chính là bởi vì này, Tiêu Viễn Sơn dù cho biết được tin tức, cũng vẫn đối với Mộ Dung Phục không có một tia sắc mặt tốt, chỉ là nhường hắn nhanh chóng rời đi, miễn cho ảnh hưởng tới Tiêu Phong. Trong lòng mặc dù có tính toán này, Mộ Dung Phục lại không không ép ở lại, mỉm cười. Thướng Tiêu Viễn Sơn chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ này liền cáo tử. Hy vọng Tiêu Lão Tiên sinh có thể bảo trọng thân thể. Ngày sau tra ra sau đó, đại gia cùng nhau chấm dứt trong đó ấn đoán. Định cáo từ rời đi. Hừ, đó là tự nhiên. Ngươi tất nhiên muốn thay mặt cha nhận qua, ngày sau át hẳn cũng không thiếu được một phần. Trước kia tham dự nhạn muôn con người, một cái cũng đừng hỏng có thể chạy thoát được. Thanh âm bên trong tràn đầy cự hận, tiêu viễn sơ đạo. Rõ ràng trong lòng của hắn thù hận, cũng không có bởi vì mộ dung phục lời nói có chỗ tiêu giảm. Đau khổ hận nút 30 năm, hắn một mực chiều tư mộ tưởng chính là điều này, nơi nào sẽ bởi vì mộ dung phục mấy câu liền dễ dàng thay đổi? Chỉ là đem đoán độc đối với hướng mở rộng hướng liêu quốc một chút quý nhân mà thôi. Biết trong lòng của hắn chấp niệm quá sâu, mộ dung phục cũng không nhiều lời liền như vậy Hạ Sơn bên cạnh vô luận là nói cho Tiêu Phong vẫn là nói cho Tiêu Viễn Sơn với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau Tiêu Thị Phụ Tử như vẫn muốn tìm cha mình báo thủ chính mình liền cùng nhau đón lấy chính là nên làm đã làm xong Mộ Dung Phục cũng không có làm tiếp nói chuyện đi ra vài dặm Mộ Dung Phục đang muốn kêu gọi mình tại vài ngày trước phí sức thu phục bạch hạc đột nhiên một hồi gió nhẹ pha tới nhường hắn gửi được một cố quen thuộc hương khí trong lòng hơi động Mộ Dung Phục hướng nơi xa một khối đá núi đạo là A Chu sao như thế nào ngươi cũng tới đến nơi này chẳng lẽ biết ta muốn tới đây như thế hương khí Chỉ có A Chu từ thạch thanh gió nơi đó học được đồng thời chế luyện hoa lộ có thể phát ra, Mộ Dung Phục hơi chút hồi được, kết hợp chính mình nhà chỗ, lập tức đoán được A Chu có thể ở bên. Công tử gia nói đùa, tiểu ty nào biết được công tử gia sẽ đến ở đây, chỉ là lo lắng một vị ân nhân cứu mạng an nguy, lúc này mới đến nơi này, trùng hợp gặp công tử. Đạp núi phía sau, theo Mộ Dung Phục thoại âm rơi xuống, đi tới một cái nhẹ nhàng thiếu nữ, người mặc đỏ nhạt cái áo, bên khóe miệng mang theo mỉm cười, chính là A Chu. Lông mày nhướng lên, Mộ Dung Phục ngưng thần hướng nàng xem một mắt, nói: "Thương không nhẹ, là thiếu Lâm tự đại kim cương quyển a?" Hẳn là huyền tử thủ bút lão nhân này già mà không kính, ngày khác ta thân thượng tiểu lâm nhất định phải cùng nhau đòi lại. đa tạ công tử gia, chỉ là tiểu tỷ tự tiện xông vào thiếu lâm đã là đối lý, cũng không cầu có thể đòi lại cái gì. nhận được lao ra, phu nhân và công tử gia chiếu cố, để cho ta tại mộ dung ra chờ đợi nhiều năm như vậy. a chu không thể báo đáp, từ thiếu lâm lấy cái này dịch cân kinh, hy vọng có thể báo đáp một hai. a chu nghiêm mặt nói, từ trong ngực lấy ra một cái vài dầu bọc nhỏ, đưa tới mộ dung phục trong tay. nàng trước đó từng nghe mộ dung bắc cảm thán qua không thấy đến lớn lý đoàn thị lục mạnh thần kiếm kiếm phủ cùng phái thiếu lâm dịch cân kinh vẫn lấy làm thở bình sinh việc đáng tiếc, về sau che mộ dung phục, Vương Ngự Yên cho phép đến lang hoàn ngọc động đọc sách phía sau, gặp trong đó cũng chỉ là thiếu khuyết nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, dịch cân kinh chờ giải rác mấy môn võ công, càng đem bọn chúng ghi tạc trong lòng. Cũng bởi vì này, lần này nàng ra tham gia sau trang, nghĩ đến mình đã cùng đoàn dự nhận nhau, ngày sau cũng cuối cùng sẽ trở lại phụ mộ bên cạnh, liền chính mình chạy tới thiếu lâm tự trộm lấy kinh thư, dùng cái này để báo đáp mộ dung thị dưỡng dục tri ân. Nàng tinh thông dịch dung thuận, lại nghe nói quá ít rừng chùa đem dịch cân kinh cất giữ chỗ, trộm lấy kinh thư quá trình tự nhiên là thuận lợi vô cùng chỉ là ở phía sau rút lui thời điểm, lại làm cho nàng vô ý gặp một kiện ngoài ý muốn sự tình, đã chúng huyền từ đại sư một cái đại kim cư quyền, dẫn phát ra về sau liên tiếp sự tình. Chưa xong còn tiếp. 739 thứ 727 chương rừng cây ha nhờ cùng tụ hiển trang tiếp nhận kinh thư, mộ dung phục cũng không đợi tại mở ra, mà là hướng A Chu đạo: "Thương thế của ngươi không có sao chứ? Là ai cùng ngươi cùng một chỗ trị? Vô luận là tập võ vẫn là tranh đấu, trong lúc đó cuối cùng khó tránh khỏi chịu chút tổn thương, bởi vậy mộ dung phục đang truyền thụ Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích mấy người võ nghệ phía sau, chẳng những vì bọn nàng chuẩn bị tiểu hoa ngọc lộ hoàn, Trấn tâm lý khí hoàn trời đang ăn dược, còn cố ý truyền thụ nàng nhóm âm dương hóa sinh thuật. Chỉ là bởi vì công lực không đến, ngoại trừ Vương Ngự Yên bên ngoài, A Chu cùng A Bích đối với cái này môn công phu lĩnh ngộ vẫn chưa đến nơi đến chốn, bây giờ A Chu có thể thuận lợi khôi phục, chắc hẳn dùng là âm dương hóa sinh thuật trung hòa người khác cùng một chỗ vận chuyển nội tức phương pháp, nếu không như vậy, chỉ sợ khó khôi phục nhanh như vậy. Sắc mặt đỏ lên, A Chu đạo, là cái bang tiểu đại ca, chính là cùng công tử cùng nội danh vị kia. Thôi có chút ngượng ngùng. Thân là mộ dung phục ti nữ, không trải qua công tử cho phép tự chạy đến đi tìm những nam tử khác, lại bị hắn tống gọn. A Chu trong lòng cũng có chút hổ thẹn, gặp nàng bộ dáng, Mộ Dung phục cười ha ha một tiếng, nói: Tiêu đại ca, chính là Tiêu Phong Tiêu đại hiệp a. Xem ra ngươi tới đây nhạn muôn quan cũng là vì tìm hắn. Trước kia mẫu thân lúc còn sống từng nói qua có một ngày A Chu, A Bích hai cô gái nhỏ này có trốn trở về, chúng ta Mộ Dung ra toàn bộ đồ cưới, Tiệu Hoa diễn tấu tiễn đưa các nàng đi ra ngoài, liền cùng gả con gái không có nửa điểm phân biệt, ngươi có thể tìm được trốn trở về, ta xem như huynh trưởng rất là vui vẻ. Chỉ là Tiêu Phong tính tình thô lỗ, lại thân là khiết đan người, ngươi cái này giang nam vùng sông nước nữ tử chỉ sợ khó tránh khỏi chịu lấy chút đau khổ đi. Đối với A Chu rời đi, cũng không có ngoại ý muốn chi ý vô luận là biết được thân thế hay không. Mộ Dung Phục đều nhìn ra A Chu muốn tìm một toàn tâm toàn ý người, bởi vì thân phận có hạng, lại thêm những năm này Mộ Dung Phục đối với Vương ngự Yên càng là quan tâm. A Chu tại gặp phải cùng hắn cùng nội danh Tiêu Phong phía sau sinh ra ái mộ, cũng thực là ứng hữu chi lý. Mộ Dung Phục những năm này đối với nàng cũng không có qua quan tâm nhiều hơn, cũng thực có thuận thủy thôi Chu ý vị. Nghe được Mộ Dung Phục xưng Tiêu Phong vì Tiêu Phong, A Chu trong lòng kinh ngạc, không để ý tới thẹn thùng, vội hỏi: Công tử, Tiêu đại ca thực sự là người khiết đang sao? chẳng lẽ những người kia nói đều là thật, còn có chút không muốn tin tưởng, khẽ gật đầu, Mộ Dung Phục đạo chính là, chuyện này cùng ta Mộ Dung gia còn có chút liên lụy, ngươi trước đem những này cuộc sống sự tình nói cho ta một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Thế vậy, A Chu cũng chỉ có thể đệ xuống lo lắng, cùng Mộ Dung Phục nói rõ lên những ngày này phát sinh sự tình. Nguyên lai like ngày đó nàng và Đoàn Dự cùng một chỗ từ Biệt Vương ngự Yên bọn người phía sau, liền cùng một chỗ trở về vô tích, trên đường vừa vặn gặp phải một chút đệ tử cái ban hội nghị, xuất phát từ ý kính để, Đoàn Dự mang A Chu cùng một chỗ đi theo vừa vặn gặp được dừng cây hạnh phát sinh liên tiếp cố sự biết được tiểu phong thân thế thân là bảy di nhân đoàn dự tự nhiên bất sẽ đối với tiểu phong có phải là hay không người khiết đan có chỗ khinh thị lập tức tại tiểu phong vẫn mà sau khi rời đi cùng a chu cùng một chỗ đuổi theo cùng hắn kết thành huynh đệ cũng bởi vì này a chu cũng thành nghĩa muội của hắn là lấy gọi hắn là tiểu đại ca sau đó ta và đoàn đại ca trở về vô tích trên đường phát hiện cái bang những người kia bị nhất phẩm đường bắt nghĩ bọn họ rốt cuộc là tiểu đại ca bố trí liền cùng đoàn đại ca cùng một chỗ hóa thành công tử gia cùng tiểu đại ca bộ dáng cứu cái bang đám người chỉ là không ngờ tới tiểu đại ca về sau cũng đi thiên linh tự, nhưng hắn cái bang sâu hơn hiểu lầm, chuyện này, ta và đoàn đại ca thế nhưng là lại làm sai. A Chu đạo, đối với ngày đó không có trước tiên tìm được tiểu Phong cùng một chỗ, có phần là có chút hối hận. Lúc đầu, Mộ Dung Phục đạo, chuyện này thật là các ngươi làm sai, Tiêu Phong cũng chính là ngay lúc đó tiểu Phong mang theo cái bang xôi nam chính là vì đi tìm cô ta Tô Mộ Dung trả thù, nơi nào còn có thể giấu giếm cùng ta giao tình đâu. Người làm như vậy, cái bang chẳng những không cảm tạ, ngược lại sẽ hoài nghi tiểu Phong có ý khác. Về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ, không muốn ỷ vào chính mình tinh thông dịch dung thuật, liền muốn treo cợt anh hùng thiên hạ. Trong giang hồ, so với ngươi tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Đúng vậy à, về sau tiểu bang chủ phụ mẫu, sư phụ bị người giết hại, trong giang hồ đều nói bị giết cha, giết mẹ, giết sư, bởi vậy tại tụ hiển trang cùng một chỗ tụ hội. Ta trang điểm lặng lẽ đi xem, cái bang trưởng lao thế nhưng là đi hết, cũng không biết bọn hắn thân là kiều đại ca bố trí, vì cái gì đối với kiều đại ca có cừu hận lớn như vậy. Lý Dạ xấu hổ, ai chu đạo. Đối với cái bang kết làm, hơi có chút toán giận. Cái bang muốn phủi sạch quan hệ Tự nhiên muốn tất cả đều đi, không nói đến những thứ này, ngươi đến cùng vì cái gì đi thiếu lâm tự, lại chúng huyền từ đại kim cương quyền. Ta chuyển cho ngươi lăng ba vi bộ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tránh né sao? Kéo về chủ đề, mộ dung phục tiếp tục hướng a chu vấn đạo. A chu đạo, ngày đó ta và đoàn đại ca cứu ra cái bang đám người phía sau, liền cùng một chỗ trở về vô tích thành. Ở nơi đó vừa vặn gặp đến cho công tử gia đưa tin hoa hái cấn, phạm hoa, ba thiên thạch ba vị, đoàn công tử liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đại lý. Hắn muốn ta cũng cùng một chỗ đi theo, ta mặc dù không đồng ý, lại suy nghĩ về sau kiểu gì cũng sẽ phải ly khai đến từ ủ. Không thể không báo đáp mộ dung gia đại ân. Bởi vậy trái lo phải nghĩ, liên giả trang hòa thượng đi thiếu lâm tự trộm cái này dịch cân kinh. Chuyện này vốn đang tính toán thuận lợi, nào ngờ tới tiểu đại ca cũng ở đó, lập tức đem ta cho chế ở nơi đó, để cho ta lăng ba vi bộ không có chút nào tác dụng. Về sau còn thụ hưởng từ đại kim cương quyền dư lực. Nếu không phải công tử gia truyền xuống chữa thương pháp môn, có thể a chu cái mạng này đã ném đi. Trong lòng hơi có xúc động, mộ dung phục hướng a chu đạo, nốc muội tử, ngươi và a bích sớm đã bị ta nhận muội muội, nói chuyện gì ân tình không ân tình, cái này dịch cân kinh tuy là thần công, với ta mà nói lại có cái gì hiếm lạ. Thiếu Lâm tự đầm rồng hả hổ, chẳng những là đời chữ Huyền Đông đảo cao tăng, còn có ngay cả ta cũng không cách nào nhìn thấu người. người lồ mãng như vậy xông đi vào, có thể sống đi ra đã là vận hạnh, về sau nhất định không thể làm như thế. Biết rồi, công tử gia. Trong lòng hơi ấm, A Chu ngưỡng mộ dung phục điểm nhìn hỏi, tiếp đó vừa tiếp tục nói, Tiêu đại ca cùng Huyền tử chạm nhau một trường, tiếp đó liền mang ta ra Thiếu Lâm, hắn nhận ra thân phận của ta phía sau, tự nhiên suy nghĩ phải cho ta chỉ thương. Chỉ là cái kia đại kim cương quyền cực kỳ cổ quái, ta mặc dù hướng công tử gia luyện chế đang ăn lại nhất thời không có chuyển biến tốt đẹp, đành phải cùng tiểu đại ca cùng một chỗ vận chuyển công tử chuyển xuống phương pháp chữa thương, nghỉ ngơi bảy ngày bảy đêm. Mộ Dung Phục gật đầu nói, ân, đại kim cương quyền thiên hạ trí cường, ngươi sửa nội lực là âm nu chi tính chất, lại không có luyện thành âm dương chuyển hóa pháp môn, gặp phải thương thế này tự nhiên là khó lành cũng là bình thường. Hay nói một chút tụ hiền trang chuyện a, cũng là cùng người nào có liên quan. Tụ hiền trang sự tình là du đại gia cùng bơi nhị ra lấy tiết sư bá danh nghĩa phát ra, thương thế của ta tốt sau đó, tiểu đại ca lại nghe nói tụ hiền trang đám người hội nghị muốn trừ bỏ hắn, xúc động vẫn nộ phía dưới. Chỉ có một người lặng lẽ đi tụ hiển trang lý luận. Ta nghe những người khác nói sau chuyện này, liền nghĩ tìm tiết sư bá giải thích chuyện này. Chỉ là kiều đại ca khinh công cực nhanh, ta nghe đến tin tức lại trễ một cái bước, chỉ thấy được hắn bị tại sau khi trọng thương bị một người áo đen cứu đi, không biết đi nơi nào. Nhớ hắn có thể đi tới nơi này nhạn môn quan, bởi vậy mới đi đến ở đây chờ, vừa vặn lại gặp công tử ngươi. a chu đạo, chưa xong còn tiếp.